t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi phệ hồn ma nhãn các minh đệ có thể tới khởi điểm ủng hộ một chút chính b ạ n không thực sự không được lời nói có thể thêm người nhỏ A, trên cơ bản lăn lộn một đoạn thời gian hường bao đặt mua món tiền nhỏ cũng liền trở lại viết sách này không phải vì kiếm tiền nhưng là chỉ có đặt mua nhiều khởi điểm mới có thể cho càng nhiều cơ hội xin nhờ người quy quần hảo một trăm sáu m ộ t một m ộ t n h ă m t á m t r ă n h ba hạp c ấ c bốn lượn hướng về phía trước hạp vách tường thường có vết n ư ớ c từng tia từng tia xương đỏ liền từ cái kia trong cái khe xuất ra hạp dương chậm rãi hướng về phía trước đem chính mình linh giác xa xa dò ra coi như không cách dùng bà bối tốc độ của hắn vẫn như cũ cực nhanh tại từng khối lộn xộn màu nâu trên tảng đá chằn chọc xây dịch không bao lâu đám k i a quái trùng liền đã bị hắn bỏ lại đằng sau phía trước làm nhất thanh chỉ có từng mảnh từng mảnh xương đỏ vẫn tại không trùng phiêu đ ắ n g phát hiện này trùng chỗ quái gì về sau hắn chả có chút lo lắng nhưng sau đó liền phát hiện càng k h ô n đ ỉ n h v â n thân không hổ là đỉnh đẹp trai tặng cho bà vợ đối loại này quái trùng không sợ chút nào kết quả là bên trong một cái như vậy đại không gian đã bị hạng dương tràn đầy không có nguyên khí kích thích những cái kia quái trùng nhất thời biến đến buồn ngủ lên lúc này đã tại không gian kia bên trong rơi vào ngủ say tại Có, có tầng tầng m ộ tại v ũ hồ nước bên trong mọc đầy từng cây đỏ như máu có ánh như hổ phách cây rong cây rong quá mức c â i tốt có một ít đã lan tràn đến bên bờ đem cái kia giống như gấp xương cảnh cây đặt tại bên bờ ngăm đen trên đất đá tại cái kia trên đất đá tán lạc từng đống trắng mướt cốt cách mỗi một cái đều cực kỳ hoàn chỉnh thì liền ngã xuống tư thế đều cực kỳ tương tự đầu trong chiều x ư ơ n g đùi hướng ra ngoài nơi này chính là lạc đường lửa hang tầng thứ nhất đến tầng thứ hai điểm phân định cũng là ba tầng trước nguy hiểm nhất hiểm cảnh một trong sở dĩ nói nó là hiểm cảnh mà không phải t u y ệ t địa là bởi vì lấy cái đầm nước này phương viên mười t r ư ợ n g làm giới hạn bên ngoài không có không có nguy hiểm nhưng chỉ cần ngươi bước qua mười t r ư ợ n g đường d a n h giới tất nhiên cựu t ử vô sinh dù là ngươi chỉ là dùng pháp bảo hoặc là pháp thuật chỉ cần qua giới sinh tử liền đã, đã định trước đây là vài vạn năm đến cái tia từng đống bạch cốt mang đến kinh nghiệm chỉ cần thường tới này lạc đường lửa hang người không ai không biết lửa hang nguyên bản thì ít ai lui tới gần đây l a n g thiên kiếm tông lại tại phía trước làm việc đường này không thông phía dưới càng là bóng người hoàn toàn không có hoàn toàn yên tĩnh bên trong cái kia đầm nước đ ỗ n g nhiên đù n g ủ cục bốc lên nước ngầm sau đó một chút mông lung cái bóng từ trung ương xuất ra lại lắm nữa bên đầm nước một bộ bạch cốt động đậy một chút sau đó theo tạch tạch tạch khớp xương tiếng ma sát vậy mà đứng lên bất quá tựa hồ quá lâu không có đi đường cái kia một bộ xương khô giống như có lẽ đã quên như thế nào động tác chỉ hướng phía trước vượt một bước liền soạt nga xuống lần này trực tiếp ngã thành từng mảnh từng mảnh lộn xộn t h o a cốt nửa ngày đều không có đường n ú c nít tĩnh sau đó lại là một bộ. c h ọ n vẹn đổi mười mấy bộ bắt ạ cốt k h ô lâu hành động mới tự nhiên lên nó đi đến bên đầm nước đã lởm chầm xương ngón tay hướng xuống cong lên trong đầm nước những cái kia đỏ như máu cây rong tựa hồ bị cái gì kích thích đột nhiên cùng nhau hướng lên trên cơm múa sau đó từng nhánh c ả n h cây hướng về cái kia khô lâu c u ố n đi lên sau một lát cái kia khô lâu đã biến thành một cái toàn thân màu máu tràn ngập cái vật hình người vật cây rong c u ố n quanh ở cốt cách phía trên nhìn qua ngược lại tốt dường như nhiều đám cường trán g bắp thịt đương nhiên là bị l ộ ra loại kia Quái v ậ tuy dò ra t nhiên đầm nước hình chiếu trong cái ế u c kia trùng quần đã sớm bị hắn không biết vùng ở đâu nhưng là hắn lại vẫn không có gọi ra gợn sóng mà chính là gánh lấy như ý côn làm ra làm chơi ra chơi từng bước tiến lên lạc đường lửa hang quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là tầng thứ nhất liền có loại này cổ quái còn là cẩn thận là hơn liên tục mấy lần chiến đấu hạng dương sớm đã biết tại chính mình tu tiên cảnh giới không chiếm được tăng lên tình h u ố n g dưới hắn hôm nay lớn nhất ỷ vào liền là chính mình thân thể vô luận là thức hải bên trong trẹo tiên h thụ vẫn là đến bây giờ chỉ huy bất động hồng m ô n g tàn nhánh nguyên hỏa mẫu ngọn nguồn khí tức ác cũng hoặc là lòng t ộ huyết mạch bất luận cái gì một dạng đều là người khác cầu còn không được đạo vật tại loại này từng bước nguy cơ địa phương chỉ cần có như ý côn nơi tay chính mình cái kia thiên truy bách luyện thân thể thực so bất kỳ pháp bảo nào đều muốn đáng tin hắn chỗ nào lại nghĩ đến đến nhưng nếu không có hắn đến chỉ cần tránh đi mấy chỗ hiểm địa cái này lạc đường lửa hàng ba tầng trước thực cũng không tính nguy hiểm vừa rồi cái kia cổ quái trùng quần căn bản chưa bao giờ xuất hiện qua chính vì hắn xuất hiện mảnh này i ê n lặng vô số năm đất hai tựa hồ xuống tới tuy nhiên lúc nào cũng cảnh giới ngẫu nhiên cũng bởi vì một số tiểu phát hiện mà chỉ hoãn một chút nhưng hạng dương tốc độ đi tới vẫn như cũ cực nhanh một canh g i liền đã đi ra gần trăm dặm ở đây đừng nói cái kia trùng quần thì liền cái kia từng mảnh từng mảnh h ỏ a vụ cũng đã tiêu tán không thấy phía trước màu nâu hạt cốc vẫn như c ũ không có một mặt cỏ nhưng lại hướng phía trước một số hạt vách tường liền thoáng nổi lên màu đỏ cái kia nhan sắc rất là cổ quái nhìn qua ngược lại tựa như là khô cạn huyết dịch đến nơi đây chắc là cách tầng thứ hai không xa ấn đ ể bán này cho nói cái này l à đường l ử a hang cùng sở hữu năm cái vào miệng nhưng là tầng thứ nhất mỗi cái vào miệng cuối cùng mục đích đều là nhất trí ấ n những cái kia lăng thiên kiếm tông cựu chuyển tu sĩ vẫn chưa chết hết nói không chừng cũng có khả năng theo khác vào miệng đến ngược lại là phải cẩn thận một chút tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lôi có một cái tên là phệ hồn ma nhãn hiểm địa, nhưng chỉ cần đi vòng qua liền không có nguy hiểm h ạ dương ngẩng đầu nhìn một chút lại kiểm tra một chút trên thân đồ phòng hộ sau đó lại móc ra mấy t r ư ơ n g phủ chú v trong tay lúc này mới tiếp tục hướng phía trước mà đi một nén nhang về sau hắn dưng bước vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía xa cái kia từng bước mà đến cổ quái bóng người đó là cái thứ gì giống người mà không phải người giống như quỷ không phải quỷ chính mình dùng linh giác tìm kiếm nhưng lại chỉ nhìn thấy một đống bạch cốt cùng hai đói nhảy lên yếu ớt hòa diễm nhưng là cái kia rõ ràng là vật sông a bạch cốt bên ngoài còn phơi bày xoắn suýt bắp thịt mặt trên còn có một chất lỏng màu đỏ sống tại rơi hẳn là màu a nhất làm cho lòng hắn vì sợ mà tâm dung động là hắn vậy mà ăn thường n m tựa hồ có đồ vật gì thoáng cái liền đem hắn dò ra linh rác n u ố t vào sau đó còn tìm hiểu nguồn gốc cùng lên đến may mắn hắn quyết định thật nhanh trực tiếp chặt đứt cái k i a một tia linh rác liên hệ thiên địa phu di vạn linh quyết tầng chín về sau đây là hắn một lần tại t h u ầ n ý thức giao phong bên trong ăn t h i t thòi hạng dương thở sâu cầm trong tay như ý côn nhấc lên bắp thịt cả người trong phút chốc kéo căng mặc kệ ngươi chương hai trăm sáu mươi mốt linh hòa dẫn biến sau một lát hạng dương có chút dở khóc dở cười nhìn trên mặt đất rơi lạ tả trên đất cốt cách cùng khô héo n h á n h cỏ im lặng lắc đầu chính mình như lâm đại địch kết quả còn không bằng nguyên hỏa nhẹ nhàng vẫy một cái được đến phệ hồn linh hòa đã thu thập thiên địa linh hòa hai mươi tư trồng bất quá có cái này h ỏ a hệ l a o tổ tông tại thân cái này lạc đường lửa hang nhìn đến còn thật không có địa phương nào có thể ngăn được chính mình đã như vậy cái kia còn có thật đáng sợ bất quá gợn sóng mục tiêu vẫn là quá lớn hạng dương trực tiếp gọi ra đạp gió bảo bối lụa lơ lửng mà đi hắn đi không lâu sau nơi xa cái kia hai bên hạp vách tường rung động kịch liệt lên nham trên vách vết nứt càng lúc càng lớn sau đó ầm vang một tiếng xuất hiện một cái rộng mấy chục trượng lỗ thủng một chút u q u a n g phiêu hốt mà ra nhất thời phụ cận trùng quần tựa h ầ u nghe được cái gì triệu hoán ả o ả o hướng cái k i a u quang tụ đi không bao lâu vô số trùng quần lít nha lít nhít nhét chung một chỗ hóa thành một đầu thân cao hơn mười trượng v á i vật hướng về hạng dương phương hướng rời đi leo đi một đường đi tới hạng dương p h ư ơ hướng rời đi leo đi một đường đi một đường tới hạng d ư n g phát hiện cái này lạc đường hai chữ tầng thứ nhất h ạ gốc nhìn như trực lai trực thứ nhưng thực đến cuối cùng lại có lối rẽ n Khắp nơi Lạn i đi ề n quanh quẩn sẽ l i lại ra b ê ngoài cùng mà đi, sau cùng mấy sau thì ớ tới i mười mấy cái, muốn đạt tới cái kia mấy muốn đặt hồn nhãn chỗ thực cũng không cũng dàng. ma t dễ Lại thì như lạc đường lửa hang những cái kia hạp cốc hai bên sơn phong thực cũng không tính cao mấy ngàn trượng độ cao đồng dạng vân chu hoặc là phi hành pháp bảo đều có thể bay qua nhưng là tại vượt qua ngàn mét không t r ù n g chỗ đó liền sẽ có gan g cổ q u á i từ trường phổ thông phi hành pháp bảo căn bản là không có cách vận dụng cái này hiệu quả cũng có chút giống như phương trượng tiên sơn thí luyện bên trong cấm bay mà tiến vào tầm thứ hai về sau lửa hang tên cũng liền thể hiện ra toàn bộ lạc đường lửa hang theo tầng thứ hai bắt đầu chính là một tòa hoàn chỉnh cự ngọn núi lớn phệ hồn ma nhãn phía trước thì là thông hướng sơn phong nội bộ duy nhất và miệng tiến vào cái kia to lớn sơn động về sau bên trong nhiệt độ thẳng tắp lên cao thường xuyên gặp được khói độc hỏa vụ n h ư n ế u không phải hạng dương có là phòng ngự thủ đoạn chỉ sợ nguyên anh kỳ tu sĩ tới đây cũng là đã đi là không thể trở về tầng thứ ba tình huống phức tạp hơn một số nơi này lại xuất hiện từng cái khác biệt lối rẽ liên tục lặp đi lặp lại mỗi cái lối rẽ xuôi d ò n đều sẽ có khác biệt chỗ nghe nói nhiều năm như vậy cái này tầng thứ ba bên trong vẫn như cũ có không ít chỗ bí ẩn theo không có người l i n q u a căn cứ để b Cái vừa đến tầng thứ ba trong thức hải của hắn nguyên hỏa liền truyền đến rõ ràng chỉ hướng chỉ là gần nửa canh giờ trước mặt hắn liền xuất hiện một gian kỳ diệu thạch huyệt bốn phía vách hang phía trên một chút xíu yếu ớt đánh quang chất động dưới chân lại có lây từng chiếc từng chiếc nợ rộ hỏa diễm liên đài phủ đầy mấy chục triệu không gian lại phía trước Không chung có một đ o n ở rộ hoa t ư ơ i bốn phía, c ó dây diễm châm truyền chút ngọc giống như châm chút lửa ánh sáng, cùng những liên cái kia hoa lửa đến i k t ố i c ù n g một c h ỗ Tại tươi chính bên trong, một chút trừng cái kia cái, chính có hoa nhị, chỉ có có không hoa hoa lửa nhị, bên lớn ngón ngọn m à u xanh, a n g y tại cái kia a n tĩnh ngảy lương ê n hạng d vừa tri ớ i cái kia điểm hỏa diễm liền cửa chập hoa động, t n đến. Được truyền đến lương h hỏa đã thu thập thiên địa linh hỏa hai mươi lăm trồng chỉ đơn giản như vậy ba tầng trước liền trực tiếp thu thập được hai loại linh hỏa hạng dương đối bên trong cái kia mấy tầng càng cảm thấy hứng thú chút dù sao có nguyên h ỏ a tại thân loại này hỏa hệ tuyệt địa chắc là đối với mình không có gì quá lớn thương hại mới đúng đi xông vào một lần cũng không có gì quan trọng nhưng là do dự một chút hắn vẫn là quay người đi ra ngoài phù ngọc tông đệ tử hôm nay hẳn là còn ở bị làng thiên kiếm tông truy sát hắn tuy nhiên lưu lại trật bản nhưng là ai nào biết hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vạn nhất kia cái gì thái thượng lão tổ mất đi chính mình tung tích hôm nay cũng đi đuổi rét bọn hắn đâu vẫn là sớm một chút ra đi tiếp ứng một chút tốt cái này lạc đường lửa hang dù sao cũng không có người có thể dọn đi ngày sau lại đến cũng là không sao vừa mới bước ra tầng thứ hai vào miệng niềm vui ngoại ý muốn liền lại đến tại cái kia phệ hồn ma nhãn phía trước ngồi sổn một đầu t h ầ n hướng cao một trăm triệu và thú còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng liền hóa thành một đoàn màu đỏ trùng sương ngủ sau đó thức hải bên trong lại chuyển tới nguyên hòa nhắc nhở được đến n ạ p nguyên chuyển linh hòa đã thu thập thiên địa linh hòa hai mươi sáu chồng hạng dương có chút im lặng theo tiến vào lạc đường lửa huyện đến bây giờ ngắn ngủi mấy canh giờ vậy mà đã được đến ba loại linh hòa lại thêm cái kia chín dung thần lửa ra thí luyện tri địa lúc này mới bao nhiêu thời gian liền đã thu thập được bốn loại cái này linh h ỏ a t ự a hồ cũng có chút quá không đáng tiền cho ta hay là chính mình khí vận thực sự quá nồng hậu dày đặc thì liền cái này linh h ỏ a đều lên cột hướng trên người mình tiếp cận khó người dễ kiếm như thế khác thường chưa hẳn bị hạnh hắn thật sâu hướng sau lưng cái kia không ngừng có hỏa quang lấp lóe động huyệt nhìn một chút phóng người lên dò xét vài lần tiến vào một cái khác điều h ạ c l ố c cái này lạc đường lửa hang tầng thứ nhất cùng sở hữu năm cái xuất khẩu bên trong có hai cái sau lưng cách lăng tiên kiếm tông vị trí nếu như hắn trí nhớ tại để b á này trong giới thiệu đầu này hạp cốc xuất khẩu chính là tại lá dụng đồng bằng theo hắn cùng phù ngọc tông mọi người tách ra sau đó lại bị một đường truy sát tiến lạc đường lửa hàng đến bây giờ đã qua đi nửa ngày thời gian tấn vân chu tốc độ cũng đã chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài khoảng cách này phổ thông truyền tin ngọc giản đã liên lạc không được nhưng như nếu bọn họ có thể thuận lợi thoát khỏi vậy bọn hắn tất nhiên cũng phải đi qua chỗ đó bởi vì cái này ngang dọc mười mấy vạn dặm hẹp dài đồng bằng chính là cựu đỉnh tiên môn quản lý tri địa đầu này trong hạp cốc không có loại tia cổ k h á i côn trùng nhưng là nguy cơ y nguyên khí nơi này nguyên khí dồi dào ngũ hành đều đủ nhưng là thực sự quá phi hành pháp bảo căn bản là không có cách sử dụng h ạ p cốc hai bên còn thỉnh thoảng bước lên bậc hỏa thì liền nguyên anh kỳ cũng chưa chắc có thể ứng phó tự nhiên hạng dương thế mới biết vì sao sở hiên hội không tuyển chọn đầu này gần đường mà nhất định phải đi vòng thì liên hắn cũng đầy đủ phí tổn hơn nửa ngày lúc này mới thông qua lúc này đêm đã khuya cơn mờ n ở núi man hoang chỗ sâu có một tòa cao đến vạn trượng sân phong toàn thân đ ỏ trét coi như đêm khuya cũng là ánh sáng vạn trượng nếu như ngươi có thể đi đến sơn phong gần bên liền sẽ phát hiện vậy nơi nào là cái gì cao sơn trùng đ i ệ thực cũng là một đoàn to lớn vô cùng hòa diễm từ lòng đất mà sinh phóng lên t ậ n trời cũng không biết đã tại này chỗ yên tính thiêu đốt bao nhiêu thời gian tại trung bình đó mười ngàn dặm đất khô cằn trừ một số đặc thù yêu vật bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh vật ngay tại mấy cái loại linh hỏa bị thu lấy thời điểm cái này đoàn cự đại hỏa diễm tựa hồ hơi hơi rung động động một cái tùy theo toàn bộ man hoàng c h i địa không số ít rơi đều rối loạn lên từng cái khuôn mặt tiểu tụy quái dị thì liền trên mặt đều vẽ đầy đồ đàng hoa văn lão nhân theo bộ lạc tế đàn dưới đáy đi ra ánh mắt nóng rực nhìn lấy tế đàn phía trên bất ngờ nhóm lửa ngọn lửa hừng lửa thật sâu bãi h ạ phía sau bọn họ vô số man nhân cùng nhiệt cong lên cường trắng hai tay đập lấy lồng ngực ôi ôi ôi lớn tiếng kêu gọi lấy chương hai trăm sáu mươi hai thiên môn đến tin tức r a lạc đường lửa hang trước mặt là một mảnh rộng lớn vô biên thảo nguyên ở phương xa lại có lấm ta lấm tấm ánh sáng cũng không biết là vật gì phân biệt một chút phương hướng hạng dương hướng về phía tây mà đi nếu như sở hiên bọn họ vòng qua lạc đường lửa hang hẳn là theo cái phương hướng này mà đến ta dù sao còn làm không được hồn đế sở thuyết tuyệt tình tuyệt tính a l ạ loi một mình gợn sóng mục tiêu lại quá lớn h ạ dương lái đạp gió bà bối lụa bên hai gió g à o thét âm thanh bị ngoài thân hộ cháo ngăn lại biến thành như có như không tiếng nghẹn nào t h í luyện bên trong những cái kia lao quái vật đỉnh đẹp trai cùng lao bút một cái đầu dạy hắn luyện đan luyện khí một cái dạy hắn trận pháp chi đạo hai người đối với hắn đều là vô cùng tốt nhưng chẳng biết tại sao hạ dương đối bọn hắn cảm ơn tôn kính đều có chi nhưng hết lần này tới lần khác thiếu mấy phần thân cận hoàng hậu kỳ quái như vậy lớn tuổi tác hết lần này tới lần khác mỗi lần gặp hắn đều mặc xinh đẹp gợi cảm sợ lục nha nhi ghen ghét hắn tiếp xúc không nhiều ngẫu nhiên mấy lần cũng là có đại sư lao kim ô lời nói thiếu ngày bình thường gặp mặt cũng chính là vì hai cái tiểu gia hỏa sự t ì n h cùng hạng dương quen thuộc nhất ngược lại là cái kia nửa người nửa quỷ h ồ n đế lao đầu chính là là p h à m gian tu sĩ chuyển tu quỷ đạo sau đó lấy quỷ tu chi thể phi thăng ném thú thể tại bàn cổ giới tu lại là hồn kỹ năm đó ở lao chủ nhân bên người khảo tra tình báo loại chuyện l ậ t v ậ t này cơ bản đều bị hắn bao tròn vì vậy c h i thức cực kỳ phong phú vô luận là p h à m gian hạ giới vẫn là bàn cổ chuyện địa đều biết rất rộng ấn hắn thuyết pháp nhân gian tu tiên tu chỉ có hai điểm một là tu thân mượn thiên địa lực lượng phản tổ quy nguyên tìm ra bản nguyên hai là tu tâm coi vạn vật như không có gì tuyệt tình tuyệt tính như thế mới có thể bỏ phàm thân thuế phàm xương trạng bình tường linh cuối cùng được xây tiên linh nhưng là phản tổ quy nguyên cũng liền thôi thật muốn tuyệt tình tuyệt tính hạng dương tự hỏi làm không được khác không nói lục nha nhi hắn bỏ được phía dưới kim thân đường những lao nhân kia hắn bỏ được phía dưới thí luyện nhiều năm liền xem như huyết cảnh thế nhưng giết hại tràng diện thật là thực rất hắn đối với sinh tử thực cũng không thèm để ý nhưng cái này tuyệt không bao gồm hắn chú ý người hôm nay hạng dương tính tình liền như là một tòa rất lâu không có phun trào núi lửa bề ngoài lạnh lùng nội tâm nóng rực đối người không liên quan cũng có thể chẳng thèm ngóng nhưng người bên cạnh lại là cực kỳ coi trọng cho nên đ ố i hạng dương tới nói đi theo hắn đi ra những thứ này phù ngọc tông tu sĩ dù là hôm nay còn chưa thành dụng cụ cũng đều là người một nhà đã là người một nhà vậy thì phải chiều cố căn cứ hạng dương đoán chừng hôm nay lang thiên kiếm thông người lớn nhất có thể là còn tại cái hạp cốc k i a bên trong n g h ĩ biện pháp cứu viện dù sao bọn họ nhưng không biết những cái kia cựu truyền tu sĩ sinh tử không có đại bộ đội vây công có chính mình t r ậ n bàn tại phù ngọc tông những tu sĩ kia chắc là coi như an toàn hạng dương móc ra một chi truyền tin ngọc g i ả n nhưng thật lâu chưa từng được đến hồi đáp chỉ sợ bọn họ cách còn xa đ ồ nhưng g dạng tin ngọc giản, truyền tin i tại ệ u dụng d ngàn trên mấy giảm ớ i ơ i này muốn n vì sao d ù k h ô nếu g ngựa ngọc giản dụng trùng trong, phong ngàn giảm, xác có cách trở, có lúc chỉ định đâu. địa điệp truyền tin muốn nhìn hình, núi bên sơn nhưng n khí hiệu Bởi trở, tại vì dây có là nếu như tại dài đất dài bọn ì thì n nguyên, ngàn、giảm. Như nếu h thể tối đạt tới giảm. cao có b họ thoát khỏi truy kích lại t ừ lạc đường lửa hang bên ngoài đi vòng chắc là phải hao phí hai ngày thời gian hôm nay đã lại là đêm khuya vậy mình theo cái phương hướng này mà đi nhiều nhất bình minh ngày mai chắc là liền có thể liên hệ lên nếu như đem chọn cái bắc thần châu địa hình vẽ ra một bức tranh lá dụng đồng bằng là có điểm đặc sắc một chỗ đồ vật rộng chừng mười ngàn dặm nam bắc thì ngang dọc mười mấy vạn dặm toàn bộ hình dáng tựa như là một mảnh liếu diệp nằm yên đây cũng là lá dụng tên nguyên do tại ở giữa vùng bình nguyên lại có một mảnh liên miên vờn quanh đồi núi đồi núi chính bên trong có chín tòa ngăn nắp ngọn núi khổng lồ bất ngờ mà lên bên trong tám tòa cao mấy ngàn trượng trên dưới chờ ba quát bốn phía đều là hiểm trở không gì so sánh được v á c đá bên trong một tòa lại có cao vạn trượng thấp đỉnh núi hai một bên nô lên nhìn qua ngược lại tựa như là một tòa cự lúc xế trưa tại bên trong một cái thai đ ỉ n h phía trên một tiếng hùng hậu trong tiếng vang lên sau một lát từng đạo từng đạo bảo quang từ dưới chân lướt lên không bao lâu phía trên một tòa bên trong đại điện liền đã tụ tập không ít tu sĩ từng cái khí thế khi người tu vi bất phạm gặp người đã đến đủ một vị khuôn mặt phong cách cổ xưa thân hình cao lớn trung niên tu sĩ cao giọng nói ra chư vị tông vụ đường vừa rồi vừa tiếp vào lịch luyện đệ tử báo động bất quá khoảng cách q u á xa tin tức không tính tường tận hẳn là lang thiên kiếm tông bên kia tựa hồ làm ra cái gì yêu t i ê u thân bên cạnh một vị áo xanh tu sĩ cười lạnh nói lang thiên kiếm tông sao đoạn thời gian trước chúng ta ngoại sự đường liền được đến tin tức vô dạ lao quỷ kia tựa hồ muốn xung kích c ử u k i ế p chân nhân cảnh bên cạnh truyền đến mấy cái tiếng cởi khẽ chân nhân cảnh đừng nói cái kia đại đạo cảm nộ khó khăn cỡ nào đến ha ha chỉ nói cái kia tiên k i ế p tốt như vậy qua sao cái kia áo xanh tu sĩ lắc đầu nói không thể không đề phòng l a n g thiên kiếm tông vẫn còn có chút nội tình cái kia thạch thân diệt thần nô không tính、Thư、hư hư thực, thực còn có một cái huyền khí hộ giáp trong đường xôn xao huyền khí hộ giáp lại có loại bảo vật này vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua việc này tại lăng thiên kiếm tông cũng là tuyệt mật n h ư n ế u không phải là chúng ta có vị ngoại sự đường đệ tử tấn thăng bọn họ kiếm các trường lão còn không chiếm được tin tức này còn một người khác hướng về lên tiếng trước nhất tu sĩ hỏi ừ n phương này mới thu đến báo động đến tột u cùng ra sao sự tình cùng cái này huyền khí hộ giáp có quan hệ sao điểm ấy báo động phía trên ngược lại là chưa nói cùng chính là nội môn nguyên anh đệ tử sở hiên chuyển đến nói là mang phù ngọc tông đến đây đi man loạn chiếu lệnh tại chắc quang sơn mạch gặp phải lăng thiên kiếm tông truy sát hôm nay ngay tại huyết chiến thoát đi phù ngọc tông sao cái kêu bất nhập lưu ổ trộp cướp n h ư nếu thật sự là như thế lúc này chỉ sợ đã toàn quân bị d i t a bất quá cũng là kỳ quái dù sao cũng là man loạn chiếu lệnh cái này lăng thiên kiếm tông ăn no căng sao đoán chừng cũng là như thế nhưng phía sau còn có một số tin tức bất quá không được đầy đủ căn cứ t r ì n h lý hẳn là chắc quang sơn mạch có linh thú độ tiến k i ế p lăng thiên kiếm tông ngay tại vây rết giống như đã đ ắ t thủ độ tiên k i ế p vậy chẳng phải là muốn tấn thăng t i ê n thú tiên thú bản nguyên có thể không phải nếu như thật bị bọn họ đ ắ t thủ thừa dịp bên trong đại đạo cảm nộ còn chưa tiêu tán trước đó hấp thu lại thêm cái kia huyền khí hộ giáp cùng thạch thân diện thần nỗ cái kia vô dạ lao quỷ còn thật có khả năng độ ki việc này không thể không có quản đúng là như thế vì vậy mới triệu tập các vị đến đây nhìn xem do hai tiến đến trợ r ú t một đến xem vị tiên nội môn đệ tử an uy cũng nhìn xem phủ ngọc tông tu sĩ phải chăng còn có còn sống dù sao cũng là nên man loạn triệu tập mà đến chúng ta cũng không thể mặc kệ không hỏi lạnh nhân tâm mặt khác chính là đi lăng thiên kiếm tông hỏi thăm một chút hư thực có lao luyện thành thục người lắc đầu nói ra dù sao quan hệ đến lăng thiên kiếm tông còn liên lụy tới u y ề n k h í tiên thú việc này phải chăng muốn thông báo tông chủ định đoạt một vị mặt đen tu sĩ lạnh hừ một tiếng chư vị tông chủ đang lúc bế quan cũng chớ nên đi cái giày việc này liền do chúng ta ra mặt ta ngoại sự đường cùng nhau hiệp trợ thuận tiện p h u ngọc tông tu sĩ cũng liền thôi sở hiên chính là có hy vọng tiến vào chúng ta đ ỉ n h tôn đường thiên tài đệ tử xanh mặt chân nhân đều chú ý qua hắn gặp hắn ra mặt mọi người đều không nói theo kiểu đỉnh tiên môn đến cái kia chắc quang sơn mạch gần một trăm ngàn dặm coi như xanh mặt chân nhân xuất thủ theo lạc đường lửa hang n g ư ợ n đường cũng phải mấy ngày muốn thật ra chuyện chỉ sợ n a vị đệ tử hải cốt đều lạnh ngươi nhiệt tâm như vậy chỉ sợ là có mưu đồ khắc ca bất quá tại k i u đỉnh tiên môn đỉnh tôn đường tuy nhiên mặc kệ tạp vụ nhưng địa vị cao cả tự nhiên cũng sẽ không có người bác bỏ hắn mặt thì l i ê n ngoại sự đường chủ sự cũng gật đầu hẳn là húng chi có cái kết thạch thân diện thần n ỗ tại l ă n g thiên kiếm tông cũng chưa chắc cũng là dễ mà bóp quả hồng chương hai trăm sáu mươi ba đỉnh tôn đường đến rút cựu đỉnh tiên môn chia làm nội môn cùng ngoại môn m ộ n tại cựu đỉnh tiên môn cầu được tiên đạo vô luận tư chất ngươi cho dù tốt đ ố i cảnh lại sâu dù là ngươi là t ô n g chủ c h i tử nhập môn thời điểm đều là ngoại môn đệ tử chỉ có hóa thần về sau mới có cơ hội thông qua thí luyện trở thành nội môn đệ tử mà lại thí luyện yêu cầu cực kỳ hạ khắc cả đời chỉ có ba lần cơ hội lãng phí cái này ba lần cơ hội về sau dù là ngươi ngày sau thành cựu chuyển tao thủ c bất quá thiên tài chân chính đệ tử coi như tiến nhập nội môn cũng sẽ không đưa tay tìm tông môn cầu lấy tư nguyên mà là thông qua tông môn nhiệm vụ đi kiếm lấy lịch luyện tích phân sau đó dựa vào tích phân đổi lấy mục đích chính là gia nhập đỉnh tốt đường cái này cựu đỉnh tiên môn tôn quý nhất chỗ chỉ có lớn nhất thiên tài đệ tử mới có tư cách tiến vào nhưng là đến cựu chuyển cảnh về sau liền nhất định phải thoát ly đỉnh tôn đường ngoại phái đến hắn đường khẩu nhận t r ư c lịch luyện cựu đỉnh tiên môn cùng sở hữu cựu kiếp chân nhân mấy tên bất quá những thứ này đổ cổ cơ bản đều tại sau núi thiềm tu chỉ có đỉnh tôn đường bên trong có chân nhân thường xuyên tọa c h ấ n mà lại thỉnh thoảng còn sẽ có cựu kiếp chân nhân ra mặt thu đồ đệ vài vạn và năm đến cựu đỉnh tiên môn tất cả cựu kiếp chân nhân bao quát tông chủ toàn bộ xuất từ đỉnh tôn đường đều không ngoại lệ vì vậy tuy nhiên đỉnh tôn đường tại trong tông môn cũng không cái gì thực quyền cũng không ngoại giao vụ mà lại trừ những cái kia phụ trách dạy bảo cựu chuyển cao thủ cùng tọa trấn chân nhân láo tổ bên ngoài còn lại đệ tử tối cao cũng chỉ là là nguyên anh kỳ nhưng là địa vị lại là trong tông đệ nhất tất cả đ đều là cựu đỉnh tiên môn bên trong xuất sắc nhất thiên tài cơ hậu người người đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực thế mà gia nhập đỉnh tôn đường về sau cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể gối cao không lo đỉnh tôn đường đệ tử số lượng theo không hơn trăm năm năm một lần tích phân đánh giá cũng cực kỳ trọng yếu tích phân dựa vào sau đều muốn bị đào thải bị loại từ nội môn tích phân gần phía trước đệ tử thay thế t í c h phân từ đâu mà đến Chứ hàng năm một lần cựu đỉnh đấu pháp thứ tự bên ngoài chính là lịch luyện nhiệm vụ cho nên đỉnh tôn đường đệ tử còn nhất định phải tại tu luyện cùng lịch luyện bên trong tìm kiếm được thăng bằng cũng không có thể bởi vì lịch luyện mà chậm trễ tu luyện dẫn đến đâu p h á p bài danh hạ xuống cũng không thể quang đóng cửa khổ tu xem nhẹ tông môn nhiệm vụ vì vậy lần này hát diện thần vệ mà ban bố một cái tích phân cực kỳ hùng hậu tông môn nhiệm vụ hơn nữa còn là đỉnh tôn đường đặc biệt ban nhất thời để những thiên tài này đều vỡ tổ mười cái danh lệch tổng cộng một nghìn tích phân phải biết ngàn năm một lần man loạn nhiệm vụ mới một ngàn điểm đó còn là hoàn mỹ sau khi hoàn thành tích phân nhiều khi nếu như ngươi thủ hạ tu sĩ thương vong quá nặng lại hoặc là chiến tích cũng không đột xuất sau cùng thu hoạch được tích phân cũng chỉ là mấy trăm mà thôi mà nhiệm vụ lần này coi như dựa theo đầu người đến đều bày ra cũng có thể được một trăm điểm mà lại cái kia nhiệm vụ nội dung nhìn như cũng đơn giản rất địa điểm lại là cách đó không xa lăng thiên kiếm tông trong đường còn có cao thủ đi theo có điều rất nhanh loại này nhiệt tình liền lạnh nhặt đi có thể vào đỉnh tôn đường nào có cái gì ngung ố c từng cái tâm tư cẩn mật rất nhiệm vụ này từ đầu tới đôi u đều lộ ra vài tia quỷ dị bọn họ như thế nào lại phỏng đoán không ra nếu như nhiệm vụ này thật đơn giản như vậy cái kia vì sao có cao như vậy tích phân h ắ c diện thần khi nào hào tâm như vậy húng chi còn có nhiều như vậy trong đường cao thủ đi theo thậm chí ngoại sự đường đều sẽ ra người việc này liền lộ ra càng không tầm thường báo danh thời gian chỉ có một canh giờ nhưng không đến nửa canh giờ cơ hồ mỗi người đệ tử trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tư liệu đỉnh tôn đường đệ tử mỗi một cái ngày sau cũng sẽ là khó lường nhân vật tự nhiên có là người sai sự người người dưới tay đều có một chi không tiểu lực lượng thu hoạch chút tư liệu vẫn là dễ như t r ở bàn tay chỉ bất quá thế lực có rộng lớn tư liệu tự nhiên cũng có bao nhiêu thí dụ như cơ hồ người người đều biết là một tên nội môn đệ tử gặp nạn mà chỉ có đỉnh tôn đường bài danh tiếp cận trước mười đệ tử mới biết được thạch thân diệt thần nỗ tồn tại bài danh trước tam đệ tử thậm chí đều dò thàm tiên thu cùng huyền khí tin tức một l bài danh trước tam đệ tử toàn bộ báo danh đối với bọn hắn tới nói hơn trăm phân tích phân cũng không tính là gì nhưng là xanh mạt chân nhân t r u y ề n lời mà đến lần này lịch luyện nhiệm vụ biểu hiện tốt nhất đem được thu làm đệ tử thân truyền đồng thời được đến tiên thú bản nguyên cái này dù hoặc thực sự quá lớn dù là có thạch thân diện thần n ỗ tại bọn họ cũng nhất định phải thu được phía trên đánh cược kỳ ngộ cũng nguy hiểm nguyên bản chính là con sinh tử xanh mạt chân nhân đem chính mình vân chu cho mượn Đường, đường c ũ nếu quả thật tấn tu sĩ cảnh giới đến tính toán lăng thiên kiếm tông cựu chuyển tu sĩ tiếp cận trong tên mà lần này cựu đỉnh tiên môn xuất động cũng bất quá ba mươi còn lại đều là nguyên anh kỳ đệ tử nhưng cái này rõ ràng thực lực sai biệt lại không người nghi vấn đây cũng là với tư cách là cựu đỉnh tiên môn tu sĩ tự tin chỗ lá dụng đồng bằng phía bắc bọn họ chính là bá chủ cờ mờ nờ đây hết thảy hạng dương tự nhiên không thể nào biết được hắn hôm nay chính mừng dỡ nhìn lấy truyền tin ngọc giản vừa rồi tiến lên hai canh giờ liền thu đến sở hiên truyền tin bọn họ đã thoát khỏi truy kích hôm nay đang theo lá rụng đồng bằng phương hướng l á i tới hạng dương t h ở p h à o cũng không cần đến lại hướng phía trước nên đón tính toán thời gian chắc là còn có mấy canh giờ liền có thể cùng bọn hắn chạm mặt dứt khoát tìm một chỗ dừng lại theo chắc quang sơn mạch lọt vào truy sát đến bây giờ hắn một khắc chưa từng ngừng hôm nay rảnh rỗi ngược lại là có thể suy nghĩ một chút thực hắn tâm lý sớm có cảm giác cái kia huyền vũ xạ con biết bản nguyên không có khả năng vô duyên vô cớ dấn thân vào cùng chính mình hôm nay trong thức h ả i của hắn một hệ dị bảo tự nhiên là hồng m ô n g tàn nhánh nguyên hỏa chính là h ỏ a hệ hai món bảo vật này bên trong hồng m ô n g tàn nhánh thần kỳ đương nhiên không cần phải nói trèo thiên thụ liền có thể làm chứng mà nguyên hỏa uy lực vô luận là tại đan huệ sơn vẫn làm ê đồ h ỏ a quật đều cũng hiện lộ nhiều lần cái kêu mấy thứ linh hỏa cái nào không phải cùng tam mội chân hỏa cùng các loại tồn tại nhưng gặp phải nó liền như là chuột thấy mèo đều không cần hạng dương hao phí một chút sức lực liền bị nguyên hỏa ngoan ngoan thu lấy chỉ có cái này mẫu ngọn nguồn khí tức ác tuy nhiên nghe nói cũng là không thua kém gì bọn họ dị bảo nhưng Đến bây g lúc, lúc này tuyệt đại bộ phận bản nguyên tinh hoa đã bị hắn hấp thu sạch sẽ bên ngoài cơ thể xạ hương vị đã nhạt như có như không trong sắc tinh ê p mạch thì tràn ngập một chút thuần chủng cẩn trọng nguyên khí trong đan điền kim đan lại rõ ràng tăng một vòng to Thổ hệ địa bản cũng mở rộng rất nhiều, đã có hỏa hệ cùng một ở r n g r ấ nhiều, đầu ã vừa đột phá tiên thú mà thôi bản nguyên tinh hoa lại có thể có bao nhiêu làm sao có thể có như thế đại hiệu lực hắn lời này có chút cần ăn đòn tiên thú bản nguyên tinh hoa chân quý vực nào đó là cựu kiếp chân nhân cũng nóng mắt bảo vật trong mắt hắn lại tựa như không thèm để ý chút nào suy nghĩ nửa này g hẳn là mẫu ngọn nguồn khí tức cắt công lao cái này tiên thú bản nguyên tinh hoa chỉ là làm cái dẫn động nó tác dụng mà thôi nếu như muốn đánh cái so sánh liền giống với mẫu ngọn nguồn khí tức cắt là một trậu vừa chạm vào tức đốt dầu hỏa khiếm khuyết chỉ là hỏa trùng nhân lửa nói đến đây cái hạng dương lại nghĩ tới để đồng đồng hắn loáng có loại cảm giác cái kia hỏa trùng chỉ sợ không phải cái này bản nguyên tinh hoa mà chính là cái kia nữ hải bất quá trong khoảng thời gian này hắn cùng để đồng, đồng tiếp xúc khá nhiều đã sớm đem nàng tình huống mò rõ rõ ràng, ràng, để thương ẩn nữ nhi tiên miêu không kịp một tấc t r ú c cơ kỳ tu vi trừ đáng yêu ôn nhu bên ngoài thấy thế nào cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông cô nâng ra nếu như nói phải cứ cùng mẫu ngọn nguồn khí tức cắt n h ấ t lên điểm quan hệ cũng chỉ có cái kia thổ hệ tiên thôi không qua thế gian tu sĩ cơ bản đều ấn ngũ hành phân loại thổ hệ tu sĩ gì nhiều riêng này lần đi tham gia man loạn liền có mấy trăm vì sao mẫu ngọn nguồn khí tức cắt đối người khác lại không có phản ứng hạng dương làm sao đều suy nghĩ không tấu cũng chỉ có thể trước đem việc này đặt ở một bên lại đem linh rác hướng về trong cơ thể mình tìm kiếm cùng vô dạ lúc giao thủ hãn thể nội lực lượng bất ngờ gấp cái này khiến hắn cũng có chút suy nghĩ không thấu cố gắng nhớ lại lên lúc đó cảm thụ một chút xíu tố bản truy nguyên cuối cùng mới đưa chú ý lực tập trung ở đầu ngón trỏ những điểm sáng kia phía trên năm đó ở trung ương tri địa lão long đầu từng giúp hắn cường hóa nhục thân cưỡng ép khai nguyên nơi này mười tám cái điểm mấu chốt chính là nguyên điểm hôm nay có một cái nguyên điểm khá là hắn đã ảm đạm chút hạng dương kinh ngạc cái này nhất nguyên tổ long quyết hắn chưa bao giờ tránh thức tu tập qua căn cứ đỉnh đẹp trai bọn họ nghiên cứu môn công pháp này căn bản tàn khuyết không đầy đủ chỉ có tu pháp mà vô dụng pháp chẳng lẽ mình đánh bậy đánh b ạ tìm tới vừa đến công pháp này s ắ c thực cứng hãn thì liền hoàng hậu cũng từng nói qua đây là lao long đầu áp đáy hòm bản sự thứ hai đỉnh đẹp trai sợ thuyết tàn khuyết không đầy đủ cũng một mực khốn nhiều hắn sợ lao long đầu ở bên trong g i ấ u dếm thủ là gì hạng dương xếp bằng ở cái kia trong lòng suy nghĩ quân quận liên bại phong nô phong đồng cùng vô dạ ba tên cựu truyền cao thủ để hắn đối với mình hôm nay thực lực có một ít giải tuy nhiên phong nô phong đồng chính là rơi vào trật pháp mà vô dạ thì là nhất thời chủ quan mới khiến cho hắn các thủ nhưng vô luận như thế nào cựu truyền cao thủ tại thực hiện phép thuật lúc đều cần thời gian nhất định chuẩn bị chỉ cần không bị bọn họ kéo ra quá cự cái này h mình h là hoàn n g toàn khác biệt hai khái niệm hiệu quả tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt hạng dương đã từng tính toán qua hôm nay hắn nếu như gặp phải đồng dạng cửu truyền tu sĩ đánh lén hoặc là đi ra không chuẩn bị vậy tuyệt đối có thể thắng dễ dàng nhưng nếu như đối phương biết hắn hư thực khả năng này liền muốn bỏ phí một phen tay chân nhưng là gặp phải cựu kiếp cao thủ dù là chỉ là một kiếp chân nhân không sử dụng át chủ bài lời nói chính mình cũng chỉ có đảo mệnh p h ậ n át chủ bài có hạ có thể không cần liền không cần vì vậy gia tăng chính mình chiến lược vẫn là trọng yếu nhất ở chỗ này nói là chiến lược mà không phải tu vi đó là bởi vì hạng dương hôm nay đã không thể xem như một cái tiêu chuẩn tu t i ê n giả ấn tu vi cảnh giới hắn chỉ là kết đan hậu kỳ tuy nhiên từ ở đan điển cùng kim đàn biến dị hắn thi pháp lời nói uy lực bù đắp được nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng là cũng liền chỉ thế thôi nhưng là nếu như ấn chiến lược đ ế n tính cái kêu biến thái nhục thể phối hợp như ý côn trôi này đại sắc khí thì lại cao hơn hai cấp bậc thật muốn nói lên tới loại tình huống này ngược lại cùng sở hiên trong miêu tả man tộc có chút tương tự lần này tham gia man loạn chi chiến trừ vì phù ngọc tông tu sĩ tìm tìm một cái ma lẫn chỗ cùng vì lôi mánh tìm kiếm thích hợp công pháp bên ngoài hạ dương đối man tộc đồ đ ẳ n g chi thuật hứng thú cũng là một trong những nguyên nhân nhưng vô luận như thế nào vậy cũng là hậu sự hôm nay mình đã đi ra phù ngọc sân mạch mà đối với đối thủ cũng sẽ càng ngày càng cường đại muốn bảo vệ bên người những người này chính mình chiến lược tăng lên đã lựa xém lông mày đã tu tiên cảnh giới bởi vì ngũ hành kim đan nguyên nhân không cách nào tăng lên cũng chỉ có thể tại thân thể phía trên n g h ĩ biện pháp mà nhất nguyên tổ long quyết chính là thích hợp nhất chính mình trước mắt tình huống công pháp nhất nguyên tổ long quyết chính là bí pháp luận đến đại thành liền có thể mở mang trong thân thể một trăm hai mươi chín sáu trăm linh cái nguyên điểm sau đó thu hoạch được tổ long chi lực muốn đại thành vậy dĩ nhiên không quá hiện thực nhưng là nhất nguyên tổ long quyết mỗi khai mở một cái nguyên điểm liền có thể cường hóa một lần thân thể điểm ấy để hạng dương rất là tâm động vạn nhất ngũ hành kim đ a n chậm chạp không được viên mãn lời nói thân thể cũng là hắn lớn nhất cậy vào tự nhiên là càng mạnh càng tốt càng k h ô n đỉnh phân thân bên trong nhiều như vậy tư nguyên thì liền hội tụ tiên thú bản nguyên tinh hoa thú đan đều có mười mấy mai cái này có thể mở mang bao nhiêu nguyên điểm chớ nói chi là còn có một k h ỏ a chân tiên máu nơi tay n h ư n ế u tìm được chân tiên nước mắt chỉ sợ thoáng cái liền có thể mở mang trên trăm cái nguyên điểm à. thật muốn đến lúc đó coi như cựu kiếp tu sĩ hắn cũng không sợ à. cái này nhất nguyên tổ long quyết đến t u ộ t cùng là luyện vẫn là không luyện hạng dương do dự biết cuối cùng vẫn khẽ cắn ngôi nhất định muốn luyện mà tránh thức để hạng dương quyết định chứ càng ngày càng cường đại đối thủ bên ngoài còn có viên kia chân tiên máu vật kia nếu quả thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng c ứ n g hãn coi như tìm tới chân tiên nước mắt lấy chính mình hôm nay thân thể là khẳng định không cách nào hấp thu sử dụng đến lúc đó chỉ có thể làm nhìn lấy chẳng phải là phung phí của trời long t ộ c huyết mạch nhục thể c ứ n g hãn tương nguyên sung túc có cái này mấy cái chơi lớn kiện tại thân tại cái này sơn hải giới bên trong chỉ sợ đã tìm không thấy s o nhất nguyên tổ long quyết càng thích hợp bản thân công pháp đến mức mạo hiểm tu luyện nguyên bản chính là cùng trời tranh mệnh cần phải mạo hiểm nguyên bản liền hợp tình hợp lý chỉ nhìn đáng giá cùng không đáng lại nói lão long đầu ý thức toái phiến liền hồn đế cũng sách không lấy ra nói không chừng đã hồn phi coi như hắn biện pháp dự phòng thì phải làm thế nào đây suy nghĩ một trận đặt hắn đột nhiên cảm giác được gánh nặng trong lòng liền được giải khai sau đó toàn thân huyết mạch tựa hồ cũng sôi trào lên nhìn lấy một bên chập trùng dây núi hắn thậm chí có một loại một q u y ề n có thể núi đổ ảo giác long tộc chủ tu thân thể bọn họ công pháp coi trọng chính là thẳng tiến không lùi tâm không thể sợ hạng dương được đến nhất nguyên tổ long quyết đến bây giờ tuy nhiên tại lao long đầu thao túng phía dưới khai nguyên thành công nhưng là mình lại chậm chạp không dám tu luyện hôm nay cuối cùng để xuống loại kêu lo trước lo sau trách nhiệm thì liền huyết mạch đều tại vì gieo họ có thể tới khởi điểm ủng hộ một chút chính b ạ n không thực sự không được lời nói có thể thêm người nhóm a trên cơ bản lăn lộn một đoạn thời gian hờn g bao đặt mua món tiền nhỏ cũng liền trở lại viết sách này không phải vì kiếm tiền nhưng là chỉ có đặt mua nhiều khởi điểm mới có thể cho càng nhiều cơ hội xin nhờ Người Quần hào, đêm đã khuya, trước vài đêm âm vũ liên miên, tối nay ngược lại là tình quang thối sán. Đã mạc ánh sau dưới, một đạo cực kỳ nhạt long ảnh trước dưới, vài tối lại thối Quy khuya, sau Hảo, đạo Đêm đã đêm Đã âm mạc một kỳ cực vũ là sau đó đột nhiên vừa thu lại hướng về phải đầu ngón tay c u ồ n rút tới tùy theo cái tiêu một chút nguyên bản có chút tạm đạm ánh vàng lần nữa loe sáng lên hạng dương thở sâu chậm dại đứng lên trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ chỉ một chút ba cây thiên tài địa bảo lại thêm một khỏa cao dài linh thú thú đan vậy mà một cái điểm mấu chốt đều chưa từng mở ra đến chỉ là b ồ hồi điểm hao tổn cái này nhất nguyên tổ long quyết thực sự quá biến thái chút bất quá hôm nay cũng thì như thế thoáng vừa đạ tọa chính là mấy canh giờ đi qua lúc này đã gần đến giờ mão tính toán thời gian đợi đến hương đông đoán t r ư n g liền có thể gặp phải sở hiên bọn họ theo hắn truyền tin c h â nói vòng qua mê đồ hỏa quật về sau lăng tiên kiếm tông người liền đã rời đi mà lại hắn truyền lại báo động cựu đỉnh tiên môn đã c o hồi phục nghe nói đã phái người đến đây tiếp viện mà lại dẫn đội vẫn là sở hiên một mực treo ở bên miệng đỉnh tôn đường cao thủ hạ dương cũng là rất là hiếu kỳ hắn sở thuyết toàn đường đều là yêu nghiệt đến tột cũng có nhiều yêu nghiệt đợi đến hướng mặt trời mọc trời sáng t r a n g truyền tin ngọc g i à n phía trên quả nhiên lại chuyển tới tin tức hạ dương đứng dậy gọi ra đạp gió b à bối lụa hướng thẳng đến phía trước nền đón nửa canh giờ về sau nơi xa xuất hiện một chút hạp ảnh không bao lâu vân chu phía trên tất cả tu sĩ đều nhìn xa xa cái kia mặt trời mới mọc hạ thân ảnh từng trận gieo họ vang lên theo tuy nhiên sở hiên đã thông báo qua nói tốt cho người dương không có chuyện gì mà trở lại nhưng là hôm nay trông thấy c h â n nhân bọn họ cái này mới chính thức thả l ò n g trong lòng hơn vạn tu sĩ à còn có nhiều như vậy cựu chuyện cao thủ hôm nay hắn còn có thể yên ổn xuất hiện ở đây chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung theo tới mà đến chính là thật sâu ấ y n ấ y như nếu không mình phải là thế u vi nông cạn, n ư t h nào lại để vị này một người địa vạn thì liền kinh ca ca lúc này đều có chút kích động một chương mặt đỏ phía trên bệnh rồ xạ xệ tử thông đỏ như máu nha nha kêu lên vui mừng lấy xa xa liền thoát ra vân chu vọt tới hạng dương trước người một thanh liền đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực hắn nàng vóc dáng cũng có chín thước trên dưới thân thể rộng lượng không tưởng nổi một thanh cầm giữ phía trên trực tiếp liền đem hạng dương chen tại hai tay ở giữa hạng dương bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cái này manh nhân ở ngực bắp thịt thực sự s u n g mãn khí lực lại lớn cũng may mắn là hắn thay cái thân thể yếu chút cái này một thanh đoán chừng liền muốn ngạt t đến vân chu phía trên sở hi tuy nhiên không biết hạng dương đến tột u cùng là làm sao thoát thân nhưng là hắn cùng vô dạng cái kia điện quan g họa thạch giống như giao thủ lại là người người nhìn thấy một vị cựu c h u y ể n đ ỉ n h phong cao thủ à, vậy mà không phải hắn địch cái này cũng thực sự quá m ạ n h chút đ a n đ ỉ n h có chút chất phác chỉ là xa xa giơ ngón tay cái lên để thương ẩn cùng tặng cựu thì sớm đã chen đến bên người ánh mắt nóng rực hỏi hàn ân cần quan tâm hạng dương là có bị thương hay không để đồng đồng lôi kéo để thương ẩn góp cáo co lại ở một bên lo lắng hai hùng lâu như vậy lúc này thấy đến hạng dương không việc gì trở về trong lòng vui vẻ khó có thể nói đến lời chỉ là lấy nàng tính tình tự nhiên cũng nói cũng không được gì chỉ là dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn lấy hạng dương hạng dương cúi đầu nhìn xem cười tủm tỉm xoa xoa nàng đầu cô bé này ánh mắt luôn để hắn nhớ tới hạng mương cùng thành nữ nhi đều là giống nhau tinh khiết gặp hắn đem mình làm hại từ đồng dạng đối lãi để đồng đồng bất mãn bẻ quệt miệng nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ co lại đến để thương ẩn sau lưng lão đại ngươi là làm sao thoát thân còn đi đến chúng ta đằng trước chờ hạng dương cùng đám người đều chào hỏi sở hiên lúc này mới tiếp cận tới hỏi hắn bây giờ là thật đem vị này kết đan kỳ tu sĩ nhìn thành lao đại của mình lẫn nhau ở giữa cũng không cần quá nhiều khách ừm ta mang lấy bọn hắn đi mê đồ hỏa quật túi một vòng sau đó ta theo lá dụng đồng bằng phương hướng này đi ra hạng dương giọng nói nhẹ nhàng hồi câu đến mức tại mê đồ hỏa quật bên trong phát sinh cái gì đương nhiên sẽ không nói thêm nếu không muốn để bọn hắn biết lăng thiên kiếm tông tồn chết nhiều như vậy kiểu chuyện cao thủ chỉ sợ thật muốn đem mình làm yêu quá i nhìn dù sao những cái này quỷ xui xẻo đại bộ phận đều là chết tại cái kia quái trùng từ thủ dưới hắn tối đa cũng chính là kiếm mấy cái tiện nghi mà thôi cơm l á dụng đồng bằng chính là bắt thần châu phương bắt kéo một cái người ở g à y đặc nhất chỗ t o à nơi đây ồ đồ n bằng g tuy h nhiên so ra kèm cựu đỉnh tiên quốc nhưng đặc sản phong phú dân chúng tiêu dùng thiện chiến lại ra không ít tu tiên con cháu phải biết tại lá dụng bên trên bình nguyên cựu đỉnh tiên môn chính là thiên liền lá đất thì liền phản tục ở giữa quốc gia tranh đấu cũng đều là đăng quản quản lý phía dưới như vô tiên môn cho phép phan đội nước tuyệt không thì ra được việc này hết thể liền tại tại bọn hắn quốc gia ra một vị tu hành hơn trăm năm liền nhập đỉnh tôn đường thiên tài hạ dương bọn người tụ hợp về sau liền hướng thẳng đến cựu đỉnh tiên môn mà đi nơi này chính là giải đất bình nguyên người ở rất thân khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ thành trì nơi đây đã là cựu đỉnh tiên môn dưới sự cai trị tiên phạm ở giữa lui tới rất thân hơn nữa cách tề thiền sơn mạch rất xa ngược lại cũng không cần để ý nhiều từng c h i ế c từng c h i ế c vân chu trực tiếp vút không m à qua phía d ư ớ i phạm nhân dân chúng nhưng cũng chưa quá mức ngạc nhiên nghĩ đến là gặp nhiều không trách phan đội quốc gia chỗ lá dụng đồng bằng khu vực phía bắc chỉ là một ngày hạng dương bọn họ liền đến bọn họ đô thành chỗ phan thành ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp đi vòng nhưng sở hiên lại nói muốn đi nơi đây bái phòng một chút bạc cũ mời lấy hạng dương cùng nhau đi tới hôm nay đến cựu đỉnh tiên môn địa bàn l a n g thiên kiếm tông to gan cũng không dám truy kích tới đã đã cách hiểm cảnh hơi chỉ hoan chút thời gian cũng là không ngại nơi này dù sao cũng là cựu đỉnh tiên môn địa bàn quản lý sợ quá nhiều người dẫn xuất cái gì không tất yếu phiền phức sau đó để tặng cựu phụ trách đem tất cả phụ ngọc tông tu sĩ an bài tại vùng ngoại âu nghỉ ngơi chờ đợi chính mình liền chuẩn bị theo sở h i n đ i trong một đám người gặp có náo nhiệt có thể nhìn kinh ca ca tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đại hô tiểu khiếu muốn cùng nhau t i ế đến h ạ dương cầm hắn không có cách cũng chỉ có thể đồng ý Để thương ẩn thấy một theo, tức kinh ẩn lần cũng lập ca ca so u n g p h n nhận g với i ệ c theo sơn quốc đều đến phan thành mới coi là một cái t r á n h thức thành trì cao đến rộng một ư ơ i trượng d à y thành tường mỗi một mặt đều ngang dọc mấy trăm dặm dùng màu nâu đất xét tạo nên sau đó hỏa thiêu m ư ơ i ngày phương thành cả tòa thành t ư ờ n g đều tản ra s ứ men ánh sáng chạch kiên cố không gì so sánh được nghe nói thì liền trúc cơ kỳ tu sĩ một kiếm đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại đạo bạch lớn mà thôi còn chưa tới cửa thành hạng dương liền bị từng đầu lui tới quái thú hấp dẫn lấy ánh mắt đó là một loại có thật dài lông tóc đầu mọc một sừng thân dài mấy trượng tự thú phía trên hoặc dựng lấy vân đáp lại hoặc là lôi kéo thật dài thùng xe cũng có người trực tiếp ngồi ở trên lưng kéo động lên sừng bên trên trung đồng hò hét đi đường quái vật này có điểm giống trâu nhưng trên thân tựa hồ còn có một chút đạm mạc nguyên khí ba động chẳng lẽ là yêu thú hay sao Cái n à yêu phan n đợi g ư thu thuần hóa tạp n dao、so、là các ngươi kiểu đỉnh tiên môn thủ ta thế giới phàm tục cũng không có bản sự này ha ha đúng vậy à năm đó chúng ta năm bộ lạc lập quốc đây là kiểu đỉnh tiên môn tặng cho chúng ta tổ tiên hậu lễ Phan đợi nước có thể đứng ở chỗ h nước đứng này vững vàng đợi có góc ở ân cái này ly trong h ú rất t Đây đều là tạp giao sau chủng loại, t r n hoàng thức ly thú thế nhưng là chúng ta phan đợi nước thần thú, t nhưng chúng phan chịu nước cung ly là lấy Ơn, đợi r n g h o cung liền cung cấp vài đầu đều đã là cao dai linh thú hạng dương kinh ngạc xem hắn sợ huynh ngươi là phan đợi người trong nước sợ hiên gật đầu cười nói chính là quá bận rộn tu luyện rất lâu đều chưa từng trở về nhà đi lúc chính là cùng sư huynh đệ đồng hành cũng không tiện tự mình t h ă m viếng lần này trở về ngược lại là muốn trở về xem một chút nghe nói ta cái này một phòng ra một cái tiểu a nhi thiên tứ rất cao ta cũng muốn đi nhìn một cái nếu như đang g i á bồi dưỡng liền dẫn hồi tiên môn ha ha đây chính là vết vui sở hinh người bên trong kiệt xuất nghĩ đến hậu bối cũng không tầm thường tất nhiên là thiên tài thế hệ a đâu có đâu có chỉ là chúng ta cái này phan đợi nước s ắ c thực ra qua không ít thiên tài tu sĩ hôm nay đỉnh tôn đường liền có hai vị chính là xuất từ ngô gia nói đến chỗ này sở hiên sắc mặt hơi có vẻ hàm đạo hạ dương cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng đã có phát giác cái này ngô gia xem ra cùng sở hiên gia tộc quan hệ không t ộ ta chỉ sợ、sở、hiên lần này mang lên chính mình cùng nhau đi thăm người thân cũng có chút cẩn thận nghĩa chỉ là hạng dương xưa nay cũng là cánh tay đi đến c ư ớ p tính khí đã coi hắn là thành chính mình người cái kia coi như bị nho nhỏ lợi dụng một chút chỉ cần không có ác ý vậy cũng không quan trọng nhà mình huynh đệ ngươi không giúp hắn chỗ dựa giúp ai chỗ dựa phan thành tràn ngập n ồ n g đậm dị vực phong t ỉ n h để làng trái xuất sinh hạng dương mở rộng tầm mắt cái kia từng đầu ly thú cũng liền thôi vậy mà còn có không ít hạt ra ngân đồng q u á i nhân từng cái thân hình cao lớn cường t r á n g cùng lôi mánh đều có thể liều một trận chỉ là địa vị nhìn như đều rất thấp cơ bản đều là tôi tớ thân phận cẩn thận từng ly từng tý cùng tại chủ nhân phía sau hạng dương cùng một tên quái nhân sượt qua người đ ỗ n g nhiên giữa lông mày hơi nhữ lại tùy theo đã đi đến phía sau hắn quái nhân đ ỗ n g nhiên một cái lảo đảo r ắ n r ắ n chắc chắc kém một cái đem đi tại hắn phía trước chủ nhân đều đụng kém chút không có tới cái chút ết đó là bà la tộc tộc nhân trước kia bắc thần châu vùng này thổ dân mấy vạn năm trước cái cuối cùng bà la quốc gia d i ệ t quốc về sau toàn tộc thành n ô dịch chỉ là những năm này hơi chút khá hơn chút cơ bản đều khôi phục sự tự do chỉ là địa vị vẫn là rất thấp kém bọn họ giống như man h â n có là cậy mạnh chỉ là người bà la trời sinh tối tăm cũng chỉ có thể là một chút khổ h ạ n sợ hiên nghe đến đ ộ tĩnh quay người nhìn x chỉ cái kia quái nhân nói a hạng dương bất động thanh sắc nhìn cái kia đang bị chủ nhân đánh chửi bà la tộc nhân liếc một chút nhưng trong lòng thì có chút kinh dị vừa rồi tiếp cận lúc hắn vậy mà phát hiện mình long tộc huyết mạch đống nhiên lên một tia chấn động nhất nguyên tổ long quyết khai nguyên sau khi thành công nếu như chỉ bằng vào độ đậm đặc của huyết mạch long tộc hạng dương chỉ sợ đã là sơn hải giới đệ nhất đối cùng huyết mạch cảm ứng lực cũng cao hơn thường nhân vô số lần cái này bà la tộc nhân long tộc huyết mạch đã mỏng manh tới cực điểm nhưng vẫn như cũ chạy không thoát hắn dẫn động cùng áp chế đường đường long tộc hậu nhân hôm nay vậy mà thành nô dịch coi như chỉ là huyết mạch mỏng manh hôn huy nhưng suy nghĩ một chút long tộc hạng gì cao ngạo đây quả thực là cười chê a phải biết giống nhau là long tộc hậu nhân hiên long vương hướng dù sao cũng là đông thần châu thế lực lớn một trong đây huống chi nếu có long tộc huyết mạch như thế nào lại tối tăm theo lý thuyết chắc là thiên tài tầng tầng lớp lớp mới là a hạng dương trăm bề không hiểu thẳng đường đi tới gặp phải một cái người bà la liền dùng linh giác tìm kiếm một chút lớn nhất sau phát hiện tiền t i ề n hậu hậu gặp phải gần trăm cái người bà la không có một cái có tiền miêu mà lại hành sự đều chất phắt rất tối tăm hai chữ cũng là không giả chỉ là cái này cũng không đủ khó khăn nguyên bản tại phản tục ở giữa có tiên miêu người chính là không tới một phần ngàn hắn mới gặp phải gần trăm cái mà thôi không có phát hiện tiên miêu bình thường vô cùng thằng đường đi tới sở hiên tràn đầy phấn khởi cho bọn hắn giới thiệu nơi đây phong thổ nhân tình hạng dương cũng đối cái này phan đợi thuộc nhà nước chút giải này nước chính là từ la dụng đồng bằng phương bắc kéo một cái năm đại bộ lạc liên t h ủ lập năm đó phan tộc cầm đầu vì vậy lấy cái phan đợi tên quốc chữ tại la dụng đồng bằng muốn là quốc tự nhiên không thể rời bỏ cựu đỉnh tiên môn chống đỡ cái này năm đại bộ lạc tại tiên môn bên trong đều là có hậu trường kém nhất cũng là nội môn đệ tử phan tộc mạnh nhất năm đó bọn họ có một vị thiên tài con cháu tiến vào đ ỉ n h tôn đường lúc này mới liên hợp hắn bốn tộc lập quốc thành công mặt khác bốn tộc vì sở ô、oh, thành khu hôm nay thành tộc cùng khu tộc đã xuống dốc bọn họ tại cựu đỉnh tiên môn bên trong cũng liền dựa vào mấy vị ngoại môn đệ tử chống đỡ trằn g diện mà sở tộc trừ sở hiên bên ngoài còn có một tên nội môn nguyên anh tu sĩ mấy ngàn năm trôi qua phan tộc vị lao tổ kia chưa có thể đột phá chân nhân cảnh từ lâu chết đi đến bây giờ còn có ba tên nội môn nguyên anh đệ tử thân ở tiên môn tu hành nhưng lại uy thế cũng đã yếu rất nhiều chỉ có ô tộc trăm năm trước ra một đôi tuyệt đại sông tiêu vài thập niên trước song song tiến đỉnh tôn đường hôm nay đã là đỉnh tôn đường bài danh vô cùng trước đệ tử cũng dựa vào lấy bọn h ắ n uy thế phan đợi nhân tài của đất nước có thể chiếm đoạt khắp nơi mấy cái tiểu quốc có được hôm nay thực lực quốc gia chủ yếu theo mạnh những năm gần đây ô tộc một mực có đem phan đợi nước đổi thành ô đợi nước suy nghĩ may mắn phan tộc cùng sở tộc ở giữa quan hệ chặt chẽ lẫn nhau ở giữa đời đời quan hệ thông r a lúc này mới bảo trụ địa vị hôm nay nhưng là theo ô tộc hai vị kia thiên tài tại tiên môn nội địa vị càng ngày càng cao cũng đã là trả ngập nguy hiểm lão đại lần này đỉnh tôn đường mang theo người đến rút ta đoán chừng cái kia hai tên ra hỏa cũng sẽ đi theo. bọn họ nếu như tự mình ra mặt cái này phan đợi nước thật đúng là muốn sửa họ ô lao đại đến lúc đó vẫn là phải dựa vào ngài chống đỡ giữ thể diện a s ở hiên ngược lại cũng không gạt hắn ở bên cạnh nói liên miên lại nhảy nói hạng dương c ư ờ i không nói gia hỏa này còn thật đem mình làm trung thần châu đến tri tôn đệ tử nhưng là cái này nói lớn là quốc sự nói tiểu thực cũng chính là gia sự nơi đây lại là cựu đỉnh tiên môn địa bản chính mình như thế nào nhúng tay duyệt lưới chương hai trăm sáu mươi bảy duyên p h ậ n phan hậu quốc hoàng cung đông nam tây bắc đều có một mảng lớn phong cách khác lạ kiến trúc bên trong mới là điều lan ngọc thế cao lớn cung điện cùng nhau gần phân nửa phan thành đều bị chiếm cứ. lão đại cái này tư phía chính là bốn tộc nguyên quán bên trong chính là phan tộc hoàng cung năm đó lập quốc thời điểm ngũ tộc tổ tiên liền đã thể sinh tử gắn bó không rời không bỏ vì vậy nguyên quán đều che ở cùng chỗ trừ cái đó ra còn mỗi người xây thành trì chính là đất phong sinh tử gắn bó không rời không bỏ hạng dương cười m ỉ m xem hắn muốn thật sự là như thế như thế nào lại ra hiện nay tình huống s ở hiên tự nhiên hiểu h ắ n ý tứ vẻ mặt đau khổ nói ra ngũ tộc vô luận người nào làm chủ cái này không đều là còn cùng một chỗ nha chỉ bất quá ta sở tộc cùng ô tộc quan hệ xưa nay không tốt thật muốn bị bọn họ cầm quyền nhà ta những cái này hậu bối còn thật có nếm mùi đau khổ lui tới đều là lợi vô luận là tu tiên giới vẫn là phàm tục ở giữa thực chỗ nào đều có lợi ích g ú c mắt ô tộc hôm nay thì lớn muốn ngồi phía trên cũng là hợp tình lý hạng dương ngược lại cũng chưa tỉnh đến có gì không đúng nhưng sở hiên dù sao là người một nhà nếu như có thể giúp hắn tự nhiên cũng sẽ không t r ố n tránh sở, tộc nguyên quán tại Hoàng Cung Sơn Đông, sở hiên sớm đã truyền tin trở về còn chưa tới liền trông thấy từng d ã tinh anh quân sĩ đã trải rộng đầu đường hai bên tất cả người đi đường toàn bộ bị ngăn cặn ở nơi đó như vậy một đầu lớn phố dài dài khắp cánh hoa trước mắt có một mảnh đèn kịt đầu người không nhúc nhích quỷ sát tại cái kia đối với những thứ này phàm tục thế gia tới nói tiên môn đệ tử mới là gia tộc hưng vượng lớn nhất cậy vào gia tộc trước đó một vị cựu truyền tu sĩ đi về coi tiên về sau sở hiên đã là sở gia đệ nhất nhân hắn trở về chính là lao tổ tông về nhà cái này phô trương tự nhiên không thể thiếu lão đại mời tới bên này sở hiên nghiêng người dẫn đường chính mình kéo xuống nửa cái thân thể vị nhìn xem đ ằ n g trước ở bên cạnh thở dài tính toán thời gian lần trước trở về đã là vài thập niên trước những bọn tiểu bối này rất nhiều cũng không nhận ra mấy người dạo bước tiến lên hạ dương nghe vậy cũng là có chút xúc động tu tiên giả thọ nguyên kéo dài động một tí trăm ngàn năm m à tính khi đó nguyên bản người thân nhất sớm đã hóa thành một nắm cắt vàng đây cũng là tiên p h à m có khác mặc cho ngươi có phiên sơn đảo hải chi lực cũng lưu không được chết đi thời gian sở tộc nguyên quán có điểm đặc sắc cực ít dùng g đất đá tuyệt đại bộ phận địa phương dùng đều là một loại tản r a tham t h ẳ m mùi thơm ngát hạt gỗ lim tài liệu đây cũng là phan hậu quốc đặc sản một trong xích tùng chính là, là một loại có thể chế tác một hệ pháp bảo tài liệu đương nhiên cái này cũng phải xem năm tháng cái này xích tùng ngàn năm một vòng và năm mới có thể thành tài mà n đi vào trong phòng một đám sở tộc cao tầng ảo hào đến đây bãi kiến phần lớn đều là già bảy tám mươi tuổi lão nhân trước kia cũng đã gặp vị lão tổ tông này hôm nay đã nhiều năm như vậy chính mình đã dần dần ra đi nhưng lão tổ vẫn như cũ dung nhan không thay đổi không khỏi đều có chút thưởng thức ôn chuyện về sau một vị lao giả lời nói lão tổ tông nhưng muốn đem cái đứa bé kia hô đến xem cái đứa bé kia năm nay ba tuổi hà lao nói tư chất chính là ngàn năm hiếm thấy đây s ở hiên mặt lộ vẻ vui mừng dì nắm ruộng cũng nói như vậy người khác đâu vì sao không tới gặp ta lao giả kia thở dài năm ngoái hà lão liền đã đi về coi tiên s ở hiên s ứ n g sở dì nắm ruộng chính là hắn tại lịch luyện lúc thu phục tàn tu bất quá tư chất hữu h ạ biết hắn lúc thọ nguyên đã có hơn năm trăm chỉ là kết đan trung kỳ mà thôi sau đó liền bị hắn an bài tại nguyên quán chăm sóc lại không nghĩ rằng đã chết đi bất quá tính toán thọ nguyên chắc là cũng kém không nhiều hai t ử rất nhanh liền bị mang tới là cái phấn điêu ngọc trác n ữ hoa m ặ c lấy một thân trắng hồng liền thân tiểu váy khuôn mặt cùng tay nhỏ đều thị tụ cục đáng yêu c h i cực tuy nhiên chỉ có ba tuổi nhưng lại thông minh dị t h ư ờ n g một cái miệng nhỏ ngọt như mật bi bô hô hào lao cự tống đem sở hiên hướng mặt mày hớn hở hắn nhìn như tuổi trẻ dù sao cũng đã sống hơn ba trăm năm đứa nhỏ này lại là hắn dòng chính đời sau làm sao có thể không vui nhìn qua tiên miêu tiên phôi càng là vui vẻ một mặt vui tơi hớn hở móc ra không hiếm thấy mặt lễ một mặt một mực hướng về hạng dương lễ đi hắn cũng đã gặp qua tiểu cương núi những cái này, thiên tài thiếu niên, chính mình đứa nhỏ này. tuy nhiên tiên miêu cũng có tám t ứ c có t h ử a nhưng so với cái kia hai cái một thước trở lên nữ hài vẫn là kém không ít vất quá trong lòng vẫn như cũ ôm lấy vẻ mong đợi vạn nhất vị lao đại này nhìn cái này tiểu nữ hoa thuật mắt thu đâu lao đại thế nhưng là trí tôn đệ tử cái kia chính mình đứa nhỏ này chẳng phải là thành trí tôn độ tôn đến lúc đó tại bắc thần châu đều có thể đi ngang a hạng dương linh giác cường hãng c ỡ nào nữ hoa vừa tiến đến liền đã đem nàng tư chất dò xét cái rõ rõ ràng sở hiên thần sắc tự nhiên cũng đều là đập vào mắt bên trong tám tấc nhiều tiên miêu thực phẩm thủy hệ tiên t ô i vô luận bày ở phù ngọc tông vẫn là cửu đỉnh tiên môn. đều đã tính toán là không tệ tư chất đương nhiên rơi ở trong mắt hạng dương vẫn là kém như vậy chút ý tứ bất quá nhiều người như vậy tại hắn cũng không nguyện ý trực tiếp lướt nhẹ qua sở hiên nguyện đem hải tử kéo đến trước người mình khẽ lắc đầu không nói một lời sở hiên thông minh rất lập tức liền đem mọi người cho lui đợi đến một đám sở ra cao tầng ảo h ảo lui ra chỉ để lại tiểu nữ hoa một cái hắn mới cười nói sở h u n h chúng ta sư môn quy củ nghiêm rất không đến k i ể u c h u y ệ n là không cho phép thu đồ đệ gặp sở hiên mặt lộ vẻ, vẻ thất vọng hắn lại lời nói bất quá đã thấy tiểu ra hỏa này chính là cùng ta có duyên dạng này được chứ ta thu nàng làm ký danh đệ、tử. ngày sau tiểu gia hỏa nếu như có tiền đồ nô sư tôn cũng đồng ý lại thu làm muôn h ạ s ở hiên tâm tình bị hắn làm đến trợt rơi trợt nổi lên n g h e vậy nhất thời vui mừng quá đỗi cô bé kia s ắ c thực cũng thông minh rất đều không cần hắn ánh mắt ra hiệu đã nhu thuận quý đi xuống ôn nhu hô lên tây pho tới hạng dương mỉm cười gật đầu nói đến mặc dù chỉ là một cái k ỳ danh đệ tử nhưng là thật đúng là hắn người đệ tử thứ nhất thế giới dưới lòng đất những thiên tài kia thiếu niên tuy nhiên cũng là hắn bồi dưỡng đối tượng nhưng lại chưa từng tổ chức qua cái gì nghi thức thực ngược lại cũng không phải hạng dương tâm huyết dâm trào sở hiên ngày sau chính là hắn tại c ử u đỉnh tiên môn trọng yếu nhất c u n cờ mà lại trong khoảng thời gian này ở chung tiếp theo làm người cũng quả thật không tệ cho hắn chút mặt mũi để hắn càng khăng khăng một mực chút cũng là phải có chi nghĩa dù sao trùng hồn thuật tuy nhiên thần kỳ nhưng thứ cảm tình này thực vẫn là lúc cần phải lúc tiến hành bảo trì nhưng càng thêm mấu c h ú t là hắn thấy một lần cô bé này liền cảm giác hợp ý đó là một loại xuất phát từ nội tâm yêu thích duyên phận hai chữ thật rất khó nói đến rõ ràng đã thu đệ tử hạng dương tự nhiên cũng sẽ không h ẹ hòi tại chỗ đều là người một nhà cũng không cần che giấu vung tay lên một cái chính là mấy món bảo vật nơi tay ba loại thủy hệ thiên tài đ i ị u bảo đủ để đem nữ hoa tiên miêu nâng lên một thức trở lên một c h u ỗ i hộ thân dùng dây truyền ngọc tuy nhiên không bằng hoàng hậu t h ủ bút nhưng cũng có thể đỡ nổi mười tám lần nguyên anh đỉnh phong tu sĩ công kích mấu chốt nhất là cái này mặc dù là duy nhất một lần bảo vật nhưng xuất từ đỉnh đẹp trai c h i thủ luyện cực kỳ cẩn thận bề ngoài nhìn qua cũng là phổ phổ thông thông dây truyền ngọc một chút nguyên khí ba động đều không có không chút nào chọc người mắt đến mức quá tốt pháp bảo hắn đổ là không cho có câu nói là mang ngọc có tội hai từ con nhỏ người mang trọng bảo chưa chắc là phúc sợ hiên tự nhiên cũng nhìn không ra cái tia dây truyền bất quá chỉ là cái kêu ba loại hòa hệ thiên tài địa bạo đã để hắn trận mắt hốt mộn vị lao đại này xuất thủ thực sự quá hào phóng Trưng 268, níu níu hiến Vật quý. Nữ hoa tên tới vật, Một mắt to một tiếng tây tiểu trên rộng sư như hướng dương người nương. dương ngược hướng Nữ Nữ Hiến Nữ Ngọc Hiên, nhũ danh Nữ Nữ, ràng ơn. Một đôi đen lùng liếng hạng bên nhìn nói đồng nôn hạng không nàng nh gì, gõ hoa phụ hô phía điểm đôi lại vậy Quý. dịu câu đầu vừa là lễ là là Sở cầm cảm Có có xem, mềm mềm vô kỵ, để thương ẩn vui tươi hớn hở ở một bên nhìn lấy trong lòng vui vẻ gấp mấy người nói chuyện phía biết kinh ca ca liền ngồi không yên têu là muốn đi ra ngoài đâu đâu hạng dương bọn người tự nhiên biết nàng muốn đi nơi nào đối vị này thú vui lạ lùng cũng là im lặng sở hiên trực tiếp đem sở ra quản sự gọi tới d ẫ n hắn đi không bao lâu ngoài cửa lại ồn ào lên lại là phan hậu quốc chủ đến đây bài kiến hạng dương cũng không muốn nhiều dính thị phi trực tiếp lôi kéo nữu mang lên để thương ẩn cha và con gái đến phía sau vườn hoa bên trong d u n loạn lưu sở hiên một người tiếp kiến nữ hoạt bắt g ấ t cũng không sợ sinh sôi nổi đi ở phía trước như trung đồng cười khanh khách lấy. t h ỉ sở tộc nguyên quán bố trí tinh diệu nghe nói là năm đó sở thị lao tổ mời cao nhân thiết kế lại còn mang lên một chút tụ nguyên trận pháp hình thức ban đầu mặc dù có chút giống thật mà là giả nhưng nhưng cũng có chút hiệu dụng vườn hoa này chính là toàn bộ trung tâm trận pháp bên trong có một cái một trăm triệu rộng thùng tình hồ tứ phía ngay ngắn hẳn là nhân công mở ra đến một mặt chính là nguyên quán nhà cửa chỗ mặt khác ba chết rừng cây rậm rạp cỏ thơm như nhân tiểu nha đầu đi ở phía trước sôi nổi đi vào bên hồ dội ra non nớt tay nhỏ gắn vào bên miệng hướng về mặt hồ tiếng la rùa bà b ả đến khách đến đâu không bao lâu ào ào ào nước tiếng văng lên mặt hồ đầu tiên là sóng xanh rập rờn không bao lâu tựa như mở nồi sôi tóe lên vài thức của nước. sau đó một chút hát ảnh xuất hiện càng lúc càng lớn lại là một đầu thể bao quát mấy triệu rồi lớn nghển đầu hướng về tiểu nha đầu một chút liền n u thuận bơi tới hạng dương có chút kinh ngạc đầu này lao quy tuy nhiên không phải cái gì dị t r ù n g nhưng nhìn kiên niên kỷ cũng có vạn năm trên biên giới tuy nhiên quy loại tu luyện chậm c h ạ m bất quá điểm ấy năm tháng tiếp theo làm sao cũng có chỗ thành theo hắn chỗ xem chí ít cũng là cao dai yêu thú loại này cấp bậc yêu thú lại là vạn năm quy loại cũng đã có thú đan lớn như vậy một đầu thì sống ở sở gia nguyên quán bên trong đoán chừng là nhà bọn hắn dưỡng nếu không mà nói sớm nên bị z chi lấy đan lao quy tựa hồ rất có linh tính trông thấy hạng dương bọn người đầu tiên là giật mình trực tiếp liền hướng xuống kín đáo đi tới nhưng tiểu nha đầu tựa hồ cùng nó chơi quen trực tiếp liền từ bên bờ phong q u a đi lao quy bất đắc dĩ bốn chân vạch một cái to lớn thân thể không chút nào lộ ra vụ về chạy tới vững vàng đem tiểu nha đầu tiếp ở trên lưng tây phó tây phó mau tới a nữu nữu mang ngươi cắt nhìn bảo bối đâu tiểu nha đầu cười khanh khách nàng muốn ôm lão quy cổ có thể cánh tay quán ngắn sau cùng chỉ có thể vểnh lên mông đít nhỏ ghé vào cái kia hướng hạng dương vung tay nhỏ nguyên bản còn tưởng rằng lão quy này chính là nàng s ở thuyết bạo bối hôm nay xem ra còn có khắc vật hạng dương cởi hướng cái kia lão quy dò xét một c ố linh giác đi qua trấn an một chút liền cùng để thương ẩn cha và con gái cùng nhau phóng qua đi lão quy giáp s ắ t rộng l ư ợ n g r ấ t mấy người đứng tại phía trên không có chút cảm giác nào cóc ắ p sau đó hai bên sóng nước mở ra lão quy này trực tiếp làm cái phân thủy dị năng hướng xuống kín đáo đi tới chỉ là phổ phổ thông thông yêu thú vậy mà liền có thiên phú dị năng hạng dương ngược lại là thật đến hào hứng để thương ẩn kiến thức cũng không ít nhìn lấy la quy này thần sắc cũng có chút kinh ngạc chỉ có để đồng đồng mở mị không biết nằm tiểu nha đầu tay hiếu kỳ hết nhìn đồng tới nhìn t â y lấy hồ này nhìn như không lớn nhưng lại rất sâu trọn vẹn lặn xuống một trăm triệu rốt cuộc vừa nãy lúc này sắc trời vừa vặn hồ nước lại rất là thanh tịnh mặc dù có chút tối tăm cũng tịnh không phải nhìn không thấy v ậ t đáy hồ cũng không có gì nước bùn tăng vật phần lớn là một đám bích lục c â y dòng cùng các loại núi đá từng cái từng cái béo tốt con cá ở bên trong nhàn nhã đi tới nhìn thấy lao quy cũng không sợ ngược lại lại gần tại phân thủy bao bọc bên ngoài hiếu kỳ nhìn quanh h ạ dương có chút hiệu được hướng về bốn phía nhìn xem nói theo một ý nghĩa nào đó thú loại trực giác muốn so với nhân loại càng thêm nhạy cảm những thứ này loại cá nhìn thấy lao quy này không chút nào sợ chỉ có thể nói rõ cái này đại gia hỏa xưa nay cũng không lấy bọn họ làm thức ăn bất quá hồ này mặt cũng cư như vậy lớn nó lại ăn cái gì mọc ra thật lớn như thế thân thể đâu nghĩ đến hắn liền đem linh g i á c giỏ ra đi sau đó liền kinh ngạc hơn mặt hồ chỉ có một trăm triệu đến ba quát có thể hồ này cơ sở vậy mà rộng chừng vài dặm thật giống như một cái móc n g ự c bát phía trên chỉ là lộ ra một cái đáy chén lỗi thủng mà thôi nếu như nơi này thật có bảo vật gì nhiều năm như vậy sở ra đều chưa từng phát hiện sao thì ở ngay dưới mắt bọn họ đây mà lại năm đó bố trí cái này đơn sơ tụ nguyên trận lúc vị kia trận pháp sư khẳng định cũng là muốn đem địa hình đều điều tra một lần a lao quy không ngừng hướng phía trước leo đi không bao lâu phía trước xuất hiện một đống đá vụn bên trong có một vài t r ư ợ n g dọc khe theo khe đi vào là một mảnh nồng đậm cây rong qua nước thảo phía trước thì là một đầu thiên nhiên thông đạo đen nhánh cũng không biết thông hướng h ạ phương bất quá hạng dương linh giác hạng gì cường hãn sớm đã l ầ n theo cái kia thông đạo tham dò qua trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm cái này thông đạo hỗn l ư ợ n ngàn trượng phần cuối tự nhiên hiệu ra tại một cái đen xì hang đá bên trong lại có cái không tệ mê trợn hơn nữa nhìn kia năm tháng. có lẽ vẫn là dùng chữ nguyên trận tới làm mắt trợn nếu không nguyên k h í sớm nên đã hao hết lao quy tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc đến hang đá bên trong b ả y quẹo t á m rẽ đi chút thời gian liền xuyên qua mê trợn lúc này bên người đã không có v ế nước trước mặt từng viên nắm đấm lớn dạ minh châu chiếu lấp lánh đem một cái không lớn không g i a n chiếu rõ ràng rành mạch để thương ẩn đã ngốc chỉ về đằng trước một mặt vách đá sư thúc cái này cuối cùng là cái gì thiên nhân di tích sao cái kia vách đá toàn thân trắng ngọc tản ra tham thảm hảo quang phía trên k ắ c lấy lít nha lít nhít cổ triện giống như là một phần đạo văn chỉ là chữ viết cùng hôm nay sơn hải giới văn tự hoàn toàn khác biệt để thương luận từ nhỏ theo chính mình l a o tổ cũng coi như tri thức bên bác có thể thật đúng là nhận không ra hạng dương trong lòng cũng là kinh hãi không gì so sánh được cái này lại là phía trên cổ triệt văn tại một cái xây xong chưa đến vạn năm nhân gian trong thành trì một cái không đáng chú ý hồ nước nhân tạo dưới đáy sao sẽ xuất hiện loại vật này mấu chốt nhất là bên ngoài cái kia mê trận là người phương nào bố trí xuống lấy hạng dương ánh mắt tự nhiên nhìn ra được cái này mê trận cùng khối ngọc này bích tuyệt không phải cùng thời kỳ sản phẩm bố trí thời gian tuyệt không đến vạn năm duyệt lưới chương hai trăm sáu mươi chín thượng cổ trí tôn đậu phủ nơi đây cùng sở hữu một trăm triệu phương viên mê trận phần cuối chính là khối ngọc này bích mà mắt trận thì tại ngọc bích phía trước cách đó không xa đó là một khối nửa t r ư ợ n g phương viên thanh ngọc từng trận thăm thẳm thành quang theo bốn phương tám hướng tụ đến lại từ khối này thanh ngọc phía trên lạng yên xuất ra lấy cung cấp cả tòa mê trận cần thiết thiết t r í này mê trận tuyệt đối là cái trận pháp cao thủ như thế xem ra bên ngoài tụ nguyên trận thực cũng không đơn giản a hạng dương cao mày hướng cái kia khối thanh ngọc nhìn lấy nếu như dựa theo sở hiên thuyết pháp chữ nguyên trận cũng không phải bình thường người có thể bố trí đi ra mà đem một cái tụ nguyên trận bố trí như thế không làm người khác chú、ý. thì ngay cả mình đều kém chút nhìn nhầm người này trên trận pháp tu vi tuyệt đối không thấp có điều hắn vì sao muốn phí hết tâm tư như thế bố trí đâu thì vì bảo vệ ngọc này bích cái kia làm gì không trực tiếp mang đi hoặc là trực tiếp đem cái này phan thành c h i địa chiếm làm của riêng là được có trận pháp như thế tạo nghệ đoan chừng tại bắc thần châu đều là nhân vật kết xuất coi như cựu đỉnh tiên môn cũng tuyệt không dám đắc tội cùng hắn m u ố n khối địa bàn chẳng phải là dễ dàng hạ dương trong đầu nhất thời lo nghĩ trung điệp cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng không đầu mối chỉ có thể đem chú ý lực lại đặt ở khối bích ngọc kia phía trên hắn đ ố i loại này phía trên cổ triện văn thực cũng chưa quen thuộc chỉ có thể đại khái phỏng đoán ra phía trên ý tứ loại này phía trên cổ triện văn mỗi một chữ ẩn chứa ý tứ đều sâu đậm áo phong phú phía trên này lít nha lít nhít có tới trên trăm cái để hạng dương đều nhìn gần nửa canh giờ nữu nữu dù sao cũng là tính tình trẻ con sớm đã có chút đợi không ngừng lắc lắc tiểu thân tử vụ trộm từ trên người lao quy leo xuống chính mình vui sướng chạy vội tới khối kia thanh ngọc bên cạnh một cách tự nhiên liền đem mông đít nhỏ chuyển đi lên sau đó liền dễ chịu khe khẽ thở dài trực tiếp liền nằm sấp tại phía trên mủ mất để, thương ẩn cùng để đồng đồng cũng không dám ở một bên yên tĩnh trở lấy ngẫu nhiên nhìn xem tiểu nha đầu phát hiện nàng hô hấp một mực trầm ổ n bình tĩnh cũng yên lòng nửa ngày về sau hạng dương mới thở ra một hơi mặt lộ vẻ vui mừng quay đầu nhìn xem tiểu nha đầu kia cùng dưới thân lao quy trực tiếp móc ra khỏa thiên cấp thủy hệ đan dược liền đặt ở nó bên miệng ngươi có thể mang theo đồ nhi này của ta tới đây lại bởi vậy cùng ta kết bạn cái này đã là ta phúc phận cũng là ngươi duyên phận viên đan dược kia liền bàn cho ngươi lao quy một đôi hơi có vẻ đục ngầu mắt to vấy vài cái châu nước đầu to hướng về hạng dương điểm nhẹ tựa hồ là đang biểu đạt cảm ơn sau đó liền một miệm đem cái kia đan dược đồng dạng quy loại đều là thổ hệ nhưng đầu này lão quy lại là thủy hệ t ỷ s xác đoán chừng từ nhỏ liền sinh hoạt tại nơi đây đến ngọc này bích linh khí mới mở một số linh trí đã tu hành hơn và năm n chỉ tiếp tỷ s á c thật sự là quá phổ thông bất quá thú loại đợi tại loại này nguyên khí hội tụ chi địa và năm cũng chính là cái cao gia yêu thú chẳng qua hiện nay đến viên này t i ê n cấp đan dược chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng mười năm linh thú đều có thể đến mức ngày sau có thể hay không tiến ra t i ê n thú liền muốn nhìn nó vận số đem những cái kia phía trên cổ triện văn đều cần thận nghiên một lần h ạ dương cái này mới hơi có ngộ ra cái này lại là một cái đậu phủ mà lại là thượng cổ thời điểm một vị trí tôn trước khi phi thăng còn sót lại đậu phủ phải biết cựu kiếp về sau liền phần thật người chân quân cùng thật đế mà chỉ có đến đệ cựu kiếp mới được xưng ơ tụng là trí tôn đến trí tôn liền muốn xây thiên linh sau đó dẫn động sau cùng một đạo đăng tiên kiếp độ kiếp thành công liền có thể phi thăng nói cách khác trừ hoàng hậu định đẹp trai những thứ này tiên giới đến lao yêu quái bên ngoài trí tôn chính là sơn hải giới cảnh giới tối cao vô địch biểu tượng nơi đây vậy mà lại là thượng cổ trí tôn đậu phủ cái kia đã, đã bị người phát hiện vì sao chưa từng bị người khai quật căn cứ sở hữu nói bọn họ cái này nguyên quán xây xong là tại phan hậu quốc lập quốc thời điểm đến bây giờ cũng có mấy ngàn năm đến thời gian ngàn năm vị kia giúp bọn hắn thiết trí trận pháp đại có thể vì sao không có chút nào q u a độc tính cái này vô luận như thế nào cùng ý không hợp a trừ phi vị cao nhân kia vừa bố trí xong còn chưa chờ chờ về động thủ liền xảy ra ngoài ý m u ố n bất quá nào có trùng hợp như vậy sự tình thực có lúc càng không đáng tin t y suy đoán còn càng là chuẩn xác vài ngàn năm trước phan hậu quốc lập quốc thời điểm có vị cao nhân tại k i u đỉnh tiên môn làm khách giúp k i u đỉnh tiên môn bố trí hộ sơn đại trợ khi đó sở tộc tổ tiên vừa lúc ở cựu đỉnh tiên môn phụ trách đón khách sự t ì n h cùng vị cao nhân này rất là hợp ý biết được cao nhân tại tiên môn sự t ì n h về sau muốn đi mê đồ hỏa quật tầm b ả o trên đường phải đi qua phan thành t r i địa liền năn nỉ cùng hắn để hắn thuận tay giúp từ trong gia tộc thiết kế một chút nguyên quán với tư cách nơi truyền thừa loại này tiện tay mà làm sự t ì n h cao nhân cũng liền bán cái mặt mũi có thể làm đến chỗ này về sau hắn khai mở nước chảy lúc bổ ra vỏ u ó đất vậy mà phát hiện cái này lòng đất thầm hồ cùng đ ậ phụ hắn chính là bắc thần châu đỉnh đỉnh có tên trận pháp đại gia đối với mấy cái này phía trên cổ triện văn tự nhiên cũng là biết rõ rớt xem xét phía dưới không kìm được vui mừng e m chút liền không có vui tàu hòa nhập ma nhưng là cái này dù sao cũng là thượng cổ trí tôn đậu v h ủ khối ngọc này bích chính là một cái vô cùng phức tạp cơm chế lấy hắn lúc đó trận pháp mức độ căn bản mở không ra hắn lại không nguyện ý cùng người chia lợi nhuận chỉ muốn chờ mình có năng lực về sau lại đi xử trí có điều hắn đường đ ư ờ n g một cái đại danh đỉnh đỉnh trận pháp đại sư chân quân cao thủ nếu như thường ở tại nơi này phan hậu thành lại quá mức chứng mắt sau đó trước tiên ở bên ngoài bố trí mê trận làm c h á i l ớ p tuy nhiên hắn tạm thời mở không cấm chế này bất quá tốt xấu nghiên cứu qua một thời gian biết quan trọng ở chỗ cần một loại linh hỏa bên cạnh chính là mê đồ hỏa quật lấy hắn cựu k i ế p kỳ chân quân tu vi nghĩ đến ở bên trong lấy cái hỏa t r ù n g vẫn là dễ như t r ở bàn tay có thể không ngờ tới cái này mê đồ hỏa quật so hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm gấp m ộ ư ơ i lần hắn chuyến đi này liền lại cũng chưa từng trở về việc này năm đó ở bắc thần châu cũng là gây nên sóng to gió lớn cũng để cho mê đồ hỏa quật tên vang vọng thần châu tại tuyệt địa bài danh phía trên trực tiếp nhảy lên ba vị lao quy này đánh nhỏ ngay tại ngọc này bích trước lớn lên đợi đến cái tia mê trận dựng lên trực tiếp liền đem nó ra môn cho chắn quy loại tuy nhiên không tính thông minh nhưng tính tình vô cùng b ư n g bình tiền tiền hậu hậu hoa mấy ngàn năm quả thực là dùng mài nước công phu mới tìm được ra vào chi pháp sau đó nửa năm trước một lần nó dò xét cái đầu phơi nắng lúc gặp phải tiểu nhá đầu nhắc tới cũng kỳ một lớn một nhỏ hai cái cực kỳ hợp ý nó thế nhưng là biết cái tia chữ nguyên trận càng thành bảo điện nhiều năm như vậy chính nó chính là dựa vào cái này chữ nguyên trận dẫn tới nguyên khí mới lấy sống sót cũng tu hành đến mức hiện nay rất nhiều thượng chưa hoàn toàn vỡ lòng yêu thú tư tưởng rất đơn giản đã đem ngươi trở thành bằng hữu cái kia có đồ tốt liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ nói đến hạng dương thu vị này ký danh đệ tử tuy nhiên tư chất không tính là tuyệt đỉnh nhưng khi vận tuyệt đối không thấp không qua khí vận thứ này thực sự cực kỳ huyền diệu nếu như không gặp được hạng dương nàng cũng mở không ra động phủ này tâm chế cũng liền có thể tại ngoại môn chiếm chút chỗ tốt mà thôi nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại thành hạng dương ký danh đệ tử còn tính tình trẻ con mang theo sư phụ mình đến hiến vật quý từ nơi sâu xa hết thầy đều có định số tại ngọc này biết trước đó hạng dương vừa đứng chính là chỉnh một chút sáu canh giờ may mắn cái này mê trận ngược lại không cách trở truyền âm nếu không mà nói sở hiên đoán chừng đều được phát điên cho dù có lao đầu bút điều giáo cùng mặt pháp thần chu từ thượng cổ lưu truyền mà đến cổ cấm chế cùng cổ trận pháp tổng hợp cái này trí tôn lưu hạ cấm chế cũng không phải tốt như vậy phá cái này sáu canh giờ hạng dương thôi diễn vô số lần cuối cùng mới có lấy tay phương pháp đây là một cái cực kỳ phức tạp cấm chế từ trên xuống dưới cùng sở hữu tầng mười ba không chỉ có phải tìm đúng phá giải chi pháp mà lại mỗi một tầng đều được đồng thời phá giải về thời gian không được có bất luận cái gì khác biệt. còn n h ấ t đ ị n h phải h người gây nên. Mà chốt nhất là Mà cùng c nên. gây mẫu ố thiên n ấ t là, l cần n h hỏa trở l h ỏ a diễm phu ố i hợp di có thể h o ạ n thành. t trong trong. linh ê n nào quyết đã là tầm chín đừng nói làm một mươi ba phần thiên phần cũng có thể thao túng tự nhiên đến mức linh hỏa tăng mọi chân hỏa tại thân cũng không nói chơi nghĩ đến phá giải cái này cổ cấm chế dù sao có phong hiểm hạng dương dùng linh giắc cùng lão quy câu thơm một chút để nó đem để thương ẩ n cùng hai cái nữ hoa trước đưa lên suy nghĩ một chút dù sao còn không phải rất yên tâm vừa định quay người dặn dò vài câu để thương ẩ n liền trực tiếp quỳ xuống đến hướng về chán mình một chút một tinh huyết ra sau đó móc ra một tấm b ù a ở trên x o á t x o á t x o á t v ẽ mấy bút lá b ù a kia lóe lên liền đã hóa thành cho tản hóa vì một cái màu đỏ nhạt quang ảnh hạng sư thúc chuyện hôm nay ta có thể cái gì đều chưa từng trông thấy nếu như theo miệm ta bên trong lộ ra nửa điểm ngài trực tiếp dùng cái này p h tâm chú là、được. hạng dương hơi xứng sở hắn đổ là thật không có ý tứ này cái này vệ tâm chú cũng coi như khó lường vật gì tốt đến một lần muốn đối phương cam tâm tình nguyện thứ hai hiệu dụng cũng sẽ theo thời gian tiêu giảm hạng dương tuy nhiên cũng sẽ vẽ nhưng nhưng xưa nay không chuẩn bị qua bất quá người ta chính mình chủ động đây cũng là từ chối thì bất kính chỉ tay một cái cái kia hồng sắc quang ảnh liền đã chui vào lòng bàn tay nhất thời cảm thấy mình cùng để thương ẩn ở giữa có một k i a như có như không liên hệ đến mức để đồng đồng hạng dương đối nàng ngược lại là yên tâm nhiều cũng liền không để thủ đoạn gì chỉ là dặn dò vài câu liền em vẫn ngủ ngáy tiểu nha đầu ông phóng tơi trong ngực nàng chờ lao quy đem bọn hắn đưa đi liền đi tới ngọc bích trước hắn hôm nay linh g i á c phân hóa đã có thể quá ngàn đồng thời phá giải tầng m ộ ư ơ i ba cấm chế tự nhiên không nói chơi chỉ là cấm chế này cực kỳ phức tạp vẫn là đến gấp đ ộ i cẩn thận mới lạ gọi ra tam n ộ i chân hỏa đem cũng chia hóa thành m ộ ư ơ i ba cỗ tỉ mỉ ngọn lửa nhỏ dùng linh g i á c khống chế hướng cái k i a ngọc bích tìm kiếm chỉ một chút m ộ ư ơ i hai canh giờ hạng dương không nhúc nhích đứng tại cái k i a đem tất cả tâm thần đều hao tổn tại phía trên linh rắc đều gần như khô kiệt n h ư n ế u không có trèo thiên trợ rút, chỉ sợ đều kiên trì không xuống cuối cùng cái kia ngọc bích phía trên mười ba cái tỉ mỉ ngọn lửa nhỏ rốt cục ở trung ương gặp gỡ một đạo quan g mang loại qua trong lúc mơ hồ cái kia ngọc bích vậy mà hóa thành một cánh cửa ánh sáng hạng dương không chút do dự đứng dậy bước vào một trận trời đất quay cuồn về sau trước mặt một mảnh đũ ám bất quá trong nháy mắt hắn liền thích t ư n g tới đó là cái không lớn không gian bốn phía đều là loại kia cùng màu ngọc bích phía trên cũng có được từng cái phía trên cổ trên văn hôm nay bên trong một mặt ngọc bích đã hóa thành một cánh cửa ánh sáng đúng là hắn lúc đến chỗ không gian chính giữa có một cái nguyên hình chén ngọc đại một chút ánh sáng màu xanh ở trên thượng cổ trí tôn động phủ chính là bộ dáng này lại hoặc là những cái k i a ngọc bích về sau còn có k h á c không gian hạng dương có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt đây hết thảy đi đến cái k i a ánh sáng màu xanh trước mặt tử tế suy nghĩ thứ này không phải h ỏ a diễm không có một chút nhiệt độ lăng không nhấp đô tản ra thăm thẳm thanh quang hắn suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn là chưa từng tại trong trí nhớ tìm tới đồng dạng ghi chép suy nghĩ một chút trực tiếp dùng linh g i á c dọ xét đi lên vừa mới vừa chạm vào trước mắt chính là hoa một cái sau đó cả người hắn liền rơi vào một loại huyền rượu trạng thái bên trong cái này trạng thái đến đột nhiên hạng dương đều không có chút nào chuẩn bị lại qua mười hai kênh giờ hắn mới thanh tỉnh lại nhìn xem cái k i a đã không có vật gì chén ngọc đài lui về phía sau mấy bước thật sâu túi đầu cái này lại là cái k i a thượng cổ trí tôn lột ra bình thường linh ghi lại hắn cả đời trọng yếu nhất một đoạn ký ức đến đăng tiên tam cảnh liền muốn bỏ p h à m thân thuế p h à m xương t r ạ m bình thường linh p h à m thân cùng p h à m cốt đều có thể nhưng chém xuống bình thường linh không có hồn ấn bảo hộ rất nhanh liền sẽ tan thành mấy khói nhưng vị này thượng cổ quái bảo vật bảo hộ lấy hàng lưu đến bây giờ coi như hắn xây tiên linh thành công phi thăng tiên giới vẫn như cũ lưu lại thượng cổ trí tôn tên là diễn thiên hắn trong trí nhớ có không ít công pháp có thể bị hắn giữ lại tại trong trí nhớ tự nhiên đều không phải là phạm vật bên trong lại có một bộ tu hành hỗn độn kim đan công pháp chính là ngũ hành kim đan tiến giai bản quả thực chính là vì hạng dương chế tạo riêng nhưng là chân quý nhất lại còn không phải những công pháp này cùng t i ê n địa phu di vạn linh quyết đột phá mà chính là món kia bảo vật bảo vật này thì liền cái kia diễn thiên trí tôn cũng không biết là lai lịch gì nhưng là có thể theo một cái tư chất phổ thông tu sĩ một đường tu đến trí tôn sau đó còn tự sáng tạo nhiều như vậy công pháp cơ hồ tất cả đều là bảo vật này chi công diễn tiên trí tôn chính mình cho bảo bối này lấy cái tên thiên diễn n h ư n ế u không phải xây tiên linh phi thăng thời điểm trừ tiên linh hồn ấn cùng bản nguyên cùng một ít đã nhận chủ đặc biệt k ỳ vật bên ngoài không thể mang theo h ã n vật bảo bối này hắn tuyệt sẽ không lưu tại hạ giới lấy hạng dương đoan t r ư ở n g thứ này coi như tại bản cổ giới tiên đế trông thấy đều sẽ chạy theo như vịt bảo bối như tên thiên diễn giới thiệu đơn giản rất diễn tính thiên cơ có thể tính thiên hạ vật vật bảo bối này cũng không tăng thực lực lên nhưng là có thể tăng lên cực lớn chiến lực cũng t h như trước mặt cái này một cái chén ngọc đài hôm nay hạng dương chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể biết nó chính là từ cực địa ngọc tùy chế độ cực yếu chỉ cần dùng 9,785 cân chi lực liền có thể đem đánh nát thậm chí ngay cả theo mỗi cái góc độ công kích về sau ngọc này ngọn đài hội vỡ thành vài miếng mỗi một mảnh điểm rơi như thế nào đều có thể rõ ràng lại đánh cái so sánh nếu như để hạng dương gặp lại cái kia vô dạng coi như tự thân thực lực không thay đổi chút nào nhưng có ngày này diễn hắn trực tiếp liền có thể nghiền ép vị này cựu chuyển đỉnh phong cao thủ bởi vì dùng ngày này diễn hắn trong phút chốc liền có thể tính ra đối phương phòng ngự được điểm tại cái kia chính mình mỗi một lần công kích phải chăng có thể đánh tan. sau đó đối phương có mấy loại thủ đoạn đ ư ơ n g đối c h â m đối với mấy cái này thủ đoạn đ ư ơ n g đối chính mình lại nên có như thế nào hậu thủ hai người đối chiến một phương có thể đưa ngươi mỗi một bước đều tính toán chết chỉ cần thực lực đừng quá mức cách xa kết cục này tự nhiên liền đã được quyết định từ lâu trừ cái đó ra thiên diễn còn có thể thôi diễn công pháp trận pháp cơ hội không gì làm không được mà mấu chốt nhất là bảo vật này tựa hồ cùng thiên địa phu di vạn linh quyết cực kỳ phù hợp căn bản không cần nhận chủ cùng hắn linh giác vừa chạm vào trực tiếp liền dung nhập thức hải hóa thành hắn bản năng tâm theo đọc chương hai đoạn đồ đệ chính mình linh g i á c vẫn là nhược điểm a xem ra tối thiểu nhất muốn tới thiên địa phu di vạn linh quyết đại thành mới có thể phát huy ra món bảo vật này tránh thức công hiệu đến chỉ là tại cái này sơn hải giới có thể làm cho mình linh g i á c lần nữa bay vọt bảo vật lại đi nơi nào tìm đâu hạng dương nhìn lấy b ố n phía gượng cười thức hải bên trong trèo thiên thụ trạc cây chấn động một dòng nước trong lưu động chậm rãi bổ sung hắn linh g i á c đến dạng này bảo vật lại không thể hoàn toàn sử dụng để hắn cũng có chút không có cầm lòng được bảo về sau hắn tâm tình n ộ n nạo trực tiếp liền thử mấy lần lớn nhất sau phát hiện ngày này diễn hiệu dụng hoàn toàn là xây dựng ở chủ nhân thần t h ứ c hoặc là linh giác tiêu tính toán một cái c h é n ngọc đài lại tính toán một mặt ngọc bích hắn linh g i á c liền ẩn ẩn có khô kiệt dấu hiệu phải biết hắn hôm nay linh g i á c cường độ đã có thể sánh ngang cựu k i ế p chân nhân thần thức bảo vật này mạnh thì có mạnh nhưng là tiêu hao cũng thực sự quá lớn chút hắn tại cái này hối hận nếu như muốn bị cái kia diễn thiên trí tôi biết chỉ sợ trực tiếp hội tức điên cái bụng năm đó hắn được đến bảo vật này thời điểm đã là nguyên anh kỳ tu vi cuối cùng còn phí tổn trăm năm thời gian vừa rồi sơ bộ được đến bảo vật này chứng nhận đến mức nhận chủ mai cho đến hắn phi thăng đều chưa từng làm đến nếu không bảo vật này hắn làm sao chịu lưu lại hôm nay đâu lúc này mới mười hai canh giờ A. bảo vật này vậy mà đã cùng hạng dương thức hải hòa làm một thể người so với người thực sẽ tức chết người có ngày diễn bên cạnh tất cả ngọc bích tự nhiên đều có thể liếp một chút nhìn thấu hết thảy sáu cái truyền tống môn bên trong có bốn phía đã hủy một chỗ liền làm ì n h tiến vào chỗ mặt k h á c chỗ hạng dương cũng không hứng thú đi vào nhìn nhiều chỉ là một cái cửa vào mà thôi đem chọn cái không gian toàn bộ liếp nhìn một lần hắn lúc này mới xác nhận diễn thiên trí tôn bảo vật đã toàn bộ rơi vào trong tay mình không có vật khác theo cái kia cánh cổng ánh sáng lui ra hắn tâm thần thoát động lấy ra một mảnh truyền tin ngọc giản nhìn quan mang kia sợ hiên vậy mà liên tiếp phát tới hơn mười đạo tin tức xem ra là cái kia cánh cổng ánh sáng truyền thông qua xa vì vậy không tiếp thu được hôm nay đi ra vừa rồi cùng đi đến linh giác tìm tòi hạng dương sầm mặt lại chính mình nguyên bản cũng không có ý định làm sao nhúng tay cái này phan hậu quốc sự tình hôm nay xem ra ngược lại là muốn xen vào phía trên một ống vung tay lên một cái cái kia cánh cổng ánh sáng ánh sáng thu lại khôi phục thành trước kia ngọc bích tuy nhiên bên trong đã không có vật gì nhưng dù sao cũng là trí tôn đ ộ m phủ vạn một ngày sau bị người phát hiện chỉ sợ sẽ gây nên không phong ba nhỏ hạng dương trước khi rời đi vẫn là lại cho bên ngoài mê trận thêm điểm tài liệu t ra ự c tích nước tiếp mà r trên thấy quy, trực tiếp đường nhìn đ quy, cái kia lão e mặt thu thân trong, tại nhất tổng tốt, theo trên tìm tới tốt, trí trả tỉnh. khôn đỉnh phân hỏa chưa không phải chuyện không chức phương cho phủ mình, cũng coi như lưu sau vào vỡ vạn vào này này, nào coi cản còn còn cái cũng bên lỏng, nơi đần độn mang người bằng mang người, nó động đi đó địa bố Ra gia lại lại m nó hồ hạng dương linh giác tìm tòi sắc mặt càng là khó coi gọi ra đạp gió bảo bối lụa trực tiếp cưới gió mà đi s ở hiên đến tin tức nữu nữu lại bị người cưỡng ép mang đi lúc này sở tộc nguyên quán bên trong quả nhiên không có tiểu nha đầu khí tức đây chính là hạng dương vừa thu đồ đệ mà lại còn mang đến cho mình lớn như thế thu hoạch sao có thể nhẫn căn cứ sở hiên tin tức hắn hướng thẳng đến trung ương hoàng cung mà đi nguyên bản liền không xa chỉ là nháy mắt liền lướt qua mấy đạo cảnh trượn còn chưa chờ thị vệ kịp phản ứng hắn liền rơi ở một tòa cao lớn cửa cung điện trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm hắn vừa hạ xuống chỗ liền có một đám thị vệ vây quanh may mắn bên ngoài còn có không ít sở ra cao tầng vừa thấy là hắn lập tức trước chạy tới đem những thị vệ kia vị này chính là chính mình lão tổ tông đều được ngồi tại đầu dưới đại nhân vật cũng không thể chọc hắn không vui tiên sư ô ra hai vị lão tổ hồi hương lúc này chính trong điện lao tổ cũng ở bên trong hạng dương gật đầu mặt lạnh lùng đi vào hắn linh giác sớm đã thăm dò qua bên trong tình huống để hắn có chút tức giận hai bên thị vệ cũng không thấy rõ bóng người hắn liền đã vừa bước một bước vào to như vậy trong cung điện t ố t năm top ba đứng đấy tầm mười vị ngay phía trước trên bảo tọa chống rông vẫn chưa ngồi người một cái thân mặc long văn cẩm báo trung niên nam tử đang đứng tại sở hiên bên cạnh nói thứ gì tại trước người hai người để thương ẩn ngã trên mặt đất để đồng, đồng ngồi sổm ở bên cạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận ngẩng đầu g i ữ dằn nhìn lấy một bên hai vị nam tử khó được lớn tiếng nói chuyện n g ư ơ i các ngươi khi dễ người chờ hạng làm chủ đến đánh đánh các ngươi hạng dương thân pháp cực kỳ xào rượu mượn trong cung điện bài trí lớn lên trụ vô thanh vô tức liền đến mọi người sau lưng sau đó liền mặt lộ vẻ hàn ý nhìn lấy hai vị kia tướng mạo cơ hồ giống như đúc nam tử bên trong một cái trong tay chính lôi kéo n í u níu. tiểu nha đầu tựa hồ bị người xuống cái gì cấm chế dãy u ộ không chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại bên cạnh hắn đáng thương nhóm miệm một đôi mắt to lệ quang đầy đủ động đang n g cố ắ đồng đồng sợ、no, thêm thêm hiên ô n cho h ở một bên sụ mặt hướng về hắn chắp tay lời nói ô pháp sư huynh coi như nhà ta đứa nhỏ này muốn nhập tiên môn cái này kế thừa ai cũng không phải là các người ô tập gan bại à húng chi ta sớm đã cùng quý anh em nói rõ ngọc yên nha đầu này đã có sư phụ chính là vị kia phủ ngọc tông hạng làm chủ bên cạnh hắn cái kia long bảo nam tử cũng gật đầu nói phải đúng là như thế ngũ tộc con cháu tuy nhiên như thể chân tay nhưng chưa bao giờ có c ư ơ n g ép thu đồ đệ tiền lệ đây là tổ tiên truyền thừa quy củ tuyệt đối không thể phá hắn trên thân cũng không nguyên khí ba động chỉ là một phạm nhân m à thôi nhưng đứng tại hai vị nguyên a n h kỳ tu sĩ trước mặt lại không thối lui chút nào ánh mắt kiên định nhìn đối phương ngự khí hỏa h o a n nhưng có lực gặp hắn ra mặt nói chuyện ô pháp cười lạnh một tiếng quy củ chúng ta lần này tới chính là muốn sửa đổi một chút quy củ cái này phan hậu quốc chính là ngũ tộc trung lập các ngươi phan tộc cầm quyền đến bây giờ cũng nên thay đổi cái kia long bảo nam tử sắc mặt trầm xuống ô pháp lao tổ ngươi cái này là ý gì ta ô gia thành ra khu gia cộng đồng đề nghị ngày sau phan hậu quốc từ ngũ tộc thay phiên chất trưởng đến tột cùng lấy cái nào tộc cầm đầu bỏ phiếu quyết nghị nói xong phía sau hắn liền đứng ra hai vị l ã o giả hướng về cái kia long bảo nam tử chắp tay nói thành nhà khu nhà tán thành cũng từ ô tộc chất trưởng ô pháp khen ngợi hướng bọn họ nhìn xem cười nói đã có tam tộc đồng ý ta nhìn việc này liền định ra a ân cái này phan hậu quốc cũng muốn đổi cải danh tự ngày sau liền cứ gọi ô lại nước đối mặt bất trợ tới bức thoái vị long bảo nam tử nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói lá dụng đồng bằng hoàng thất thay đổi đều cần tiên môn ngoại sự đường cho phép há là các ngươi thay đổi bất thường ô pháp cười lạnh một tiếng cổ tay rung lên trên đầu ngón tay đã cầm bốc lên một mảnh ngọc g i n g xác thực như thế chỉ là ngoại sự đường quyết nghị thủ lệnh ở đây còn có người phản đối hay không toàn điện lặng ngắt như tờ long bảo nam tử mặt trầm như nước thì liền sở hiên sắc mặt cũng thay đổi chương hai trăm bảy mươi hai đỉnh tôn đường chủ ai hoàn toàn yên tĩnh bên trong một tiếng thăm t h ả m than thở tiếng vang lên hạng dương theo mọi người sau lưng chuyển đi ra hướng trên mặt đất để thương ẩn nhìn xem lại cho để đồng đồng lộ ra một cái an ổ i vẻ mặt vui cười theo sau đó xoay người hướng về Âu pháp nói ra phan hậu quốc quốc sự không liên quan gì đến ta bất quá ngươi mạnh thu ta đổ còn đánh nhau ta phủ ngọc tông tu sĩ là chuyện gì xảy ra nếu như không cho cái thuyết pháp hôm nay các ngươi cũng đừng bước ra môn này Âu pháp sau lưng còn đứng lấy mấy vị cựu đỉnh tiên môn nguyên anh tu sĩ nguyên bản cũng chính là cho huynh đệ bọn họ cổ động một chút một mực vô thanh vô tức tại đường đó hôm nay gặp đỗng nhiên toát ra như thế một vị, không khỏi những mày. hào hô o h có nói từ đâu tới cổn g đồ còn không mau mau ý miệng biết mình tại nói chuyện với người nào sao nói chuyện với người nào chẳng lẽ ta có mắt như mủ vị này là cựu đỉnh tiên môn tông chủ sao nếu không xã hội quần não như vậy ngay cả lời đều không cho người nói hạng dương cười lạnh hướng bọn họ nhìn xem mấy cái cái nguyên anh mà thôi liền cựu truyền đ ỉ n h phong đều đánh qua hắn như thế nào lại để vào mắt cái kêu ô pháp Âu thiên hai huynh đệ cũng là sở hiên nói Âu tộc thiên tài nghe nói đã là đ ỉ n h tôn đường bài danh vô cùng trước đệ tử cũng chính là nguyên anh đình phong tu vi thì liền liên thủ cũng là không nổi bao lớn xong đến Cũng cựu còn chỉ cần có cựu chân chỗ, có không biết lần này đỉnh tiên môn còn tới người nào, bất quá chỉ cần không có kiếp chân nhân là lại kiếp biết bất tới tại quả sợ gì. hiên ắ n ban đầu vốn là có chống đầu là l có ạ cựu chuyển thực lực, hôm nay có cựu chuyển tu hôm thân, nay ngày diễn người người, tính tại thân, kỳ tu sĩ tới một người giết một người, lại tính là cái gì. cái i kỳ sĩ Sở hiên gặp hắn bất ngờ mà đến nhất thời đại hỷ hướng về bên cạnh long bảo nam tử nháy mắt hai người cùng nhau hướng về phía trước cung cung kính kính hướng về hạng dương không người thi lễ để đồng đồng thấy một lần hạng dương ánh mắt liền sáng chỉ bên cạnh để thương hận ủy ủy khuất khuất nói ra hạng làm chủ bọn họ bọn họ cha ta hắn tiếp xúc lâu hạng dương đã sớm biết cô nương này vừa sốt ruột liền sẽ có chút nhỏ nói lắp hướng nàng ôn hòa cười cười thân thủ phất một cái một chút không lộ ra tiểu cầm chế mà thôi hắn vừa ra tay để thương ẩn toàn thân huyết mạch nhất thời bưng lỏng nguyên khí cũng trong chốc lát thông thuật lên xoay người liền ngồi xuống hướng về ô pháp hung dữ chừng l i ế t một chút bất quá vừa rồi chỉ là hơi chút chống đối vài câu liền rất là kỳ lạ bị người chế thành tượng gỗ không hề có lực hoàn thủ cũng biết mình không thể trêu vào vị này không rên một tiếng lôi kéo để đồng đồng chuyển tới hạng dương sau lưng trước t i ê đối nữ nhi này xác thực không sao cả quan tâm nhưng tiểu nha đầu này tại vừa rồi tình huống ph Vẫn như cũ cản ở trước mặt mình, để trong lòng của hắn cũng nhiều một tia thua thiệt, nhìn nàng trong ánh mắt cũng phần thua thiệt, trước cũ của c ở mặt một mắt ít mấy để kia ô n danh nhiều g kia hỏa lợi lộc nhiều vài ái. pháp ô thiên yên t ĩ n h nhìn lấy hạc dương hai người bọn họ huynh đệ đều đã là nguyên anh đ ỉ n h phong tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào cựu truyện tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra vị này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chẳng qua là kết đan kỳ tu sĩ mà thôi mà lại nghe cái k i a hạng làm chủ xưng hô hẳn là xuất thân từ p h u ngọc tông cái k i a người xa cơ thật thế nhưng là hạng dương xuất hiện không có không một tiếng động thì liền hai người bọn họ cũng chưa từng phát hiện hắn là như thế nào đến lại thêm sở hiên một cái đường đường nguyên anh kỳ cựu đỉnh tiên môn đệ tử vậy mà đối với hắn một bộ cung kính bộ dáng vấn đề này thấy thế nào đều lộ ra một k i a quỷ dị cựu đỉnh tiên môn tu sĩ số lượng hàng trăm ngàn hai anh em họ có thể trổ hết tài năng hôm nay đã là đỉnh tôn đường bài danh t r ư ớ c mười đệ tử ngày sau tiền đồ vô lượng dựa vào nhưng là không hoàn toàn là đưa qua người nhất đ ẳ n g tư chiết còn cố ý chí cùng thủ đoạn vì vậy sau lưng những cái kia nguyên anh tu sĩ hào hào ra mặt q u ấ lớn hai người bọn hắn cái lại một mực giữ im lặng thật tâm bên trong sớm đã không biết lóe qua bao nhiêu cái suy nghĩ tu vi là kết đan kỳ không sai nhưng là nguyên khí kia ba động làm sao so phổ thông kết đan đỉnh phong muốn mạnh hơn cổ quái ngoài thân bộ trường bảo này giống như cũng là pháp bảo nhìn không ra cụ thể đẳng cấp nhưng hẳn là kiện pháp kỳ a liền xem như pháp khí loại này phòng ngự pháp bảo cũng rất hiếm thấy chúng ta cựu đỉnh tiên môn phổ thông nguyên anh kỳ đệ tử đều chưa hẳn có thể có cổ quái ta cái kia c ầ m chế chính là đỉnh tôn đường bị pháp tu vi thấp hơn ta người tất không được giải hẳn là làm sao làm được cổ quái không đi nghĩ còn tốt nghĩ tới đây nhiều bọn họ ánh mắt càng ngày càng không thích hợp hạng dương khỏe môi nết lên m ỉ m cười trước hướng sở hiên còn có cái kia long bảo nam tử gật đầu ra hiệu sau đó liền thản nhiên đi đến ô pháp bên cạnh thân thủ đem nữu nữu dắt qua đi một dạng l ớ p nhẹ qua tay phá trên người nàng cầm chế tiểu nha đầu méo miệng một k h ỏ a đại đại nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh thì thủ cục tay nhỏ hướng sau lưng chỉ chỉ bi bô nói ra tây phó xấu bạc đánh hắn hạng dương ngồi sổ người xuống đem khỏe mắt nàng nước mắt lao đi sau đó sờ sờ đầu đem nàng đưa đến sau lưng giao cho để đồng, đồng trong tay lúc này mới q u a n người đối với ô pháp nói ra đồ đệ của ta gọi ta đánh ngươi ô pháp sắc mặt khó coi r ấ t vừa rồi hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt mà hậu chiêu phía trên chính là không còn vậy mà đều không có phát giác được hạng dương là như thế nào cầm trong tay tiểu nữ hài mang đi trong lòng nhất thời nổi lên một trận hạ khí nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh đ ỉ n h phong cao thủ lại là đỉnh tôn đường trước mười đệ tử cũng không thể bởi vì vì một số nghi ngờ mà mất mặt mặt lạnh lùng nói ra tại hạ cửu đỉnh tiên môn đỉnh tôn đường đệ tử ô pháp các hạ là vị nào hôm nay chúng ta phụng ngoại sự đường chi mệnh xử lý phan hậu quốc nội vụ ngoại nhân xin chớn h ú n g tay h ạ dương mỉm cười nhìn hắn cũng im lặng gia hỏa này miệng vẫn còn là rất cứng bất quá vào trong tay háo ngón tay đã nắm chuyển tin ngọc giản chỉ sợ là đang kêu người cũng là không đội nhìn xem cái này cựu đỉnh tiên môn đến tột cùng đến cao thủ gì mới quyết định dù sao mình có thể chạy đi nhưng là sở hiên vốn liếng ở đây phù ngọc tông cũng là cựu đỉnh tiên môn địa bàn quản lý làm quá khó nhìn cũng không t i ệ n cái này phan thành tuy nhiên diện tích không nhỏ nhưng đối tu sĩ tới nói cũng chính là trước mắt đã tới sự tình không bao lâu cửa đại điện liền đã có động tĩnh một vị thân mang áo bảo xanh tu sĩ đi đầu sau lưng mấy vị cựu truyền cao thủ đầu lĩnh kia tu sĩ làn da ngâm đen thân hình to lớn n h ư n ế u không phải có một đôi h á t đồng nhìn qua ngược lại cùng người bà la có chút giống nhau hướng về trong điện nhìn xem liền lạnh giọng nói ra Âu pháp Âu tiên ta đã cho các ngươi nửa ngày thời gian một chút phàm tục v i ệ c vặt còn chưa xử lý xong sao kinh mặc đường chủ gặp hắn đến Âu pháp thờ phào tranh thủ thời gian hướng về phía trước nên đón thi lễ cuốn quýt sau một lát cái t i u kinh đường chủ tự hồ được đến hắn truyền âm đầu tiên là cảm thấy Âu pháp có chút ngạc nhiên đ ạ m mạc hướng hạng dương nhìn qua cái này nhìn một cái trong mắt liền rốt cuộc chuyển bất động nửa ngày mới hỏi ngươi là người phương nào phù ngọc tông làm sao có thể ra đến ngươi dạng này đệ tử lấy hắn tính cách đằng sau cái kia nửa câu nồng đậm kinh ngạc vẫn như cũ lộ rõ trên mặt hạng dương cố ý chưa che giấu chính mình tu vi cùng thọ nguyên kinh mặc với tư cách là cựu chuyển đỉnh phong tu sĩ ánh mắt có thể so sánh ô gia huynh đệ mạnh hơn tận lực quan sát tự nhiên nhìn rõ rõ r à n g rằng thọ nguyên tuyệt không qua năm mươi kết đan đỉnh phong tu vi mà lại quanh thân nguyên khí ba động c h i hùng hậu viện siêu phổ thông tu sĩ loại thiên tài này tại cựu đỉnh tiên môn bên trong cũng tìm không ra một cái như thế nào là phù ngọc tông đệ tử mấu chốt nhất là lấy hắn cựu chuyển đỉnh phong tu vi vậy mà nhìn không thấu hắn thức hải d ò n không đến hắn tiên miêu cái kia rõ ràng là cựu kiếp lấy phía trên cao thủ hạ cấm chế a mà lại còn không phải bình thường cựu kiếp cao thủ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba tùy tâm mà định ra đối mặt cựu chuyển đỉnh phong tu sĩ hạng dương vẫn như c ũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng hướng về kinh mặc mỉm cười nói ra bản thân hạng dương chính là phù ngọc tông kim thân đường môn hạ đệ tử n g ọ c bản tông tông chủ coi trọng làm lần này man loạn chiếu lệnh phù ngọc tông làm chủ kinh đường chủ người đến vừa vặn xin giúp ta chủ trì một chút công đạo đi thật đúng là phù ngọc tông đệ tử kinh mặc do dự không chừng nhìn lấy hắn hỏi công đạo ô pháp ô thiên không phải tại xử trí phan h c ù quốc quốc để thương ẩn giống như phân tải hắn sau lưng ho nhẹ vài cái trực tiếp dùng nguyên khí đem chính mình kinh mạch đều nứt vỡ mấy đầu khoe miệng nhất thời treo tiếp theo tiêng màu tươi nữu h tuổi t á c tuy nhỏ nhưng cũng là cái lanh lợi méo miệng, một đ ô i mắt mắt, to bên trong tràn tây bên nước đầy là, là pháp ó nghe vậy tay. c xứng ư i Âu Pháp k sở còn không tới kịp nói chuyện chỉ thấy kinh mặc đã vung tay lên vậy liền thả ra nhìn xem làm tiếp định đoạt ta cựu đỉnh tiên môn hành sự coi trọng quang minh lỗi lạc nếu như đúng như hắn nói cho cái công đạo lại như thế nào mọi người tại chỗ thân phận của hắn t ố i cao tự nhiên một lời mã quyết theo cái kia phan hậu quốc chủ tướng phủ quang lược ảnh thả ra ô pháp sắc mặt càng phát ra khó coi trong hình ảnh chỉ thấy hắn khí thế hung hăng mang theo tiểu nha đầu xông vào trong điện sau đó sở hiên bọn người cùng nhập cùng hắn lý luận tiểu nha đầu thì khóc n á o muốn tìm sư phụ mình sau đó để thương ẩn tiến lên vừa ra miệng liền ngã xuống đất không dạy nổi tiểu nha đầu thì bị hắn bắt ở bên cạnh tựa hộ dùng cấm chế liền kêu khóc đều n ừ n g ngắn ngủi một đoạn phù quang l ư ợ c ả n h thả xong kinh m ạ c nguyên bản thì mặt đen càng là người như tê n lên còn kém không có phía dưới mực nước tại sơn hải giới thực bái sư chi lễ cũng không tính nghiêm cận thường xuyên có chuyện đầu sư môn sự tình phát sinh nhưng cái này có cái tiền đề cái kia chính là trước kia sư tôn cũng không dị nghị đệ tử chính mình cũng là cam tâm tình nguyện giống như âu pháp cách làm như vậy quả thật có chút tác liệt mà hắn đối để thương ẩn xuất thủ cũng là phạm vào k ỵ hủy phù ngọc tông dù không thành khí cũng là hưởng ứng man loạn chiếu lệnh mà đến ngươi cựu đỉnh tiên môn đệ tử n h ư n ế u vì vậy mà ý thế hết người theo đánh t h o mắng chuyến đi chẳng phải là lệnh hắn tông môn tâm ngay sau đến man loạn tiền tuyến còn nói thế nào mọi người đồng tâm hiệp lực hướng về trong t r à n g đám người nhìn vài lần kinh mặc lạnh giọng hỏi Âu pháp ngươi còn có lời gì để nói Âu pháp cũng là lưu manh bay thẳng đến hắn bái hạ đệ tử không lời nào để nói việc này s á c thực sai bất quá đệ tử hướng lên trời thể đúng là gặp bé con này tư chất thượng dai coi như thu hồi tiên môn cũng tất nhiên sẽ thật tốt bồi dưỡng kinh mặc cũng không để ý tới hắn từ hắn p h ụ phục tại cái kia hướng về hạng dương nhìn qua vị này ân hạng làm chủ việc này đã rõ ràng không biết ngươi muốn hà công nói nói chuyện hắn một đôi mắt chăm chú nhìn h ạ dương trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định hắn với tư cách là đỉnh tôn đường đường chủ coi như tại c ử u đỉnh thiên môn cũng là cao cao tại thượng nhân vật lúc này tư thái đã thả c ự c thấp nếu như hạng dương còn đưa ra cái gì không an phận yêu cầu hôm nay còn thật không tốt kết thúc chẳng lẽ lấy thân phận của hắn cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao hạng dương hơi do dự một chút hướng trên mặt đất âu pháp nhìn xem lắc đầu nói đã vị này ô sư huynh thương lượng chuyện này cái này phan hậu quốc sự tỉnh có thể hay không cho sao lại nghị âu pháp trước hướng kinh mặc nhìn xem gặp hắn gật đầu cái này mới chậm rãi đứng lên quay người hướng hạng dương nhìn qua đối phương vẫn chưa bỏ đa sùng giếng ngược lại để hắn sinh lòng hào cảm nhưng mặt sau này lời nói nhưng lại vượt qua chút phan hậu quốc sự tỉnh chính là quốc sự lại có ngoại sự đường quyết nghị thủ lệnh vô luận như thế nào cũng là không tới phiên một cái phù ngọc tông đệ tử để ý tới vừa định mở miệng cự tuyệt hắn thần thức hơi động một chút lại là có người truyền âm cho hắn đợi đến n g h e xong cả người hắn đều sửng sốt trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng v ú t qua theo tới mà đến còn có kinh ngạc nhưng rất nhanh liền vững vàng hạ tâm tư hướng về hạng dương chắp tay ra hiệu hôm nay cũng nhận hạng làm chủ tỉnh việc này liền lại bàn đi Cái kêu kinh tự nhiên kêu hỷ tự lần à mà là bởi nội dung, mà là bởi nội kinh lại tới vì vì truyền t dung, ngạc nhớ đường. Thần thức âm h thức t r u y ề như muốn mạnh mẽ truyền âm cũng không phải là không thể được nhưng chỉ có tại thần thức cường độ phía trên có thể nghiền ép đối phương mới có thể làm đến nói như vậy ít nhất phải cao hơn một cái đại cảnh giới h ân đã là, là s、si、g hiên người t muốn đi theo ta đem lăng thiên kiếm thông sự tỉnh lại tỉ mỉ nói với ta một lần sở hiên nghe vậy trước hướng lấy hạng dương nhìn một chút gặp hắn hơi hơi nâng tay cái này mới đứng dậy theo tới tuy nhiên biết rõ lần này điệu bộ khẳng định không thể gạt được kinh mặc ánh mắt nhưng hắn đã sớm đem chính mình triệt để b ỏ tại hạng dương trên thuyền nhưng cũng, cũng không thèm để ý kinh mặc thật sâu nhìn hắn hai liếc một chút dứt khoát lại thêm câu hạng làm chủ lăng thiên kiếm tông sự tình ngươi cũng là người trong cuộc không bằng cùng nhau ngồi một chút kinh đường chủ mời không dám không nghe theo hạng dương mỉm cười gật đầu nói thật ra gặp kinh mặc về sau hắn đối cái này cựu đỉnh tiên môn ấn tượng ngược lại là coi như không tệ thì liền cái kia ô pháp ô thiên tuy nhiên lúc trước gương n g ạ n điểm nhưng là tỉ mỉ cũng là có thể thông cảm được đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói p h ạ m tục ở giữa gia tộc thân nhân thực đã cũng không cần để ý nhưng vô luận là sở hiên vẫn là Âu pháp Âu thiên nhưng như c ũ tìm kiếm nghĩ cách muốn cho gia tộc mình tranh quyền đoạt thế lúc này mới ra Âu pháp muốn đem nữu nữu mang đi sự cố thực không phải liền là lo lắng sở ra lại ra một tên thiên tài đến lúc đó ảnh hưởng đến p h ạ m tục ở giữa thế lực mạnh y ế u sao một phương diện có thể nói trong lòng bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ thân tỉnh cũng coi là có tỉnh có nghĩa người đâu đã bọn họ cũng chưa tương ẩn cùng nữu nữu xuống cái gì m a n thủ việc này cũng liền thôi chính mình nói ra điều kiện đến một lần cũng coi là trong ngày sau kết giao đầu tư thứ hai cũng coi là vì phan hậu quốc sự tỉnh làm ra trao đổi đi hành sự tùy tâm mà định ra liền có thể làm gì bắt tại quy tắc có sẵn chương hai trăm bảy mươi bốn rung động sở tộc nguyên quán bên trong kinh mặc xứng sờ nhìn lấy hạc dương cơ hồ đều không dám tin tưởng lỗ thai mình gần trăm vị cựu c h u y ể n cao thủ truy kích hắn một cái kết quả đều hao tồn tại mê đồ hòa quật vấn đề này làm sao nghe đều có chút nguy hiểm à. đúng như hắn nói tới lúc này lăng tiên kiếm tông chẳng phải là chỉ còn lại có một số tàn binh bại tướng kinh đường chủ đến mức cái kia tiên thú bản nguyên sự tỉnh ta thật chẳng biết tại sao đây cũng là thai bay và gió kinh mặc trực câu câu nhìn lấy hắn vẫn như c ũ không lên tiếng tiểu tử này thực sự quá quái dị điểm ấy thọ nguyên đã là kết đan đình phòng bay ở bắc thần châu cái kia chính là yêu nhiệt g bên trong yêu nhiệt g bị mấy cái kêu bá chủ tông muốn biết đ o á n chừng đều là muốn cướp bể đầu loại quái vật này trên thân xuất hiện cái gì quái sự đều không hiếm lạ tiên thú bản nguyên vừa rời thể lúc khẳng định còn có ý thức lại không muốn tiện nghi những cái kia giết hại chính mình hung thủ tự mình chọn chủ cũng không phải là không được nhưng là lăng tiên kiếm tông trong tay thế nhưng là có thạch thân diện thần nộ à lấy vô dạ lao già kia tinh khí Cái t cũng, cũng đây. Đây, đây, đây chính t b ả là huyền phi l à toàn phá n h bộ cựu đỉnh tiên môn đều không có mười món hán sư tôn sanh mạt chân nhân đường đường cựu c h u y ề n cao thủ càng làm một kiện đều không có lăng thiên kiếm tông cựu chuyển cao thủ cùng sở hữu gần trăm tên nhưng cựu chuyển hậu kỳ cao thủ cũng liền không đến mười vị cựu chuyển đỉnh phong càng là chỉ có vô dạng một cái mà lần này cựu đỉnh tiên môn xuất động nhân thủ nhìn như không nhiều nhưng cựu chuyển đỉnh phong thì có mấy danh còn lại đều là cựu chuyển bên trong hậu kỳ cao thủ thì liền cái kia mười tên đỉnh tôn đường đệ tử cũng đều có vượt cấp khiêu chiến cựu chuyển thực lực so ra duy nhất trở ngại chính là cái kia thạch thân diệt t h ầ n n ỗ nhưng nếu như pháp bảo này đã mất đi hiệu dụng cái kia lăng thiên kiếm tông cũng liền không lá bài tầy coi như món kia huyền khí lợi hại hơn nữa cũng không nhịn được nhiều cao thủ như vậy vây công đi. cái tia tiên thú bản nguyên thì lộ ra không trọng yếu như vậy dù sao chỉ là vừa đột phá tiên thú lại có thể có bao nhiêu bản nguyên tinh hoa hắn không nói lời nói hạng dương cũng không thèm để ý theo bên cạnh bưng lên một chén long tức trà nhấp nhẹ lên loại này nhân g i a nước n trà tuy nhiên không có gì nguyên khí nhưng cửa vào nhỏ chát tùy theo liền sẽ nổi lên một tia cam điểm mùi thơ ngát trở về chỗ cũ kéo dài cũng không tệ hắn là cố ý đem cái tia tiên thú bản nguyên sự tình để lộ ra đi vừa đến kinh mặt bọn họ ban đầu vốn sẽ phải tìm tới lăng thiên kiếm tông đến lúc đó vô luận như thế nào đều giấu giếm không dưới Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cựu đỉnh tiên môn hành sự đến tột cùng như thế nào lấy thuận tiện hắn làm b ư ớ c kế tiếp dự định nửa ngày về sau mới vừa nghe kinh m ạ c nói ra bảo vật nguyên bản chính là người có duyên có được ta cựu đỉnh tiên môn chính là danh môn đại phái không làm được loại t i ê u đoạt người máy duyên tiểu nhân hành động việc này hạng làm chủ ngươi có thể yên tâm ta lấy đỉnh tôn đường đường chủ thân phận đảm bảo tuyệt sẽ không có người vì vậy mà tìm ngươi phiền p h ứ c sở hiên cũng ở một bên đáp lời nói hạng hạng huynh đệ kinh đường chủ lời ấy không giả tiên môn quy củ xưa nay thì là như vậy từng có một vị ngoại môn trúc cơ kỳ đệ tử đến cơ duyên thu hoạch được một gốc t i ê n tài địa bảo tiên môn chẳng những không có tham ô hắn bảo vật thậm chí còn để tông vụ đường luyện đan đại sư trợ luyện thành đ ă n án g dược vị tiền bối kia cối u cùng tu tới chân nhân cảnh thành tiên môn trong lịch sử có tên đại năng hắn xưng hạng dương vì lão đại thành thói quen tại kinh mặc trước mặt kém chút cũng kêu đi ra đúng là như thế ta cựu đỉnh tiên môn mọi thứ đều có quy củ cũng tỷ như cái này l ă n g thiên kiếm tông n h ư n ế u không phải lần này dám can đảm vi phạm man loạn chiếu lệnh xuất thủ giết hại vô tội đồng đạo chúng ta cũng sẽ không tìm tới môn y nếu không lấy chúng ta cựu đỉnh tiên môn thực lực lại sao có thể có thể mặc cho bọn hắn tại t r ắ c quang sơn mạnh phát triển an toàn hạng dương mỉm cười vị này trong lời nói có hàm ý ý tứ rất rõ ràng cái gọi là quy củ cũng là đừng để chúng ta cầm đến tay cầm ngươi phải có sự t ì n h rơi xuống trong tay của ta vậy liền xin lỗi bất quá sự t ì n h phân hai mặt nếu như thật có vô cùng lớn b à y ở trước mặt cái này cái gọi là quy củ chỉ sợ cũng chính là một câu nói xuông không tin ngươi móc ra tiên khí đi thử một chút nhưng hôm nay cái này cựu đỉnh tiên môn nhìn tới vẫn là đáng tin hắn hướng về sở hiên nhẹ nhàng liếc liếc một chút sở hiên xem mặt biết hướng về kinh mặc nhẹ nhàng khẽ không người kinh đường chủ đệ tử có việc bầm báo hạng dương nguyên bản cũng chưa từng che giấu cái gì kinh mặc như thế nào lại nhìn không thấy hai người ánh mắt g i a o hội trong lòng có chút kinh ngạc s ở hiên là bọn họ đỉnh tôn đường một mực tại khảo hạch thiên tài đệ tử tâm tính thiên phú tu vi cũng không tính là kém hơn ba trăm thọ nguyên đã là nguyên anh trung kỳ ngày sau cựu chuyển đều có thể nhưng hôm nay thoạt nhìn như là hoàn toàn lấy vị này kết đăng kỳ hạng làm chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó ngược lại cũng có chút kỳ quái kinh đường chủ v kinh à c u mặc mi đầu hơi hơi nhét lên tiếp nhận ngọc giản sở hiên mới từ cách tể thiên sơn mạch gần nhất phù ngọc tông trở về còn nói trịnh trọng như vậy sự tỉnh trong này chẳng lẽ là man loạn tin tức sau một lát hắn xác mặt đại biến đem ngọc giản kia một thanh vững vàng nắm ở trong tay một cái mặt đen đều ẩn ẩn phát ra màu đỏ cái này thứ này từ đâu mà đến hắn hướng về sở hiên nói chuyện ánh mắt lại không tự chủ được đối với hạng dương nhìn qua cựu đỉnh tiên môn cựu chuyển đỉnh phong cao thủ có mười mấy tên nhưng duy trì có hắn có thể trở thành đỉnh tôn đường đường chủ bên trong có hắn sư tôn x a n h mạt chân nhân bối cảnh nhưng làm sao cũng không phải là bởi vì hắn hành sự đứng đ á n tâm tư khéo léo đến bây giờ hắn như thế nào lại không biết trong tay ngọc giả này khẳng định là cùng vị này hạng làm chủ có quan hệ kinh mặt mặt đen nhưng trong lòng sáng sủa vô cùng s ở hiên hướng về hạng dương nhìn xem ôn quyền nói ra bẩm báo kinh đường chủ những thứ này trần văn chính là vị này hạng huynh đệ đại biểu phu ngọc tông tặng cho chúng ta cựu đỉnh tiên môn vì vậy ta tự tiện chủ trương lần này man loạn chiếu lệnh phù ngọc tông nhưng là từ nhắm người tuyển tham dự kinh mặc dùng thần thức từng lần một nhìn lấy những cái k i a trận văn nếu như ấn trong ngọc giản giới thiệu chỉ là những thứ này trận văn nếu như dùng đến luyện khí luyện đ ăn chế p h ủ phía trên toàn bộ cựu đỉnh tiên môn chiến lược liền có thể bỗng dưng tăng lên một thành hắn càng xem càng là kinh hãi cũng càng là mừng rỡ vung tay lên không sao cả nếu như những thứ này trận văn đều không vấn đề man loạn chiếu lệnh phù ngọc tông nhân thủ chúng ta cựu đỉnh tiên môn giút bọn hắn ra lại như thế nào đường chủ còn có vật này cũng là h ạ huynh đệ tặng cho sở hiên lại đưa lên một cái tu di phòng bị còn có kinh mặc vội vã đem na tu di phòng bị tiếp nhận cái này tu di phòng bị vẫn chưa l à c ấn thần thức bên trong chỉ có một kiện đồ vật trực tiếp liền lấy ra sau đó hắn s ữ n g sở nhìn lấy ngay cả lời đều nói không nên lời chương 275. chữ nguyên trật bản đó là một cái rộng chừng một thức thanh sắc ngọc hình dáng trật bản từng t ầ n g từng t ầ n g kết cấu cực kỳ phức tạp nhưng tổ hợp lại với nhau lại là liền thành một khối vừa lấy ra tu di phòng bị xung quanh liền có một chút nguyên khí phun trào mà đến trực tiếp liền bị hấp thu đi vào tùy theo trận kia trong â m m ẩn ẩn chữ nguyên trận、so、ngọc b a hộ h n sơn đại trận mắt trận hạch tâm toàn bộ bắc thần châu có thể bố trí ra chữ nguyên trận trận pháp đại sư không cao hơn mười cái mà lại cái kia không phải đến nhập ra tùy tụ bỏ ra tới mấy tháng thời gian mới có thể bố thành mà lại bố trí đi ra chữ a nguyên trận ít nhất cũng có một trượng phương viên chỗ nào khả năng như trong tay dạng này tinh xảo coi như thế trận pháp bố trí một cái cần thiết chi tiêu cũng l à người nghe kinh sợ c h i cực cựu đỉnh tiên môn năm đó bố trí hộ sơn đại trận lúc q u ò n ba cái chữ a nguyên trận thì hao phí cả cái tông môn ba ngàn năm tích lũy mấu chốt nhất là trong tay hắn đây là trận b ả n a có thể di động trận b ả n chân q u ý chỗ những cái kia cố định một chỗ chữ a nguyên trận lại làm sao có thể cùng so sánh đường chủ đại nhân trận này bàn chính là hạng minh đệ chế nhận được hắn không bỏ đem đưa tặng cùng ta đệ tử hôm nay tu vi thấp kém cái nào có tư cách bảo vật này a vì vậy vẫn là giao cho tiên môn bảo q u ả n a cũng coi là thân thể làm đệ t ử tấm lòng thành cái gì trận này b ả n chính là vị này hạng hạng huynh đệ chế kinh m ạ c kém chút không c ó nhảy dựng lên trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia s ư n g hô như thế nào phải biết tại sơn hải giới l u y ệ n đăng đại sư thân phận tôn quý nhất sau đó chính là trận pháp đại sư có thể luyện chế ra chữ nguyên trận trận pháp đại sư đó là ngay cả tiên môn tông chủ đều muốn lấy lễ đối đại khách quý dù là hạng dương chỉ là kết đ ă n kỳ tu vi hắn hô một tiếng huynh đệ đều là k i n h h ư ờ n g hạng dương ở một bên thẳng lắc đầu ha điêu trùng tiểu kỹ không đủ nói đến sư tôn ta thường gọi ta khác trầm mê ở những thứ này kỳ dâm kỹ xảo có thể ta lại cứ ưa thích vì thế lao nhân ra ông ta có nhiều trách cứ thực sự có chút hổ thẹn a kinh mặc nhau mắt hỏi t hạng huynh đệ ngài sư tôn là hạng dương thở dài ta đến bây giờ còn học không thành nào dám nói lao nhân ra ông ta tên a kinh đường chủ thì chớ muốn làm k h ó ta kinh mặc còn đợi truy vấn vài câu thân thức chính là thoát động lại là sở hiên truyền âm cho hắn sau một lát sắc mặt đại biến quá mức dưới kinh ngạc ngọc g i ả n trong tay đều bị hắn nắm phát ra cắt một tiếng văng nhỏ hắn vội vàng bông tay cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thu lại mười mấy năm trước vừa rồi bị phù ngọc tông thu làm m u ô n hạ sau đó bị nào đó vị đại năng mang đi luận chế trận này bàn lúc sở hiên tận mắt nhìn thấy hắn thậm chí trực tiếp tại phù ngọc tông nơi nào đó bố trí một cái hộ sơn đại trận những ngày qua tương giao tiếp theo suy đoán hẳn là trung thần châu bá chủ môn phái đệ tử mà lại sư tôn hư hư thực thực trí tôn cái này từng đầu thực sự quá kinh người phù ngọc tông vậy mà có thể có loại này vận số ra như thế, một người đệ tử, như thế nói đến lăng thiên kiếm tông có mắt không trỏng xếp không oan a sở hiên nói kinh mặc ngược lại là thật tin thành tuy nhiên sở hiên nói có chút khoa trương ấn hắn t h u y ế t pháp trước mặt vị này thọ nguyên chẳng phải là liền ba mươi cũng không đủ đây là tuyệt không có khả năng sự tình toàn bộ sơn hải giới đều chưa hẳn có dạng này yêu n g h i ệ t thiên tài đoán chừng về thời gian nghe lầm chút không mừng thọ nguyên chưa đến năm mươi lại là thật đã là kết đan đ ỉ n h phong còn có cao thâm như vậy trận pháp tu vi xuất thủ chính là chữ nguyên trận bàn dạng này bảo vật lại thêm cái kia mấy đạo phong cách cổ xưa t h â m ảo trận văn dạng này yêu nghịt trừ những bá chủ kia môn phái còn có ai có thể nuôi dưỡng được h ạ dương túi đầu không nói đầu trong tay xương xứ chén trà nhẹ nhàng vớt sở hiên có thể mời tới hạ n g huynh đệ loại này khách quý lần này ngươi lập công không nhỏ nô、no, lần này sau khi trở về ngươi liền trực tiếp đi đỉnh tôn đường đưa tin đi thông môn tích phân cái kia quay đầu ta cũng sẽ có an bài khác thậm chí chân nhân cũng sẽ tiếp kiến ngươi kinh m ạ c sở thuyết chân nhân tự nhiên là hắn sư tôn sanh mạng đó cũng là toàn bộ cựu đỉnh tiên môn một vị duy nhất lúc thường xuất hiện cựu k i ế p cao thủ đa tạ đường chủ đại nhân thành toàn sở hiên vui vô cùng hướng hắn thật sâu cúi đầu vừa nói vừa hướng về hạng dương không người gửi tới lời cảm ơn hạ huynh đệ quen biết đến nay tại hạ đội ơn quá nhiều ngày sau có việc cứ việc chiếu cô chính là ta sở hiên có thể làm được tuyệt không một chút nhữ mày hắn làm lấy kinh m ặ c mặt đem lời nói trước tiên nói chết ngày sau nếu là hắn vì hạng dương ra mặt làm điểm cái gì dù là vi phạm tông môn chi ý cũng tốt giao phó kinh mặc cũng không đệ bụng cười ha hả nhìn lấy vị này nội môn đệ tử n h ư n ế u thật có thể kết giao với một vị trí tôn đệ tử cái kia đối với toàn bộ cựu đỉnh tiên môn tới nói đều là chuyện may mắn hạng dương đem c h é n trà để xuống thân thủ nhẹ nhàng đem sở hiên nâng lên sở huynh nếu là huynh đệ liền không nói hai nhà lời nói cựu đỉnh tiên môn chính là danh môn đại phái ngày sau ngươi đến kinh đường chủ chiếu cố nhất định có thể thăng chức rất nhanh n nói chuyện hắn hướng về kinh mặc vừa chắp tay kinh đường chủ ta lần này trở về chỉ là thăm người thân mà thôi man loạn sau đó liền muốn trở về phù ngọc tông vậy còn muốn dựa vào tiên môn chiếu ứng nhiều hơn kinh mặc nghe vậy xứng sở hạng huynh đệ ngươi cũng muốn tham gia man loạn chi chiến sao hạng dương gật đầu chém đinh chặt sắt nói ra đó là tự nhiên với tư cách là tu sĩ không thể đổ cho người khác kinh mặc khen quả nhiên là thiếu niên hào kiệt lần này man loạn chi chiến hạng huynh đệ nhất định có thể rực rỡ hào quang hắn tán bê tán nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định vị này thân phận không hết lần này tới lần khác tu vi lại không cao man loạn chi chiến cũng không phải chơi vui vạn nhất ra chuyện chỉ sợ toàn bộ cựu đỉnh tiên môn đều muốn bị liên lụy xem ra làm xong việc trở về còn phải tìm tông chủ nói một chút muốn cái ổn thỏa điểm pháp từ cam đoan hắn an toàn mới là thực sự không được đem hắn cùng phù ngọc tông tu sĩ an b à i ở phía sau bất quá tuổi trẻ người phần lớn huyết khí phương cương chỉ sợ hắn không chịu a hạng dương cùng hắn khách sáo vài câu gặp bài tập đã làm đủ lúc này mới thở dài hướng về kinh m ạ c không người một cái thật sâu thận nói kinh đường chủ lần này lang thiên kiếm tông ngang nhiên xuất thủ giết hại ta phủ ngọc tông tu sĩ gần ngàn người thù này không thể không có báo chỉ tiếc chúng ta t h ế đơn l ư ợ bạc cũng chỉ có thể nhìn hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật thật sự là đáng hận đáng tiếc ca may mắn quý tông hiểu rõ đại nghĩa nguyện vì chúng ta ra mặt tại hạ ở đây thay trên tông môn phía dưới đa tạng hắn trực tiếp một cái chụp ngũ mặc vào thoáng cái đem nhân số lật gấp mười lần kinh mặc liền vội vàng đem hắn đỡ dậy cao giọng nói ra l a n g thiên kiếm tông vi phạm man loạn chiếu lệnh đã là bắc thần châu môn phái công địch hạng huynh đệ ngươi yên tâm việc này chúng ta tất nhiên sẽ vì phù ngọc tông lấy lại công đạo hạng dương thật sâu gật, gật đầu nghiến răng nghiến lợi ra ta những cái kia đồng môn chết thế thảm Ta chương ũ n muốn g gặp gặp cái tắc kia lao vô dạ ạ lại tràng, không biết kinh biết đ hai trăm bảy mươi sáu vô dạ cái chết sau một c a n h giờ mấy chiếc vân chu từ phan thành hiện lên hướng về mê đồ hỏa quật thẳng bắn đi kinh mạc lần này mang đến nhân thủ kém nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ từ mê đồ hỏa quật một tầng mượn đường tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì hạng dương cùng âu pháp âu thiên huynh đệ ngồi tại một chiếc vân trên đỏ bên cạnh còn có mấy vị đỉnh tôn đường đệ tử kinh mạc đem đỉnh tôn đường vô cùng tốt những đệ tử này xưa nay tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt nhưng ít ra ở ngoài mặt đều là hòa hợp t i ê n thấm coi như bài danh phía trước nhất mấy vị cũng không vênh váo hung hăng cảm giác trừ một vị ngồi tại thuyền bài không nói một lời nữ từ bên ngoài người khác đều cùng hạng dương chào hỏi vị tia chính là chúng ta đỉnh tôn đường đại sư tỷ thế nhưng là chúng ta trong đường mặt lạnh nữ thần a thuyền đôi ô pháp dùng tuổi trò hướng hạng dương thọc một chút ghé vào l ô thai hắn nhẹ giọng nói ra vân chu ngay tại phá không m à đi gió gào thét âm thanh cho dù có trận pháp che giấu y nguyên vô cùng vàng theo tốc độ tăng tốc thậm chí ở phía sau bộ phát ra ba ba bạ hưởng ô pháp thanh â m đã thả cực nhẹ vốn cho là sẽ bị che giấu đi nhưng lại chưa từng trốn qua vị nữ từ kia thay mắt trực tiếp quay đầu lạnh lùng nguyýt hắn một cái hướng về hạng dương nói ra mưa lạnh hinh chỉ có ba chữ sau đó liền lại quay đầu đi lại không nói bị n à n g trừng một cái ô pháp mãnh liệt lạnh run tại cái kia phan hậu quốc trong cung điện h ắ n khí vụ như ngang một bộ đại nhân vật bộ dáng lúc này lại như cùng một cái làm chuyện xấu bị bắt lại hải tử ngượng ngùng mỏ sờ tàm hướng về hạng dương làm ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ không dám tiếp tục nhiều lời h ạ dương ngược lại là có phần có hào hứng nhìn xem nữ từ kia nàng này ngọc cốt băng cơ chỉ nói ngũ quan bề có thể nói tuyệt sắc chỉ là toàn thân trên giới tản ra một cô ý l ệ n h liền như là một tòa băng sơn một dạng cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác đỉnh tôn đường có chế thức trường bảo chính là là một loại tản ra phong cách cổ xưa khí tức thương thanh sắc duy chỉ có nàng này một thân trắng như tuyết phối hợp một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc xanh một mình đứng tại thuyền bài cả người tự a hồ bị một tầng đạm mạc vũ khí bao phủ hình ảnh cô chỉ bên trong lại mang theo một tia phiêu nhiên xuất trần thoải mái tự a hồ là c ự c phẩm biến dị băng hệ tiên phối a chỉ là không biết tiên miêu như thế nào dù sao đối phương cũng đã là nguyên anh đình phong tuy tiện dò xét thức hải cũng có khả năng bị phát hiện hạng dương cũng liền thôi bất quá theo nàng khí tức ngược lại là có thể phân biệt một hai tiên phôi hẳn là biến dị băng hệ mà lại hẳn là trời sinh như thế cũng không phải là hậu thiên tạo thành cái này tương đối hiếm thấy hôm nay có ngày đó diễn tại thân hạng dương chỉ cần hơi động nhiệm liền có thể phân tích ra rất nhiều nguyên bản căn bản không có khả năng chú ý tới chi tiết tới theo nàng phát ra nguyên khí ba động liền có thể nhìn ra vị này mưa lạnh hình tu luyện công pháp tựa hồ không quá đúng đường nàng chính là biến dị băng hệ tiên phôi tu luyện lại là phổ thông thủy hệ công pháp cảnh giới thấp thời điểm cũng liền thôi hôm nay đã là nguyên anh đình phong tựa hồ cũng đã có chút khống chế không nổi trong thân thể r ồ i r à o nguyên khí bên cạnh cái này mới có từng tia từng tia vũ khí phun trào nàng đây là mạnh mẽ dùng nguyên anh đến chuyển hóa thủy hệ nguyên khí a tuy nhiên băng hệ chính là thủy hệ biến dị nhưng dù sao vẫn là có chút khác biệt công pháp không hợp chỉ sợ ngày sau tấn cấp cựu chuyển lúc lại có đại phiền thoái nghĩ đến cũng là cựu đỉnh tiên môn nghe coi như không tệ nhưng ở toàn bộ bắc thần châu cũng chỉ là, là cái ở chết một ngẫu nhiên thổ bá vương mà thôi băng hệ công pháp nguyên bản thì cực kỳ hiếm thấy không có phù hợp cũng coi như bình thường ân diễn tiên trí tôn ngược lại là truyền xuống mấy cái phần băng hệ công pháp bất quá ta cũng không cần thiết chủ động đi x u ố n g xoe đáp ứng ô pháp đ ổ vật còn phải một lần nữa luyện chế một chút người này đối với ta cái kia đổ nhi vô lễ dù sao cũng phải ăn chút đau khổ mới đúng trước cho hắn nếm điểm ngon ngọt là được hắn tại cái kia tính toán mấy canh giờ về sau mê đồ hỏa quật đã thấy ở xa xa không bao lâu từng chiếc từng chiếc vân chu liền nối đuôi nhau mà vào mê đồ hỏa quật dù sao cũng là hiển đ i ệ coi như một tầng chỗ cũng không quá lớn mạo hiểm nhưng đến nơi đây kinh mặc vẫn như cũ nghiêm túc lên hướng về sau hạ lệnh lập tức cựu đỉnh tiên môn tu sĩ tô chất liền thể hiện ra đều không cần cái khác căn bài mấy đầu vân chu phía trên trừ lái thuyền người bên ngoài còn lại người đã ở vân chu phía trên văng ra tư tán các tổ chức trong chốc lát liền kết thành một cái phòng ngự trận thế trận địa sẵn sàng đón quân địch hạng dương cũng không khỏi đến hơi hơi nâng tay có thể trong nháy mắt liền căn cứ mỗi chiếc vân chu trên người viên khác biệt bày ra từng cái ngũ hành trận thế hình thức ban đầu cả công lẫn thủ cái này cựu đỉnh tiên môn ngày bình thường không ít thao l u y ệ n đây cùng so sánh lăng thiên kiếm tông tu sĩ tuy nhiên xem ra động tác đều nhịp cũng có chút khí thế nhưng là vẫn như cũng là đơn giản nhất tập thể công kích mà thôi không có chút nào trận pháp có thể nói đến mức phủ ngọc tông vẫn là quên đi hệ so sánh so sánh t ư cách đều không có nhiều như vậy cựu chuyển cao thủ tại chỗ nguyên bản hỗn loạn nguyên khí bị bọn họ trải vớt ngay ngắn rõ ràng một đi ngang qua đi vẫn chưa gặp phải cái gì phong hiểm đến vệ hồn ma nhãn chỗ mấy chiếc vân chu đi vòng mà qua kinh mặc hướng ma nhãn phương hướng nhìn xem a một tiếng cái này mê đồ hỏa của hắn cũng đã tới nhiều lần tự nhiên nhận ra cái tiêu hết sắc ma nhãn nhưng hôm nay vì sao biến cái nhan sắc bất quá lúc này cũng không phải đi cân nhắc lúc này hắn dẫn đầu mấy chiếc vân chu nối đuôi nhau mà qua hướng về một chỗ khác hạp cốc mà thôi còn chưa tiến bảo thần thức thoát động móc ra một chi ngọc giản sau đó quay người nhìn vài lần trực tiếp để lái thuyền người thay cái phương hướng mà đi chính là ô pháp đến tin tức vị yêu hạng làm chủ nói đầu này trong hạp cốc có hiểm lang thiên kiếm tông những cái kia kiếm các trưởng lao chính là chết ở đây nhưng là đây chỉ là một tầng a lại có gì hiểm đ i ệ có thể t h o n g cái mai táng hơn mười vị cựu truyền cao thủ bất quá kinh mạng hành sự xưa nay cẩn thận tha rằng tin có vẫn như cũ khiến người ta chuyển hướng dù sao cũng liền đi vòng thêm được một canh giờ r a mê đồ hỏa quật về sau mấy chiếc vân chu tốc độ đột nhiên tăng tốc hơn một canh giờ về sau liền đã có thể trông thấy một tòa dốc đứng s ơ n p h o n g dãy núi vờn quanh bên trong cao ngạo trong mây kết mà đứng s ơ n phong m ộ n phía có từng chiếc từng chiếc vân chu tới lui tuần tra nhìn thấy bọn họ vừa mới đeo lên liền lại lui đến một bên nhìn qua giống như là đường hẻm hoan g n ê n nghĩ đến là thu đến chỉ thị gì đó chính là lăng tiên h phong ha ha một cái tiểu tông môn mà thôi cũng dám lấy lăng thiên chi tên tự có đường đến chỗ chết ô pháp ở một bên chỉ ngọn núi kia nói ra mấy chiếc vân chu thì như vậy nên ngang thẳng bắn đi phía trước nhất kinh mặc sắc mặt đã âm trầm xuống vừa ra mê đồ h ỏ a quật hắn liền đã thu đến ngoại sự đường đệ tử truyền tin l a n g thiên kiếm tông thái thượng trưởng lao vô dạ vậy mà chết mà lại là chết tại mê đồ h ỏ a quật c h ỗ sâu vừa rồi tại chỗ đỉnh núi hạ xuống liền có một đám toàn thân đồ trắng kiếm các trưởng lao vây quanh thấy vân chu phía trước đỉnh tôn đường huy hiệu cùng kinh mặc lập tức cùng nhau mái hạ bọn họ từng cái thần sắc bị thương có mấy cái thậm chí đều mắt đỏ về mắt mặc dù đều là cựu chuyển cao thủ nhưng nhìn qua đều giống như là một đám ăn mày không thành ng cái tia thê thê thảm thảm ưu tư bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu chương hai trăm bảy mươi bảy kiếm tông hủy diệt kinh đường chủ đại giá q u a n lâm bản tông trên dưới rồng đến nhà tôn một vị cựu truyền hậu kỳ kiếm các trưởng lao đứng dậy tiến về phía trước một bước gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ c ư ờ i cái này kinh mặc tại cựu đ ỉ n h tiên môn địa vị cao thượng phụ cận tông môn cao tầng như thế nào lại không biết hắn kinh mặc hít mắt hướng về bốn phía liếc nhìn một chút lạnh giọng hỏi nghe nói quý tông thái thượng trưởng lão lập tức tấn cấp chân nhân cảnh ta phụng tông chủ tri lệnh đến đây chúc mừng a người khác đâu vị t i a kiếm các trưởng lão mặt phía trên nếp nhăn đều chen tại một đống lúng túng khó xử cười nói nào có việc này kinh đường chủ nói đùa sao tông môn bất hạnh không d i trưởng lao đã phản tông mấy ngày trước đây bị chúng ta lùng bắt thời điểm xâm nhập mê đồ hỏa quật chỗ sâu hiện tại chỉ sợ chỉ sợ đã v ỡ t lạc phản tông v ỡ t lạc kinh mặc thật sâu liếc hắn một cái khoe miệng treo lên một tia cười lạnh như thế nói đến mấy ngày trước đây các ngươi lăng thiên kiếm tông vi phạm man loạn chiếu lệnh truy sát phụng mệnh tiến đến đưa tin phủ ngọc tông tu sĩ giết hại đồng đạo hơn nghìn người đều là vị t i ê phản tông vô dạ gây nên lúc nào có hơn nghìn người chứ thái thượng trưởng lão xuất thủ bổ ba chiếc vân chu bên ngoài chúng ta truy nửa ngày liền sợi lông đều không bắt lấy có được hay không mình còn có hơn mười vị kiếm các trưởng lão cái s ắ c không hồn nếu không mà nói chỗ nào còn cần như thế b ố n gối mị mặt thì liền thái thượng trưởng lão cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn giả chết lấy thoát thân vị t i ê u kiếm các trưởng lão trong lòng thầm mắng nhưng cũng biết không phải là tranh luận con số thời điểm man loạn chiếu lệnh phía trước người giết một trăm cái cùng giết một ngàn cái lại có khác biệt gì s ắ c thực như thế cái k i a vô dạ lão. Lão giả lão tặc giả chuyên ý chỉ nói là có man tộc gian tế cải trang quá cảnh bản tông trên dưới bị nhất thời che đậy mong rằng kinh đường chủ minh xét kinh mặc cười ha ha chắp tay sau lưng nhẹ bước đi thong thả mấy bước quay người nói ra đã ngươi nói vô dạ đã chết đây là cảm thấy có thể không có chứng cứ sao ta sợ thuyết câu câu là thật tuyệt không cớ thật sự là cái kia vô dạ gây nên à, c ù n g ta tông trên dưới không hề quan hệ tốt tốt tốt xem ra tựa hồ là không có chứng c ứ gì kinh mặc lạnh lùng nhìn lấy hắn miệng ý cười càng ngày càng đậm cũng càng ngày càng lạnh sau một khắc hít mắt bỗng nhiên mở ra hét lớn một tiếng thiên môn đệ tử ngay lệnh lăng thiên kiếm tông toàn tông vi phạm man loạn chiếu lệnh vì bắt thần châu công địch toàn bộ truy nã mang về tiên môn thụ xem xét cựu đỉnh tiên môn các tu sĩ sớm đã chuẩn bị tốt hắn ra lệnh một tiếng sau lưng nhất thời l ó e lên ngũ quang thập sắc pháp thuật cùng pháp bảo ánh sáng mười mấy vị cựu đỉnh bên trong hậu kỳ cao thủ đồng thời thi pháp nhất thời đem đỉnh núi nguyên khí điều không còn thư không đều bởi vì nguyên khí cấp tốc lưu động mà nổi lên mắt trần có thể thấy vận sóng lăng thiên kiếm tông những cái kia kiếm các trưởng lao căn bản không ngờ tới đối phương sẽ trực tiếp đậu thù quá sợ hai phía dưới nhất thời ồn ào lên kinh đường chủ không có bằng chứng dựa vào cái gì sách đã hiệu đính tông c h i tội chúng ta đều là bị cái kia vô dạ i che đậy liền xem như cựu đỉnh tiên môn cũng không thể không báo cáo m à tội a hoan h u ở n g a việc này thật không có quan hệ gì với chúng ta a ầm ĩ khắp trốn bên trong kinh mặc cười lạnh nói không có bằng chứng cựu đỉnh tiên môn làm việc còn cần gì chứng cứ thư không oanh minh từng cái pháp thuật trực tiếp bắn ra sau đó hóa thành từng đạo từng đạo lộng l â y ánh sáng hướng về những cái kia kiếm các trường lao bay thẳng m à đi Lăng tiên phong dốc đứng không gì so sánh được cái này chỗ đỉnh núi nguyên bản cũng liền một trăm triệu phương viên lúc này bốn phía nguyên khí đã bị điều không còn những cái kia kiếm các trưởng lao muốn phản kháng đều đã không kịp có chút nhắc gan dứt khoát đã trực tiếp nhấc tay đầu hàng chỉ có mấy vị còn gọi ra phi kiếm hoặc n g o a n c ố chống lại hoặc chuẩn bị thoát đi chém kinh mặt lạnh rộng nhất chỉ, từng đạo từng đạo ánh sáng mang hướng về những cái kia rút kiếm trưởng lao thẳng bắn đi đây chính là hơn mười vị cựu chuyển bên trong hậu kỳ cao thủ liên thủ nhất kích bên trong có cựu chuyển đỉnh phong tu sĩ ở bên trong chỉ bằng tự thân nguyên khí lại như thế nào đi cản Cả trong ò a t lúc này có hai tên thế nhưng là cựu truyền hộ kỳ cao thủ a tại trong tông địa vị chị ở thái thượng trưởng lao phía dưới hôm nay một lời không hợp liền bị chấm giết sau nửa cách giờ lăng thiên phong dưới chân mấy chục ngàn danh kiếm tông đệ tử bị tụ tập cùng một chỗ từng cái sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía trước đài cao trên đài cao những cái k i a m ộ t mực cao cao tại thượng kiếm c ắ t trưởng lão liền như là mấy cái chi bị lột sạch l ô n g chim cút một dạng bị từng cái từng cái giờ giờ ít buộc ở nơi đó toàn thân phát run một vị mặt đen tu sĩ ngang mà đứng đứng phía sau từng cái thân mang thương trường bảo màu xanh tu sĩ mỗi một vị đều khí thế khinh người bản thân cựu đỉnh tiên môn đỉnh tôn đường đường chủ bởi vì lăng tiên kiếm tông vi phạm man loạn chiếu lệnh một chuyện mà đến nguyên bản cần phải toàn tông truy nã quy án nhưng nể tình đồng đạo chi tình p â n thượng chỉ tìm đầu đ ạ n g t đ ạ o c h i tội ác những người còn lại bao cót chỗ phía dưới bao danh tên toàn bộ đứng ra ân yên tâm tốt cũng không đại sự chỉ là có chuyện còn muốn hỏi một fan. kinh mặc đem cựu c h u y ề n đ ỉ n h phong khí thế toàn bộ thả ra dưới đài mấy chục ngàn người yên tĩnh đi mắng chỉ có hắn lời nói chầm c h ầ m quanh quẩn nói xong hắn vung tay lên bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi tiến về phía trước một bước tay cầm ngọc giản bắt đầu điểm danh làm thành lưu giã mộ dung cổ theo từng cái tu sĩ bị điểm tên những cái kia bị trói kiếm các trưởng lao sắc mặt càng thêm khó coi đây đều là hậu bối chi bên trong lớn nhất có ngày tại cựu đình tiên môn trước mặt kiếm tông vậy mà không có chút nào bí mật có thể nói khoảng chừng gần trăm người hoa gần nửa canh giờ mới điểm danh hoàn t bốn người kia đều là toàn bộ lăng thiên kiếm tông xuất sắc nhất thiên tài cũng đều là vô dạ môn hạ đệ tử hôm nay toàn bộ không ở tại chỗ mấy vị kiếm các trưởng lao sắc mặt chắn g bệnh nhu chết im lặng người ta đều mỏi như thế thấu có lời gì dễ nói hôm nay chỉ mong thái thượng trưởng lão có thể thuận lợi tấn thăng chân nhân đến lúc đó lăng thiên kiếm tông còn có thể có ngày nổi danh từ khi đến lăng thiên kiếm tông hạng dương thì một mực yên lặng nhìn lấy kinh mặc làm việc gọt gàng hộ tống mà đến cựu đỉnh tiên môn tu sĩ cũng phối hợp ăn ý xác thực có đại môn phái phong phạm suy nghĩ một chút cựu đỉnh tiên môn cũng chẳng qua là ở chết một ngẫu nhiên tiểu môn phái mà thôi những cái kia chân chính bá chủ tông môn lại cái kia là loại nào khí tượng bất quá cái kia kẻ cầm đầu vậy mà đã không tại trong tông điểm ấy để hắn có chút thất vọng đầu đảng tội ác chưa trừ diện coi như đem l a n g thiên kiếm tông giết sạch lại có thể thế nào húng chi hạng dương ban đầu vốn cũng không là loại kia người h i ế u sát l a n g thiên kiếm tông người đặc biệt là những cái kia tầng dưới tu sĩ nguyên bản thì tội không kịp chết húng chi kinh mặc đã nói qua những người này đều muốn đưa đến man loạn tiền tuyến nếu như có thể còn sống sót cũng coi như rửa sạch tội nghiệt t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi tám d i ệ t thế tịnh h ỏ a lần này kinh m ạ c mang đến nhân thủ không nhiều vì vậy còn cần ở đây nghỉ ngơi chút thời gian chờ tiên môn phái người trước tới đón mới có thể trở về nhiều như vậy tu sĩ tại chỗ nếu như giải tán lập tức cựu đỉnh tiên môn chút người này thật đúng là không cản được tới nhưng hơn m ộ ư ơ i người cựu chuyển cao thủ bốn phía ngồi xuống bên cạnh nguyên khí phun trào không nghỉ t ừ n g trận sắc bén uy thế quan áp t o à n trường mà tất cả kiếm c ắ t trưởng lão cùng đánh tan mấy chục ngàn danh kiếm tông bầy tu sĩ rắn không đầu căn bản rốt cuộc để không nổi phản kháng tâm tư ngoan ngoan tại cái kia chờ đợi xử trí kinh mạc sớm đã rút lui mang theo mấy cái đỉnh tôn đường đệ tử áp lấy mấy vị kiếm c ắ t trưởng l ã o đi vào lăng thiên kiếm tông giới l u ậ t phòng nhìn lấy bên cạnh cái kia từng dãy hình cụ chủ quản giới luật một vị kiếm c ắ t trưởng l ã o sắc mặt s á m trắng những đồ chơi này có mấy món còn làm mình thiết kế tự nhiên rõ ràng đáng sợ bao nhiêu hôm nay lại muốn dùng đến trên đầu mình sao kinh mạc lạnh lùng hướng hắn nhìn xem theo tay cầy cầy to đầ mồ hôi lạnh trên trán đứa ra cái này tàn cúc tốt chính là hắn tác phẩm đắc ý đối với tu sĩ tới nói mang đến không chỉ là trên đục thể đau đớn càng nhiều là trên tinh thần thương tổn nửa canh giờ về sau kinh m ạ c thản nhiên đi tới sắc mặt khó coi bên ngoài hạng dương cùng ô gia huynh đệ đang ngồi ở cái kia nói chuyện phiếm hạng huynh đệ lao quỷ kia s á c thực chạy vào mê đồ hỏa quật mà lại cũng đã tại tầng bốn trong vòng chỗ kia tuyệt không phải chúng ta những người này có thể nhập theo lý mà nói hắn tự nhiên cũng là đợi không ngừng hạng dương đứng dậy nên tiếp ngay vậy lại có chút hoài nghi hắn cũng không ngốc có thể mang theo đệ tử đi vào tự nhiên có nơi dựa dâm a kinh mặc gật đầu nói ừ m ta cũng cảm thấy bên trong có quỷ nhưng là tin tức này xác thực không sai bất quá mê đồ hỏa quật tầng ba phía dưới thực sự quá h n g hiểm ta chỉ có thể trở về hướng sư tôn b ẩ m báo nhìn lão nhân ra ông ta có thể xuất thủ hay không nhưng là theo ta thấy coi như sư tôn ta tối đa cũng chỉ có thể vào đến tầng bốn c h ỗ sâu lại hướng bên trong cũng là lực có chưa đến hạng dương ngạc như nói n kinh đường chủ cái này mê đồ hỏa quật tầng ba phía dưới đến tột cùng có nguy hiểm thế nào thì liền chân nhân cảnh đều không thể chống tự sao mê đồ hỏa quật ba tầng trước khá tốt chỉ cần ngươi biết rõ lộ tuyến tránh đi tuyết cảnh kiểu chuyện cảnh giới cần phải có thể tới lui tự nhiên nhưng đến tầng thứ tư liền khác biệt chỗ đó toàn bộ không gian cơ hồ đều không có cái gì an toàn chỗ có thể nói là khắp nơi đều là hiểm kinh mặc cười khổ nói cái này mê đồ hỏa quật tại ở gần lá dụng đồng bằng phía kia cũng có cửa vào mà lại tuy là tuyệt cảnh hiểm địa nhưng bên trong cũng có các loại cơ duyên thậm chí còn có không ít hỏa hệ thiên tài địa b ả o tiên môn đã từng nhiều lần tìm kiếm tự nhiên giải vô cùng mấu chốt nhất là chỗ đó hoàn cảnh thực sự quá ác liệt không biết n g ư nhưng là từng nghe nói qua diệt thế tinh hỏa hạng dương ánh mắt sáng lên diệt thế tinh hỏa cũng là loại kia danh s ư n g thiên hạ vạn vật không gì không tiêu cháy linh h o a sao bất quá với không gì không tiêu cháy cũng là khoa trương ngữ điệu a trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc nào có lợi hại như vậy đồ vật kinh mạc khen chính là h ạ huynh đệ quả nhiên phổ biến người thu được cái danh tự vẫn là bản môn ngẫu nhiên biết được đây vậy ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu ngươi hẳn là cũng biết cái này loại linh h o a đáng sợ coi như truyền thuyết hơi có khoa trương nhưng đó cũng là danh s ư n g có thể đem thiên địa nguyên khí đều đốt sạch hỏa diễm á vì vậy tại tầng bốn phía dưới coi như cựu kiếp kỳ chân nhân cũng vô pháp hiệu lệnh nguyên khí chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi hạ dương càng phát ra hiếu kỳ không thể nào danh s ư n g mê đồ hỏa quật hỏa hệ nguyên khí luôn có a kinh mặc giải thích nói nghe nói mê đồ hỏa quật bên trong diện thế tịnh hỏa đã sinh ra linh trí liền xem như cựu kiếp cao thủ chẳng lẽ còn có thể cùng loại này trời sinh linh vật tranh đoạt hỏa hệ nguyên khí sao phải biết vài ngàn năm trước có vị hỏa hệ chân quân chính là vẫn lạc tại cái này mê đồ hỏa quật bên trong vị kia thế nhưng là toàn bộ bắc thần châu đều có tên đại năng không chỉ là chân quân tu vi vẫn là trận pháp đại sư a từ đó về sau mê đồ hỏa quật tầng bốn phía dưới liền thành tiệ cảnh nghe nói liền thật đế cũng không dám tự ý nhập h trận pháp đại sư nghe đến nơi này hạng dương nhất thời nhớ tới vị kia tại sở tộc nguyên quán phía dưới bố trí trận pháp cao thủ tính toán thời gian ngược lại cũng kém không nhiều suy nghĩ lại một chút mở ra cái kia ngọc bích cấm chế yêu cầu ngược lại thật sự là vô cùng có khả năng linh hỏa cũng không phải cái gì địa phương đều có cái này mê đồ hỏa quật lại cách phan thành gần như vậy bất quá coi như chân quân cũng không thể đi vào lại như thế nào chính mình có nguyên hỏa tại thân còn sợ chỉ là diệt thế tịnh hòa sao nguyên bản có toàn bộ lăng thiên kiếm tông ở sau lưng hắn thật đúng là cầm cái kia vô dạ lao quỷ không có cách nhưng hôm nay hắn đã thành chó mất chủ đi lại là loại địa phương kia coi như may mắn sống tạm thì phải làm thế nào đây kinh mặc gặp hắn không lên tiếng cho là hắn có chút thất vọng lại an ủi vài câu thí dụ như quân tử báo thủ mười năm không m u ố n ác giả ác báo loại hình lời nói xuông hạng dương sắc mặt không ngờ gật đầu than thở ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói đêm đó một chút h ắ t ảnh theo lăng thiên phong sau lưng lặng yên lướt lên sau một lát liền đã biến mất trong màn đêm mịt mùng mê đồ hỏa quật tư không trung t r n g t r u n từng đoàn tường đo thỉnh thoảng liền sẽ phun ra từng đạo từng đạo diễm c h ả y cái kia diễm c h ả y nhiệt độ c ự cao c diễm lơi đã phát xanh đem không khí đều bị bỏng v ặ n vẹo không thôi trên mặt đất là một mảnh màu đỏ nham thạch nhìn qua ẩ n ẩ n phát sáng tựa như đã bị ngọn lửa thiêu đỏ bừng nhưng cái này nham thạch cũng không biết là chất l i ệ u gì vậy mà không có hòa tan tại những cái kia nham thạch ở giữa phức tạp lấy từng đạo từng đạo thật sâu vết lốm n liền đem như vậy đại không gian bao phủ lại tại tầng thứ tư chỗ sâu một góc nào đó có một cái hỏa hồng sắc nham hố mấy thân hành chính không nhúc nhích ngồi ngay ngắn b ố n phía trong bọn hắn một vài q u y ề n lớn nhỏ màu xám thạch cầu chính hấp thu theo nham đáy hố bộ bốc lên lượn lờ xương đỏ sau đó lại một chút truyền lại cho h à n nhóm bốn nam một nữ đều là trần trụi thân thể không đến một luồng mỗi hít một hơi bọn họ trên da liền sẽ xuất hiện một k i a màu đỏ vệt cái k i a vệt đang từ ở n g ư ợ c hướng về bốn phía quyết tán hồi lâu sau bên trong một người trẻ tuổi sắc mặt đ ố n g nhiên một biến vợ môi nhấc lên động một cái như muốn hô kêu cái gì nhưng một cái miệng liền phun ra một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đống cho tản cho tàn bên trong phát ra ba ba tiếng vang trực tiếp vỡ ra phòng bị bên trong đồ vật rơi là tả trên đất chỉ cần bị ngọn lửa màu xanh kia dính vào không bao lâu liền hóa thành hư không còn lại mấy cái không nhúc nhích chút nào v ỡ tại cái kia phun ra nuốt vào không nghỉ chính giữa nhất vị kia chính là lăng thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão vô dạng hôm nay hắn chiến thân đã có một nửa bào t r ù m lên màu đỏ vệt cái này tầng thứ tư trong không gian không ngày không đêm cũng không biết đi qua bao lâu lại có một tên tu sĩ trẻ tuổi bị trong thân thể n h m lên hỏa diện hóa thành cho tản còn lại ba người bên trong vô dạ dẫn đầu tỉnh lại lại qua rất lâu một nam một nữ khác cũng coi như vượt đi qua mở mắt ra phát hiện đã thiếu hai vị sư huynh đệ đều là tim đập nhanh không thôi t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi chín vô dạ khí vận khí vận nói chuyện hư vô mờ m ị n nhưng là trong tu tiên giới tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng không nghi ngờ vô dạ từ trước đến nay liền cho là mình chính là khí vận chỗ chung người nhưng gần đây hắn lòng tin lại dao động không ít hắn nguyên bản chính là một cái tiểu tông môn đệ tử tư chất có chịu không nói xấu không xấu thọ nguyên tám mươi vừa rồi kết đan sau đó hơn bốn trăm tuổi mới đến kết đan hậu kỳ một năm kia vừa vận làm an l u ậ năm vô dạ chỗ tông môn ban đầu vốn là không có gì cao thủ hắn với tư cách là kết đan hậu kỳ tu sĩ thọ nguyên lại đã không nhiều tự nhiên chạy không khỏi chiếu lệnh khiến người không tưởng tượng được là lần kia man loạn bọn họ toàn tông trên dưới mấy trăm người tổn thất hầu như không còn lại bị hắn may mắn sống sót không chỉ có như thế còn cơ duyên xảo hợp tại một vị nào đó bị đại năng chu sắt man vương trên thân đến ba kiện bảo vật thạch thân diệt thần nỗ chính là một mà đổi thành hai kiện hắn chưa bao giờ cho người ta nhìn qua đó là một khối cũ nát ra thú cùng một cái thạch cầu vô dạ phí tổn hai mươi năm mới đưa cái kia ra thú ghi chép nội dung phòng đoàn t ấ u sau đó gia nhập lang thiên k i ế tông làm hắn căn cứ cái k i a ra thú ghi chép tiến vào mê đồ hỏa quật về sau phát hiện hết thể thật sự là quá đáng giá h ắ n tại mê đồ hỏa quật tầm ba bên trong thu hoạch được bốn cây thiên tài địa b ả o cũng bằng mượn chúng nó chi lực tại thọ nguyên hơn năm trăm thời điểm tấn cấp nguyên anh chỉ tiếc chính hắn chính là thổ hệ tiên thôi mà những thiên tài địa b ả o kia đều là h ỏ a hệ tuy nhiên hỏa thổ tương sinh nhưng trung chuyển đổi thực sự quá khó khăn nếu không mà nói này thời gian còn có thể rút ngắn thật nhiều tấn cấp nguyên anh về sau hắn p í tổn chỉnh một chút hai trăm năm luyện hóa cái kia thạch cầu sau đó liền nên đón hắn nhân sinh bên trong cái thứ hai chuyển hướng Vô tuy nhiên cùng cái kia thạch thân diệt thần nỗ một dạng đều là tàn g khí nhưng là vẫn như cũ thần hiệu phi phạm tên như ý nghĩa chuyển nguyên bóng có thể đem các loại thuộc tính nguyên khí lẫn nhau là chuyển hóa thần ký nhất là nó vậy mà có thể tạm thời cải biến tu sĩ kim đan nguyên anh tiên phôi thuộc tính để tu sĩ thích hứng các loại hoàn cảnh khác nhau thậm chí còn làm cho tu sĩ nắm giữ một loại nào đó ngũ hành k h á n g tính hiệu quả có chút cùng loại với man tộc ngũ hành m i u ê n trừ c u n g bảo vật này sớm chiều ở chung ngàn năm ở giữa hắn lại nhiều lần căn cứ cái kia trên sách ra thú ghi chép tìm kiếm qua hai chỗ hiểm cảnh lại lấy được vài gốc thiên tài địa bạo có chuyển nguyên bóng. sử dụng những thiên tài địa b ả o này đã không thành vấn đề hắn tiên miêu trực tiếp theo hai tấc không đến lẻn đến một t h ứ c có thừa đồng thời một đường tu tới cựu c h u y ể n đ ỉ n h phong nhưng là cựu c h u y ể n đ ỉ n h phong tấn thăng cựu kiếp cũng không phải là thuần túy dựa vào tư nguyên có thể trồng chất đi ra vậy cần đại đạo cảm n g ộ hắn lúc này mới phí tổn đếm thời gian trăm năm muốn dựa vào cái kia huyền vũ xạ con ít tấn thăng tiên thú sau bản nguyên đến n ộ t phá phải biết tiên thú bản nguyên bên trong thế nhưng là đều ẩn chứa một tia đại đạo cảm lộ ở bên trong chỉ cần tới tay hắn đột phá cựu kiếp chính là nước chạy thành sông sự tỉnh dựa vào cái kia trên sách ra thú giới thiệu có k i ự u tiếp thực lực hắn có thể đi tuyệt cảnh hiểm địa nhưng là nhiều đến lúc đó tư nguyên tự nhiên là c u ầ n c u ộ n mà đến đợi một thời gian trở thành trí tôn cũng không là giấc mơ à người nói người như v ậ y sinh phải chăng được xưng tụng số mệnh n g ọ c trời không ngờ tới là mắt thấy liền muốn đắc thủ cuối cùng vậy mà thất bại trong g ă n g tấc mà pha trộn hắn chuyện tốt cũng chỉ là một cái kết đan kỳ còn k i ế n hôi điều này có thể không cho vô dạ đối với mình khí vận sinh ra hoài nghi để những cái kia p h ù ngọc tông tu sĩ trốn sau khi đi hắn liền biết sự t ì n h đã hướng bếp bắt nhất phương hướng phát triển cựu chuyển đ ỉ n h phong cảnh giới tại một số tiểu tông môn bên trong đã có thể một tay che trời nhưng đặt ở cựu đỉnh tiên môn dạng này tông môn trước mặt còn chưa đáng kể mà hắn lớn nhất cậy vào thạch thân diện thần nỗ cũng đã nhanh thọ hết c h ế t giả mà lại coi như nó còn hoàn hảo trong tay cũng không có nhiều c ự c phẩm nguyên khí thạch khả cung cấp phát động sau đó hắn cũng chỉ có thể binh được nước cơ hiểm s ớ m tiến vào mê đồ hỏa quật tầng thứ tư chờ mong ở đây còn có thể có phát hiện nhưng là để cho mình có tấn cấp cựu tiếp hy vọng dù sao có không ít cao cấp thiên tài địa bào bên trong cũng là có đại đạo c ả ngộ tồn tại đến mức Sự t hắn â n khó h đảm bảo tự chuyến i ê g này mang đến tới, đương nhiên, bốn vị nội lệ mượn chuyển nguyên bóng chi lực có thể đem bọn họ toàn bộ tạm thời chuyển hóa thành hỏa nguyên chi thể có bọn họ giúp đỡ dò đường tiến vào tầng thứ năm cũng nhiều chút năm chắc cái kia quyển gia thú ghi chép bên trong t ầ n g thứ năm thế nhưng là có hỏa chi bản nguyên tồn tại chỉ là không biết qua nhiều năm như vậy cái kia hỏa chi bản nguyên phải chăng đã sinh ra hoàn chỉnh linh trí hóa thành trời sinh linh thú đồng dạng tồn tại nhưng là loại này thiên địa kỳ vật trưởng thành cực kỳ c h ậ m c h ạ n khắp nơi động một tí chính là lấy mấy trăm ngàn năm m à tính cái kia quyển gia thú lại cổ lão cũng không vượt qua được một trăm ngàn năm a hôm nay truyền nguyên đã hoàn thành chỉ tiếp nơi này hỏa hệ nguyên khí quá mức của bạo tu vi thấp nhất hai vị đệ tử vẫn là không thể gánh vác trực tiếp liền bị đốt diện vô dạ hướng trên mặt đất cho tàn nhìn xem thở dài cơ duyên trước mắt lại đổ vào thời khắc sống còn. giặc chim cùng ô đang có chút đáng tiếc vẫn là k h í v ậ n không đến a bên cạnh còn thừa lại một nam một nữ hai vị đệ tử nam tử nhìn qua chừng bốn mươi tuổi chính là hắn thủ đồ thiên miêu trời sinh tám t ứ c ba phần chính là là thiên tài chân chính hôm nay đã là cựu truyền sơ kỳ nghe vậy trần an nói sư tôn hai vị sư đệ không có cái kia phúc phận ngài cũng không cần quá mức đau b ồ n bên cạnh nữ tử kia vừa thân thủ che lại trên thân khẩn yếu vị trí nghe vậy cũng đáp lời nói chính là sư tôn bảo vật kỳ diệu như vậy bọn họ vẫn còn vô phúc tiêu thụ t r á c không được ngài nữ tử này chính là vô dạ quan môn đệ tử chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi nhưng những người này bên trong trừ vô dạ bên ngoài ngược lại là nàng cái thứ nhất hoàn thành truyền nguyên bởi vì nàng nguyên bản chính là c ự c phẩm hỏa thuộc tính t i ê n thôi chuyển thành hỏa nguyên chi thể cũng không khó khăn vô dạ gật gật đầu đứng dậy hướng về nơi xa nhìn qua nàng trượng bên ngoài có một đoàn so tầm thường hỏa cầu hơi lớn hơn một chút hỏa diễm chính đang không ngừng phun ra từng đạo diễm chạy ai có thể nghĩ ra được tiến vào tầm thứ năm an toàn nhất cửa vào vậy mà lại là tại hỏa cầu này trung g ư ơ n g đâu chiều n g ư y i n g u y ê n bản chính là hỏa thuộc tính tiết t h i hôm nay chuyển thành hỏa nguyên chi thể đối hỏa hệ kháng tính cần phải tại đại sư h u n h của ngươi phía trên ngươi ở phía trước mới mở đường A, yên tâm tốt. sư phụ hội ở phía sau chỉ điểm ngưỡi như thế nào đi nữ tử kia trong ánh mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ nhưng rất nhanh liền chợt lóe lên rồi biến mất gật đầu đáp ứng sau đó liền đứng dậy mà đi vô dạ cùng một tên khác nam tử cùng ở phía sau toàn bộ không gian khắp nơi đều là bắn tung t ó é diễm chạy thường xuyên sẽ có một chút thanh sắt diễm lươi liền đến thế nhưng hỏa nguyên chi thể sát thực bất phàm ba thân thể người cũng không lo ngại theo cái kia từng đạo từng đạo về hướng về phía trước mà đi mỗi đến một đầu phần cối vô dạ liền sẽ lên tiếng chỉ điểm hoặc trái hoặc phải khắp nơi lại bởi vậy đi vòng thêm không ít đường nhưng cuối cùng vẫn như cũ cách hỏa c bọn họ đương nhiên sẽ không trông thấy tại nơi c ự c xa tầm bốn cửa vào có một thân ảnh đã đi vào chương hai trăm tám mươi khắp nơi đều là bà bối đối với hạng dương tới nói coi như không có nguyên h ỏ a tại thân tầm bốn những ngọn lửa này cũng đã không nói chơi lần trước cùng vô d ạ n nhất c h i ế n lúc trong thân thể tổ long điểm mấu chốt đột nhiên phát huy tuy nhiên đến bây giờ hắn còn chưa từng biết rõ đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là một lần kia bạo phát về sau hắn rõ ràng cảm giác mình đục thể lại lớn mạnh một chút mà được đến thiên diễn về sau hắn mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ thiên diễn đối linh giác tiêu hao thực sự quá lớn may mắn có trèo thiên thụ trợ giút linh giác mới ch hạng dương ngược lại là thật tâm đội phục vị t i a thượng cổ trí tôn không có trèo thiên thụ loại này kỳ vật tại hắn là như thế nào sử dụng tiên diễn lặp đi lặp lại thí nghiệm hiệu quả cũng là rõ rệt hắn hôm nay sử dụng tiên diễn đến đã càng ngày càng thuần thủ món bảo vật này thật sự là tuyệt không thể tả cũng tỷ như hiện tại hắn chỉ hơi hơi động nhiệm theo linh giác không còn trong đầu liền đã ra hiện vô cùng trực quan tin tức d i ệ t thế tàn lửa diễn v â n ba màu tối cao một bảy trăm ký chủ long tộc huyết mạch yếu ớt kích hoạt người mang tăng mọi chân hỏa hóa trùng h ỏ a diễm kháng độ ba nghìn ba không tổn hao gì hạng dương tuy nhiên không có hiểu rõ cái này bao nhiêu độ đến tột cùng là như thế nào phân chia mà đến ký chủ lại là có ý gì nhưng là bên trong h à n g nghĩa tự nhiên vẫn là rõ r à n g rất không phải liền là nói trước mặt cái này nhìn như khủng bố tràng diện đối với mình căn bản không có tổn thương gì sao thiên diễn s á c thực thần kỳ chỉ tiết hôm nay lấy hắn linh g i á c căn bản phát huy không mãnh liệt lắm dùng hạng dương từng muốn dùng thiên diễn đến sờ sờ thức hải bên trong cái kêu ba vị l a o tổ tông hư thực kết quả linh g i á c trực tiếp bị rút sạch trong khoảnh khắc liền mất đi một chút kết quả đều chưa từng có sau đó hắn đã tương đối kinh mặc dùng qua lớn nhất sau phát hiện đối mặt dạng này cựu chuyển đỉnh phong tồn tại chính mình hao hết linh giác cũng chỉ có thể tính toán lên mấy lần tại chính thức trong chiến đấu tác dụng tuy nhiên cũng không nhỏ nhưng là nhất định phải tốc chiến tốc thắng dùng cái này suy đoán hôm nay cựu kiếp chân nhân chỉ sợ đã là thiên diễn hạn mức cao nhất chỉ có chờ thiên địa phu di vạn linh quyết lại đ ể thang về sau mới có thể càng đại nạn hơn độ phát huy cái này kỳ bảo vệ lực kinh khủng chờ t r e o thiên thụ đem linh giác lại khôi phục chút hắn lần nữa mở động một cái thiên diễn lần này kết quả ngược lại cũng không phải là rất lạc quan hắn trên thân phòng ngự pháp bảo trừ liệt sơn cương bên ngoài không có một kiện có thể thời gian dài ở trong loại hoàn cảnh này sử dụng bất quá chí ít không dùng hết linh lợi cũng coi như chuyện may mắn hắn nhanh chân hướng về phía trước không trung hỏa bóng tán phát ra diễm chạy căn bản không đả thương được hắn mảy may bất quá cái này diệt thế tàn lửa tựa hồ đẳng cấp không đủ nguyên hỏa căn bản đối bọn nó không có bất kỳ cái gì hứng thú lấy hạng dương đoán chừng cái đồ chơi này đoán chừng là cái k i a diệt thế tịnh hỏa tiểu đệ linh hỏa tiểu đệ cái tia nhiều nhất cũng là kỳ hỏa lấy nguyên hỏa ánh mắt cùng phạm vị sát thực trứng mắt mảnh này cổ quái không gian cực kỳ rộng lớn tràn ngập to to căn cứ hạng dương đ o á n g trừng vị tia lăng thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão nếu như còn mang theo bốn vị đệ tử lời nói lớn nhất khả năng liền tại cái này tầng thứ tư chỉ là không biết tránh ở cái góc nào cũng là kỳ quái theo lý tới nói mê đồ hỏa quật dạng này hỏa hệ bảo địa chắc chắn sẽ có không ít hỏa hệ yêu thú linh thú vì sao theo tầng thứ nhất bắt đầu đến bây giờ trừ những cái tia t i ể u trùng từ bên ngoài thì chưa thấy qua một cái hắn liền đi vừa nhìn lại đem chính mình linh giác xa xa dò ra khắp nơi cẩn thận tìm kiếm lấy càng xem càng là kỳ quái nơi này c h ư hỏa diễm cùng mặt đất loại tia cổ quái n a m thạ hắn tâm thần thoát động quay người hướng về mặt phải đi đến chỗ đó nham thạch tựa hồ cùng nơi khác không giống nhau lắm phía trên còn bao trùm lấy một tầng trong suốt phát sáng tinh thể đây cũng là viêm tinh a nhiều như vậy viêm tinh chính là là một loại chân quý hỏa hệ quan tài tại luyện chế p h á p bảo lúc t h ê m nhập có thể nói cao p h á p bảo hỏa hệ nguyên khí độ phù hợp giảm b ấ t sử dụng lúc nguyên khí hao tổn giá trị cùng thực phẩm nguyên khí bậy đá hồ đồng giá mà cái này trước mặt lại có mấy triệu phương viên một khối lớn sau một lát hắn nhìn lên trước mặt một mảnh u ám hòn đá bất đắc dĩ cười khổ một tiếng cái này viêm tinh cực kỳ cứng cỏi sở dĩ nói cứng cỏi mà không phải kiên c bởi vì nó tựa hồ còn mang theo một loại cổ quái có g ã n hạng dương phế hai thanh đao kiếm loại p h á p bảo cũng chỉ ở phía trên đ à o xuống một chút điểm m ạ n h vụn mà thôi hắn dứt khoát móc ra như ý côn muốn trực tiếp đem này lên đến chỉ cần đưa nó cùng phía dưới tầng nham thạch tách ra liền có thể dùng cản khôn định phân thân thu hồi nhưng là không ngờ tới là cái này như ý côn từ khi hấp thu phong lô phong đồng hồn ấn về sau phát sinh rất nhiều liền hạng dương cũng không biết kỳ quái b i ế n hóa cái kia trọng lực không chế chỉ là một mà thôi nó vậy mà trực tiếp đem vùng này viêm tính cho hấp thu hầu như không còn lưu lại chính là trước mặt mảnh này cặn bã phế thạch hạng dương thậm chí còn nghe đến côn bên trong khí linh truyền đến một tiếng thỏa mãn ở một cái âm thanh đỉnh đẹp trai cho mình luyện đến tột cùng là cái gì a nào có pháp bảo sẽ tự mình kiếm ăn nay chỗ nào vẫn là một kiện huyền khí nên có bộ dáng quả thực thì cùng yêu quái đồng dạng cái này cây gậy thì liền thiên diễn đều lấy nó bất lực cái này cái gọi là nửa bước tiên khí thực sự có chút huyền diệu hạng dương dẫn theo như ý côn d ở khóc d ở cười nhìn lấy nhìn vài lần hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng vì sao nắm giữ chỗ cái tia tơ vàng nhiều rất nhiều điều trước mặt m ả n này viêm tinh luôn không khả năng có ý thức cùng hồn ấ t a hắn cuối cùng mới xác nhận lúc đó tại mê đồ h ò a q u ậ t tầng thứ nhất lúc chính mình từng dùng như ý côn kết quả qua tầm mười vị cựu truyền tu sĩ tánh mạng chết tại như ý côn phía dưới tựa hồ hồn ấn đều bị hấp thu đến tiên h diễn về sau hắn tự thân ký ức lực tựa hồ cũng tiến rất xa chỉ là một lát hắn liền đã điểm rõ ràng số lượng lúc đó hết thể mười sáu tên tu sĩ tăng thêm trước kia phong nô phong đồng hai đầu hẳn là mười tám điều nhưng vẫn là nhiều một đầu đổ vào như ý côn phía dưới cựu truyền tu sĩ hết thể mới nhiều như vậy cái như thế nào thêm ra một cái nhưng là đầu này đến tột cùng xuất từ nơi nào hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi tới đem việc này để ở một bên hắn tiếp tục tìm tòi không bao lâu kinh hỷ lần nữa chuyển đến lần này lại là một gốc thiên tài địa b ả o sinh trưởng ở năm đám hỏa cầu chính bên trong c h i vị hình như bàn long ngầm đầu hai thước đến cao toàn thân huyết hồng chính là tại hỏa hệ thiên tài địa b ả o bên trong đều là loại thượng thừa c h i v ậ t huyết long tham hơn nữa nhìn dài n g ắ n lớn nhỏ năm cũng nên vượt qua vẫn năm đem nổ tận gốc thu tại càng k h ô n đỉnh vân thân bên trong hướng về bốn phía nhìn xem hạng dương càng phát giác có chút kỳ quái loại này cấp bậc thiên tài địa bạo bên cạnh cần phải luôn có chút yêu thú linh thú thủ hộ a nhưng nơi này lại cứ không có đoạn đường này bước đi hắn tiền tiền hậu hậu vơ vét đến gần mười loại chân quý quán tài hai loại thiên tài địa bảo nơi này mỗi một dạng xuất ra đi đều là giá trên trời bảo vật nhưng là ở chỗ này thì giống như rau cải trắng t i ệ n tay có thể gần sau một c a n h giờ hạng dương đi vào cái kia hô đá trước đó mặt đất cho tàn cùng pháp bảo tiêu đốt s a u lưu lại cặn bã để hắn hai mắt tỏa sáng quả nhiên ở chỗ này bất quá nhìn dấu vết này cần phải còn có ba người đi nơi nào hạng dương quay người hướng nhìn một phía trong mắt tần ẩn có thần quang lưu chuyển thiên diễn đã phát động liền sẽ để lại đầu mối thí dụ như bên phải chết đạo thứ ba màu đầm về chỗ xuất hiện mắt thường khó phân biệt rất nhỏ tinh thể vậy rất có thể chính là mồ hôi bốc hơi về sau lưu lại dấu vết lại thí dụ như theo đạo thứ ba màu đầm về hướng về phía trước tại phía trước cái thứ bảy hỏa cầu cùng cái thứ tám hỏa cầu ở giữa diễm chạy phun ra phương hướng có một tia cực nhỏ khác biệt khả năng này là có người đi qua mang theo khí lưu gây nên một chút rất nhỏ manh mối đừng nói dùng mắt thường coi như ngươi dùng thần thức đến quan sát phát hiện cơ hội cũng là cơ hội nhỏ nhưng ở thiên diễn trước mặt lại không có chút nào ché lấp nhưng cùng lúc tiêu hao cũng là cực lớn một chút xíu thăm dò hướng về phía trước chỉ là một lát hắn sắc mặt liền thoáng có chút trắng bệnh không thể không dừng lại đ i ề u tức sẽ như thế lặp đi lặp lại ba lần về sau theo cái kê hô đ á đến trước mắt chỗ vị trí lại tiếp tục hướng phía trước một đầu rõ ràng lộ tuyến liền hiện hiện trong đầu phần cuối lại là một cái hơi lớn chút hỏa cầu người đâu mê đồ hỏa quật t ầ n g thứ năm cảnh tượng cùng t ầ n g thứ tư lại có chỗ khác biệt nếu như nói tầm bốn trừ hỏa diễm bên ngoài hoàn toàn là một vùng đất chết bên ngoài nơi này lại là sinh cơ g giả i rào từng mảnh từng mảnh rậu dày đặc suối nhỏ nhiều đám bùi cây tiểu thảo từng cái hoạt bắt chim nh nhưng là vô luận là cao mấy chục trượng đại thụ vẫn là dài gần tức ngắn thảm mầm hay là trên không trung bay lượn đi tới trí nhỏ chỉ có một cái nhan sắc đỏ đó là một loại khiến người ta nhìn nhiều tựa hồ trực tiếp hộ i chiếu nhập thất hải màu đỏ dù là ngươi nhắm mắt lại cũng v u n g đi không được nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ là hỏa diễm kết thành tầng thứ năm là biển lửa dương hỏa diễm tinh linh thế giới nhìn lên trước mặt dị tượng vô dạ mừng rỡ như điên cái này bên trong khẳng định có hỏa chi bản nguyên trước mặt hết thể đều là bản nguyên huyện hóa ra đến dị tượng mà lại bên trong không có đặc biệt to lớn dị thú cảnh tượng cái này hỏa chi bản nguyên cần phải còn chưa thành、thủ. theo tầng thứ tư đến nơi đây mắt thấy cách mình mục tiêu càng ngày càng gần hắn lo lắng nhất diệt thế tịnh h ỏ a nhưng đến nay chưa từng xuất hiện chính mình khí vận vẫn còn a căn cứ cái kia quyển g i a thú bên trong ghi chép hỏa chi bản nguyên cần phải tại tầng thứ năm trung tâm t r i địa chỗ đó chính là toàn bộ mê đồ hỏa q u ủ a hỏa hệ linh mạch trung tâm cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể ngưng kết ra dạng này thiên địa kỳ v ậ t bất quá tầng thứ năm chính là linh mạch trung tâm cái kia tầng thứ sáu lại là nơi nào vì sao có thể sinh ra diệt thế tịnh hòa dạng này h ô n g vợt vô dạ trăm bề không hiểu nhưng là hắn mục tiêu chính là hỏa chi bản nguyên tầng thứ sáu là không dám suy nghĩ đây chính là diệt thế tịnh hỏa. cho dù có hỏa nguyên chi thể đoán chừng cũng không tác dụng lớn qua nhiều năm như thế quyền gia thú phía trên ghi chép hắn sớm đã lưng thuộc đ ầ u đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một lần sau đó liền đ ể vị tia nữ đệ tử đi đầu hướng về phía trước một mảnh h ỏ a diễm rừng cây mà đi đúng sư tôn gọi là chiêu nhi nữ đệ tử nhìn xem phía trước bất đắc dĩ lắc eo đi thẳng về phía trước nàng lúc này thân không mảnh bài từ phía sau lưng nhìn qua tinh tế vòng e o cùng sung mãn khe mông hình thành một cái rung động lòng người đường cong rất là mê người bất quá vô dạ tâm tư căn bản không ở chỗ này chỗ chỉ có cái tia đại sư minh vụn trộm nhìn nhiều vài lần nuốt ngụm bọn họ hôm nay đều là hỏa nguyên chi thể tại những thứ này cũng không có bao nhiêu linh trí hỏa d i ễ m tinh linh trong mắt cơ hồ cũng là đồng loại một đường đốt đi vậy mà vẫn chưa gặp phải trở ngại gì dễ dàng liền vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách đến cái kia rừng cây phụ cận cần phải ngay tại cái này trong rừng cây chỗ đó sẽ có một vũng linh tuyển hỏa chi bản nguyên liền tại cái kia linh tuyển bên trong v i sư chỉ cần cái kia bản nguyên linh tuyển đều là các ngươi cái kia linh tuyển mỗi một chiếc đều tương đương với một phần thiên tài địa bảo chuyển nguyên về sau đầy đủ các ngươi đột phá mấy cái cấp độ hai vị đệ tử đều là vui vẻ mỗi một chiếc đều tương đương với một phần thiên tài địa、bảo. cái kia toàn bộ suối nước lại có bao nhiêu đây quả thực là cơ duyên to lớn a đối vô dạng bọn họ ngược lại là không có hoài nghi bãi tại vị sư tôn này môn hạ về sau hắn đối đệ tử yêu mến có thêm tiêu chuẩn từ thầy như cha bằng không bọn hắn cũng sẽ không nghĩa vô phản cố đi theo hắn tới chỗ này nơi này chính là mê đồ hỏa c ủ t chỗ sâu a trong truyền thuyết diệt thế tỉnh hỏa nơi ở cựu kiếp kỳ đều sẽ vẫn là t u y ệ t cảnh cái kia từng cây hòa thụ cành lá đều đủ thỉnh thoảng sẽ còn run run phía dưới từng mảnh từng mảnh lớn cỡ bàn tay lựa diệp rơi xuống mặt đất về sau cũng không tác toàn bộ rừng cây phía dưới đều là một mảnh đỏ tươi bị lửa. chiêu nhi vẫn là đi tại phía trước hỏa nguyên chi thể xác thực kỳ diệu đi tại trong biển lửa liền như là tắm rửa tại một mảnh ấm áp hải dương chẳng những không có thương tổn b à n chân thậm chí còn lúc nào cũng có từng k i a từng k i a ấm áp rớt vào sau đó liền hóa thành nguyên khí trực tiếp tụ hợp vào đan đ i ể n trong nguyên anh nữ đệ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lúc này mới đi gần nửa canh giờ được đến nguyên khí vậy mà liền bù đắp được mấy tháng khổ tu nơi đây quả thực chính là nàng tu luyện bảo địa coi như không có cái kia linh tuyển chỉ cần có thể ở đây trên việc tu luyện một năm liền có thể kiểu chuyện có hy vọng mừng rỡ bên trong nàng c ư ớ bộ dần dần dần nhưng không bao lâu sau lưng liền chuyển đến sư phụ mình quát lớn âm thanh chiêu nhi tốc độ tiến lên lửa này nguyên chi thể chỉ có thể duy trì sáu canh giờ hôm nay đã nhanh hơn nữa chờ ta một chút nhóm còn muốn trở về nàng nhất thời một cái thông minh vội vàng tăng thêm tốc độ thầm cười khổ không thôi chính mình cũng là nhất thời mê tâm n h ư n ế u không có sư tôn giúp đỡ chuyển hóa hỏa nguyên chi thể chính mình lại sao có thể có thể ở chỗ này tu luyện ở chỗ này coi như hỏa hệ cực phẩm tiên phôi tại thần chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi a ba người thì như thế từng bước một t i ế n về phía trước đi tới càng đi về trước đi Tây、cối â y c liền càng là trắng k i ệ n hỏa diễm nhiệt độ cũng càng cao qua không bao lâu thì liền nữ đệ tử kia đều cảm thấy bản chân đã bắt đầu có chút nói nói mà vị đại sư kêu h i n h sắc mặt càng là khó coi hắn tuy nhiên tu vi cao hơn chính mình sư muội nhưng dù sao nguyên bản cũng không phải là hỏa hệ tiên thôi coi như chuyển nguyên thành hỏa nguyên t r i thể nhưng độ phù hợp phía trên tổng chút yếu kém dị lúc này hắn mỗi đi một bước đều muốn cưỡng ép đem n g o ạ i lai、like、hỏa hệ nguyên khí chuyển hóa tiêu chử mới mới có thể tiếp tục tiếp tục chống đỡ vô dạ sau lưng bọn họ hướng về phía trước nhìn xem từ tốn nói kiên trì một chút nhanh dựa theo trên sách gia thú thuyết pháp mảnh này hỏa thụ lâm hẳn là không lớn như vậy phạm vi mới đúng bất quá cũng có thể qua nhiều năm như vậy cái kia hỏa chi bản nguyên cũng trưởng thành không ít huyền hóa ra đến hoàn cảnh tự nhiên cũng sẽ có điều biến hóa nhưng vô luận như thế nào chỉ cần cái kia diệt thế tịnh hỏa không xuất hiện lấy hắn làm chuẩn bị vẫn rất có năm chắc chỉ cần hỏa chi bản nguyên tới tay có cái kia một tia đại đạo càng độ chính mình trùng k í c h cựu tiếp chân nhân cảnh hy vọng liền tăng nhiều tuy nhiên chính hắn là thổ hệ thiên p ô i nhưng là ngũ hành tân sinh hỏa năng đất mới vẫn như cũ có thể gia tăng không ít xác suất sau một nén ngang cái kia mả thụ lâm rốt cục thơ tớt trước mặt xuất hiện một cái nho nhỏ đất lõm lõm trong đất là một cái lân quang t h i ể m nhấp nháy đầm nước nhỏ chỉ có một t r ư ợ n g phương viên đầm nước phía trên được một tầng thanh sắt lù mỏng tại cái kia đầm nước chính giữa có một gốc sắt như hổ phách thực vật trên cùng đầu cảnh có một đoán nụ hoa chấm nở kiểu d i ễ m bông hoa lớn chừng ngón cái nụ hoa phía trên có ba m ú i cánh hoa đã nở rộ còn lại vẫn như cũ chăm chú khép lại lấy theo cái kia nhánh hoa k h ẽ run xa xa một chút rồi rào hỏa hệ nguyên khí đập vào mặt chương hai trăm tám mươi hai công t h u thiệt một quỹ lại là biến hóa vì thực vật vô dạ vui mừng quá lỗi vũ hành bản nguyên kỳ vật tại thai ngén bên trong hội sinh ra các loại hình thái thường thấy nhất chính là thú chạy loại cầm điệu loại côn trùng loại thậm chí có hóa thành nhân loại trẻ sơ sinh nhưng là thực vật hình dáng cực kỳ hiếm thấy so ra thực vật hình dáng thành thục tốc độ nhanh nhất nhưng đối với những thiên địa này kỳ vật tới nói bởi vì di động không tiện trong quá trình trưởng thành mạo hiểm cũng là lớn nhất mọi thứ có lợi có hại thế gian vốn không sách lược và toàn vô dạ tâm thần phát động đem thần thức giỏ vào giấu ở trong miệm tu di trong nhẫn trước người hiện lên từng khối đỏ thấm hỏa sắc tinh thể tùy theo bay mùa tư tán rơi vào cái kia lầm nước bù phía sau đó Một cái hóng ánh sáng hóng từng đạo từng đạo lập lập từng từng lần lanh trước n phi rơi lên, đầm lấy tiên thú bản nguyên thất bại trong g a n g tấc lần này mắt thấy lại đến sau cùng thời khắc mấu chốt có thể hay không còn ra cái gì chuyện rắc rối tại hắn cách phía dưới kỳ hoa càng ngày càng gần b ố n phía có từng cây tơ nhẹ lốn lợi lên giống như vật sống giống như hướng xuống tìm kiếm yên t ĩ n h dò xét nhập trong đầm nước trong chiều thu hồi chỉ cần sau một chốc liền muốn đ ắ p thủ vô dạ nhịp tim đập càng lúc càng nhanh đột nhiên cái kia kỳ hoa tựa hồ phát hiện cái gì đã nở rộ ba m ú i cánh hoa đi đến vừa thu lại vô dạ trong lòng siết chặt đi đến áp tới thế mà chỉ là trong nháy mắt cái kia kỳ hoa liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung vô dạ thất vọng mất mát nhìn bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương t h à n thiết sư tôn cứu vô dạ quay đầu nhìn qua chỉ thấy mình thủ đồ đã quỳ dạm xuống đất thất khiếu bên trong đều có khoảng t ứ c l a m mang lộ ra miệng mở rộng hai tay bưng bít lấy của mình đã nói không ra lời d i ệ n thế tinh h ỏ a vô dạ nhất thời tóc gáy dựng đứng tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước sau đó quay đầu thì hướng ra ngoài chạy đi cái kế hoạch chi bản nguyên cố nhiên c h â n quý nhưng chỗ nào lại so ra mà vượt tính mạng mình nữ đệ tử kia cũng là hoảng sợ vãi cả linh hồn đi theo hắn phía sau mất mạng ra bên ngoài vào tới lúc đến sư đổ ba người trọn vẹn hoa hơn nửa canh giờ nhưng lúc này một đường phi nước đại một nén nhang ra mặt liền đã đến ngoài rừng cổ u á i là cái kia bất ngờ toát ra diệt thế tịnh h ỏ a tự a hồ đối với bọn họ cũng không hứng thú diệt giết một người về sau liền lại biến mất không còn t â m hơi vô tung tự a hồ chỉ là đang cảnh cáo bọn họ đừng đi đụng cái k i a hỏa chi bản nguyên một dạng sư tôn đại sư huynh hắn có cái kia diệt thế tịnh h ỏ a tại chỉ sợ cái này tầng bốn bên trong đều là hiểm địa phải làm sao mới ở đây sao có thể như vậy vô dạ quay người nhìn lấy cái k i a hỏa thụ lâm sưng s ờ im lặng vì sao mỗi lần đến gấp muốn thường xuyên liền sẽ phát sinh dự kiến bên ngoài biên cố theo tầng thứ tư mãi cho đến hỏa chi bản nguyên trước mặt cái này diện thế tịnh h ỏ a cũng không xuất hiện lại tại một khắc cuối cùng lộ ra hung ác giang nhanh hôm nay đến tột u cùng là đi hay ở đi thôi nơi đây đã không thể chờ lâu ngày sau lại đến vị sư còn biết một chỗ khác địa phương tốt đến lúc đó trước hết để cho ngươi tấn thăng cựu chuyển lại nói vô dạ đoán hận nhìn cái kêu hỏa thụ lâm n h ấ t mắt cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ cái kêu diện thế tịnh h ỏ a xem ra đã có hoàn chỉnh linh trí tuy nhiên không biết vì sao bưng tham mình nhưng là lý trí nói cho hã biết n h ư n ế u vẫn muốn đi lấy cái kêu hỏa chi bản nguyên lời nói chính mình hạ tràng tuyệt sẽ không quá mỹ diệu hôm nay xem ra cũng chỉ có thể t r ư ớ c bỏ qua cái này đến miệng một bên thì mỡ trước tiên ở mê đồ hỏa quật tầng ba tạm lánh chút thời gian ngoại hạng đầu tiếng gió lỏng lại nghĩ biện pháp rời đi chỉ cần có thể né qua cựu đỉnh tiên môn t h a i mắt đến lúc đó tiến đến hát huyền độc t r i ệ u cũng hẳn là cái lựa chọn tốt chính mình dù sao cũng là thổ hệ tiên phôi chỗ đó thế nhưng là có không ít thổ hệ linh vật hai người quay người rời đi bọn họ chỗ cách cái kia tầng thứ năm cửa vào cũng liền mấy ngàn trượng khoảng cách lúc này tăng thêm tốc độ không bao lâu liền đã có thể trông thấy cái kia một chút bạch quang nhưng là còn chưa tới trước mặt đã thấy cái kia bạch quang c h ấ p động một cái cao lớn bóng người chậm rãi hiện hiện vô dạ mãnh liệt đứng lại sau lưng nữ đệ tử bất ngờ không đề phòng k é m chút không có đụng vào hắn trên thân bị hắn trở tay kéo một phát hai người liền ghé vào một lùn hỏa diễm b ù i cây về sau cựu đỉnh tiên môn người đến như vậy nhanh vô dạ trong lòng c u ồ n loạn không thôi trực tiếp theo tu di trong nhận đem thạch thân d i ệ t thần nô lấy ra n ằ m dạp trên mặt đất cấp tốc đem sau cùng mấy khối cực phẩm nguyên khí thạch điển vào đi lúc này mới ngẩm đầu nhìn về phía trước không có cái kia quyển gia thú chỉ điểm còn có thể tại tầng thứ năm xuất hiện chí ít cũng là người trừ cái này dị bảo bên ngoài lấy hắn cựu truyền thời đỉnh cao tu vi đã thực sự đã nghĩ không ra khác thủ đoạn nhưng sau một khắc hắn lại mắt t r ò n tròn mấy trăm trượng khoảng cách đối với một tên cựu truyền đỉnh phong tu sĩ tới nói giống như gần ngay trước mắt lúc này hắn thật hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ người kia lại là cái kia đoạt hắn cơ duyên p h ù ngọc tông tu sĩ cái kia kết đan kỳ tiểu ra hỏa vậy mà chưa từng bị chết tại cái kia đáng sợ trùng q u â n bên trong ngược lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở đây theo cái kia bạch quang đi ra về sau hắn cũng không có gấp tín lên mà chính là trái xem phải xem thỉnh thoảng còn không lưng đi xuống gậy một chút mặt đất hỏa thảo. hoặc là đối với bầu trời thổi tiếng huýt sáo tựa hồ chuẩn bị t r e o chọc những cái kia bay lượn hỏa tước nơi này chính là mê đồ hỏa của tầng thứ năm a nhìn bộ dáng kia của hắn lại đem nơi đây làm thành chính mình hậu hoa viên ngay tại nhàn nhã tàn bộ cái này rốt cuộc là ai một cái kết đan kỳ tu sĩ tuyệt không có khả năng đi một mình ở đây chẳng lẽ hắn lại là cái che giấu mình tu vi cựu kiếp lao quỳ sao nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có khả năng như vậy thạch thân diệt thần nỗ đều đối với hắn vô hiệu người này cảnh giới chỉ sợ còn tại chân nhân phía trên vô dạ càng nghĩ càng là sợ mất mật trong tay thạch thân, diệt, thần nỗ đều theo hắn thân thể run run bắt đầu run dậy nguyên bản lấy hắn tâm cảnh không nên xuất hiện tình huống như vậy thế nhưng là ngắn ngắn một chút thời gian bên trong liên tục gặp đà kích kiên cường nữa người cũng chịu được không hạng dương thực sớm đã phát hiện hai người cho dù có ngọn lửa kia bùi cây ngăn cản nhưng vừa vào cửa hắn liền phát động tiên diễn vô dạ bọn họ tránh lại không tính kín lại làm sao có thể đào thoát đến vận dụng tiên diễn về sau quan sát nhưng dù sao lão quỷ kia chính là cựu truyền đ ỉ n h phong tu vi đã có huyền khí tại thân trong tay cũng không biết còn cẩn thận là hơn đông mỏ tây mỏ ở giữa thực đã bắt đầu bố trận nơi đây hoàn cảnh thực sự quá ác liệt liền xem như lao đầu bút vẽ trận bàn cũng không có thể liền có thể chịu được nơi này nhiệt độ cao chỉ có thể cũng dùng t i ê n diễn đến tính toán chỉ là một lát hắn linh giác liền đã hao tổn hơn phân nửa nhưng cuối cùng cũng lấy ra mấy loại dùng được trận bàn hôm nay thì phải nghĩ biện pháp dẫn cái k i a láo cầu mắc câu chương hai trăm tám mươi ba sắc đẹp như thế giới hạn trong hoàn cảnh vây khốn có thể cung cấp hạng dương lựa chọn trận bàn cũng không nhiều bất quá có ngày diễn tại chỉ cần sáng tạo ra đánh giết cơ hội liền đã đầy đủ một cái trọng lực chất pháp gấp năm mươi lần trọng lực coi như đối phương chính là thổ hệ tu sĩ cũng tuyệt khó toàn miễn một cái đặc thù h ò a hệ không trận phối hợp thêm trước mắt hoàn cảnh hội có hiệu quả mà lại có thể che đậy độn p h ù hiệu quả một cái khác chính là h ư ớ n trận là hạng dương trong tay trận bàn bên trong tương đối chân quý một cái đối cựu k i ế p kỳ tu sĩ tâm thần đều có thể sinh ra ảnh hưởng đối với một vị cựu truyền đỉnh phong tu sĩ tới nói tại trong phạm vi nhất định lại nhỏ bé nguyên khí ba động cũng chạy không thoát bọn họ cảm ứng tuyển định ba cái trận bàn về sau hạng dương căn bản cũng không lấy ra mà chính là trực tiếp tại cản k h ô n đỉnh phân thân bên trong bổ túc t ự c phẩm nguyên khí thạch lấy cung cấp dự bị cùng trận pháp đem so trận bàn sở dĩ chân quý liền tại ở đây theo dùng theo bố âm người ch duy nhất khuyết điểm thì là bố trí xuống về sau không cách nào di động mà đồng dạng trận bản bố trí xuống về sau đến khởi động trận pháp còn có thời gian nhất định rất dễ dàng bị đối thủ nhìn thấu cũng bỏ chạy nhưng hạng dương trong tay trận bản đều là lao đầu bút cung cấp thực phẩm khởi động thời gian rất ngắn trong chiến đấu nguyên khí ba động nguyên bản thì m á n h liệt người bình thường sẽ không chú ý hướng về nơi xa nhìn ra xa một chút ánh mắt xéo qua lại một mực nhìn lấy ngọn lửa kia b ù i cây phương hướng tại ngọn lửa nhấp nháy khe hở bên trong vô dạc cùng nữ đệ tử kia thực vẫn chưa lộ ra bao nhiều chất ngựa húng chi bọn họ hôm nay không một máy bã gia thịt nhan sắc cùng hỏa diễm cũng cực kỳ tiếp cận nhưng là có ngày diễn dù cho một chút dấu vết để lại đều tuyệt sẽ không bỏ qua tụ tập chỉnh lý lên tới về sau bọn họ động tác bị quan sát rõ rõ r à n g rằng rất nhanh hạng dương liền đem chú ý l ự c đặt ở vô dạ trong tay trôi này tên nọ phía trên cách quá xa lại là thông qua chi tiết quan sát tổng hợp mà đến thiên diễn cũng không có thu thập được quá nhiều tin tức không cách nào làm ra phán đoán nhưng trong mơ hồ hạng dương cảm thấy trôi này phát bảo phải cùng lần trước chính mình không hiểu bị cổ quái công kích có quan hệ phát bảo này hẳn là nhằm vào thần thức công kích ngược lại là hiếm thấy rất lần trước thiếu chút nữa an thiệt t h i may mắn có trèo thiên t ụ tại cần phải đối với ta tạo thành không quá lớn thương hại bất quá công kích tốc độ quá nhanh căn bản không có cách nào t r á n h n ẽ đến lúc đó ta sẽ có một đoạn thời gian mất đi năng lực hành động sẽ gặp nguy hiểm vẫn là trước cách xa một chút lưu lại cho mình sung túc phản ứng thời gian lại nói bất động thanh sắc ở giữa hạng dương cấp tốc làm ra phán đoán dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trước khôi phục khiêng linh cứu đi cảm giác tới nơi này đã là tầng thứ năm căn cứ thiên diễn phân tích coi như ở mép cũng đã đạt đến hơn một năm trăm linh độ nhưng còn tại liền sơn cương năng lực chịu đựng bên trong bất quá lại hướng bên trong đi liền khó mà nói. vẫn là chức ở chỗ này giải quyết bọn họ lại nói liên ăn qua mấy lần thua thiệt hạng dương hôm nay làm việc càng càng cẩn thận hôm nay trên thân chỉ có như vậy một kiện đồ p h o n g ngự đó là tuyệt không thể rời khỏi người ngoài mấy trăm trượng vô dạ đại khí cũng không dám thấu một miệng vội vã cuốn cuồng thông qua cái kia chập t r ấ n bất định hỏa diễm khe hở hướng phía trước nhìn quanh hắn cùng nữ đệ t ử vị trí trừ mảnh này hỏa diễm bụi cây bên ngoài liền chỉ có bên cạnh lửa suối bốn phía đều chống trái rớt chỉ có ngoài trăm trượng còn có nói lom hẻm núi nhỏ bất quá điểm ấy khoảng cách khẳng định là chạy không thoát cao thủ chú ý nhìn cách đó không x hắn trái lo phải nghĩ đều chưa từng tìm được cái gì thoát thân biện pháp mấu chốt nhất là hắn hôm nay đang tại cái k i a cửa vào ngay phía trước chỉ muốn đối phương khởi hành cực lớn khả năng chính là hướng về tới mình đến lúc đó muốn tránh cũng tránh không rơi vào đường cùng hắn đem ánh mắt rơi ở bên cạnh đệ tử trên thân trong lòng hơi đ ộ n g một chút theo tiến mê đồ hỏa quật bắt đầu các ý nghĩ thì toàn đặt ở hỏa chi bản nguyên phía trên căn bản là chưa từng để ý qua hôm nay xem xét lại là ánh mắt sáng lên chính mình cái này nữ đệ tử hóa thành hỏa nguyên chi thể về sau một bộ da da đỏ rực như lửa ngược lại cũng không lộ vẻ quái dị ngược lại làm đến nguyên bản thì khoa trương đường c o n lộ r a càng rung động lòng người chút hôm nay nằm dạp trên mặt đất cái tia túi nở nang vẫn như c ũ gạt ra một nửa hai chân p h o n g dài thẳng tắp thật sự là cái vư vợt vô dạ cả đời trầm mê tu luyện đối nữ sắc cũng không có hứng thú quá lớn nếu không mà nói cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực một người cô đơn nhưng là tu tiên giới nhưng là cũng không phải là người người như thế vẫn là có không ít lao ra hỏa tốt cái này một miệng trước mặt cái này nếu thật là cựu kiếp kỳ lao quái chỗ già trang vậy hắn đem chính mình biến ảo trẻ tuổi như vậy nói không chừng cũng có phương diện này đặc biệt y có thể hay không trước hết để cho chiêu nhi đi dò xét thăm dò thực sự không được dẫn dắt rời đi một chút chú ý lực cũng tốt ta chính mình tu di trong nhận thế nhưng là còn có mượn nguyên ẩn t r ố n phủ chỉ cần có một k i a cơ hội liền có thoát thân hy vọng hơn nữa còn có cái kia d i ệ t thế t ị n h h ỏ a tại nghĩ đến đây hắn lập tức truyền t h ố n qua chiêu người này có chút quái gì, ngươi đi qua giúp sư phụ thăm dò một phen nếu như hắn v ậ n hỏi ngươi cũng không cần che giấu cái gì đưa đến hỏa chi bản nguyên chỗ liền tốt nữ đệ tử kia hơi xứng sở nàng nhưng là không biết mình sư tôn một chút thời gian thì nghĩ nhiều như vậy vây bắt huyền vũ xạ con ít lúc nàng là tại tông môn lưu thủ căn bản chưa từng thấy qua hạng dương cũng không biết để sư phụ mình thiệt thòi lớn chính là người này lúc này chính đang kỳ quái vì sao chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ hắn liền muốn sốt sáng thành dạng này chỉ là một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi đến phiên hắn đến bàn hỏi mình bất quá dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm chủ tự nhiên cũng không đốc rất nhanh liền cũng tỉnh nộ lại một cái kết đan kỳ tu sĩ có thể xâm nhập tầng thứ năm lại làm sao có thể không có, có chỗ dựa nàng nhẹ nhàng điểm một cái đầu trực tiếp đứng lên thức tha liền hướng về hạng dương đi qua hạng đang tính t o ạ n t r è o thiên thụ truyền đến thanh liêm từng trận mà đến để hắn nguyên bản có chút khô kiệt linh giác cấp tốc tràn đầy lên lúc này thấy ngọn lửa kia sau lùm cây có người đứng lên trong lòng hơi đậu lao quỷ kia cẩn thận rất ra đây là trước hết để cho người đến x ò xét sao bất quá người này đến tột cùng là người hay quỷ hóa thành hỏa nguyên chi thể về sau mấy người đối với hỏa diễm kháng tính cực mạnh nhưng là trên thân lông tóc lại không có vận tốt như vậy vô dạ đời này đều không gần nữ sắc thưởng thức mức độ thực sự là có hạn vô cùng lúc này hắn bị nữ đệ tử này ra thị hòa hồng toàn thân chùi lùi lông đều không có một cái nhìn qua thật đúng là có điểm quỷ dị coi như thân thể lại thất tha thì có ích lợi gì nữ tử kia cũng không có soi gương xưa nay đối với mình dung nhan lại cực kỳ tự tin lúc này vẫn như cũ cảm thấy mình tao nhã vô hạn thẳng đường đi tới làm điệu làm bộ lại làm cho hạng dương nhìn có chút mắt trở tròn, tròn cái này nửa người nửa quỷ đồ vật não tử có bệnh nha đối với mình nháy mắt ra hiệu là mấy cái ý tứ chẳng lẽ nói ra hỏa này cũng sẽ hồn kỹ chính mình cũng không muốn nhất thời chủ quan chúng chiêu a nhớ tới hồn kỹ đáng sợ hắn đổ là thật có chút khẩn trương ngơ ngác nhìn về phía trước linh giác tại trong thất hải của mình khắp nơi tìm kiếm sợ mình một cái vô ý liền lật thuyền trong mương ngón tay đã hơi hơi cong lên như ý côn đã giấu dếm ở lòng bàn tay gặp hắn một bộ ngây ngốc bộ dáng nữ tử kia ngược lại là đối với mình mị lực có chút đặc ý vòng e o đong đưa cơ hồ đều nhanh xếp b ị nhãn một cái tiếp một cái nem qua chương hai trăm tám mươi bốn o ả o t r ú n g chiêu mắt thấy liền muốn tiếp cận mười t r ư ợ n g nữ tử kia môi anh đào hé mở mới muốn mở miệng chào hỏi đột nhiên toàn thân trên giới mạnh mẽ nặng gấp năm mươi lần trọng lực cả người giống như là phụ phía trên mấy ngàn cân phát lượng liền xem như nguyên anh kỳ cũng không chịu nổi trong chốc lát nàng toàn thân cốt cách khớp nối liền phát ra một trận thấu xương kịch liệt đau nhức theo tới mà đến nhưng là hết lần này tới lần khác toàn bộ thân thể đều tựa hồ rơi vào bùn trong đảm muốn lui lại đều không cất b ư ớ c nổi muốn hám ồ m theo thu di trong nhận lấy ra điểm pháp bảo bối phòng thân nhưng là liền miệng đều không căng ra nàng trơ mắt nhìn lấy một chút hắc ảnh phủ đầu mà đến tuy nhiên thân ở lửa hang bên trong nhưng một loại tử vong sắp tới gần khắp cốt hàn ý nhưng như cũ để cho nàng toàn thân run dày lên hôm nay duy nhất có thể làm chính là dấy lên tinh huyết hao hết nguyên anh trí lực gọi ra một tầng thật dày hỏa diễm bình c h ư ờ cản tại đỉnh đầu sư tôn hội cứu ta đi đây là nàng cái cuối cùng suy nghĩ bởi vì còn thời khắc chú ý vô dạ động tĩnh hạ n g dương một côn này vẫn chưa làm đủ toàn lực nhưng là năm phần l ư ợ đạo đối phó chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong cũng đã đầy đủ mấu chốt nhất là vị này nguyên anh đỉnh phong thân không m ạ n h mại liền pháp bảo đều không có một kiện theo chừng nào thì bắt đầu ta đều tại nguyên anh đỉnh phong phía trước tăng thêm chỉ là hai chữ nhất côn đánh tới hướng trước mặt cái này nửa người nửa quỷ ra hỏa nhất nghiệm quan sát đến vô dạng hạ n g dương còn có tâm tư tự mình t r e o chọc một chút sau đó chỉ nghe thấy bành một tiếng như ý côn trực tiếp đem tầng kêu hỏa diễn bình chướng đề ra thế đi không chút nào giảm liền tiếng đều thảm thiết cũng không phát ra mặt đất liền xuất hiện một đống gân c ố t hôn tạp với đ ủ một cái nho nhỏ nguyên anh còn chưa phi lên trực tiếp cũng bị diệt s á t đến mức lưu lại hồn ấ n loại này cấp bậc như ý côn liền thôn phệ hứng thú đều không có rung động phía dưới liền đã biến thành cho bụi duy nhất để hạng dương có chút t i ế c nối là cái này không một mảnh vãi quái nhân sau khi chết máu thịt bên trong lại có chỉ cần gì phòng bị nhưng còn chưa chờ hắn để ý liền rất nhanh vỡ ra bên trong đồ vật rơi đ ầ y đất một lát liền bị mặt đất hỏa d i ệ m thôn phệ trong không ngoài mấy trăm trượng vô dạ toàn thân tóc gãy dựng đứng ngày ấy hắn nhưng là cũng hưởng qua cái này cây gậy tư vị như nếu không chính mình hạ c h à n g đoán chừng cũng so vị đệ tử này chẳng tốt đẹp gì hôm nay huyền khí đã chết lại đuối lên dạng này công kích chính mình cầm gì đi cản đây hết thảy phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt hắn căn bản chưa từng có cơ hội lấy ra mượn nguyên ẩn c h n phủ sau đó liền trông thấy g i a hỏa kia ánh mắt đã hướng về chính mình phương hướng q có tới t coi như lúc động thủ đều chưa từng lớn bao nhiêu nguyên khí b a động chỉ là cây gậy kia còn có g i a hỏa này lực lượng thực sự quá đáng sợ chẳng lẽ nói lần trước ta còn thực sự là một lời thành sống ra hỏa này không phải tu sĩ mà chính là man nhân gian thế nếu thật là man nhân có thể x ô n g ở đây cũng tịnh không phải không có khả năng dù sao ta cái kia quyền g i a thú cũng là theo một vị man vương trên thân được đến cái cuối cùng đệ tử cũng chết thảm ở trước mặt vô dạng nhưng trong lòng cũng không đau ý hắn nguyên bản liền là có chút tuyệt tình tuyệt tính người bồi dưỡng những đệ tử này cũng chỉ là trong ngày sau thám hiểm thời điểm có mấy cái tin được q u â n cờ nếu là q u â n cờ tự nhiên cũng phải có tùy thời hy sinh giác ngộ hôm nay hắn nghĩ đến hoàn toàn là như thế nào đối mặt trước mắt cục diện đến cùng là trốn vẫn là đánh muốn thật sự là man nhân vậy chỉ cần kéo ra điểm khoảng cách vẫn là có hy vọng đem dệt xác nhưng là nếu như mình phán đoán sai lầm cái kia vô cùng có khả năng liền sẽ rơi vào mấy cái vị đệ tử kết cục giống nhau trong lúc nhất thời hắn do dự và phần căn bản không biết như thế nào quyết đoán mới tốt một người sống lâu kiến thức rộng rãi tự nhiên là chuyện tốt nhưng tương tự sống càng lâu khắp nơi lại càng dễ nghi thần nghi quỷ mà lại ham sống sợ chết hôm nay vô dạng liền rơi vào dạng này tình cảnh lương nan hạng dương lại không quản hắn khó hoặc không khó hôm nay nếu như xuất thủ cái kia còn muốn tại trong lúc lơ đãng dẫn lao quỷ kia mắc câu chỉ sợ cũng rất không có khả năng hắn nhớ đến sớm nhất gặp phải vị kia lăng thiên kiếm tông kiếm các trưởng lão liền dùng qua mượn nguyên lần trốn ph loại này tương đối cao cấp phủ chú tuy nhiên không có khả năng nhân thủ một trường nhưng vị này kiếm tông thái thượng trưởng lao trong tay tổng sẽ không thiếu a vạn nhất bị hắn đào tẩu ở loại địa phương này cũng là chuyện phiền thoái hôm nay hắn linh giác đã bổ sung chút dứt khoát liền ngã kéo lấy như ý côn từng bước một hướng phía trước bước tới mỗi một bước trên cổ hắn gân xanh liền sẽ nhảy động một cái kéo lấy như ý côn trên tay trên tay ra thịt cũng lại bởi vì bắp thịt bật lên mà hơi hơi run r u dày với tư cách cựu chuyển đ ỉ n h phong tồn tại những thứ này chi tiết nhỏ tự nhiên chạy không thoát vô dạ quan sát vũ khí này cùng man tộc đồ đằng trụ vô cùng giống như, thật chẳng lẽ là man nhân. nếu như là man nhân lời nói vậy hắn thọ nguyên cũng không lớn dù sao man tộc nhưng là không có cái gì pháp t h u ậ t có thể ẩn tàng hình dáng man nhân phát dục cực nhanh nhưng là lấy niên kỷ của hắn trừ phi bộ lạc bên trong c ó không được đại tế ti h mới có thể d i ệ u t h ă n g man vương cảnh đồ đằng trụ chính là man đế vũ khí nếu như cây gậy kia là biến thành như vậy hắn nhiều nhất chỉ có nhất kích trí lực nhìn hắn hôm nay biểu hiện tựa hồ đúng là có chút thoát lực bộ dáng nếu như là man vương cảnh liền xem như năm đồ man vương ngũ hành miễn trừ đầy đủ nhưng là ngũ hành kháng lực luôn cũng có cực hạ ta chỉ cần kéo ra một chút khoảng cách mượn dùng hỏa hệ pháp thuật không bao lâu liền có thể đánh tan đ ế n l g tiểu tử kêu càng ngày càng gần không được ta phải thoáng bảo chỉ điểm khoảng cách hai trăm linh trượng như thế nào nhưng là hỏa hệ pháp thuật ta cũng không thuần thục tựa hồ xa một chút vậy liền một trăm linh trượng đi man nhân đều là là công kích điểm ấy khoảng cách lưu lại phản ứng thời gian cũng đã đầy đủ nơi đây có cái kia diệt thế tỉnh hòa tại ngàn vạn không thể lơ lửng nếu không dẫn xuất sắc tinh đó nhưng là thảm a tiểu tử kiếp như thế nào đã tiến vào một trăm t r ư ợ n g bên trong đi cái này cái này là làm sao n g ư ỡ n nguyên lẩn trốn vì sao vì sao ta còn tại chỗ cũ a thật n ặ o không muốn ta chính là số mệnh ngập trời người a vì sao tại sao lại d ạ n g này thì liên hạng dương chính mình cũng không nờ g tới côn giết một vị về sau hơi chút làm ra thêm chút sức mệnh bộ dáng lao ra hỏa kia vậy mà liền thật đần độn đợi tại nguyên chỗ mà đ ợ i với hạng bước vào dương khoảng cách h về sau, tới thể nói định cái Hắn chuẩn t r n pháp h bên trong, u y n trận vi sau cùng n một trăm linh ỏ a hệ khốn triệu ậ n trượng, thứ phạm nhỏ n chỉ là trong một chốc mắt liền đã lướt qua một quân này hắn nhưng là không chút nào từng lưu thủ như ý đối với hạng dương tôi nói loại này đẳng cấp hỏa hệ công kích liền hắn lông tơ đều chưa hẳn tiêu hủy chỉ là nhưng trong lòng thì kỳ quay r ấ t lao da hỏa này trước kia rõ ràng là thổ hệ tu sĩ a hôm nay hạng dương thiên thời địa lợi đều có lại có đại sát khí nơi tay tự nhiên không chút hiệp n g i ệ m trực tiếp trượng sát vô dạ đến chết đều chưa từng minh bạch r a hỏa này đến cùng làm ăn người vẫn là tu sĩ trước khi chết một sát na kia t r u n g quanh bỗng nhiên nhảy lên hưởng thực liệt hỏa rõ ràng là trận pháp a lúc nào man nhân đều sẽ dùng trận nhưng hắn thì liền điểm ấy suy nghĩ đều chưa từng bảo trì bao lâu nguyên anh cùng hồn ấn liền bị một cái cổ quái hát động thôn p h ệ đi vào hồn phi phát tán hạng dương cũng không có giải đáp hắn lo nghĩ công phu hôm nay hắn ngay tại thu hoạch chiến lợi phẩm l a o r a hỏa rõ ràng sạch sẽ bóng bậy nhưng là sau khi chết vậy mà cũng rơi ra một cái tu di phòng bị đến lần này hạng dương nhưng là không sai qua tay chân lanh lẹt theo đống kia đã bị ngọn lửa bắt đầu thôn vệ máu thịt bên trong lật kiếm đi ra linh giắc tìm tòi trực tiếp đại e m một mà bên trong đồ vật toàn bộ bên bất trong toàn cán khôn đỉnh phân thân trong, chuyển cần cũng không hắn liền vật tu thôi, vật tốt, t vào gì đồ đi cái kiểu phải có quá sĩ sẽ chỗ l ậ thù kiếm ư n g thú đã báo bất quá nơi đây cần phải còn có không ít đồ tốt ngược lại là có thể tìm tìm bất quá nơi đây không phải nói có diện thế t ị n h hòa nha vì sao không thấy chẳng lẽ là tại tầng sáu ừ n ơ i này tựa hồ có chút cổ quái đứng tại chỗ hắn nhìn trái phải vừa rồi tinh lực toàn bộ thả trên người đối thủ hôm nay cựu nhân đã đền tội ngược lại là rảnh rỗi dò xét toàn bộ không gian hết thể đều là hỏa hệ nguyên khí biến thành cái này tựa như là hỏa hệ linh mạch chi địa à chẳng lẽ sẽ có hỏa chi bản nguyên mà lại nơi này đối cái kia hai cái tiểu gia hỏa tới nói quả thực cũng là đất lành để tu hành muốn không để bọn họ đi ra hạng dương do dự một chút vẫn là thu hồi tâm tư này nếu như nơi này thật có diệt thế tỉnh hỏa tại đối hai cái chỉ là bốn cấp linh thú tiểu gia hỏa tới nói chưa chắc là phúc bất quá cái này hỏa chi bản nguyên lại không thể bỏ qua chính mình lại loi một mình lại có nguyên hỏa tại thân coi như diệt thế tỉnh hỏa lại có thể đem chính mình như thế nào ừ n cái kia vô dạ lao tặc bốc lên như thế lớn phong hiểm chạy tới nơi này chẳng lẽ cũng là nhìn lên hỏa chi bản nguyên sao nhưng hắn lại là làm sao biết h ỏ a chi bản nguyên tồn tại đâu nơi này chính là cựu k i ế p tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào địa phương a húng chi tại tầng thứ tư hắn tuyển con đường k i a tuyến ở trên trời diễn thôi toàn phía dưới chính là an toàn nhất cái kia thông hướng tầng thứ năm c ử a vào cũng không phải tùy ý liền có thể tìm tới lao tặc này chẳng lẽ có nơi này địa đồ sao nghĩ đến h ỏ a chi bản nguyên lại đầy tính một chút hắn đổ là đúng vô dạ lưu lại đồ vật có chút hứng thú lập tức tại cản k h ô n định phân thân bên trong lục lọi lên nhưng là cái kia đống đồ vật tuy nhiên không ít ngọc g i ả n cũng có mười mấy chi nhưng là toàn bộ nhìn một lần cũng chưa từng có phát hiện gì bất quá ngược lại là có hai kiện cổ quái đồ vật gây nên hắn chú ý một cái bùi bẩn thạch cầu cùng một chương rách tung tóe quyển g i a thú hai thứ đồ này đều không có gì nguyên khí ba động nhưng lại đều bị cẩn thận thu nạp lên mỗi kiện đều dùng một cái mang theo cơm chế hộp ngọc bao vây lấy bất quá ở loại địa phương này hạng dương tự nhiên cũng không dám lấy ra dùng linh g i á c nhìn xem liền để ở một bên đã tìm không thấy trong dự liệu địa đồ vậy liền chính mình tìm đi nơi này hết thể cũng không nhiều lắm không khó lắm tầm thứ năm cùng tầm thứ tư so sánh hỏa hệ nguyên khí dồi dào rất nhiều bất quá quanh đi quẩn lại một vòng lớn ngược lại là không có phát hiện bảo bối gì. có c h ú trong truyền thuyết cái này gọi hỏa chi quốc độ đợi đến hỏa chi bản nguyên hoàn toàn thành thục về sau những ngọn lửa này ngưng tụ thành đồ vật đều có cơ hội trở thành tránh thức sinh vật hỏa chi tinh linh năm đó ở hôn nguyên tháp thí luyện chín mươi tám tầng những cái kêu biện dung nham bên trong sinh vật chính là một loại khác hình thức hỏa chi tinh linh hôm nay những vật này còn đồ có hình không có bảo ấ t vật gì hạng dương cũng liền mất đi khắp nơi loạn đi dạo hứng thú hướng thẳng đến phía trước rừng cây mà đi hắn đã quan sát qua mảnh rừng cây kia vị trí hẳn là toàn bộ tầng thứ năm có khả năng nhất chính là hỏa chi bản nguyên chỗ ẩn hơn bất quá coi như cơ bản xác định vị trí nhưng một đường đi tới hắn cũng không có chút nào thư giãn linh giác không giây phút nào hướng về bốn phía tàu động lấy dù sao cái này h ỏ a chi bản nguyên hắn cũng chưa từng thấy qua nói không chừng bên cạnh một gốc không đáng chú ý tiểu thảo chính là đâu mấy ngàn trượng về sau hắn đã đi tới cái tiêm mảnh h ỏ a thụ lâm trước dùng thiên diễn quét qua nơi đây nhiệt độ đã đến hai mươi triệu ba sau khi đi vào chỉ sợ sẽ t ă n g cao nhưng hắn hôm nay đã có thể tiếp nhận ba nghìn tam cao ấm có lẽ vẫn là không ngại bất quá liệt sơn cương lại không thể lại dùng loại này nhiệt độ liền xem như liệt sơn cương dạng này thượng giai miền khí muốn duy trì không tổn hao gì cũng muốn hao phí đại lượng miền khí mà lại năng lượng đều dùng để duy trì huyền khí bản thân khí thân thể về sau. phòng ngự lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều mặc hay không mặc cũng không khác nhau nhiều lắm đem liệt sơn cương thu hồi hạng dương túi đầu nhìn xem có chút xấu hổ cười cười lảo đảo trong triệu mà đi còn tốt nơi này không có người nếu không mà nói như thế chạy trần chuồng thật đúng là có chút khó coi càng hướng bên trong đi nhiệt độ càng cao mỗi đi một đoạn hắn liền dùng thiên diễn liếc nhìn một phía dưới cảnh vật chung quanh đến chỗ sâu nhiệt độ đã đạt đến hai mươi triệu tám độ cao bất quá may mắn rất nhanh hỏa diễm cây cối liền t h ư ớ thớt lại đi khoảng hơn trăm triệu một cái đầm nước nhỏ xuất hiện tại trước mặt đây chính là hỏa chi bản nguyên ta vật khí này quả nhiên không sai lại là thực v giống như vô dạng hạng dương cũng cao h ứ n g rất dù sao so với hắn hình thái đến thực vật hình dáng chính là dễ dàng nhất thu phục đến mức tại phương trượng tiên sơn được đến kim chi bản nguyên cái kia thực chỉ là bản nguyên nảy sinh mà thôi căn bản không tới biến hóa giai đoạn trong tay hắn bảo bối có thể so sánh vô dạng nhiều hơn tại c à n k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong tìm một chút liền móc ra dùng được bảo vật không bao lâu cái kia hỏa chi bản nguyên hóa thành kỳ hoa liền rơi tới trong tay tại c à n k h ô n đ ỉ n h phân thân bên trong tìm từng cái từng cái đơn độc không gian thả lên thuận lợinh hắn có chút không dám tin còn đặc biệt dùng thiên diễn quét quét linh giác kém chút không có dành thời gian cũng không có được kết quả. hắn lúc này mới thả l ò n g trong lòng không nớt diễn đều phân tích không đồ vật coi như không phải hỏa chi bản nguyên cũng không kém nơi nào tại hắn đem gốc cây kia kỳ hoa theo trong đầm nước mân mê thời điểm d ị biến cũng đồng thời phát sinh chương hai trăm tám mươi sáu d i ệ t thế t ị n h h ỏ a thú tầng thứ năm trong không gian tất cả cảnh tượng toàn bộ đều là từ hỏa chi bản nguyên tụ tập linh mạch nguyên khí ảo tưởng giá hỏa diễn huyết tượng hôm nay hỏa chi bản nguyên bị lấy đi toàn bộ không gian nhất thời đ ạ i biến tất cả cây cối hoa cỏ thậm chí trên bầu trời hỏa đ i u trong phút chốc mở đi tùy theo trực tiếp hóa thành từng đoá từng đoá to, to nhỏ, nhỏ hỏa diễn vỡ vụ khắp nơi toàn bộ tầng thứ 5, trừ hạng dương trước mặt cái này đầm nước nhỏ bên ngoài tất cả địa phương đều đã thành chân chính biển lửa nhưng rất nhanh đám lửa kia liền dần dần dập tắt trừ trong không khí còn không có r ồ i r à o hỏa hệ nguyên khí đang lảng vã n g bên ngoài toàn bộ tầng thứ năm thành hoàn toàn tĩnh mịch đất khô cằn hẳn là bị dưới đáy hỏa hệ linh mạch hấp thu hết ta bất quá đây cũng quá triệt để chút hạng dương nhìn hai bên một chút hơi có chút buồn b ự c có điều rất nhanh liền bị trước mặt đầm nước nhỏ hấp dẫn lấy đây chính là hỏa hệ linh mạch ngưng kết đi ra hỏa nguyên linh tuyển mỗi một đều có thể sánh ngang một khỏa cực phẩm nguyên khí thạch tại thiên tài địa c h ắ c không được có thể dựng dục ra hỏa chi bản nguyên tới tuyệt đối không thể bỏ qua l ử a này nguyên linh tuyển nhìn như cùng phổ thông nước trong không có gì khác biệt nhưng thực nhiệt độ cũng cực cao đ ồ vật bình thường căn bản là không có cách lấy nạn mà loại bảo vật này phần lớn đối linh g i á c đều có cực mạnh cách trở cũng không thể duy nhất một lần đều lấy đi suy nghĩ một chút hắn trực tiếp móc ra như ý côn dùng côn thân thể khoáy động đ ầ m nước đem linh tuyển t ó i lên sau đó lại dùng linh g i á c một chút xu í hướng cản k ô n đỉnh phân thân bên trong thu lấy lấy may mắn đầm nước này không lớn trung linh ý rủ mị xạ ra nghị thì một trượng đến sâu bận rộn hơn nửa ngày cuối cùng dẹp xong đến lúc cuối cùng nhất linh tuyền bị lấy đi về sau đột nhiên hạng dương đột nhiên lùi về sau lui mấy bước hãi nhiên nhìn về phía trước tại hắn bản năng bên trong đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý nhưng rất nhanh thức hải bên trong nguyên hỏa lại lại chuyển tới một cỗ ý mừng sau đó tựa hồ có cái ý thức tại cổ động hắn hai loại hoàn toàn khác biệt ý thức tại trong thức hải của hắn gia o hội để hắn nhất thời cảm giác được thật sâu mờ mịt cái này còn là lần đầu tiên hạng dương cực kỳ tin tưởng mình trực giác nhưng là nguyên hỏa ý mừng nhưng cũng biểu đạt rõ ràng cái này trong hố có linh lửa hòa trùng đến nơi đây nếu như còn có linh hỏa cái kia lớn nhất khả năng chính là d i ệ t thế tình hỏa nhưng là nếu như chỉ là linh hỏa lời nói chính mình cái kia trực giác bên trong sinh ra h à n ý lại từ đâu mà đến phải biết cho đến nay hắn đã thu lấy nhiều như vậy linh hỏa cái kia không phải dễ dàng như thế nào lại xuất hiện loại này liền sinh mệnh đều có thể bị uy hiếp h à n ý thức hại bên trong nguyên hỏa nhắc nhở chi ý càng ngày càng rõ ràng hắn do dự biết vẫn là hướng cái kia linh tuyển được thu làm sao xuất hiện h à n g đá đi đến hắn đã dùng linh g i á c tìm kiếm qua chỗ đó thực cũng không có, có gì đó của á i trở lại bên đầm nước vẫn chưa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhưng trước kia đầm nước dưới đáy cái kia một mảnh phiếm h ồ n g trên tảng đá nhiều một tầng hơi mỏng màng ánh sáng nhưng dùng linh g i á c tìm kiếm tầng này màng ánh sáng lại tựa như không tồn tại hạng dương trong lòng hơi động cái này chỉ sợ chính là tầng thứ sáu cửa vào cái kia diệt thế tịnh hỏa cần phải liền tại bên trong mà hấp dẫn nguyên hỏa chỉ sợ cũng nó nhưng chính mình đến tột cùng đi xuống không được nếu như tin tưởng trực giác chính mình cần phải quay người liền đi nhưng nếu như vậy liền cũng mất đi một lần được đến linh hỏa cơ hội phải biết tuy nhiên vừa ra thí luyện chính mình liền được đến đếm loại linh hỏa thế nhưng dù sao đều là ngẫu nhiên ấn đỉnh đẹp trai thuyết pháp sơn hải giới bên trong tuy nhiên linh h ỏ a không ít nhưng làm u ố n thu thập đủ chín mươi chín loại vẫn như c ũ là kiện chuyện cực kỳ khó khăn thiếu một loại ngày sau còn không biết muốn hoa giá lớn bao nhiêu cùng kỳ n g ộ mới có thể b ồ hồi đây hắn ở chỗ này do dự không thôi tại cái kêu màng ánh sáng mặt khác một cái cổ q u á i trong không gian có một cái sinh vật quái dị lại có chút phiền não đó là một cái khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh sinh vật nhìn qua liền tựa như một đoàn nhảy lên h ỏ a diễm nhan sắc lam n h ạ t nhưng nhìn kỹ lại chỗ sâu lại ẩn ẩn lại hiện ra màu đen đỏ nó hình dáng không ngừng biến n o thỉnh thoảng giống như chim thỉnh thoảng giống như thú thỉnh thoảng lại hóa thành hình người. thậm chí có lúc đột nhiên lại hóa thành một đầu thật dài hỏa long vô luận loại nào hình dáng nó cái chắn đều có hai điểm tinh mang bảo trì không thay đổi cái k i a là một đôi dùng ngưng kết hỏa diễm hóa thành hai mắt trong ánh mắt không có phổ thông quái vật bạo ngực cùng điên cuồng mà chính là có một loại tràn ngập trí tuệ cảm giác với tư cách toàn bộ mê đồ hỏa quật trên thực tế trường không giả sinh ra linh trí diệt thế tịnh hỏa thú đã không biết tại mảnh này gò núi dưới đáy độ qua bao nhiêu thời gian nó không biết mình từ đâu mà đến cũng không biết mình tại sao lại tồn tại nó chỉ biết là làm nó linh trí vừa mới thức tỉnh thời điểm bên ngoài những cái này tiểu gia hỏa còn không ra đời nơi này cũng không có cái gì mê đồ h ỏ a quật trừ ý thức cùng một số chia ra đến p h â n thân thể bên ngoài chẳng biết tại sao nó căn bản không thể rời bỏ chỗ tại không gian nguyên bản c ò n tốt nhưng thời gian càng dài nó g ắ á c tỉnh trí tuệ liền càng nhiều dần dần nó cũng hiểu được như thế nào c ô tịch sau đó cũng không biết qua một số năm bởi vì nó tồn tại phương viên mấy vạn dặm hỏa hệ nguyên khí đều hướng về nơi đây tụ đến hỏa hệ linh mạch bởi vậy sinh ra sau đó mới có mê đồ h ỏ a quật mới có thể tại giới cơ duyên xảo hợp lại sinh ra mấy cái loại linh hỏa cùng tầng thứ năm hỏa tri bản nguyên nó là đem những tiểu tử k i ê làm thành chính mình hậu bồi đến đối đãi nhìn lấy bọn họ một chút xíu trưởng thành cũng giải sầu không ít t ì c h mịch chấm dãi nó đã thành thói quen dạng này sinh hoạt húng chi thỉnh thoảng còn sẽ có một loại tên là nhân loại sinh vật đến đây cung cấp n ó tiêu khiển giải trí t h ẳ n g đến đoạn thời gian trước đột nhiên có một cái cổ quá i ý thức váy dày nó chỉ là trong chốc lát nó bỗng nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác loại kia cảm giác gọi khát vọng sau đó càng ngày càng nhiều trí nhớ rất tỉnh nguyên bản liền có trí không nó rất nhanh liền làm rõ những thứ này tiềm tàng tại bản nguyên bên trong trí nhớ cũng làm rõ rằng cái kia cổ quá ý thức nguyên do đó là nguyên họa tất cả linh hỏa cuối cùng kết cục hỏa diễm sinh mệnh thiên đường cũng là ta thiên đường nhưng là không bao lâu một loại khác ý thức cũng theo đó đến hôm nay nguyên hỏa còn rất yếu ớt ta có thể thôn vệ nó chỉ cần thôn vệ nó ta chính là mới nguyên hỏa ta sinh mệnh sẽ tiến vào càng cao t ầ n g thứ cái gì gọi là càng cao t ầ n g thứ diệt thế tịnh hỏa thú có chút một mực có điều rất nhanh cái này một t i a lo nghĩ liền bị một loại khác tâm tình thay thế tại trí tuệ bên ngoài nó lần thứ nhất sinh ra bất quá ta không thể rời bỏ nơi này à chỉ dựa vào ý thức cùng chia ra đến nhỏ yếu phân thân khẳng định là thân vệ không nguyên hỏa rất nhanh nó trí tuệ đưa đến tác dụng Ta chương hai trăm tám mươi bảy một mắt chi huy đối với diện thế tịnh hỏa thú tới nói đây là vô số năm qua nó bị lớn nhất đả kích chính mình trí tuệ lại bị làm đụng vì thế nó còn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cuối h h mình những í n t i ể tử kia, hôm nay chỉ có một cái thượng chưa giác tỉnh linh trí rất thật rất kia, cái linh chi bởi nay chưa hỏa nhanh, nhanh, hôm chỉ Nhưng bản nguyên vẫn còn có rắc đó.、Nhưng、là rất nhanh, thật rất nhanh, bởi vì ở đ với diệt thế tỉnh hỏa thú tới diệt nói, mấy ngày thời gian thế tỉnh thú hỏa ngày mấy cùng h nháy mắt mà thôi, nó lại cảm thấy hỏa cách mình ẳ n trong nó đến nguyên hỏa trở về. Mà lại lần này, nó cách mình càng ngày càng gần. g qua Cuối là lại lại mà Mà mắt trở cảm c về. tại nho nhỏ giáo h ơ n mấy cái không biết tốt xấu nhân loại đồ chơi về sau dựa vào h ỏ a chi bản nguyên hấp dẫn nguyên hỏa rốt cục đến bên cạnh mình chỉ cần nó xuyên qua tia sáng tia màng nhưng là là vì sao nó lại ngừng ở bên kia có lúc thời gian là cái rất kỳ quái đồ vật tại nó dài d ằ n g d i ặ c sinh mệnh một năm hai năm tựa hồ cũng là chớp mắt mà qua ngắn ngủi nhưng giờ phút này mỗi trong nháy mắt đều bị diệt thế t ị n h hỏa thú cảm thấy đặc biệt dài d ằ n g d i ặ c nó yên tĩnh chờ đợi mang ánh sáng một bên khác nguyên hỏa nhắc nhở đã càng ngày càng mạnh cứng rắn hạng dương tựa hồ cảm giác đến trong thất h ả i của mình nhiều một vần g mặt trời ố c đều nhanh sôi trào lên may mắn có hồng n g ô n g tàn nhánh cùng trèo thiên thụ tại nguyên hỏa còn không dám quá mức làm cản nếu không mà nói hạng dương cũng hoài nghi ra hỏa này có thể hay không trực tiếp đem chính mình nướng thành cây khô sau đó chính mình nào vào cái kia lao kim o đến cùng cho ta cái gì a một cái đại gia nha hạng dương có chút khóc không ra nước mắt mình tựa như cái tự dưỡng viên đến cho nó tìm linh hỏa thôn p h ệ nhưng bình thường lại chỉ huy bất động vĩnh viễn đối với mình hờ hững lạnh l é o đây không phải đại gia là cái gì chẳng qua hiện nay xem ra không đi xuống còn thật không được a hạng dương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thanh pháp bảo hướng về cái kêu màng ánh sáng ném qua đi như là sóng nước dập dởn chỉ là một cái thoáng cái kêu pháp bảo liền mất đi tung tích cái này ánh sáng màng cùng vạn pháp thần chu nhất tộc cánh cổng ánh sáng một dạng hẳn là một cái truyền tống môn không có nguy hiểm gì Cũng không biết đây ố i i d là dạng n c hoàng tượng, kệ, thu được một thanh. được nói, vừa rồi cảm giác mặc cảm chỉ kệ, vừa kia Lại rồi hậu cho hắn bảo vật hắn át chủ bài một chồng có thể tiếp nhận cựu tiếp đ ỉ n h p h o n g ba lần công kích nếu như ấn hiện tại sơn hải giới cảnh giới phân chia tới nói cũng là có thể chống cựu trí tôn ba lần công kích đây quả thực là gian lận giống như pháp bảo nếu như bị những b á chủ kia môn phái biết vậy cũng là muốn cướp bể đầu phía d ư ớ i này cho dù có nguy hiểm tổng cũng không vượt qua được trí tôn uy lực công kích ta sau đó hắn lại trực tiếp đem như ý côn nắm trong tay cái này nửa bước tiên khí chính là hắn hôm nay chiến lược lớn nhất một năm về sau giúp khí lại khỏe mấy phần sau đó lại là từng kiện từng kiện pháp bảo bộ lên những cái kêu bảo khí đồ phòng ngự mặc kệ có tác dụng hay không nhiều bộ một kiện luôn luôn tốt cuối cùng một cái toàn thân phục trang đẹp đẽ thì liền trong miệng đều ngậm vài lá bùa ra hỏa rốt cục mở rộng bước chân hướng về cái kia m a n g ánh sáng n g ẹ xuống rốt cục đến mang ánh sáng đối diện d i ệ n thế t ị n h hỏa thú kích động toàn thân phát run nhưng sau m ộ t khắc nó đều có chút s ừ n g sốt cái này năm màu rực rỡ đồ vật chính là nguyên hòa sao hạng dương cũng có chút hoảng hốt cái này tầng thứ sáu lại là một cái như vậy đại không gian trong không gian trống rỗng chỉ có chính bên trong đứng vững vài tòa không cao gò núi mắt thường nhìn lại cũng liền cao trăm chữ thấp nhưng là cái kia mấy cái tòa sân k h u vậy mà đều t ả ra yêu kiều hương quang cái này lại là vài tòa hoàn toàn do hỏa hệ nguyên khí thạch tạo thành gò núi mấy cái cao t r ă m chữa thấp gò núi lớn nhỏ hỏa hệ nguyên khí thạch vài tòa bị cái kia gò núi rung động một chút t ù y theo hắn mới nhìn rõ trên gò núi hư không lơ lửng cái kia sinh vật cổ quái màu lam nhạt thân thể biến ảo chập trần hình dáng thức hải bên trong nguyên hỏa càng ngày càng hưng phân ý thức đây cũng là cái kia diệt thế t ị n h hòa sao vì sao chính mình giống như trông thấy là một cái trải qua tàng thương lão nhân làm hắn cùng cái kia một đôi ngưng kết hỏa diễn hóa thành ánh mắt đối lên thời điểm hắn ý lần nữa đánh tới mà lại càng ngày càng đậm đ hắn ngoài thân hộ thể p h á p bảo ánh sáng mãnh liệt chẳng biết lúc nào một mảnh lam diễm đã đem hắn bao phủ hạng dương kinh hãi từ khi tới chỗ này hắn linh giác liền thời thời khắc khắc tìm kiếm bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì nguyên khí ba động vùng này lam diễm bất ngờ mà lên dường như đến từ hư không không kịp nghĩ nhiều hắn manh liệt lưu chân cả người giống như mũi tên nhọn đồng dạng bắn thẳng đến mà lên nhưng là trên không trung nên đ ó n hắn vẫn như cũng là một mảnh xanh mênh mang hải dương chỉ là trong chốc lát tất cả hộ thể phát bảo liền bị t i ê u hủy thì liền liệt sơn cương khí linh đều lan truyền đến một tiếng rú thảm tùy theo t h vô vô nguyên hỏa hạng t h o dương i hãy nhiên Diễm gọi thẳng may mắn trong đầu rất nhanh liền chuyển đến nguyên hỏa ý thức linh hỏa hỏa chủng đại tiến hóa cần tiếp cận bản thể mới có thể thu lấy bản thể cũng là cái kia sinh vật cổ cái sao lúc này hắn đã hoàn toàn bị biển lửa mất mất chỉ có thể dựa vào trực giác hành động hắn dù sao chỉ có kết đan g kỳ tu vi còn xa không đến có thể tự mình phi hành cảnh giới chỉ có thể lần lượt rơi xuống bắn lên hướng về trong trí nhớ phương hướng tiến lên thứ một đạo hồng quang rất nhanh liền tiêu tán không thấy sau đó là đạo thứ hai xem chừng tiến lên mấy ngàn trượng đạo thứ ba hồng quang cũng tiếp cận sụp đổ nguyên hỏa ta sắp không chịu được nữa đến không có phía bên phải ba trăm triệu lập tức tiếp cận nguyên hỏa lan truyền tới một cái tin tức h ạ dương ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng vì sao hắn vậy mà tại đạo này tin tức bên trong cảm giác được một chút hoảng hốt nguyên hỏa đều sẽ bối rối nhưng là lúc này nói cái gì đều đã gắn liền với thời gian quá muộn c à n khôn đỉnh bên trong xác thực còn có chút khác gác chủ bài nhưng là cùng trên tay giới chỉ một dạng đều là tiêu hao phẩm ở cái này trong không gian kín đ ồ n phụ chỉ sợ cũng vô hiệu quả hôm nay cũng chỉ có thể nghe nó thu được một thanh hắn manh liệt quay người lại lần này không chỉ có là dậm chân vọt tới trước thậm chí đem như ý côn đều hướng về sau lưng mặt đất đập mạnh một thanh thanh này nửa bước tiên khí không hổ là đỉnh đẹp trai tác phẩm đặc ý tại cái này diện thế tịnh hỏa bên trong vẫn như cũ cao ngất không tổn hao gì vây một tiếng một đạo hồng quang theo cái kia mảnh l à m diễm bên trong bày thẳng mà ra hạng dương vừa rồi t h ở p h à o nhưng là ngẩng đầu nhìn lên lại chỉ thấy được một đạo tràn ngập t r e o tức ánh mắt chỉ một cái l ê t mắt chỉ là nháy mắt hồng quang trực tiếp phai mở hạng dương chỉ cảm thấy mình bên trên truyền đến một trận đã lâu kịch liệt đau nhức tùy theo liền mất đi chỗ có ý thức ẩm văng ngã xuống đất chương hai trăm tám mươi tám cái này không công bằng d i ệ t thế tịnh hỏa thú ở đây vô số năm sớm đã cùng toàn bộ tầng thứ sáu không gian hòa làm một thể ở đây nó ánh mắt đạt được chính là bể lửa tại hôn nguyên tháp thứ chín mươi tám q u a n trung sau cùng cái kia một đoạn đường nhiệt độ cần phải tại hai mươi triệu độ hai bên tại lúc đó cái kia cơ hồ đã là hạng dương cực hạn nhưng là tại đi qua cái kia một trận ma luyện về sau h ắ n thân thể đối với hỏa diễm kháng tính tăng lên rất nhiều có thể nói ở phương diện này thậm chí đã vượt qua đại bộ phận pháp bảo nhưng như thế cường hãn thân thể lại bị một ánh mắt trực tiếp đều đốt chỉ là trong chốc lát hạng dương thất khiếu bên trong đều là phun ra từng đạo từng đạo làm diễm sau đó mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cũng có nhỏ bé ánh sáng màu lam l ó lên cả người hắn trực tiếp hóa thành một thanh ngọn lửa ẩm vang ngã xuống chỉ là một lát hắn ra t h Bắp từ từ trong h nháy mắt này tất cả ánh sáng màu lam mạnh mẽ liễm toàn bộ tầng thứ sáu không gian có một nửa diện tích hoàn toàn thành quang hải dương cùng cái t i ế ánh sáng màu lam ràng co diệt thế tịnh hỏa thú hai mắt lộ ra vẻ vui mừng theo cái này mảnh đồng bạc bên trong nó rõ ràng có thể cảm giác được nguyên hỏa suy yếu tại nó chuyển thừa từ viễn cổ trong trí nhớ tránh thức nguyên hỏa dù là chỉ là lộ ra một chút ánh sáng cũng đủ để đốt thiên diệt điện quang cầu run lên phía dưới vị bạch quan bao phủ chỗ bộ kiết khiết không xương trắng phía trên một đạo hoàng quang không ngừng lưu chuyển phía trên t r e o thiên thụ không hư hại chút nào dựa vào hồng mông tàn nhánh hư ảnh thật sâu cắm rễ bên trong chắc cây phía trên có một chút màu sắc sặc sỡ quan mang chất động còn có một cái nho nhỏ bóng người ngồi xếp bằng phía trên trừ cái đó ra bọn họ bên cạnh lại còn bày biện một cái thanh đồng cổ đình thỉnh thoảng tại hư thực ở giữa chuyển đổi không ngừng tựa hồ muốn đem cái tia năm màu ánh sáng cùng hư ảnh triệu nhập trong đình nhưng hồi lâu sau vẫn như cũ tốn công vô ích đối với mấy cái này tiên địa kỳ vật tới nói thực ký chủ cũng không có nghĩa là chủ nhân cũng cũng không có cái gì đồng sinh cộng tử quan hệ coi như hạng dương chết đi bọn họ vẫn như cũ có thể lấy một loại kỳ diệu hình thức tồn tại tiên t i n h chờ đợi một vị ký chủ xuất hiện cái này đối bọn nó tới nói làm sao không là một loại đối hạng dương khảo nghiệm giữa bọn chúng chỉ có cái kia đình đẹp trai phân thân là chân chính để ý hạng dương sinh tử nhưng là nó dù sao chỉ là một cái hư ảnh mà thôi năng lực có h ạ n nếu như hạng dương không có đạt được ngày đó diễn lời nói lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không có cái gì hồn ấn có thể giữ lại thân thể đốt sạch về sau cũng liền trực tiếp hồn phi phép tán nhưng là tại thiên địa phu di vạn linh quyết trợ giúp dưới hắn đã cùng thiên diễn có sơ bộ dung hợp tại cái này dị bảo trợ giúp dưới lúc này linh hồn hắn lại lấy một loại huyền diệu phương thức bảo lưu lại tới trên không nguyên hòa cùng diệt thế t ị n h h ỏ a ở giữa tranh đấu đơn giản thô bạo căn bản không có chiêu thức gì có thể nói hai loại khác biệt ánh sáng tại trong khoảnh khắc liền quấn quýt lấy nhau lẫn nhau cắn bớt tựa hồ cảm thấy mình gặp phải sinh tử đại địch nguyên hòa trực tiếp đem chính mình thôn vệ tất cả linh hòa cũng toàn bộ phóng xuất ra trong tranh đấu d i ệ t thế tịnh h ỏ a thú bỗng nhiên biến nào thành một đầu chín đầu cự long mỗi một cái long đầu đồng thời ngửa mặt lên trời hí dày từng đoàn từng đoàn hừng hực hỏa diễm từ phía dưới linh thạch trên gò núi bắn thẳng đến mà lên sau đó ngưng kết thành một đoàn sáng chói chói mắt quang trâu rơi vào miệng rồng phía trước đồng thời toàn bộ trong không gian hỏa hệ nguyên khí bị nó hoàn toàn dẫn động hóa thành từng đạo từng đạo chạy đầm địa lùn đù lùn kéo đến hướng về nguyên hỏa bộ nhà qua trong lúc nhất thời nguyên hỏa trực tiếp liền rơi vào hạ phòng trong mơ hồ ánh sáng màu trắng đã bị lam diễm áp chế cái kia từng đạo từng đạo linh hỏa càng là không chịu nổi có không ít đã c h ậ p trần h u y ể n như trong gió n h đến tựa hồ sau một khắc liền muốn d ậ tắt phương này núi thế giới chỉ là phám giới đại đạo cảng ộ ban đầu vốn không toàn nguyên hỏa trong h lúc nhất thời phương thiên địa này bị tiếng nói này hoàn toàn chiếm hết nếu như nó đối mặt chỉ là một cái tu sĩ cho dù là trí tôn khả năng cũng sẽ ở loại này dụ hoặc bên trong mất phương hướng tự mình chủ động bông ra chính mình tập trung nó ôm、um、ấp nguyên hỏa cũng phi sinh vật nó sinh mệnh tầng thứ xa cao hơn nhiều phương thế giới này chỗ có sinh mệnh tuy nhiên từ tại nguyên nhân nào đó hôm nay nó còn lộ ra ấu chỉ không gì so sánh được nhưng là loại kia sinh mệnh tầng thứ phía trên ưu việt lại là bẩm sinh lại làm sao có thể bị loại này rụ hoặc sở mê cũng chỉ là linh hỏa tranh đấu chính mình cũng rơi vào hạ phong nó tự a hồ bị triệt để chọc giận c á i k i a một chùm sáng bóng đột nhiên gấp rút chất động từng đạo từng đạo ánh sáng mang theo bốn phương tám hướng dò ra liền như là trên thân mọc ra từng cây sắc bén gai nhọn diệt thế tịnh hỏa thú tự hồ tại than thở còn nhỏ nguyên hỏa ngươi không có cơ hội dù là người thiêu đốt bản nguyên tối đa cũng chỉ có thể tổn thương đến ta mà thôi nhưng là nơi này là ta thế giới ta lực lượng vô cùng vô tận như thế tới nói ngươi ngược lại sẽ càng ngày càng suy yếu cuối cùng hoàn toàn chết đi ân nói nói nó đ ỗ n g nhiên kinh ngạc túi đầu nhìn qua phía dưới một mảnh giữa bạch quang một đạo xanh biết ánh sáng từ từ bay lên đem bạch quang q u á i lộ ra một đống bạch cốt mà cái k i a trên đám xương trắng nổi lơ lửng mấy cái cổ quái hư ảnh bất kỳ một cái nào đều tản ra vô cùng bị áp còn chưa chờ nó lấy lại tinh thần cái tia đạo xanh biết ánh sáng liền trong phút chốc vượt qua không gian trực tiếp liền tập trung nguyên hỏa bên trong sau đó một mảnh trướng mắt ánh sáng bao phủ chỉnh phương thiên địa cái này không công bằng d i ệ t thế t ị n h hỏa thú kêu thảm một tiếng toàn bộ không gian bên trong nguyên khí kịch liệt r u n g chuyển chỉ là nháy mắt lam diễm liền bao phủ hết thảy nhưng đây chỉ là nó hồi quang phản chiếu mà thôi cái này thật không công bằng chờ q u a n g mang kia tàn đi không trung d i ệ t thế t ị n h hỏa thú thân thân thể đã không thấy chỉ để lại cái kia một đôi hỏa diễm chi mắt hướng về hồng nông tàn nhánh chỗ phương hướng nhìn xem một cái tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ vang vọng trên không trung nhưng là hết thảy đã là chuyện vô bổ được đến hồng nông tàn nhánh trợ g ú t nguyên hỏa thể tích trong nháy mắt tăng vọt gấp mười lần trực tiếp đem diệt thế tịnh h ò a một miệng n ư ớ c vào tùy theo liền lơ lửng giữa không trung ngốn éo cái này diệt thế tịnh h ò a so với nó trước kia thôn vệ tất cả linh hỏa đều cường đại hơn quá nhiều lấy nó hôm nay trả thái có hồng mông tàn nhánh trợ giúp cũng đầy đủ hoa mấy ngày công pháp mới đưa hoàn toàn thôn vệ sau đó chậm rãi hạ xuống mặt đất tất cả lam diễm sớm đã tiêu tán không thấy màu nâu đỏ trên mặt đất hạ dương cái kia bóng ánh không xương trắng càng dễ thấy lúc này cái kia điểm sáng năm màu đã rơi vào hắn xương trậu trung gian mà tại đầu hắn xương phía trên mẫu ng c h è o thiên thụ thì chính đang vươn g xuống một chút xíu thanh mang làm dịu cái kia nho nhỏ bóng người mỗi một điểm thanh mang rơi bóng người kia liền sẽ rõ ràng một phần mà bộ kia khung xương cũng sẽ lưu động lên một tia như ẩn như hiện ánh sáng tại khác bên ngoài phương hướng cái kia thanh đồng bên trong chiếc đ ỉ n h cổ từng kiện từng kiện thiên tài địa b ả o thú đan thậm chí một số chân quý quán g t à i đều đã lơ lửng m à lên nguyên h ỏ a hạ xuống trực tiếp liền đưa chúng nó toàn bộ quân lên sau đó cùng nhau rơi vào bên trong chiếc đình cổ theo nguyên hòa đến hạ dương khung xương cũng đồng thời hiện lên bị cái kia thanh đồng cổ đình nuốt vào đi ngoại giới chỉ để lại mẫu ngọn nguồn kh trương hai trăm ê n đỉnh chiếc cổ hư h k tám mươi chín phá hồi tông môn thời gian thoáng qua mà qua đã là một năm cựu đỉnh tiên môn chia làm nội môn cùng ngoại môn bên trong chín tòa đỉnh phong chính là nội môn địa bàn mà ngoại môn thì là tại xung quanh đồi núi bên trong vùng này đồi núi chiếm diện tích cực lớn diện tích lớn nước là phù ngọc sơn mạch gấp ba hai bên nhưng hôm nay vẫn như cũng bị bốn phương tám hướng p h ụ n g man loạn chiếu lệnh mà đến tu sĩ chiếm hết man loạn còn có thời gian nửa năm theo cựu đỉnh t i ê n môn hướng bắc m u ố n tiến lên hai tháng mới có thể đến tề thiên sơn mạch căn cứ man t ộ c động thái tiếp qua khoảng ba tháng liền muốn xuất phát bắc thần châu ba chủ môn phái chỗ điều động những cái k i a thống lĩnh sớm tại một năm trước liền đã đến căn cứ mỗi cái tông môn tình huống đã tiến hành chín tháng thao luyện chín tháng thực làm không nhiều lắm chuẩn bị nhưng là nhân viên quá mức h ẫ u tạp càng là yếu tiểu môn phái đối man loạn càng không kinh nghiệm tất y liền xem như phá o hôi cũng phải thể hiện phá o hôi giá trị không phải sao mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân kết đan kỳ trở lên chiếm hơn phân nửa còn lại đều là một số tiểu tông môn thực sự thu thập không đủ nhân thủ rơi vào đường cùng lôi ra đến đê dại tu sĩ tại tất cả trong tông môn phù ngọc tông lần này đến đây tu sĩ cấp bậc thấp nhất trừ một cái cựu chuyển sơ kỳ kinh c a c a bên ngoài thì liền nguyên anh kỳ đều không có mấy vị kết đan kỳ lấy mười tính toán còn lại đều là phá o hôi cũng không bằng tạp bã hạ dương rất là kỳ lạ mất tích căn cứ kinh mặc suy đoán rất có thể là vì báo thù mà thân hã mê đồ hòa quật tại hắn năn nỉ phía dưới xanh mặt chân nhân tự mình xuất thủ tại lửa hang tầng bốn tìm kiếm không có kết quả chỉ ở một góc nào đó phát hiện mấy cái trồng chất pháp bảo cùng đốt diệt mà lưu lại cặn bã đến mức mê đồ h ỏ a của tầng năm thì liền xanh mặt chân nhân đều không dám vào bên trong lấy hạng dương lúc đó tu vi nếu như thân h á m bên trong tất nhiên chắc chắn phải chết đương nhiên cái k i a cặn bã chỉ có hai đống mà căn cứ kinh mạc tính ra vô dạ mang theo bốn vị đồ đệ liền đã là năm người nếu như hạng dương không có tìm được bọn họ như vậy nơi đây nhiều nhất là một đống cặn bã mà nếu như tìm tới cái này hai đống cặn bã bên trong cũng chưa chắc có hắn như vậy vấn đề liền đến cựu đỉnh, đỉnh, đỉnh tiên môn xưa nay là có công tất thưởng sở hiên biểu hiện cũng để cho hắn được đến tiên môn đại lực bồi dưỡng hắn nguyên bản tư chất liền coi như không tệ tại phù ngọc tông lúc lại lấy được hạng dương cho đại lượng tư nguyên thêm thượng tiên môn ban tặng hơn nửa năm thời gian hắn đã nhanh đột phá tới nguyên anh hậu kỳ bắt đầu bế quan chủng kích hôm nay đã có tháng ba có thừa nguyên bản có hắn trong năm phù ngọc tông tại tiên môn bên trong thời gian còn tốt quá chút hắn vừa bế quan thị phi liền tới tại mới vừa đến cựu đỉnh tiên m ô n lúc có kinh m ạ c cùng sở hiên chiếu cố phù ngọc tông bị phân đến thứ nhất tới gần chín tòa đỉnh phong chỗ mà lại là độc chiếm một cái ngọn núi chính là mảnh này đ ổ i núi bên trong vị trí tốt nhất một trong bọn họ tông môn thực lực thực sự quá yếu vậy mà có thể chiếm bảo vật này chỗ tự nhiên nói xấu người cũng không ít bất quá sau l ư n g dựa vào kinh m ạ c cùng sở hiên hai người thỉnh thoảng sẽ đi bọn họ phụ trách tham viếng một chút cáo mượn a i hổ phía dưới người khác nên cũng không dám quá mức làm cản hôm nay một năm qua đi hạng dương đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện nguyên bản đối với hắn còn sống còn ôm lấy một chút hy vọng kinh m ạ c đã hoàn toàn mất đi lòng tin đã mấy tháng chưa từng đi qua phù ngọc tông chỗ lại thêm sở hiên bế quan phù ngọc tông thoáng cái mất đi hai cái lớn nhất cậy vào nhìn bọn họ không vừa mắt người càng nhiều lên không tăng môn chính là một tại cựu đỉnh tiên môn quản lý mấy chục vạn dặm cương vượt bên trong to to nhỏ nhỏ tông môn cùng sở hữu hơn một trăm cái không tăng môn xếp tại mười vị trí đầu thực lực so lăng thiên kiếm tông chỉ mạnh không yếu nhưng lần này tông môn p ụ n g man loạn chiếu lệnh mà đến nguyên bản phụ trách lại bị có tên người xa cơ thất thế ph dẫn đến bọn họ chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn ra ngoài vây một tầng k h á c không đi nói chỉ là cái này tông môn mặt mũi liền ném một chỗ bọn họ tự nhiên không biết hạng dương sự tình còn tưởng rằng cái này phù ngọc tông dùng thủ đoạn gì trèo lên sở hiên quan hệ sau đó lại thông qua sở hiên kết bạn kinh mặc có hai vị này tại bọn họ ngược lại là ẩn n h ẫ n rất lâu dù sao sở hiên cũng liền thôi một cái đỉnh tôn đường mới lên cấp đệ tử mà thôi nhưng kinh mặc bọn họ nhưng là t r ê o t r ọ c không nổi đây chính là tại toàn bộ cựu đỉnh tiên môn đều đã nói là làm nhân vật trừ mấy vị chân nhân bên ngoài thì liền tông chủ đều áp hắn không ngừng nhưng làm kinh m ạ c tựa hồ đối với phù ngọc tông mất đi chú ý sở hiền cũng bế quan về sau bọn họ tâm tư liền xuống lên nghe nói phù ngọc tông toàn tông trên giới lần này mới tới một cái cựu chuyện sơ kỳ tiền tiền hậu hậu ngàn đám người nguyên anh k ỷ cũng bao nhiêu loại này phá o hôi đến man loạn tiền tuyến đoán chừng không có mấy ngày liền muốn toàn quân bị d i ệ t dạng này một cái rác rưởi nhất tông môn có tài đức gì chiếm chính mình phụ trách để chính mình tông môn thành cợi chê phù ngọc tông tông môn phụ trách chỗ một tên đến từ thật thà cùng thành nguyên anh tu sĩ ngay tại cái kia hò hét giút bọn hắn sắp xếp trận hình đến man loạn tiền tuyến Coi như tại trong pháo đài cũng thường thời tu dạng đài người giáp điểm. người pháo cũng xuyên cùng man đánh giáp lá cả thời điểm. Các người dạng này gặp lá Các được cả vậy i miễn nhiên muốn đánh tan bọn họ ngũ hành miễn trừ tự nhiên là không thể nào. Như họ thể trừ tự là v dựa vào cái gì chỉ có thể dựa vào trận pháp theo đơn giản nhất tam tài trận bắt đầu mãi cho đến tứ tượng trận ngũ hành trận còn có trận thất tinh trận bắt quái trận c ử u cung trận những cơ sở này trận pháp nhất định phải nhớ kỹ trong lòng muốn đưa chúng nó hóa thành chính mình bản năng căn cứ bên người chiến hữu số lượng tùy thời tùy chỗ nhập ra tùy t ụ tất cả trận pháp đều có thể được ra uy lực lấy tăng gấp đội thí dụ như ba cái tam tài trận cũng tương tự có thể tạo thành cấp hai tam tài trận mà tám mười một người tu sĩ tạo thành bốn cấp tam tài t r ậ n dù là các ngươi cũng chỉ là luyện tinh kỳ một dạng có thể uy hiếp được man vương tại ghi chép bên trong từng có một cái tô n g môn dùng hai phẩy một t á m bảy tên kết đan kỳ tu sĩ tạo thành một cái thất giai tam tài t r ậ n trực tiếp nhất kích miểu sát ba vị man đế cho nên đừng tưởng rằng tu vi thấp thì thật sự là phá hôi những lời kia đều là nói nhảm tại man loạn trên chiến trường chỉ cần đoàn kết bất luận cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh nói thật ra người bá chủ này môn phái đệ tử xác thực không tầm thường coi như h ấ n luyện lên những thứ này lê giai tu sĩ cũng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ chỉ tiếc, hôm nay tới đây tham gia man loạn phù ngọc tông tu sĩ tu vi thực sự quá thấp kém vị này tên là hồ sơn tiểu thống lĩnh nghị hết biện pháp mới tạo thành mấy cái t r ậ n thế tất cả t r ậ n pháp trừ mắt t r ậ n bên ngoài tu sĩ khác tu vi đều muốn so sánh cân đối tại phù ngọc tông nơi này nguyên anh k ỳ tu sĩ cùng nhau cũng liền mấy tên coi như đem kinh ca ca tính toán đi vào làm thành mắt t r ậ nhưng n chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng gom góp một cái ngũ hành trợ ậ kết đan kỳ ngược lại là có một ít hai mươi lăm người gom góp một cái cấp hai ngũ hành trợ còn có thể thêm ra một cái tam gia tam tài trợ tới hóa thần kỳ cùng luyện tinh kỳ thực sự tự thân nguyên khí bên trên kém cũng không nhiều cho nên nhân số là nhiều nhất nhưng mấy cái tam giai ngũ hành trận cũng chính là cực hạn đến mức phức tạp hơn thất tinh các loại đ o á n chừng bọn họ cũng thao luyện không đến còn lại chính là một số trúc cơ kỳ đệ tử hồ sơn cũng rất bất đắc dĩ phù ngọc tông vậy mà đem loại này mới nhập môn giá hỏa đều phái ra cái này tông môn cái kia lùi bại thành dạng gì à loại tu vi này coi như kết thành t r ậ n pháp thì có ích lợi gì chỉ sợ phát ra mấy lần công kích mình nguyên khí thì bị rút sạch đi chương hai trăm chín mươi nữu trách n i ệ m biết hôm nay huấn luyện cùng chính mình ngày sau tánh mạng cùng một nhịp thở nguyên bản tán loạn không chịu nổi phù ngọc tông các tu sĩ phần lớn đều nghiêm túc rất ngẫu nhiên có mấy cái vẫn như cũ h ứ n g hở cũng đều bị đồng bạn trực tiếp giáo hấn ngoan ngoãn nói đùa cái gì trên chiến trường một mình ngươi sơ sẩy khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người tánh mạng ngươi không cố gắng luyện chẳng phải là muốn liên lụy chúng ta mấy tháng tiếp theo thật đúng là để bọn hắn luyện được chút manh mối hôm nay xem ra ngược lại là thật có chút cải biến chỉ ít theo diện mạo phía trên đã rực rỡ hẳn lên đã không còn là trước đó loại kia năm bệ bảy mạng bộ dáng thực loại này chiến không dễ dàng cho di động cho nên ngày bình thường căn bản không có bao nhiêu tu sĩ sẽ đi thao luyện những thứ này nhưng là tại man loạn trên chiến trường cứ hiểm mà đúng giờ chiến trận này lại là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu bắc thần châu man tộc đến đ ổ vương về sau cơ bản đều sẽ vẽ ngũ hành miễn trừ nhưng là cái gọi là ngũ hành miễn trừ cũng là có cực hạn chỉ cần uy lực pháp thuật đủ lớn vẫn như cũ có thể phá giải chiến trận liền có thể đem tu sĩ uy lực pháp thuật phát huy đến mức độ lớn nhất chính là tu tiên giả đối phó man tộc đại sắc khí lúc này hồ sơn chính đang thao luyện những cái kia chúc cơ kỳ đệ tử trong đám người một cái tiểu bất điểm đặc biệt làm người khác chú ý đó là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu n ữ hoa ba bốn tuổi lớn nhỏ đang cố gắng đung đưa béo ỵ tiểu thân tử theo thân thể biên đại nhân nhóm chạy tới chạy lui đ ậ u hạng dương lúc chạy cho đồ đệ mình lưu lại ba cây thủy hệ thiên tài địa bảo vừa về tới tiên môn sở hiên phải làm phiền bên trong cửa một vị luyện đan đại sư đem tự kỷ gốc luyện thành đan dược hạng dương lấy ra mặt hàng đương nhiên sẽ không đơn giản cái này ba cây thiên tài địa bảo coi như tại phương trượng tiên sơn đều tính toán đồ tốt hiếm thấy nhất là tính ôn hòa luyện chế thành đan dược về sau hiệu dụng càng tốt ngắn ngủi một năm không đến tiểu gia hỏa liền trực tiếp nhập tiểu nha đầu mặc dù m ư i bốn tuổi không đến nhưng thông minh rất trông thấy khát chúc cơ kỳ tu sĩ tại diễn tập trận pháp a a a a cũng muốn thăm gia người nào khuyên đều không nghe hạng làm chủ đệ tử thế nhưng là tiểu công chúa đồng dạng tồn tại hôm nay sư phụ của nàng mất tích sở hiên b ế quan ai có thể quản được ở nàng cũng chỉ có thể mặc nàng đi nhưng là nàng mới vừa lớn lên đại nhân chạy một bước nàng ít nhất đến chạy ba bước lại chỗ nào theo kịp tiết tấu hồ sơn bố trí huấn luyện rất là nghiêm túc cân nhắc đến trên chiến trường tình huống địa hình đều thiên biến văn hóa đặc biệt tại sân bãi bên trong mang lên không ít hòn đá đào không ít cái hố chi địa đi ra Tiểu gia hồ a sơn bước nhanh chạy tới đem tiểu ra hỏa theo một cái hố to bên trong ôm ra nhìn lấy cánh tay nàng phía trên máu ứ động đau lòng không thôi hắn bị phân đến phù ngọc tông về sau nguyên bản cũng buồn bực không thôi hôm nay còn có thể dụng tâm như vậy ngược lại là hơn phân nửa xem ở cái này đáng yêu tiểu nha đ ầ u phân thượng bốn tuổi trúc cơ hôm nay tiên miêu liền có chín t ứ c bảy phần phải biết bảy tuổi trước đó tiên miêu còn có thể có nhất định biên độ sinh trưởng đứa nhỏ này ngày sau tất nhiên là một thức trở lên yêu n g h i ệ t chỉ là tư chất thượng giai cũng liền thôi nha đ ầ u này nói ngọc lưu thuận lớn lên vừa đáng yêu lanh lợi thực sự chọc người thương yêu hồ sơn tại cái này phù ngọc tông phụ trách đợi mấy tháng cùng nàng sớm chiều ở trung ngược lại là thật tâm cơ nàng là thành chính mình hậu bối tương chiều vô cùng yêu a i yêu cả đ ư n g hắn phù ngọc tông tu sĩ cũng tâm lấy hồ sơn thao luyện lên bọn họ đến cũng hết sức dùng tâm nói bừa bà bảo nếu nữ muốn luyện đâu nữ nữ muốn lập đại công sau đó tìm những cái kiên lợi hại dâu dài ra ra đi cứu ta tây phó tiểu gia hỏa bốn tuổi tuy nhiên có thể lời thiện đạo nhưng là cắn chữ vẫn là hơi có chút không rõ trực tiếp đem bá bá hô thành bà bảo hồ sơn cười khổ không thôi hắn cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống mấy ngày trước đây cho tiểu nha đầu kể chuyện xưa lúc nâng nâng nói tại man loạn trung lập phía dưới đại công đều có thể dụng công h â n đi cầu dâu dài lao ra ra giúp đỡ kết quả tiểu nha đầu lập tức để bụ sau đó đi cứu sư phụ mấy ngày nay mỗi ngày chỉ cần thao luyện nàng liền nhất định muốn tiếp cận đi vào cùng một chỗ hắn sớm đã nghe qua tiểu nha đầu này b á i tại một vị p h ù ngọc tông kết đan tu sĩ muôn hạng trước tiên không nói rõ châu ám chỉ sự tình nhưng là cái tiêu kết đan tu sĩ nghe nói một năm trước liền xâm nhập mê đồ hòa q u ậ t đến bây giờ chưa về chỉ sợ sớm đã liền hài cốt đều thành cho nhưng coi như như thế nha đầu này vẫn như c ú mắt t u é t hắn sách mấy lần muốn đem nàng thu nhập thiên hồ tiền tông muôn hạng nàng cũng là không chịu nói muốn chờ sư phụ mình trở về nói bà bảo ngươi cũng rất lợi đây nếu không ngươi giút nữ đi cứu tây phó đi、Ơ. n u n u không có cái gì b ả o bối đây là tây phó cho ta nha n u n u cho ngươi có được hay không tiểu nha đầu tựa ở hồ sơn trong ngực n g ử a đầu xem hắn vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không lớn nhưng vẫn là theo trên cổ cởi xuống một chuỗi dây chuyền dùng tay nhỏ nâng thật cao đó là một chuỗi phổ phổ thông thông dây chuyền ngọc không có cái gì nguyên khí ba động bất quá từng viên mượt mà trắng hồng dưới ánh mặt trời bảo quang lưu động tại p h à m tục ở giữa cũng là không được bảo vật hồ sơn đem cái kia dây chuyền ngọc tiếp nhận lại giúp nàng mang trở về lắc đầu nói nữ hồ ba bá, bá cũng không có bản lánh lớn như vậy à bất quá sư phụ của ngươi cắt nhân thi khẳng định không có việc gì nói không chừng qua mấy ngày liền trở lại tìm ngươi ân ân ân lão c ử tống cũng nói như vậy đâu ta tây phó hảo lợi hại lão c ử tống nói tây phó khẳng định sẽ trở về một lớn một nhỏ hai người tại cái này trò chuyện n h ữ n g cái kia chính đang thao luyện trận pháp tu sĩ cũng không có dừng lại một vị bị nữ nữ cưỡng ép chen đi tu sĩ gặp tiểu gia hỏa không chú ý vội vàng cắm đi vào lại tiếp tục cầm bắt đầu luyện bọn họ đều chỉ có chút cơ kỳ tu vi lúc đó tới tham gia cái này man loạn cũng chỉ là nhất thời huyết khí dâng lên lại hoặc là bị chính mình đường khẩu mang theo lấy không thể không đến hôm nay đến nơi đây đối man loạn giải càng ngày càng nhiều sớm đã biết dựa vào bản thân loại tu vi này chỉ sợ là pháo hôi bên trong pháo hôi cũng chỉ có dựa vào trận pháp này mới có thể có một đường sinh cơ ha ha ha liền trúc cơ kỳ mặt hàng đều mang đến cái này phù ngọc tông thật đúng là đồ bỏ đi à. vừa thao luyện không bao lâu không chung đ ỗ n g nhiên truyền đến cười to một tiếng tầm mười đạo bảo quang vút qua xuống là ai g dám c a n đảm vọng bổ nhào hắn người phụ trách hồ sơn b i ế n sắc đem lũ nịu ôm đến một bên đứng dậy nhìn qua hắn đã được phân phối tới đây làm tiểu thống lĩnh cái này phù ngọc tông phụ trách liền cũng là h ắ n địa bàn hôm nay lại có người không báo cáo mà đến c ò người mở m i ệ n chế dê ớ c cũng n như g tới ạ i trên mặt hắn nôn n mà mà ư cùng, cùng sở hữu hơn mười vị dẫn đầu hai người nhìn khí thế kia cũng đều là cựu truyền trung hậu kỳ bộ d á n g nói chuyện lại là một vị môi hồng răng trắng tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi lái phi kiếm trong tay còn cầm lấy một cái quát xếp thỉnh thoảng huy động vài cái đợi đến rơi xuống đất người tuổi trẻ kia trước hướng lấy hồ sơn thi lễ sau đó đứng lên cầm khép lại quạt giấy một vòng lại là đem tất cả phù ngọc tông nhân mã đều hoa tại đồ bỏ đi phạm chủ thì liền vừa từ trong nhà đi ra kinh ca ca bọn người cũng không ngoại lệ người khác phụ trách hồ thống lĩnh nguyên là có chỗ không biết ta mỗi lần man loạn chiếu lệnh chúng ta không tăng môn đều ở đây chỗ đóng quân đến bây giờ đã có năm lần cái này phù ngọc tông có tài đ ứ c gì có thể cướp chúng ta phụ trách chỉ bằng mấy cái này đồ bỏ đi sao hồ sơn tuy nhiên cũng chỉ là nguyên anh đình phong nhưng dù sao xuất thân từ thật thà cùng thành có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội tốt bất quá phù ngọc tông người lại không quan trọng không có kinh mặc cùng sở hiên vì bọn họ chỗ dựa nói đồ bỏ đi đều cất nhắc bọn họ n g ư ơ i cái bán đít mắt thỏ con r a kẹo lạ n g ư ơ i có gan lặp lại lần nữa tin hay không lão lao tử trực tiếp dùng cái kia cây quạt nhét người l ỗ thủng bên trong đi người khác đều sụ mặt không lên tiếng kinh ca ca lại trực tiếp nhảy ra ngoài chửi ấm lên gần thời gian một năm hạng dương không rõ sống chết hắn sớm đã nín nổi giận trong bụng lúc này thấy một người nguyên anh kỳ ra hỏa cũng dám chỉ mình mắng đồ bỏ đi chỗ nào còn kìm nén đến ở một mặt mắng lấy một mặt vén tay háo lên cơ lấy cục gạch liền muốn nào tới thẳng cựu mấy cái hương cái kia hai cái cựu truyền hậu kỳ tu sĩ nhìn xem vội vàng ba chân bốn cẳng kéo hắn lại n g ư ờ i kinh ca ca một cái miệng thực sự q u á túi h cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi bị hắn mắng sắc mặt chắc nhuận vốn là muốn tốt lời kịch đều q u ê n phía dưới góc dạng miệng đầy ấu nôn với ngữ và miệng bên cạnh hắn một vị áo b à o xanh lão giả sầm mặt lại trực tiếp vung tay lên một đạo thanh quang thẳng l ư ớ t mà ra tại giữa không trung liền biến thành một cái nửa trượng phương viên đại thủ hướng về kinh ca ca một thanh vỗ xuống lần này lại là đem thẳng cựu chờ mấy cái người nguyên anh kỳ đều bao phủ ở bên trong. lão ố quy ngươi khi dễ người là không kinh ca ca hú lên quái dị hướng phía trước vào tới thẳng k i ề u đ a n đỉnh cùng mặt khác hai vị nguyên anh tu sĩ lập tức ngầm h i ể u trong chốc lát liền bố trí xuống một cái cấp một ngũ hành trận lấy kinh ca ca làm trung tâm một vệ kim quang lướt lên cùng cái kia bàn tay lớn màu xanh đụng vào nhau vây một tiếng cùng một chỗ tiêu trừ vô hình lão giả kia sầm mặt lại một k í c h này hắn tuy nhiên chỉ dùng chính mình nguyên anh chi lực nhưng dù sao hắn chính là chỉ nửa bức thì muốn đi vào cựu chuyển định phong cao thủ lại bị một cái cựu chuyển sơ kỳ mang theo mấy cái cái nguyên anh tu sĩ t i đó nhiều người nhìn như vậy thực sự có chút trên mặt không ánh sáng trong tay hắn âm thầm nắn chú ấn phương tưởng lại ra tay đã thấy hồ sơn đã cất bước đi qua cùng kinh k ca ca bọn người đứng chung một chỗ cũng chỉ có thể coi như thôi hồ sơn dù sao cũng là thiên hồ tiên tông đệ tử dù là chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi cũng không phải nho nhỏ một cái không t ă n g môn có thể trêu chọc hồ sư đệ trong khoảng thời gian này ngươi đ i ề u giáo không tệ a bên cạnh hắn một người trung niên giống như cười mà không phải cười hướng hồ sơn nhìn xem hắn thân mang giống như hồ sơn chế thức hộ giáp xem ra là phân công quản lý không t ă n g môn thống lĩnh thích quang sư h u n h ngươi dẫn người đến cửa nháo sự cái này là ý gì hồ sơn không tiêu ngạo không tự ti hướng hắn chắp tay một cái hắn cùng vị này thích quang đều đến từ thật thà cùng thành nhưng là lại là khác biệt tông môn ngày bình thường tiếp xúc không nhiều thật thà cùng thành phụ cận một triệu g i ả m chính là bắc thần châu đệ nhất động tiên h phúc địa vì ba đại bá chủ tông môn cùng trường hồ sơn chỗ thiên hồ tiền tông xếp hạng thứ hai mà thích quang chỗ vạn kiếm các xếp hàng thứ nhất nghe nói còn là trung thần châu vạn pháp tiên tông chi nhánh thế lực mạnh nhất trừ cái này hai đại tông môn bên ngoài còn có một cái tiên đó biết trung xưng bắc thần châu ba đại bá chủ là lần này man loạn chi chiến chủ lực não sự ha, ha hồ sư đệ nói chỗ nào lời nói đến ta chỉ là theo chân nhìn xem náo nhiệt m à t h ô i đây là người ta cựu đỉnh tiên môn nội vụ cùng chúng ta có liên các ngân gì chư vị tiền bối nơi đây chính là cựu đỉnh tiên môn phân phối cùng chúng ta phù ngọc tông phụ trách chư vị nếu là đến đây làm khách ta phù ngọc tông trên giới tự nhiên ngược lại t h ì mãng nhen nhưng chư vị tới liền mở lời k ê u ngạo lại là có sai lầm phong phạm đám người bên trong để thương ẩn cùng tặng cựu thứ nhất thiệt lời nhưng để thương ẩn tu vi quá thấp tại loại tràng diện này phía trên liền nói chuyện tư cách đều không có tự nhiên là tặng cựu ra mặt hắn vẫn như cũ đứng tại trong chiến trận hướng về người tới chắp tay ra hiệu muốn trước khi nói trông thấy mấy cái này hắn khó tránh khỏi sẽ có chút khiếp ý nhưng theo hạng dương lăn lộn một đoạn thời gian hôm nay hắn lòng dạ cũng cao không ít nói chuyện không tiêu ngạo không tự thi coi như hạng dương mất tích nhiều ngày thế nhưng phần ảnh hưởng lại chưa từng tiêu tán ha ha thiên môn phân phối cho các ngươi phụ trách đó cũng là chúng ta cựu đỉnh tiên môn địa bàn có thể cho các ngươi cũng có thể thu hồi k h á c một cái trung niên tu sĩ đứng ra khoảng bốn mươi hứa tương diện mạo thân mang thương trường bảo màu xanh xem xét liền biết là đỉnh tôn đường đệ tử tàng cựu đôi mắt hơi hơi co g i lại khách khí hỏi xin hỏi tiền bối là Cái trung liếc liếc chút, các i kia t r ngươi niên tu h ngược lại i là thật biết xé ra hổ k h i ê n đại kỳ chẳng qua đáng tiếc đường chủ đại nhân hôm nay đã lên đường tiến đến tể vân sân mạch muốn tìm hắn giúp các ngươi chỗ dựa là không thể nào bất quá mặt mũi đ ù sao cũng phải cho các ngươi lưu một chút như vậy đi Ta làm chủ, h k ô như g tăng môn cùng các ngươi môn các p ủ ngọc tông vậy đi ba trận giao đấu kiểu chuyện kỳ một trận nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ các một trận ân không tăng môn cũng là ba vị này chính các ngươi từ người hắn thân thủ hướng về cái k i a cựu truyền hậu kỳ lao giả còn có cái k i a cầm lấy quạt giấy người trẻ tuổi chỉ trì đến mức kết đan kỳ không tăng môn hết thể mới đến một vị cũng không cần giới thiệu tăng cựu sắc mặt c h ầ m xuống người này nói dễ nghe nhưng hắn lại có tự mình hiểu lấy đừng nói kinh ca ca tuyệt sẽ không là cái k i a cựu truyền hậu kỳ lao giả đối thủ cái k i a quạt giấy nam tử cũng đã là nguyên anh hậu kỳ chính mình cùng đan đỉnh bọn người tối cao cũng chỉ là là nguyên anh trung kỳ cái nào có thể đ ị n h n ổ i ba trận bên trong vững vàng thua hai trận còn có một trận kết đan kỳ coi như thắng lại có thể thế nào hắn còn chưa lên tiếng bên cạnh lại, lại chuyển tới một tiếng thốt lên kinh ng hồ sư đệ cái này tiểu nữ hoa là ngươi mới thu đệ từ sau chương hai trăm chín mươi hai thay sư thu đồ nữ nữ trốn ở hồ sơn bên cạnh nắm bắt nắm tay nhỏ nhìn lên trước mặt cái này đột nhiên tiến đến trước người mình ra hỏa nàng tuổi trẻ tuy nhỏ nhưng linh khí mười phần sớm đã có thể phân biệt ra được yêu ghét một đôi đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy không vui đây đều là số bạc chờ tây phó trở về gọi tây phó đánh bọn họ thích quang tràn đầy kinh h ỉ nhìn lấy nàng gần một thước tiên miêu thực phẩm thủy hệ tiên t h i mà lại tuổi còn nhỏ liền đã trúc cơ thành công đợi đến bảy tuổi về sau tiên miêu tất nhiên có thể đột phá một thước dạ đặt ở vạn kiếm các bên trong đều coi là thi ê n tài mà mấu chốt nhất là thích quan g sư phụ chính là vạn kiếm các bên trong một vị nữ trường lão một luôn nhớ mãi không bên muốn nhận một cái nhu thuận nữ đồ làm quan môn đệ tử nhưng lại chậm chạp không thể toàn nguyện vừa mới hắn cũng là gặp bé con này đ a n g yêu vì ý dò xét cha một chút lại không ngờ tới có thể có như thế kinh hỉ hồ sơn lôi kéo n í u n í u tay nhỏ đem nàng hướng phía sau mình mang mang từ tốn ó i thích sư minh ta cũng không có lớn như vậy phúc phận tiểu nha đầu này chính là phù ngọc tông đệ tử thích quan bất trợt tới động tác đem trầm lông bọn người trực tiếp lạnh ở một bên trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. đợi đến đem chú ý lực đều để ở đó tiểu nữ hai trên thân nhất thời từng cái kinh t h ắ n không thôi cũng trách không được cái này vị đến từ thật thà cùng thành bá chủ con cháu kích động như thế tiểu cô nương này thiên phú s ắ c thực đến lại nghe hồ sơn nói chuyện thần sắc đều cổ quái loại thiên tài này yêu nghiệt lại là phù ngọc tông đệ tử phải biết tiên miêu một thức thực cũng không tính quá mức hiếm lạ lớn một chút trong tông môn cái kia không có mấy vị dạng này đệ tử nhưng là trời sinh cực phẩm tiên phôi mà lại năm tuổi trước đó liền đã trúc cơ thành công cũng rất hiếm thấy tiểu hai từ linh trí không rõ chỗ nào biết cái gì tu luyện muốn tại bằng chừng ấy tuổi liền trúc cơ thành công hoặc là cũng là phí tổn cực lớn đại giới trực tiếp dùng đỉnh cấp thiên tài địa bảo cái này tư nguyên trồng chất hoặc là chính là thực sự thiên phú quá mức yêu nhiệt g thế hệ p h u ngọc tông loại kia m u ố n phái làm sao có thể có đỉnh cấp thiên tài địa bảo nghĩ đến chính là đứa nhỏ này chính mình năng lực bọn họ lại sao nghĩ ra được nữ nữ b á i sư phó xuất thủ cũng là ba cây thiên tài địa bảo thật muốn dùng tư nguyên đến trồng chất n h ư n ế u không phải sợ hãi từ căn cơ bất ổn lời nói trực tiếp trồng chất đến luyện tinh đỉnh phong thì phải làm thế nào đây phù ngọc tông đệ tử ân vị nào là sư tôn của nàng đứng ra để ta xem một chút có đủ hay không tư cách loại thiên tài này đệ tử vẫn là chớ có chậm trễ mới tốt thích quang hướng về tại chỗ phù ngọc tông tu sĩ liếc nhìn liếc một chút đ ạ n m ạ c trong lời nói tràn ngập uy nghiêm hắn cũng là cựu truyền tu sĩ khí thế khác biệt phạm nhân tăng cựu hướng về hắn xa xa cúi đầu vị tiền bối này nữ h ữ sư tôn không ở chỗ này chỗ chính là chúng ta p h ù ngọc tông hạng làm chủ lần này man loạn chiếu lệnh chúng ta p h ù ngọc tông trên dưới từ h ắ n thống lĩnh thích quang lệnh giọng hỏi ừ n man loạn chiếu lệnh trước đó đại tiểu tông môn đều muốn từ thống linh giám thị thao luyện liền xem như làm chủ cũng không thể ngoại lệ hắn đi nơi nào vì sao không gặp người cái này tăng c ự còn thật không biết nên như thế nào chẳng lẽ nói chính mình hạng làm chủ một cái kết đan kỳ tu sĩ chạy đuổi theo giết lăng thiên kiếm tông cựu chuyển đ ỉ n h phong trường lão kết quả cùng một chỗ h ã m tại mê đồ hòa q u ậ n lời nói này đi ra đoan chừng người khác cũng làm hắn bệnh thần kinh thích quang không để ý đến hắn nữa mà chính là quay đầu hướng về t r ầ m lông nói ra thẩm sư đệ người giúp ta hỏi hỏi các ngươi ngoại sự đường cái này làm chủ là ai đi nơi nào nhưng là có tin tức phải trang lâm trận bỏ chạy muốn thật sự là chạy ngược lại là diệu sự tình nên man loạn chiếu lệnh còn lâm trận bỏ chạy đây chính là đại tội toàn bộ phù ngọc tông đều thoát không can hệ chầm lông đối với tằng cựu nhìn xem gật đâu không bao lâu sắc mặt liền kỳ quái hướng về thích quang hơi hơi lắc đầu chuyến thăm qua thích sư huynh có chút cổ quái à. ta tại ngoại sự đường vị kia huynh đệ đắc lời nói người này tư liệu hắn không có quyền thẩm tra thích quang ngạc như nói không có quyền thẩm tra phải chăng ngươi huynh đệ kia quyền hạn không đủ hắn đã là chấp sự chỉ ở t r ư ở n g lão cùng đường chủ phía dưới t r ầ m lông tại đỉnh tôn đường trong các đệ tử bài danh thứ tư hắn kết giao huynh đệ thân phận tự nhiên cũng sẽ không thấp cái này chẳng lẽ có gì đó cổ quái hay sao thích riêng này phía dưới nhưng cũng có chút không nghĩ ra nhưng nhìn cái này phù ngọc t ô n g bộ g á n g cũng ra không đại nhân vật gì a lúc đó đỉnh tôn đường tuyên bố l ă n g thiên kiếm tông nhiệm vụ trong đường bài danh trước tam đệ tử đều là đếm tiến v ề nhưng trầm lông lại không đi chờ sau khi trở về hạng dương tại mê đồ hỏa q u ậ t mất tích nhưng bởi vì hắn giao cho sở hiên những cái kia trận v ă n cùng trận bàn ẩn chứa thân phận tin tức thực sự quá kinh người vì vậy hắn tin tức là bị kinh mạc hạ lệnh nghiêm ngặt giữ bí mật đừng nói một cái ngoại sự đường chấp sự thì liên ngoại sự đường trưởng lão cũng không có tư cách biết được kinh mạc đem phù ngọc tông an bại ở đây thực cũng có phương diện này dự định dù sao lần này phụ trách chỉ có gần nhất chín tòa đỉnh phong đỉnh núi mới là nhà đơn địa phương khác đều là mấy cái cái cái chấm lông sắc mặt càng khó coi hơn chút thích sư m i n h sự tình không đúng ta huynh đệ kia bị tông vụ đường gọi lên hỏi thăm nhanh như vậy thích quan g mi mắt cũng nhăn lại đến không phải là kia cái gì hạng làm chủ cùng các ngươi kinh đường chủ có quan hệ gì à cái này thích sư m i n h nếu không hôm nay coi như chấm lông cũng có chút hoảng kinh mặc là ai đỉnh tôn đường đường chủ cựu đỉnh tiên môn bên trong trừ chân nhân lao tổ cùng tông chủ bên ngoài hắn chính là đệ nhất nhân nếu như cái này làm chủ thật cùng hắn có quan hệ gì quay đầu dặn chó đánh mẹo tiếp theo chính mình lại sao gánh vác được thích quang hướng về tránh sau lưng hồ sơn chính đối với mình khua tay nắm tay nhỏ nữu nữu nhìn xem do dự một chút không nói không được bé con này ở lại đây đổ bỏ đi tông môn thật sự là phung phí của trời hôm nay ta nhất định muốn đem nàng mang đi nói xong hắn trực tiếp đứng dậy hướng về phù ngọc tông đám người chỗ phương hướng nói ra ta cũng không gạt mấy vị nhà ta sư tôn chính là là người thật đại năng vẫn muốn lại thu cái đóng cửa nữ đ ệ tử cái này tiểu nữ hoa tư chất không tệ lại là cực phẩm thủy hệ tiên p h ô i cùng sư tôn ta công pháp chính hợp hôm nay nàng đã thấy ta cũng coi là hữu duyên ta muốn thay thế sư tôn ta thu nàng nhập môn người nào có ý kiến lấy khác ý nghĩ trực tiếp đem c ử u tiếp t u v ì sư phụ khiêng ra đến cái này phù ngọc tông trên dưới nơi nào còn dám nói không chữ cô bé này tuy nhiên tư chất quả thật không tệ nhưng là lưu tại loại này tiểu tông môn bên trong ngày sau cao nữa là cũng chính là một cái c ử u chuyển đ ỉ n h phong vì như thế một người đệ tử đắc tội chân nhân đại năng được trả bằng mất gặp phù ngọc tông đám người vẫn không có phản ứng thích quăng trên mặt lộ ra v ẻ tức giận chính mình đã cho đủ mặt mũi tựa hầu người ta vẫn có chút không biết tốt xấu à. nhưng nơi đây dù sao cũng là cựu đình tiên môn địa điểm hắn cũng không nguyện ý làm quá phận chấm ngâm một chút còn nói thêm các người cái kia hạng làm chủ chỉ sợ cũng cựu chuyển tu sĩ a ta ở đây thay sư tôn ta hứa hẹn nếu như hắn có thể đem cái nha đầu này chuyển cùng sư tôn ta muôn hạng ngày sau hắn đến cựu chuyển định phong có thể đi sư tôn ta chỗ thụ chỉ điểm nếu như ngũ hành không hợp cũng có thể cầu sư tôn ta thay giới thiệu hắn cựu kiếp đại năng hắn lời vừa nói ra thì liền sau lưng vị kia không tăng môn cựu chuyển hậu kỳ tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ có thể có một vị đã lĩnh nộ g đại đạo cảm nộ cựu kiếp đại năng chỉ điểm có thể thiếu đi rất nhiều đường q u a n co phần cơ duy này quả thực so thiên tài địa bảo gì còn muốn đến trần quý chương hai trăm chín mươi ba có t nói xong thích quang liền bình chân như vậy chờ lấy đối phương trả lời chắc chắn mở ra điều kiện như vậy hắn thật không tin đối phương còn có thể cự tuyệt nửa ngày về sau tăng cựu thần sắc có chút cổ quái trả lời chỉ sợ chỉ sợ tạm thời không cần đến chúng ta vị kia hạng làm chủ chỉ là kết đan tu sĩ mà thôi ừ n không cần đến n g ư ơ i biết chân nhân đại năng chỉ điểm quý giá bao nhiêu nha đối một cái cựu chuyển tu sĩ tới nói cái này ân n g ư ơ i nói cái gì hắn chỉ là kết đ ă n kỳ thích quang thuận miệng đáp đột nhiên trong mắt đều chừng lên tới chỉ là kết đ ă n kỳ cái kia vì sao toàn bộ phù ngọc tông lại lấy hắn làm chủ Cái này tông môn n tuy h tu chính chính bên bỏ kia tăng cựu có chút chính là nhưng nói ra chính là hạng làm chủ chỉ là kết đan kỳ mà thôi chân nhân chỉ điểm còn thật không dùng được hắn nhưng trong lòng thì đang cười lạnh hạng lão đại muốn lạ tại đoán chừng một bàn tay đều muốn đập đi lên sư phụ của ngươi chỉ là một cái chân nhân cảnh mà thôi liền muốn chỉ điểm hắn lão đại bối cảnh thế nhưng là trí tôn đệ tử a trong mọi người hắn cùng sở hiên những thứ này đối hạng dương bối cảnh giải sâu nhất người cũng là đối hắn lòng tin đủ nhất trí tôn đệ tử trên thân như thế nào lại không có mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh nếu như hạng dương thật ra chuyện hôm nay đã qua thời gian một năm hắn sư tôn chỉ sợ sớm đã đánh tới thích quang ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo vậy các ngươi phủ ngọc tông ý là không n g u y ệ n ý tăng i ự u cười khổ nói vị tiền bối này hạng làm chủ không tại chúng ta lại làm sao có thể thay hắn làm chủ thích quang không còn phản ứng đến hắn hướng về một mực ngăn tại tiểu nha đầu trước mặt hồ sơn nhìn xem hồ sư đệ ngươi ý từ đâu nói bừa b hắn là số bạc ta mới không cần cùng hắn đi đây tiểu nha đầu thông minh rất sớm đã nghe được trước mặt gia hỏa này muốn đem chính mình mang đi tiểu tay chăm chú lôi kéo hồ sơn ủy ủy khuất khuất nói ra tiểu gia hỏa thanh â m mềm mại không gì so sánh được hồ sơn thở dài nhẹ nhàng nắm nắm nàng tay nhỏ ra hiệu nàng yên tâm sau đó lạnh giọng nói ra thích sư huynh vạn kiếm các chính là bắc thần châu đệ nhất tông môn tổng không thể làm ra cưỡng ép đoạt người đệ tử sự t ì n h tới đi thích quang thật sâu liếc hắn một cái bỗng n h i n cười tốt tốt tốt cũng không tệ đã như vậy cái kia đã không còn gì để nói ta với tư cách là vạn kiếm các đệ tử đương nhiên sẽ không đoạt người đệ tử bất quá hôm nay đến lại là vì không tăng môn đòi công đạo ân phía trước nói tỉ thí hiện tại bắt đầu đi phù ngọc tông thua liền cho ta rời xa nơi đây bên cạnh những cái kia không tăng môn tu sĩ lúc này mới thở phào nguyên bản thích quang muốn thay sư thu đôi lúc bọn họ còn có chút khẩn trương sợ vị này thống lĩnh đại nhân vì tiểu nha đầu này bỏ xuống bọn họ sự tình mặc kệ lại không ngờ tới cái này phù ngọc tông như thế không thức thời cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống đầu tiên là vị kia kết đan kỳ tu sĩ đứng ra hướng về bốn phía khách khí chắp tay ô n quyền sau đó vung tay lên gọi ra một thanh mục truy hình dáng pháp bảo tại hạ không tăng môn xuống diễn huy không biết vị kia đồng đạo đi ra chỉ điểm mực hay tất cả phù ngọc tông tu sĩ đều trầm mặc thằng cựu cùng đan đ ỉ n h liếp nhau thở dài c h u y ệ n hôm nay chỉ sợ là không thể thiện coi như tuyển g i a kết đan k ỳ đệ từ t h ắ n g hắn thì phải làm thế nào đây đằng sau hai trận là vững vàng thua a chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy tông môn chịu đ ủ bị ngươi đuổi xuống núi kinh ca ca ngược lại là một chút không sợ một đôi h i ế p mắt mắt nhìn chằm chằm vị kia không tăng môn c ự chuyện tu sĩ không thả trong mồm không ngừng nói thầm lấy lao nhân này tu vi quá cao lao tử đoán chừng là đánh không lại bất quá nếu có thể cũng có thể kiếm lời hồi điểm vốn là ai lại để cho lão tử tu luyện cái mấy trăm năm lão tử có thể đem hắn lục tức đều đánh ra tới đáng tiếc ca hắn tại cái kia nói nhỏ nói thanh â m cực nhỏ nhưng cựu truyền hậu kỳ tu sĩ cảm ứng có nhiều nhạy cảm cách ban đầu vốn cũng không xa vị kia không tăng môn cựu truyền hậu kỳ lão giả khí mặt đều trắng kém chút liền không có đình chỉ v ọ t thẳng đi qua đem hắn trước đánh một trận tơi bời lại nói làm sao một cái kết đan kỳ đệ tử đều tìm không ra đến sao vẫn là không dám cứ như vậy còn muốn tham gia man loạn chi chiến quả thực cũng là chúng ta bắt thần châu chi n h thích quang cười lạnh nói chuyện càng ngày càng không k h á c h khí thuận tiện cũng muốn để tiểu nha đầu kia nhìn xem vì phong mình cùng chính mình tông môn ô thức nhưng hắn vừa dứt lời không trung lại truyền đến cười lạnh một tiếng kết đan kỳ thật sao nếu không ta đến thanh âm này cơ hồ tất cả phụ ngọc tông tu sĩ toàn bộ đồng thời n g ử a đầu sau đó nhìn lấy không c h u n g cái k i a đạo bất ngờ mà hiện thân ảnh đầu tiên là yên lặng một hồi sau đó liền buộc phát ra như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô hạng l a m chủ lão đại ngày cuối cùng trở về chẳng biết tại sao hắn vừa xuất hiện tất cả phù ngọc tông tu sĩ nhất thời cảm thấy mình cá i eo thẳng rất nhiều dù là hạng dương chỉ có kết đan kỳ cảnh giới nhưng nhiều lần sáng tạo kỳ tích hắn sớm đã thành những người này người đáng tin cậy tựa hồ chỉ phải có hắn tại liền vạn sự không lo loại này tín nhiệm sớm đã thâm căn cố đế để chư vị lo lắng hạng dương từ không trung dạo bước m à xuống mỉm cười hướng về nhìn một phía hắn hai con ngươi hình như có thần quang tiềm động k h o á t trên người lấy một kiện vô cùng đơn giản đạo bào màu đen cả người cùng một năm trước lúc rời đi so sánh chỉ là dung mạo thành thúc chút trên mặt nguyên bản có chút mật mà đường c o n hôm nay rõ ràng rất nhiều nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi người đều cảm thấy hắn biến hóa rất lớn loại k ê u biến hóa rất cổ quái cùng tu vi không quan hệ cùng thực lực cũng không quan hệ nhưng là hôm nay đứng ở trong đám người dù là bên cạnh có lấy mấy vị cựu truyền kỳ tu sĩ tại hắn nhưng như cũ cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác liền như là một đầu nhũ hổ đợi tại một đám cựu non bên trong một dạng hình thể lớn nhỏ lại làm sao có thể che đậy kín huyết mạch khác biệt thích quang hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn người này vừa ra trận liền mang đến cho mình một loại cảm giác nguy hiểm nhưng nhìn kỹ một chút hắn lại không khỏi vì chính mình nghi thần nghi q u ỷ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i vậy chỉ bất quá là một cái kết đan đ ỉ n h phong tu sĩ mà thôi chính mình thế nhưng là cựu truyền trung kỳ cảnh giới một cái kết đan kỳ tu sĩ lại có tư cách gì đến uy hiếp được chính mình trên đời này đúng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài nhưng là tuyệt không người tại kết đan kỳ liền có thể khiêu chiến cựu truyền trung kỳ cho dù có cũng không phải một cái lùi bại tông môn có thể bồi dưỡng được tới ngươi chính là kia là cái gì hạ n g làm chủ đến vừa v ạ n vị này nữ hoa hoa là ngươi đệ từ sao ta chính là vạn kiếm các diệu pháp chân nhân m u n hạ muốn hay thầy thu làm đồ đây cũng là vì tốt cho nàng muốn ta vạn hắn lời còn chưa nói hết hạng dương liền đi qua ngồi s ổ n g xuống tiểu nha đầu gieo họ một tiếng tây phó liên b ộ i nào vào trong ngực hắn giống như một con con mèo nhỏ một dạng dùng cái đầu nhỏ cọ cọ hắn c ằ m cười khanh khách lên liên tiếp lần thứ hai đều có người muốn mạnh thu nàng làm đồ tiểu gia hỏa này chẳng lẽ con núi đệ nhất tốt đồ thể chất sao bất quá chính mình thật đúng là bởi vì nàng mà đến thiên diễn lần này nhiều lần thoát chết cũng coi là nắm nàng p h ú c ca hạng dương ôm lấy tiểu gia hỏa thân thể mềm mại ngẩm đầu cười lạnh một tiếng ta đệ tử chỉ là một cái chân nhân cũng muốn lấy đi nàng có tư cách gì một cái c á c đan k vậy mà chất vấn c ử u kiếp chân nhân có tư cách gì hoang đường như vậy lời nói tại hạng dương trong miệng nói ra lại lộ ra như vậy chuyện đương nhiên trong lúc nhất thời thì liền thích quang đều sửng sốt chương hai trăm chín mươi bốn liễu mục linh thần chỉ là một cái chân nhân có tư cách gì trong tràng yên tĩnh một mảnh chỉ có hạng dương hai câu này tại cái kia t r ầ m t r ầ m quanh quẩn thích quang sắc mặt từ đỏ chuyển trắng lại từ trắng chuyển đỏ h é t lớn một tiếng nhóc con nhục sư tô n ta tha phương muốn ra tay kinh ca ca đã chạy tới trực tiếp hướng trước người hắn một chen r ộ n lượng lồng ngực thì chống đi tới thế nào Nhà ta kinh h g ca ca h nhìn như cao lớn thô kệch thực cũng không nốc hắn cũng đã gặp qua hạng dương nhất côn liền đem phong lô phong đồng nện thành thịt nát thì liền cái tia lăng thiên kiếm tông cựu chuyển đỉnh phong thái thượng trưởng lao cũng bị hắn làm đến mặt mày xám xịt hôm nay hắn trở về cái kia còn sợ cái gì người vạn kiếm các đệ tử không được sao lao tử không sợ thích quang kem chút không có bị hắn lời nói n g h n chết sau l ư n g trường kiếm soàn soạt nhảy lên không nghỉ nhưng cuối cùng vẫn nín trở về hôm nay có nhiều người như vậy tại chỗ chính hắn mất mặt không có việc gì vạn kiếm các mặt mũi cũng không thể ném người nào không biết lần này dẫn đội đến đây trường lao tốt nhất cái này hắn cố nén lửa dẫn hướng về kinh ca ca nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi đứng ở không tang môn tu sĩ bên người lạnh giọng nói ra đã như vậy, vậy liền theo hắn nguyện chính là còn không bắt đầu hạng dương vừa ra trận gọi là xuống giếng huy tu sĩ liền bị lạnh ở nơi đó xấu hổ cầm lấy cái k i a m ộ t truy đ ắ ngốc n g đứng thật lâu nghe được lời này liền vội vàng kêu lên tại hạ xuống giếng a ồn ào quỷ kêu cái gì thư l ệ n h một tiếng vang lên tất cả mọi người bao quát mấy cái cựu chuyển tu sĩ tất cả giật mình chỉ thấy một k i a ô quang loay qua cái kia xuống giếng huy liền kéo lấy một tiếng thật dài kêu thảm bay ra ngoài nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy vậy mà không người thấy rõ hạng dương lại như thế nào xuất thủ mẫu c h ú t là đến bây giờ trong ngực hắn còn ôm lấy tiểu nữ hoa kia chưa từng bông tay cả người thậm chí còn là đưa lưng về phía trong tràng ngồi xổm tiếp theo là ai nghe nói là nguyên anh kỳ thật sao Là hạng dương lúc này mới như vô sự đứng lên đem tiểu nha đầu để xuống đối với hồ sơn cười cười giao cho trong tay hắn quay người đi qua đạo mặt hỏi cầm lấy đem quạt giấy tu sĩ chính hướng chính mình cái tia đồng môn bay đi phương hướng nhìn lấy bị hạng dương hỏi một chút chật quay đầu lại liền trông thấy một đôi băng lanh con n g ư ơ i chẳng biết tại sao trong lòng đ ố n g nhiên có lại không tự chủ được nói ra không không phải ta lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác được không đúng lại đỏ lên mặt gật gật đầu là ta hạng dương lắc đầu thở dài cái gì không phải ta lại là ta các ngươi không tăng môn đều là kẻ ngu sao、Thôi、ta coi như là ngươi đi một cái đi chữ âm cuối còn chưa rơi cái kia đạo ô quang liền lại lóe lên đến tùy theo cái kia quạt giấy tu sĩ trước người có một t ầ n g thanh quang lấp lóe một chút nhưng chợt liền cáo phá diện sau đó kêu đau một tiếng chuyển đến đồng dạng thẳng tắp bay ra ngoài không trung mấy điểm bạch quang c h ấ p động đợi đến rơi xuống đất lại là mấy khỏa dính lấy t ơ máu hẳn răng cái này quạt giấy tu sĩ bình thường bảo dưỡng không tệ một miệng đại nha trắng đoán cẩn thận lúc này rơi trên mặt đất hàng c r ì n h trình tề cũng rất xinh đẹp lần này bị cái kia thanh quang ngăn trở những cái kia cựu truyền tu sĩ đã có thể miễn cưỡng thấy rõ hạng dương động tác đều hít không dùng bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp một quyền đập phá đối thủ phòng ngự hộ giáp sau đó đem người đánh bay không nói trước tốc độ kia liền nói cái kia q u y ề n đầu chẳng lẽ so pháp bảo còn cứng rắn sao người khác không biết không tăng môn cái kia cựu chuyển lão giả thế nhưng là biết vị này quạt giấy tu sĩ chính là hắn đệ tử đắc ý không tăng môn xuất sắc nhất thiên tài một trong trên thân cái này hộ giáp cũng là hắn ban tặng cho đây chính là đỉnh phong pháp khi a giá hỏa này đến cùng là người vẫn là hứng thú còn đang kinh dị bên trong hạ dương thanh ấm lại vang lên nếu như là ba ván hai tháng lời nói ta muốn có thể kết thúc nếu như không là tiếp theo là ai người sao hắn ngón tay phương hướng chính là cái kia cựu chuyển láo giả phương hướng toàn t r ư ờ n g ngạc nhiên một cái kết đan kỳ tu sĩ khiêu khích cựu chuyển hậu kỳ đây quả thực liền như là một con thỏ tại ác long trước mặt diệu võ dương ai nhưng như thế buồn cười sự tình tại hạng dương trong miệng nói ra lại lộ ra như vậy chuyện đương nhiên tựa hồ đây chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi xác thực không ai dám chế rêu hắn vừa rồi hai lần xuất thủ về sau người nào lại thực sẽ coi hắn là thành một cái kết đan kỳ tu sĩ phải biết cái thứ hai bị hắn một quyền đánh bay thế nhưng là một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ a hắn thở sâu mở miệng nói ra tại hạng liền nói hai chữ chỉ thấy đối diện người tuổi trẻ kia đã lắc đầu ta không có hứng thú gì biết ngươi là ai chỉ biết là các ngươi muốn cấp ta phủ ngọc tông phụ trách rất đơn giản người đánh thắng ta chúng ta thì chuyển đánh không thắng thì lưu lại điểm đồ và tới đến tuổi nhão sự dù sao cũng phải trả giá một chút không phải sao đồ vật người muốn cái gì ta xem các ngươi cái kia nghèo h è n dạng đoán chừng cũng không bỏ ra nổi bảo bối gì đến như vậy đi vô cùng đơn giản đánh cược một lần ta để cho các ngươi hưởng điểm tiện nghi ta như thua viên này liễu mục linh thần liền là các ngươi các ngươi như thua năm trăm k h ỏ a cực phẩm nguyên khí thạch được chứ hạng dương ngón tay chuyển một cái một k h ỏ a xanh mơn mận hình cái t r ứ n g vật thể liền nhẹ nhàng linh hoạt tại đầu ngón tay hắn xoay quanh lên tùy theo một đoàn giáp mậu ánh sáng liền đem chọn bàn tay đều bao phủ lại liễu mục linh thần trăm vạn năm lôi liễu chưa từng hóa yêu mới có thể kết xuất thiên tài địa bảo. Cái này. cái kêu c ử u chuyển lão giả ánh mắt lập tức thì lục đối với một cái một hệ c ử u chuyển cao dài tu sĩ tới nói đây quả thực là ma quỷ dụ hoặc có n ó hắn thậm chí có lòng tin tuyệt đối trực tiếp trùng kích c ử u chuyển đ ỉ n h phong thế nào năm trăm k h ỏ a cực phẩm nguyên khí thạch không nhiều l ắ m đâu có câu nói là t à i không lộ ra ngoài nhưng hạng dương tựa hồ không thèm để ý chút nào đem viên kia l i ế u một linh thần nắm xoay tay lại bên trong ném đi ném đi hỏi cái kêu c ử u chuyển lão giả tâm cũng theo đó rung động rung động cái này liễu một linh thần nhưng là yếu ớt rất muốn là rơi trên mặt đất một khí tiết ra ngoài cũng liền hủy a không gì hơn cái này vừa đến hắn cũng là chết trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt suy nghĩ nhưng là năm trăm khỏa c ự c phẩm nguyên khí thạch đó là cái gì khái niệm chẳng khác gì là không tăng môn non nửa thân ra à hắn chẳng qua là phổ phổ thông thông một trường lão lại chỗ nào lấy ra chương hai trăm chín mươi lăm thiên ngoại tinh kim thế nào cái này liễu mục linh thần không đáng năm trăm t ự c phẩm nguyên khí thạch sao nếu không ta thay đổi nơi này còn có bình hỏa mạch linh tuyển được chứ hạng dương t r e o tức xem hắn làm bộ liền muốn đem cái kia liễu mục linh thần thu hồi không không không, cũng là liễu mục linh thần cái kia cựu chuyển lão giả quýnh lên nhất thời kêu lên nói đùa cái gì hỏa mạch linh tuyển tuy nhiên cũng là không tệ b ả o vật nhưng cùng liễu m ộ t linh thần làm sao so cái gì đáng không đáng năm trăm l ự c phẩm nguyên khí thạch đây không phải là có đáng giá hay không vấn đề à, mà chính là quá giá trị siêu giá trị à. loại bảo bối này muốn là cầm tới trung thần châu đi chỉ sợ năm nghìn t ự c phẩm nguyên khí thạch người khác đều không mang theo c h ấ ớ mắt thế nhưng là mấu chốt là hắn từ đâu tới năm trăm l ự c phẩm nguyên khí thạch à, hắn trong túi quần cùng nhau đều không đủ năm viên lao giả này hai mắt thả chỉ nhìn hạng g ư ơ n g tay hắn không thể n à o tới một miệng liền đem cái kia liễu mộc linh thần vớt xuống bụng nhưng là lại lại không dám chính do dự ở giữa tâm thần thoát động lại là có người truyền âm cho hắn lòng điên trưởng lão đáp ứng hắn nguyên khí kia thạch ta đến mọi n g ư ơ i bất quá ta trên thân cũng không có nhiều như vậy chỉ có thể trước dùng pháp bảo cùng hắn đổ vật để đến, đến nhưng là cái này liễu một linh thần tới tay về sau luyện thành đang ăn dược ta muốn bày thành bày thành mà lại là mơ ư ta nói đúng là nếu như ta thua còn phải trả lại ngươi ngươi tại sao không đi đoạt ta không đúng ta tại sao lại cảm thấy mình thất bại tiếp vào thích quang truyền âm mặc dù ạ vừa nói thầm bài câu nhưng trong lòng lại ẩn ẩn nổi lên một chút bất an hắn do dự một chút thực sự lại b u không được cái tia liễu một linh thần dụ h o c hướng về thích quan g âm thầm gật gật đầu viên này liễu một linh thần nhan sắc đã tóc xanh h ắ c h i ệ n nhiên năm dài hơn liền xem như ba phần cũng nên đầy đủ hắn trùng kích cựu chuyển đình phong gặp hắn đáp ứng thích quan g cái này mới đi ra khỏi đến lấy trước ra một cái hộp nhỏ mở ra về sau bên trong chỉnh chỉnh t ề t ề mã lấy chừng một trăm khối c ự c phẩm nguyên khí thạch sau đó lại móc ra hai cái tu di phòng bị tăng thêm mấy cái món p h á p bảo nhìn xem tựa hồ còn chưa đủ cuối cùng lại khẽ tán n ô i xuất ra một cái hộp ngọc bên trong bảy biện một khỏa hỏa ống sắc hà thủ ô nơi này t ự c phẩm nguyên khí thạch cùng sở hữu một trăm bảy mươi ba khối tu di trong nhẫn bên trong cao cấp nguyên khí thạch cùng nhau ước chừng đầy đủ một trăm khối viên này chín mươi n g h n năm hô tuy nhiên còn kém chút năm nhưng cũng xem là tốt đồ vật một trăm quả tổng giá trị hắn thì dùng những thứ này p h á p bảo đến đến đi hạng dương ngược lại không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần gia hỏa này tuy nhiên chẳng ghét cũng là xác thực không chiếm người tiện nghi cái kia mấy cái món p h á p bảo đều là là cao cấp bảo khí bên trong còn có một cái hộ giáp những vật này xác thực đáng giá phía trên năm trăm quả thực phẩm nguyên khí thạch hắn không khỏi có chút hối hận sớm biết giá tiền lại mở chút cao cái này đại môn phái đệ tử cũng là giàu có Một cái phổ phổ thông thông tu cái cựu phổ phổ chuyển suy ĩ liền giống người sinh dạng này thân ra,、so、ra, phù ngọc tông còn có có cơm. thể thật Bất phù ra, ra, so q á n g a cả v i ê nghĩ kia ra, huyết đều lấy ô túi ỉ sợ Suy được cũng chẳng cái n g rưỡi h mấy từ một chút hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hướng về thích quang nhìn xem chuyển tay lại móc ra một khối kim quang lập loẹ phía trên có một chút phiêu giật hoa văn khoáng thế nào chỉ cần luyện chế đến người thanh phi kiếm kia bên trong lại tìm đến tốt khí linh huyền khí không phải là một a hôm nay bán hạ giá giảm giá cũng thứ đ này h công hiệu lớn nhất chính là bên trong bao hàm lấy thiên ngoại kim khí luận chế pháp bảo lúc trực tiếp bao dung ở bên trong có thể trực tiếp đem kim hệ đẳng cấp pháp bảo đề cao một cái cấp độ đối với tất cả kim hệ tu sĩ đặc biệt là thích quan g dạng này kiếm tu tới nói đây quả thực là tha thiết ước mơ bảo vật năm trăm l ự c phẩm nguyên khí thạch ta trực tiếp mua như thế nào hắn trực câu câu nhìn lấy khối kia thiên ngoại tinh kim nói chuyện đều run run hạng dương k h ị t mũi coi thường trực tiếp mua người cho ta ngốc sao hoặc là thì đánh bạc xuất ra chờ giá trị bảo bồi đến hoặc là coi như ta ta đánh bạc thích quan g cắn răng một cái đem chính mình tu di hai lưng đều nóc sạch có điều hắn thân ra vừa rồi liền đã bày không sai bị lắm hôm nay trừ một gốc kim hệ phổ thông thiên tài địa bào bên ngoài còn thật không có thứ gì tốt sau cùng rơi vào đường cùng trực tiếp đem sau l ư n g phi kiếm cũng h á i xuống đây là ta tinh huyết chi khí bất quá cái này giá trị cũng không chỉ hai trăm cực phẩm nguyên khí thạch trước đến lấy nếu như ta thua ta tìm sư môn ta trưởng bối đi mượn lại chuộc về tại hạ vạn kiếm các thích quang vạn kiếm các tín dự tổng không chỉ t r ư ờ n g này nguyên khí thạch ta hạng dương đem thanh phi kiếm kia tiếp nhận hai cái đầu ngón tay kẹp lấy lật qua lật lại nhìn vài lần sau cùng tiện tay hướng bên người ném một cái cũng là bình thường mặt hàng bất quá nhìn ngươi cũng không có thứ gì tốt cứ như vậy đi thích quang mỹ mắt chực này chính mình tinh huyết chi khí đỉnh phong bảo khí lại bị hắn như là đồ bỏ đi một chút ném ở một bên bất quá như vậy cũng tốt không có được thu vào tu di pháp bảo bên trong chỉ cần mình thần thức thoát động liền có thể triệu hồi đã nói định hạng dương móc ra một cái tu di phòng bị đem hai loại bảo vật thu lại theo sau đó xoay người hướng về m à t xù A vạch vạch ngón tay bây giờ liền bắt đầu đi mặt xù A nhúng mày hướng về bên người nhìn xem ngay ở chỗ này cựu truyền tu sĩ đậu thủ tuy nhiên không gọi được rời núi lấp biển nhưng là một cái pháp thuật tiếp theo chém rơi gần phân nửa đỉnh núi cũng là thường có việc nơi này nhiều như vậy đ ề giai tu sĩ tại lại như thế nào triển khai tay chân hạng dương cười một tiếng hướng lên trời phía trên chỉ, chỉ vậy liền lên đi nói xong gọi ra một thanh đạo khí phi kiếm chậm rãi từ từ lắp đi lên thực liền xem như cựu truyền tu sĩ lại như thế nào hôm nay hạng dương nhưng khác biệt n g y ơ i lai、like, nếu như sử dụng như ý con đến lão nhi này nào có ra chiêu cơ hội có điều hắn lần này trở về trông thấy phù ngọc tông lại bị người lấn đến trên đầu vốn trong lòng liền có một tia hỏa khí lại ôm lấy một loại rết gà dọa khỉ tâm tính cũng là muốn đem sự t ì n h n á o lớn hơn một chút hiện tại hắn chi ít tại cái này cựu định tiên môn trên khu vực đối với mình đã có sung túc tự tin loại này tự tin không chỉ có bắt nguồn từ càn k h ô n đỉnh phân thân bên trong những cái kia át chủ bài càng là bắt nguồn từ chính mình thực lực thời gian một năm theo thời khắc sinh tử đi một lần hôm nay hắn dùng thoát thai hoán cốt để hình dung đều đã có chút khiếm tốn nguyên bản tại phụ ngọc tông phụ trách cũng liền thôi hôm nay hai người vừa lên hư không lại bày làm ra một bộ đối chiến tư thế nhất thời đem xung quanh đều kinh động hiện tại cựu đỉnh tiên tông có thể nói là người người nhuồn áo dù là một cái không đáng chú ý bẹ phái nhỏ đều chật ních p h ụ n man loạn chiếu lệnh mà đến tu sĩ ngày bình thường vất và thao luyện nguyên bản thì một kẻ lúc này t r ợ n phát hiện có náo nhiệt có thể nhìn nhất thời hành động lên trong một chốc mắt bên cạnh trên đỉnh núi liền lướt lên vô số đạo bà quang chỉ là một chút thời gian liền đã tụ tập hơn ngàn tu sĩ nơi xa còn không ngừng có người chạy đến thậm chí có người thật xa thì kêu nói đừng có gấp đừng có gấp chờ lao tôn ta đến lại đánh chương hai trăm chín mươi sáu tiêu tiêu là rơi không chủ ý sát mặc dù ạ sắc mặt khó coi r ấ t hắn bị cái kia liễu m ộ t linh thần mê mắt nhất thời còn thật chưa cân nhắc đến sẽ phát sinh dạng này tình huống nhưng hôm nay xuống lần nữa đi cũng muộn dứt khoắt thì cùng hạng dương cách nhau mấy trăm trượng mặt đứng đối diện bọn người tề tự lại nói trên không trung tiểu tử này nhiều nhất mượn pháp bảo tiếp cận luôn không khả năng lại phát huy ra loại kia yêu q u á i giống như tốc độ a mà chỉ cần kéo dài khoảng cách lấy chính mình cựu truyền hậu kỳ tu vi còn sợ đối phó không một cái nho nhỏ kết đàn tu sĩ nơi đây thế nhưng là sơn lâm khu vực a trừ thổ hệ nguyên khí bên ngoài nhiều nhất chính là một hệ chẳng khác gì là chính mình nửa cái sân nhà tin tức truyền cực nhanh không bao lâu chín tòa đỉnh trên đỉnh cựu đỉnh tiên môn cao tầng cũng đã bị kinh động tại tối đỉnh trên đỉnh thông vụ đường bên trong cái kia vị diện cho phong cách cổ xưa trung niên tu sĩ chính liếc nhìn một tri ngọc giản sau đó tâm thần phát động thân thủ tại trước mặt điểm nhẹ một chút không chung một vẻ sóng gợn nhỏ lay động sau đó liền chuyển tới một thanh âm hắn nghiêng thai lắng nghe biết sắc mặt hơi đổi ngón tay không tự chủ được tại trước mặt một mấy cái phía trên gậy nhẹ vài cái trực tiếp t r u y ề n tin đi xuống tất cả cựu đỉnh tiên môn tu sĩ không được nhúng tay sau đó liền vội v ã đứng lên hướng ra ngoài mà đi vị tiêu kinh mạc hoa rất nhiều bút mực giới thiệu phù ngọc tông đệ tử vậy mà không có ham thân cùng mê đồ hỏa q u ậ t bên trong việc quan hệ phía sau hắn như ẩn như hiện bối cảnh việc này trọng đại dù là quáy dày tông chủ bế quan cũng nhất định phải thông báo hắn dù sao hôm nay cựu đỉnh ti Đều đều t hai nén bắc t h nhang về sau phù ngọc tông phụ trách bốn phía đã đeo lên mấy ngàn tên tu sĩ một mảnh đen kịt đem bầu trời đều che khuất nửa bên nhìn lấy bên trong cái kia hai cái thân ảnh o ngong ngong tiếng ồn ào bên thai không dứt a đây không phải không tang môn lòng điền lao đầu sao cùng ai đòn khiêng phía trên ta không nhìn lầm a đối diện tiểu tử kia tiểu tử kia chỉ là cái kết đan kỳ tu sĩ a cựu truyền đại chiến kết đan kỳ sao cái này tính là gì tiết mục ừ n phía dưới tựa như là phù ngọc tông phụ trách vốn là không tăng môn lần này cũng không biết sao sẽ bị cái kia người xa cơ thất thế chiếm đoán chừng lòng điển lao đầu chính là vì việc này đến chút giận ha ha tìm cái kết đan kỳ tiểu gia hỏa xuất khí lao gia hỏa này tuổi tác sống đến cho trên người sao những thứ này xem náo n h i ệ tu t sĩ bên trong không ít người thân phận cũng không so mà xù á thấp có chút tông môn so không tăng môn còn phải mạnh hơn không ít tự nhiên nói chuyện cũng liền không kiêng nể gì cả rất mặc xù ạ tại cái tiên nghe lấy một gương mặt mo thoạt đỏ thoạt trắng kém chút không có trực tiếp quay người chửi mẹ tiểu t ử này là phổ thông kết đan kỳ tu sĩ sao lao tử đồ đệ nguyên anh đình phong bị nha một quyển thì đánh bay a các người thật mẹ hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn a hạng dương hướng về bốn phía nhìn xem vui tơi hớn hở hướng về mặc xù ạ gật gật đầu thế nào xem kịch cũng tới không sai biệt lắm nếu không chúng ta liền bắt đầu mặc xù ạ xù mặt cũng không nói chuyện chỉ một ngón tay một đoàn thanh sắc vân khí liền cố lại trực tiếp đem trước người sau lưng hơn mười triệu phương viên đều bao phủ lại sau đó phía dưới dây núi b một từng tia khói xanh phiêu diêu mà lên vài giảm chi địa m ộ t hệ nguyên khí trực tiếp bị hắn dẫn động gần ba phần không c h u n g t ừ n g cây hơn một t r ư ợ n g phẩm chất gỗ lớn bông dưng mà hiện hắn cái này vừa ra c h i ê u bên cạnh nhất thời lại náo nhiệt lên lòng điền lao quỷ trong tay ngược lại là có chút hàng tốt cái này một hệ mê trận trận bàn không tệ a nhìn cái k i a thanh khí nhan sắc cần phải có thể làm được đơn giản hư thực chuyển đổi cái này tiêu tiêu là rơi thiên truy sát pháp thuật hắn đều có thể gọi ra hơn ba trăm căn tiên mục lao ra hỏa này nhanh nhập cựu chuyển định phong a chật chật chật cái này mượn dùng thiên địa lực lượng công pháp chỉ sợ là ba phần trở lên không hổ là không tăng quả thực là giết gà dùng đao mổ châu a đối một cái kết đan kỳ tiểu g i a hỏa bày ra tình cảnh lớn như vậy nghị luận ở mỹ bên trong hạng dương tựa hồ cũng bị hoảng sợ ngốc không n ú c ních chỉ ngây ngốc nhìn lấy cái kia mê trận bên trong mặt xù ạ cũng thờ p h à o kiểu chuyện kỳ cao thủ muốn nói tự thân uy lực pháp thuật cũng không so nguyên anh kỳ lớn hơn bao nhiêu nhưng là chỉ cần bị hắn dẫn động thiên địa lực lượng mười người nguyên anh kỳ đều gánh không được đối diện tiểu tử kia chỉ là một cái kết đan kỳ phất tay liền có thể diệt sát trong mắt của hắn lướt qua một đạo tàn khốc tiểu tử này tùy tiện thì móc ra hai kiện bảo vật chỉ sợ trên thân hàng tốt càng nhiều nếu không trực tiếp chỉ là nhìn hắn tu vi cùng thọ nguyên sau lưng nên có chút không tệ hậu trường nhưng nói đến hậu trường tại bắc thần châu ai có thể cùng vạn kiếm các so sánh đến lúc đó có chỗ tốt chia lợi nhuận điểm cho thích quang nhiều nhất để hắn cầm cái đầu to ra chuyện từ hắn đỉnh lấy là được nhắc tới không tăng môn trên giới ngày thường hành sự coi như điệu thấp cẩn thận nếu không chính mình phụ trách bị chiếm cũng sẽ không chờ lâu như vậy thẳng đến kinh mạc xuất phát tiệt tuyến s ở hiên bế quan cái này mới tìm tới cửa nhưng lúc này mà xủ ạ trong đầu trừ bảo vật vẫn là bảo vật chỗ nào lại hội nghĩ nhiều như vậy cái gọi là tiền tài mê người tâm không ngoài như thế một quyết định chú ý trong lòng của hắn một mảnh hòa nhiệt thế mà siêu mức độ phát huy lên nguyên bản chỉ có thể gọi ra ba trăm sáu mươi mốt căn thiên m ụ c lần này thoáng cái thêm ra bốn cái còn vẫn còn d ư lực cuối cùng còn giả mù s a mưa nhắc nhở một tiếng tiểu gia hỏa chú ý chút ta cái này tiêu tiêu là rơi thiên truy sát pháp thuật còn làm không được trường không tại tâm vạn nhất thu lại không được tay cũng không thể o á n nhựa ta hạng dương cảm giác hạng gì nhạy cảm lập tức liền nghe ra bên trong lẩn chứa từng tia từng tia sắc ý cười lạnh rốt cục bắt đầu động tác đem giới chân phi kiếm thu hồi thay đổi đạp gió bà bối lụa từng bước một tiến về phía trước đi đến hắn hai mắt hơi hơi nhau lại thiên diễn đã sớm đem xung quanh hết thể tính toán tường tận lúc này hắn mục tiêu cũng không phải là đối diện cái tia cựu truyền tu sĩ mà chính là trên bầu trời những cái được gọi là thiên mục công kích phương hướng cùng phạm vi linh giác tiêu hao cũng không tính lớn thậm chí đều không kịp nổi trèo thiên thụ bổ sung hắn phát động mặc dù ạ cười âm hiểm một tiếng mười ngón gập thân búng ra bên trên bầu trời cái tia từng nhánh gô lớn đồng thời phập phụ lên hướng về hạng dương chỗ phương hướng gào thét mà đi loại này thuần túy từ một hệ nguyên khí hóa thành thiên mục bất luận cái gì một cái uy lực đều tương đương với một cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, hơn coi như trước như một là ngọn núi, chút đánh n thời gian hắn liền đã đi qua gần một trăm triệu trên thân hắc bảo vâng vức như lúc ban đầu ngay cả sợi tóc đều chưa từng tán loạn một phần mặc dù ả lao ra hỏa này vẫn là muốn điểm mặt n ũ i cái này nói rõ là đang ngừng à muốn cho cái kia kết đan kỳ tiểu ra hỏa biết khó mà lui bất quá phần này lực k h ô n g chế rất không được các ngươi nhìn mỗi một kích đều chỉ kém như vậy một kia liền muốn đánh c h ú n g nhiều lần như thế lao ra hỏa đối cái này pháp thuật trưởng k h ô n g đã tỉ mỉ xem nào n h i ệ t tu sĩ bên trong có vị lao luyện thành thục tại cái kia tán thưởng không thôi bên cạnh một mảnh tiếng phụ họa n giới này điên. Cái kia mê mảnh mặt mặt Làm Mỗi trận sắc thực không tệ, không có người thấy、được. tại từng trong, không không người tiếng tiếng than thở bên trong, cái kia mảnh khói xanh phía dưới, sắc mặt đã hiện xanh. Làm sao thể? Mỗi gố lớn sắc có được, cái sắc có thở khói gốc gỗ kia đã phía sao dưới, xù thể? đều hắn lại là làm sao tránh đi mặc cho hắn muốn phá thiên đi cũng không ngờ được hạng dương trên thân sẽ có thiên diễn như vậy bảo vật gần trăm cây gỗ lớn đồng thời nệ dưới nhìn như thanh thế to lớn thực mỗi một gốc rơi xuống thời gian đều có cực vì nhỏ bé khác biệt lại thêm hình thể to lớn vì ngăn ngừa lẫn nhau ở giữa từ va chạm điểm rơi phía trên vẫn có một ít khe hở ở trên trời diễn phán đ o à n dưới những thời giờ này cùng vị trí bên trên khác biệt cùng khe hở bị vô hạn phóng đại hạng dương mỗi một bước đều vừa đúng dẫm tại trong khe hở lúc này hai người cách xa nhau bất quá hơn hai trăm triệu đã không có bao nhiêu thời gian đảm nhiệm mà xù ạ cảm cái hắn nổi giận gầm lên một tiếng. còn lại hơn hai trăm gỗ lớn có hơn phân nửa ẩm vang m à xuống lần này hắn dùng hết toàn lực gỗ lớn nện gõ tốc độ so lúc trước nhanh ngũ thành không khí đều bị mang theo một mảnh bén nhọn xé rách âm thanh chỉ một chút một trăm triệu không gian bị gốc cây kia gốc gỗ lớn toàn bộ chiếm hết cái kia nho nhỏ bóng người ở trong chớp mắt liền bị d ì m ngập tiểu tử kia thật đúng là q u ỷ dị bất quá cuối cùng kết thúc mặc dù ạ thở sâu cái này tiêu tiêu là rơi thiên truy rết có thể tại thần thức không phân hóa tình hướng giới không chế gọi ra thiên mục tiến hành bao trùm thức công kích chính là không tăng môn pháp thuật kỹ đồng dạng cựu truyền định phong đ nhưng cùng lúc khống chế nhiều như vậy gỗ lớn tiến hành công kích đã là hắn cực hạ thần thức tiêu hao rất nhiều vì vậy sau một khắc hắn cho là mình hoa mắt một mảnh gỗ lớn bùi bên trong một bộ đồ đen khoan thai mà ra vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chạy bộ dáng thậm chí còn rảnh rỗi đối với hắn phất phất tay ta đây là gặp quỷ nha mã d ù ạ hai nhiên nhìn lấy thân ảnh kia hướng về chính mình phương hướng cấp tốc lướt đến trong lúc nhất thời đều mắt t r ợ n tròn chung quanh những cái kia quan chiến tu sĩ cũng là hoàn toàn yên tĩnh đến lúc này bọn họ nhưng là sẽ không cho rằng là mã xù ạ cố ý tới nước cái kia đợt công kích thứ hai rõ ràng là chuẩn bị muốn mạng người A. nhưng vì sao cái này kết đan kỳ tiểu tu sĩ vậy mà cao ngất không tổn h a o gì x a n h trong sương mù matsu ạ khàn cả giọng hét lớn một tiếng không tăng nhánh từng cây dây leo theo khói xanh bên trong d ư ơ n g n anh múa vớt giò ra hướng về chính cấp tốc tiếp cận hạng dương bồ nhỏ qua sau cùng mấy chục cây gô lớn cũng đồng thời rơi xuống tùy theo còn có một đạo giáp mộng mộng k i ế m quang lướt lên matsu ạ lúc này thật sự là đem sở hữu át chủ bài đều xuất ra tiểu tử này thực sự quá quỷ dị hắn đối với mình bố trí xuống mê trận đều mất đi lòng tin nếu như bị hắn tiếp cận đến bên n g bằng hắn quái lực chính mình hạ chẳng không thể so với cái kia nguyên anh đệ t thế mà hết t h ả vẫn như cũ không làm nên chuyện gì tất cả công kích đối hạng dương tới nói đều như là không khí dễ dàng ố néo chuyển một cái đạo kiếm quan g k i a liền lướt thân thể mà qua sau đó hướng phía trước gấp vượt mấy bước sau lưng gô lớn hoặc là thất bại hoặc là trực tiếp cùng cái k i a dây leo đụng vào nhau cả người hắn liền như là một cái nhẹ nhàng linh hoạt bơm b ớ m chợ trái chợ phải chợ trước chợt về sau thoáng qua ở giữa liền đi vào xanh trong sương mù sau một tiếng thét kinh hoàng vang lên một bóng người đạp không bay lên đằng sau theo một đạo hát ảnh phanh phanh phanh một trận quyền cước sau đó trước mắt thân ảnh k i a liền bị người sách ngược trên không trung chân hướng lên trên đầu h ư ớ n g xuống máu me đ ầ y mặt một máu m ũ i từ không trung rơi toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy cái k i a nho nhỏ bóng người một cái kết đan kỳ tu sĩ vậy mà đem một cái cựu truyện hậu kỳ đánh thành dạng này mà lại từ đầu tới đuôi liền pháp bảo đều chưa từng dùng một kiện là thế giới này điên vẫn là có trong truyền thuyết thiên ngoại tà ma đột kích làm cho tất cả mọi người đều sinh ra h à o giác thế giới không có điên thiên ngoại tà ma cũng không có tới một cái trong sáng thanh âm chuyển đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó vừa tình đa tạ chư vị cổ động a bản thân phù ngọc tông hạng dương rảnh rỗi hoan nghênh đến đây bản tông phụ trách ngồi một chút hạng dương dẫn theo mặt sụ ạ một tay hướng về bốn phía phất phất nụ cười rực rỡ cũng mặc kệ cái kia một mảnh kinh ngạc ánh mắt trực tiếp liền lướt xuống đi phù ngọc tông phụ trách phía trên tất cả mọi người ngang đầu nhìn lấy hai người tại cái kia chuẩn bị n ư a ngày thực tránh thức giao thủ cũng chỉ là chén trà nhỏ thời gian mà thôi đợi đến hạng dương rơi xuống đất tuyệt đại bộ phận người cũng đều chưa lấy lại tinh thần sau một lát một trận gieo họ văng có hạng làm chủ tại còn có ai có thể khi dễ mình còn lại người toàn bộ sắc mặt trắng bệnh thích quan g thân thể đều tại khe run mặc dù ạ thế nhưng là cựu truyền hậu kỳ so hắn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ hạng dương trừng trị hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm vậy mình đâu coi như vạn kiếm các công pháp và truyền thừa còn cao hơn không t ă n g môn hơn mấy cấp bậc nhưng là thì phải làm thế nào đây hắn mặt lộ vẻ sầu khổ hướng về bốn phía nhìn xem chính mình tinh huyết chi k h í còn yên tĩnh nằm tại trên mặt đất chỉ cần thần thức vẫy một cái liền có thể trở về thế nhưng là có thể cầm sao hắn cùng hạng dương đánh cược thế nhưng là có gần ngàn người làm chứng chẳng lẽ còn có thể đem những này người toàn bộ giết sạch hay sao mặt trên còn có nhiều như vậy các cái tông môn tu sĩ nhìn lấy đây hắn s á t mặt hôi bại hướng về hạng dương chắp tay một cái tại hạ có chơi có chịu bất quá ta cái này tinh huyết chi khí chính là ta suốt đời tâm huyết mong rằng hạng làm chủ giúp ta thật tốt bảo quản chờ ta mượn tới nguyên khí sau đá lập tức trục về mấy cái này đại tông môn đệ tử phần lớn đều lưu manh ra ấ t đ so với phù ngọc tông dạng này môn phái đến xác thực muốn mạnh hơn không ít có bọn họ chống đỡ cũng trách không được vạn năm man loạn man nhân đều không thể càng tề thiên sơn mạch mà đến hắn thông k h o i hạng dương cũng liền không vì mình cái gì. mịn cười gật đầu trực tiếp đem thanh phi kiếm kia gây nên trả lại không cần chờ tình hình kinh tế của người dư giả trả lại ta không mượn phi kiếm này ta cầm lấy cũng vô dụng phi kiếm trực tiếp đảo ngược trôi kiếm đưa tới trước người mình thích quang xương sở không tự chủ được thân thủ tiếp nhận trong lòng bách vị gặp nhau nói đến tiểu tử này đầu tiên là nhục chính mình sư tôn sau đó một trận đánh cược tiếp theo lại đem chính mình mấy trăm năm thích xúc phá sạch sẽ theo lý tới nói chính mình cần phải hận tận xương mới đúng nhưng hôm nay nhìn lấy hắn nụ cười kia chính mình tinh huyết chi khí lại trở lại bên người phần kia phẫn mất chi ý bỗng nhiên lại tán không ít trong lúc nhất thời cũng không biết là cái k i a hận hắn vẫn là cái k i a tạ hắn hạng dương cũng không có đi còn hắn trực tiếp đem mà sủ ạ trên tay tu di phòng bị một lột trong tay một chút ô mang loay lên sau đó đem hắn hướng về những cái k i a không t ă n g môn tu sĩ phương hướng vung đi qua cười mỉm hỏi làm sao còn chuẩn bị lưu lại ăn bữa cơm hay sao lao quỷ này vậy mà đối với mình động sát tâm hắn tự nhiên cũng sẽ không để hắn tốt hơn lúc này nhìn như chỉ là chút d a thị t tổn t h ư ơ n g nhưng là vụ trộm sớm đã làm tay chân đời này cũng, cũng đừng nghĩ cái gì cựu truyền đình phong sở hiên không biết từ nơi nào đến tin tức vậy mà trực tiếp phá quan mà ra hắn đã đột phá tới nguyên anh hậu kỳ bế quan đến bây giờ là vì vững chắc một chút cảnh giới nhưng biết được hạng dương trở về chỗ nào còn ngồi được vững vì man loạn chiếu lệnh cựu đỉnh tiên môn thế nhưng là dốc hết vừa liếng gần nhất chín tòa đ ỉ n h phong mấy cái này đỉnh núi toàn bộ kiến tạo không tệ phủ đệ cung điện phù ngọc tông t r ỗ ở cái này trong chủ điện dung nạp ngàn người dư xài hạng dương một năm chưa về muốn nói tặng cựu mấy người bọn hắn đối với hắn có lòng tin cũng liền thôi đại đa số phù ngọc tông đệ tử trong lòng thực đều không cái gì cơ sở hôm nay gặp hắp hắn trực tiếp tại phụ trách đại điện bên ngoài bảy lên trật bàn đem tất cả động tinh toàn bộ che lại đêm nay hạng dương thế nhưng là dốc hết vô liếng nguyên bản còn tính toán có hơn một năm thời gian cho bọn hắn ma luyện ma luyện nhưng là không ngờ tới chính mình vừa đi chính là một năm hôm nay cách man loạn ngày bao nhiêu tháng tùy thời tùy chỗ liền muốn xuất phát phù ngọc tông những tu sĩ này bên trong đại bộ phận l à t r ú cơ c luyện tinh k ỳ dạng này thực lực tại man loạn trên chiến trường thực sự quá thấp chút coi như hạng dương đối với mình có lòng tin nhưng là tổng cũng không có khả năng mỗi người đều chiếu cố đến quan trọng vẫn là đến dựa vào chính bọn hắn hắn thực sớm đã cầm qua chủ ý muốn bồi dưỡng những người này tự nhiên cũng phải đi qua k h ô n sống ngu chết nhất định hy sinh cũng là tất yếu t r á n h thức nhân tài trụ cột cũng không phải tại nhà vòm bên trong liền có thể bồi dưỡng được tới chỉ dựa vào chính mình tư nguyên tích tụ ra đến cảnh giới lại cao hơn thì có ích lợi gì nhưng là lúc này hắn nhìn lấy cái k i a từng t r ư ơ n g chân thành vẻ mặt vui cười trong lòng vẫn như cũ có chút không đành lòng nơi này mỗi người đều là bởi vì tín nhiệm chính mình mới đến a nhớ tới tại chắc quang sơn m ạ n h lúc những cái k i a bị vô dạ một kiếm chém giết đồ môn hắn đến bây giờ trong lòng vẫn ẩn, ẩn nắm chắc đau vẫn là tận lực để bọc bọc bọc sau khi trở về hắn cũng nhìn thấy hồ sơn chỗ thụ trận pháp quả thật không tệ c h ỉ ít đối với mấy cái này đ ê giai tu sĩ tới nói đúng là vô cùng tốt thủ đoạn bảo mệnh nhưng tệ nạn đồng dạng không ít t ỷ như không tiện di động bố trận về sau cũng chỉ có thể tại chỗ bất động bất luận cái gì một chút bị kích phá tất cả trận thế liền cáo t ă n giã còn có đôi bố trận người tu vi thăng bằng yêu cầu tương đối cao có lúc không có người thích hợp viên ở bên sẽ rất khó thành trận vân vân nói thật ra loại trận pháp này cấp bậc thực sự quá thấp vô luận là lao đầu bút vẫn là chu hậu lại hoặc là diễn thiên trí tôn trong trí nhớ đều không loại giống như ghi chép nhưng hết lần này tới lần khác lại là thích hợp nhất hiện tại phù ngọc tông tu sĩ hạng dương suy nghĩ nếu như dùng thiên diễn giúp đỡ diễn toán một lần đoán chừng có thể đem uy lực đề cao không ít cũng không biết những cái tia tệ nạn có thể hay không đền ngủ mấu chốt nhất là còn không thể làm quá mức phức tạp đại đ i ệ n bên trong s á o trúc phấn khởi tiếng c h u n g lượt lở từng cái khôi lô thị n ư xuyên thẳng qua đi tới ngọc kỷ phía trên b ả đầy nguyên khí dồi rào rau quả mỹ tiểu đại đại đại phía trên nướng từng cái mập mạp giá thú mỗi một cái tối thiểu nhất đều là cao cấp yêu thú cấp bậc thì liền cái kia l ử a chạy đều là dùng có thể chế tác một hệ pháp bảo vật liệu gô đốt lên hồ sơn s ữ n g sờ nhìn lấy máy móc bưng lên trước mặt t r á n ngọc miệng vừa hạ xuống một c ô ý lạnh liền tại thể nội gột rửa không nghỉ rồi rào nguyên khí để hắn rất lâu chưa từng tăng trưởng nguyên anh đều phát triển rất nhiều coi như tại chính mình tông môn ngàn năm đại điện phía trên tông chủ mở tiệp chiêu đãi các đại môn phái cao tầng lúc k ế n hội cũng không có như vậy hào hoa xa xỉ a hồ sơn dùng thần thức quét lấy trong ngực một cái tu di phong bị một lần nhịn này h đến cùng là lai、like、lịch gì kết đan kỳ quét ngang nguyên anh cựu chuyện xuất thủ lại như thế hào phóng hết lần này tới lần khác còn tự xưng là phù ngọc tông đệ tử hồ thống lĩnh trong khoảng thời gian này ta không tại cần thay tông môn đa tạ ngươi trong nom đến tính ngươi một chén hạ dương cái này một buổi phía trên đều là làm ì n h người thân nhất người nếu nói quan hệ xa hơn một chút cũng chính là hồ sơn đến mức kinh ca ca chắc quang sơn mạch về sau hạ dương liền cũng làm thành chính mình người hà n ố i với mình ánh mắt có lòng tin cái này đến bây giờ không biết g i i tính ra hỏa tính cách trực lai trực khứ tin được hồ sơn còn chưa trả lời một bên nữ nữ phải cố gắng chống đỡ lên trước mặt ngọc kỳ đứng lên đầu lên trước mặt mình chén nhỏ nữ nữ cũng tính n g ư ơ i nha tiểu gia hỏa này hôm nay đã bốn tuổi nhiều nhưng c h ú c cơ sau khi thành công phát dục lại so tầm thường hài tử chậm một chút hơn nửa năm đi qua cũng không có lớn lên cái gì cái càng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn hồ sơn thực sự ưa thích tiểu nha đầu này trong lòng ấm áp trước k i a câu nghệ cũng tán rất nhiều trực tiếp bưng lên chén ngọc hướng về bên người mấy vị ý c h à o một cái uống một hơi cạn sạch nữ nữ khanh khách cười đem chính mình trong chén nước trái cây uống trực tiếp quay người tiến vào hạng dương trong n ự c ngựa đầu hướng về hạng dương cái cằm bẹp cũng là một miệng. tây phó nói bừa bảo bảo là tốt b ậ c đây duyên phận việc này thật không nói rõ được cũng không tả rõ được tiểu nha đầu cùng hạng dương ở c h u n g cùng nhau cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng hết lần này tới lần khác lại đối với h ă n chán ngắn rất để sở hiên ở một bên đều có chút g h e n ghét cố ý sụ mặt nữu nữu lao tổ tông không phải người tốt sao không phải đây l a o cự tống cũng là tốt b ậ c đâu nữu thích nhất ân thích nhất tây phó sau đó cũng là lao cự tống đồng đồng tây nương nói bừa bảo bảo nàng chứng chặt đàng hoàng nắm chặt lấy ngón tay từng cái điểm tới trên bàn người một cái không lọn để đồng, đồng một khuôn mặt tươi cười tăng đỏ bừng nhẹ nhàng phi một tiếng đôi mắt xinh đẹp hướng về hạng dương hơi hơi t h o nhìn sóng mắt lưu chuyển bên trong lại lại mang theo một tia ý mừng thời gian một năm muốn nói người nào lo lắng nhất thụ sợ sẽ là nàng thằng cựu mấy người bọn hắn đối hạng dương bối cảnh đều có chỗ suy đoán lòng tin thực sự quá đủ một mực không tin hắn hội thật ra chuyện để đồng đồng liền không có nhiều như vậy kiến thức cái này thời gian một năm cũng không biết vụ n trộm khóc qua mấy lần hạng dương cảm giác hạng gì nhạy cảm tự nhiên đối nàng biểu lộ thấy được rõ ràng nhưng đối để đồng đồng muốn nói tình yêu nam nữ hắn hôm nay thật đúng là không có nhiều nhất là coi nàng là thành mội mỗi đối lãi cũng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy nhẹ nhàng tại tiểu nha đầu trên đầu gõ một chút chớ nói nhảm nói qua mấy lần gọi tỉ tỉ nữu nữu chính nắm chặt lấy ngón tay nhỏ tại cái kia nỗ lực tính toán lấy bị hắn thoáng cái đánh gãy trước mắt to ủy ủy khuất khuất nói ra tây phó ta mới không có nói còn đây đồng đồng tây nương luôn khóc đây còn gọi tây phó tên chỉ có tây nương mới có thể như vậy để đồng đồng mặt nhất thời đỏ nhanh ra máu một năm này nữu nữu đều là nàng mang theo ban đêm cũng là ngủ cùng một chỗ lại không ngờ tới tiểu gia hỏa này thường xuyên vừa ngủ chính mình cho hề đều bị nàng trông thấy đây đều là ai bảo hạng dương cũng xấu hổ rất nhanh đưa đề tài rời đi chỗ khác Hướng về Hồ、sơn、hỏi, Hồ Sơn về Sư Minh, chương á i này man loạn c i chiến đến cùng còn có bao nhiêu thời gian. cùng hơi hơi còn có Hồ đến tuột bao hai trăm chín mươi chín man loạn chi chắc hồ sơn chầm rãi mà nói cả đám vờ vờ cẩn thận ngay lấy đây chính là có quan hệ chính mình sinh tử đại sự bất luận cái gì một chút tương quan tin tức đều cực kỳ trọng yếu p h u ngọc tông bên trong tham gia qua man loạn chi chiến còn sống chỉ có tư mã tham ngang một cái nhưng liền xem như hắn n ă m đó cũng chỉ là là tiểu binh sĩ một cái chỗ nào lại biết bí ẩn gì hồ sơn thì khác biệt hắn tuy nhiên chưa từng tự mình tham gia qua nhưng ba đại bá chủ tông môn chính là bắc thần châu trụ cột vững vàng mỗi lần man loạn đều là chủ lực trong tông tư ô n g t liệu cực kỳ tỉ mỉ xác thực bọn họ những thứ này thống lĩnh đi ra trước đó thế nhưng là đều muốn hệ thống huấn luyện khắc không nói lý luận tri thức xác thực vững chắc nửa ngày về sau hạng dương có phần có chút hiếu kỳ hỏi hồ sư m i n h ngươi nói người man này ngàn n ă m qua phạm một lần nhiều lần lưu lại nhiều như vậy tánh mạng đến cùng vì sao hồ sơn thở dài lắc đầu đã có không ít tiền bối đều đ ã đoán nhưng cũng đều làm sao đáng tin có người nói man nhân ham chúng ta bắc thần châu phồn hoa muốn đến đánh làm tiền nhưng man hoang chi địa hà quả tốt sản vật cũng phì nhiều rớt lại thêm man nhân tập tính cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt chúng ta tu sĩ làm bảo bối đồ vật bọn họ có thể chưa hẳn cảm thấy là hàng tốt cái này tựa hồ lại rất không có khả năng cũng có người nói và năm trước đó từng có man nhân vương tộc đến đây cuối cùng thất thủ tại bắc thần châu cái này man loạn chính là man nhân muốn cứu người có thể man nhân thọ mệnh cùng chúng ta tu sĩ không giống nhau man nhân thành thục sớm mười tuổi liền có thể ra sân giết địch nhưng thọ nguyên cũng có hạn liền xem như man đế cũng không vượt qua được ngàn năm cái này vạn năm trôi qua cho dù có vương tộc ở đây chỉ sợ cũng đã sớm thành một đống hải cốt đi lại có người nói man tộc là vì một kiện dị bảo mà đến nhưng vạn năm qua đi cũng chưa từng nghe nói có gì dị bảo xuất thế đáng giá man tộc dùng nhiều như vậy tánh mạng đến c h ố n g chết đủ loại suy đoán không phải trường hợp cá biệt nhưng cũng đều không có gì vô cùng xác thực chi theo cái này man loạn khởi nguyên đến bây giờ vẫn là một cái bí ẩn a hạng dương cũng trầm ngâm hắn luôn cảm thấy cái này man loạn sau lưng sương mù nồng nặc nghe hồ sơn kiểu nói này ngược lại càng loạt chút một đêm cùng hoan hạng dương hạ đủ tiền vốn trúc cơ đến luyện tình đột phá nguyên bản dựa vào chính là tư nguyên chống chất nhiều như vậy bảo bối và o bụng ngày thứ hai bảy thành trúc cơ tu sĩ đều đi thẳng đến đột phá ở mép bắt đầu bế quan còn lại những cái kia hoặc là tư chất thực sự quá kém hoặc là chính là nguyên bản mới trúc cơ sơ kỳ nhưng cũng đã cách đột phá không xa nguyên bản khả năng mấy năm hoặc là mười mấy năm mới có thể làm đến sự tình hôm nay chỉ phí phí một đêm thời gian những cái này tu sĩ từng cái kích động không thôi lúc này coi như trước người đứng đấy một cái cựu chuyển tu sĩ chỉ cần hạng dương vung tay lên bọn họ cũng dám nhào tới c ă n xuống khới thì tới trừ cái đó ra còn có năm vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ trực tiếp đột phá đến kết đa n kỳ một cái kết đan tu sĩ nhìn đến hóa anh hy vọng thậm chí ngay cả thằng cựu đều ẩn ẩn có đột phá nguyên anh hậu kỳ cảm giác một đêm sau đó phù ngọc tông phụ trách vui mừng hớn hở coi như một đêm không ngủ trừ những cái kia trực tiếp bế quan đột phá tu sĩ bên ngoài người khác vẫn như cũ sáng sớm liền bắt đầu tha luyện hạng dương chuyển đem cái ghế ở một bên y cầm trong tay một thanh sữa màu vàng quả nhân thỉnh thoảng lột hơn mấy cái g ơ lên phấn nộn tay nhỏ nhu t h u ậ n đưa tới bên miệng hắn tây phó ăn ngon đây người ăn đêm qua hạng dương trừ để cho nàng uống vài chén đặc biệt điều chế nước trái cây bên ngoài liền không có để cho nàng ăn khác đồ vật tiểu g i a hỏa hôm nay mấu chốt là phải đem cơ sở đánh tốt cảnh giới thăng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt theo tam tài trận đến ngũ hành trận hồ sơn toàn bộ khiến người ta diễn luyện một lần thiên diễn tại thân tự nhiên bất kỳ một cái nào chi tiết đều sẽ không bỏ qua liền nối liền thành trận về sau nguyên khí ba động đều bị ghi chép lại sau đó chính là thôi toán hạng dương、muốn. chỉ là tại vốn có trên cơ sở tiến hành hơi cải tiến mà thôi uy lực có thể lên t h ă n g một chút trận pháp có thể linh hoạt một chút quá phức tạp cải biến cũng không cần đến một lần phù ngọc tông những tu sĩ này tu vi có hạn hai đến lúc cũng không nhiều nhìn trời diễn tới nói thật không khó một trường kiếp nạn về sau thiên địa phu di vạn linh quyết rất là kỳ lạ lên tới tầng mười hắn cũng đã có đầy đủ linh giác đến trèo chống dạng này đo lường tính toán cùng thôi diễn đợi đến mấy vị nguyên anh k ỳ ngũ hành trận cũng diễn luyện một lần về sau hắn mỉm cười đi đến hồ sơn bên cạnh hồ sư minh những trận pháp này bên trong còn có vài chỗ biến hóa muốn lĩnh giáo một chút hạng h u n h có cái gì nghi hoặc cứ hỏi ta chính là hồ sơn gật gật đầu hạng dương h ô m qua vừa hồi mà những thứ này phù ngọc tông tu sĩ đều là thao luyện hơn nửa năm hắn nhìn không hiểu cũng hợp tình hợp lý ừ m cũng tỉ như cái này ngũ hành trận a đ ố i bố trận người là nhất định muốn có ngũ hành yêu cầu sao tương đồng thuộc tính không thể thành trận còn có tam tài trận cấp hai thời điểm ba cái tam tài trận ở giữa khoảng cách là hạn định chết ba trượng ba phần sao cái kia nếu như vậy đến một cấp cấp năm chẳng phải là cần rất đại không ở giữa mới có thể thi triển đến mở tứ tượng trận bố trí lên ngươi nhìn bốn cái mắt trận là lấy h ề vũ bạch hồ t hắn trọn vẹn hỏi mười mấy vấn đề hồ sơn ngay từ đầu còn có chút không thèm để ý càng về sau trận cả mắt lên g bên trong hơn phân nửa liền hắn đều không biết trả lời như thế nào a hồ sơn tu vi không cao lắm tư chất đặt ở cựu đỉnh tiên môn loại địa phương này đã là thiên tài nhưng ở thiên hồ tiền tông dạng này bá chủ trong môn phái lại có vẻ chẳng phải thu hút bất quá nói lên lý luận chi thức đến hắn lại học cực kỳ vững chắc những thứ này c h i ế n trận tại tiên tông cũng là khóa học bắt buộc ở phương diện này hắn tự tin cũng là đem ra được nhưng là lúc này hắn lại bị hạng dương cái này từng cái vấn đề hỏi ngốc ở nửa ngày về sau mới cười khổ giải thích mấy cái đủ khả năng sau đó bung ô tay hạng h u y n h đệ hắn ta còn thực sự không có cách nào nói cũng tỷ như cái kia tứ t ư trận từ xưa đến nay đều là lấy thanh long vị vì chủ trận nhãn ngươi nói tùy cơ ứng biến cùng ta học trận này chi đạo không hợp hạng dương gật đầu cười nói đủ đủ một ngày thời gian khoan thai mà qua hạng dương cùng m à sủ ù ạ nhất chiến tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ cựu đỉnh tiên môn kỳ quái là tiên môn không có bất cứ động tinh gì liền ngoại sự đường đều chưa từng đến cửa hỏi ngược lại là có mấy cái cùng phù ngọc tông tình cảnh không sai biệt lắm tiểu tông môn đến đây giao lưu cảm tình hạng dương l ờ i nhắc quản những thứ này thực sự tự có tằng cựu cùng để thương lẩn tiết đãi đến tối hắn trước đem để thương lẩn đi tìm đến xuất ra một chi ngọc giản để hắn đem đưa về phù ngọc tông nhưng hắn tu vi dù sao không cao cũng lo lắng trên đường hội có nguy hiểm gì dứt khoát lại đem đan đỉnh gọi tới để h ắ n cùng nhau trở về. hai người kia một cái chính là giao tiếp xã giao nhân tài một cái là luyện khí mọi người ban đầu vốn cũng không phải là lên chiến trường dùng cái này man loạn chi chiến không tham gia cũng được để thương ẩn tự nhiên vui lòng rất không ngờ tới đan đỉnh lại khởi s ư ớ n g cưỡng tinh khí chết sống không chịu hạng dương cười cười đem để thương ẩn để lại lại móc ra một chi ngọc giản tới chương ba trăm vạn diễm c h â n quân đan đỉnh sư huynh người trước dùng thần thức dò xét một chút nơi này ẩ n liền như là nhận chủ tu di phòng bị m ở dạng ngọc giản cũng muốn nhận chủ sao đan đỉnh lầu bầu một câu vẫn là ngoan, ngoan đem thần thức hướng về ngọc giản phía trên một cái lộ nhỏ dò xét đi lên cái ó thể, n g ư có này cái này đ quá chân quý tà ta, ta đan đỉnh hầu kết nhấp nô nuốt mấy ngủ mực nước muốn nói ta không thể nhận có thể chỗ nào nói ra được ha ha đan đỉnh sư huynh tại luyện khí phía trên ngươi là nhân tài những thứ này trận vằn cho ngươi chính là vật tận dụng lần này man loạn ngươi cũng không cần tham gia tại bên trong tông môn đem những thứ này trận vằn tìm hiểu thấu đáo quay đầu luyện đem huyền khí ra tới nhìn một cái hạng dương lời này ngược lại cũng không phải là khoa trường muốn thật nói luyện khí thủ đoạn hạng dương tự nhiên mạnh hơn hắn nhưng đó là xây dựng ở thiên địa phu di vạn linh quyết mang cho hắn cường hãn linh giác trên cơ sở lại thêm đỉnh đẹp trai cùng lao đầu bút quán thâu cùng linh hỏa tương trợ cái này mới có hôm nay mức độ nhưng là muốn thật nói tại luyện khí bên trên thiên phú Đan đ n ỉ huyện t t đ ố khí ô n đan đình đem ngọc giản kia chăm chú nắm trong tay lộ ra một nụ cởi khổ nào có đơn giản như vậy không có đỉnh cấp kỳ hỏa tướng trợ không có tài liệu tốt chớ nói chi là khí linh càng là ngàn năm khó cầu a hạng dương mỉm cười lắc đầu kỳ hỏa đan đình sư h u n h kỳ hỏa là luyện không ra huyền khí ít nhất cũng phải linh hỏa linh hỏa vậy ta càng là nghĩ cũng không dám nghĩ cho đến nay toàn bộ bắc thần châu cũng liền vạn kiếm các vị t i ê u chân quân từng chiếm được linh hỏa cũng là vì nguyên nhân này hắn được xưng là bắc thần châu đệ nhất luyện khí đại sư vạn kiếm các bên trong v à i danh t r ư ớ c mười người kiếm có hơn phân nửa xuất từ hàn tay Ừm, vạn kiếm các bên trong có linh hỏa hạng dương cái này ngược lại là đến điểm hứng thú cũng chính là truyền thuyết mà thôi bất quá truyền như thế rộng sẽ không có giả vị t i ê u chân quân đạo hào vạn diễm tuy nhiên đã vẫn lạc nhiều năm nhưng hiện tại lại khác tại luyện khí chi phía trên trình độ vẫn là bắc thần châu đệ nhất đang đình gặp hắn có hứng thú dứt khoát nói rõ chi t h í c lên phù ngọc tông tuy nhiên t r â u vắng vẻ chi địa nhưng vị đại nhân vật này tên tuổi thực sự quá văng dội tại bắc thần châu chỉ cần là luyện khí cơ hồ không ai không biết không người không hay tại bắc thần châu hết thể có ba chỗ hỏa hệ tuyệt cảnh mê đồ hỏa quật nguyên bản bài danh thứ ba biết vài ngàn năm trước có một vị c h â n quân vẫn lạc tại cái kia sau mới vượt qua mặt trời gây gắt cốc nhưng là xếp hàng thứ nhất nhưng xưa nay đều là vạn diễm dương ba chỗ trong tuyệt cảnh mê đồ hỏa quật tại bắc thần châu lớn nhất bắc mặt trời gây gắt cốc thì c h â phương nam chỉ có vạn diễm dương tới gần trí địa cách thật tha cùng thành cũng không xa vạn kiếm các có thể trở thành bắc thần châu bá chủ thế lực bên trong rất quan trọng một đầu liền là bởi vì cái này tông môn đem chọn cái vạn diễm dương đều chiếm lấy đi vạn diễm dương chiếm diện tích có mấy vạn giảm xa xung quanh mấy ngàn giảm thực mạo hiểm cũng không lớn bên trong thiên tài địa b ả o tài liệu quý giá vô số cũng không ít kỳ hỏa h ỏ a nhãn mỗi cái vạn kiếm các đệ tử nhập môn về sau đến hóa thần kỳ liền muốn tu luyện chính mình bạn mệnh phi kiếm phi kiếm này không phải sư môn ban cho mà là hoàn toàn muốn dựa vào chính mình luận chế sau đó cứu cả đời đều muốn cùng kiếm này làm bạn thỉnh thoảng tìm kiếm tài liệu ký hỏa cường hóa cùng trọng yếu nhất một lần thí luyện chính là lần kia luyện kiếm chi đồ vạn diễm dương chính là bọn họ tìm kiếm tài liệu cùng kỳ hỏa tốt nhất tràn sở hạng dương tràn đầy phấn khởi hỏi vạn diễm chân quân vạn diễm dương vị kia vạn diễm chân quân chính là tại cái kia được đến linh hòa sao vạn diễm dương bên trong còn có khác linh hòa sao không có người biết ra trong truyền thuyết vạn diễm chân quân chính là hiếm thấy trên đời hỏa nguyên chi thể tại thí luyện bên trong bị vạn diễm dương bên trong xích diễm phong bạo quấn vào chỗ sâu sau khi đi ra liền được đến một loại linh hòa đến ở trong đó đến tột cùng ra sao tình huống đó là vạn kiếm các bí mật ngoại nhân không được biết. cái kia vạn diễm c h â n quân sau khi ngã xuống cái kia linh hỏa đi nơi nào truyền thuyết là trở lại vạn diễm dương bên trong cũng có người nói cái kia linh hỏa đã tu ra yêu thân hôm nay còn tại vạn kiếm các bên trong loại tin tức này nghĩ đến cũng không phải một cái xa xôi môn phái tiểu tu sĩ chỗ có thể biết hạng dương biết cũng hỏi không ra khác bất quá đã có tin tức ngày sau cũng có phương hướng đến mức cái kia vạn diễm dương dù sao cũng phải đi đi một chuyến lần này trong chết còn sinh hạng dương được đến chỗ tốt rất nhiều coi như vạn diễm dương bên trong còn có giống như diện thế tịnh hỏa một dạng tồn tại cũng có bảo mệnh nắm chắc nói đi thì nói lại nếu như ngoại nhân biết diệt thế tỉnh hỏa uy lực chân chính lời nói chỉ sợ cái này ba chỗ hỏa hệ tuyệt điệu bài danh còn phải thay đổi một chút mới đúng đem việc này bung ra hắn hướng về đan đỉnh cười một tiếng chỉ một ngón tay một chút nhỏ bé không gì so sánh được sao hỏa liền tại đầu ngón tay loay lên chỉ là cái k i a một đốm lửa mà lại căn bản đều chưa từng tản mát ra cái gì nhiệt độ đến lại làm cho đan đỉnh cảm thấy toàn thân huyết mạch đều tùy theo giấy lên thức hải bên trong tiên phôi cũng hơi rung n g đ ộ động một cái hắn chính là c ự c phẩm hỏa thuộc tính tiên phôi đối với hỏa diễm cảm ứng xa so với người bình thường muốn mạnh hơn cái này tăng ngội chân hỏa hỏa trùng tuy nhiên nhỏ bé nhưng là cho hắn tạo thành trùng kích lực lại mạnh kinh người tại một sát na kia ở giữa hắn thậm chí ngay cả động đậy một da tay chỉ lực khí đều mất đi bất quá may mắn cảm giác này đến nhanh cũng đi nhanh theo hạng dương đem cái kia sao hỏa thu hồi hắn thật dài thở một ngụm lòng còn sợ hãi nhìn lấy đã không có vật gì đầu ngón tay thì thao nói ra cái này đây là linh hỏa hạng dương mỉm cười gật đầu đây là tăng ngội chân hỏa hạng lao đại ngươi lại có tam mội chân hỏa tại thân đan đỉnh cả người đều điên cuồng tam mội chân hỏa là cái gì coi như tại linh hỏa bên trong cũng có thể xếp hạng mười vị trí đầu nếu như chỉ nói luyện đan luyện k h í hiệu dụng lời nói thậm chí có thể bài danh trước ba dù sao không phải mỗi loại linh hỏa đều thích hợp luyện chế sử dụng so với tam mội chân hỏa đến vị k i a vạn diễm chân quân thu hoạch được linh hỏa lại tính được cái gì hẳn nếu là có tam mội chân hỏa tại thần như thế nào lại cả một đời thì luyện ra ba thanh luyện ký cao nhất chỉ là chu giai đan đình sư huynh ta có thể đem lựa này loại cho ngươi thậm chí cũng có thể cho ngươi một bộ tam mọi phần thi nhưng là cái này dù sao cũng là sư môn c h i vật ngươi như như muốn có được nó cũng phải bái nhập sư môn ta phía dưới chương ba trăm linh một chiến trận chi biến đan đỉnh hốt hoảng theo để thương ẩn đi hạng dương nhìn lấy bọn hắn đi xa b ó n g lưng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn sau cùng lời nói quả thật là thăm dò nếu như đem lửa này loại cho hắn cũng tất nhiên sẽ cho hắn phía dưới chút cầm chế nhưng mình cuối cùng vẫn là không nhìn lầm người tại tam hội chân hỏa cùng tiên cấp công pháp dụ hoặc dưới đan đỉnh vậy mà không chút do dự cự tuyệt nói muốn đi về trước được hoác bạo đồng ý về sau mới có thể quyết định người này trọng tình trọng nghĩa lại có luyện khí thiên phú xác thực đáng giá bồi dưỡng tam mội phần thiên quyết chính là chuyên môn vì tam mội chân hòa sở thiết đặc thù công pháp không thêm tu vi chỉ là để cao đối tam mội chân hòa không chế lực cùng trong thân thể tam mội chân hòa cường độ nếu như muốn làm cái so sánh liền là thông qua môn công pháp này đến bồi dưỡng linh h ỏ a căn cứ tam mội phần thiên quyết cảnh giới tam mội chân hòa cũng chia là ba cái giai đoạn có cảm giác có xem vô giác có xem cùng vô giác không xem đến vô giác không xem giai đoạn tam mội chân hòa liền cáo đại thành vô thanh vô tức bên trong liền có thể đốt sạch và vật uy lực tuyệt sẽ không so cái kia diệt thế t ị n h hòa thu kém thậm chí còn hơn hắn được đến tam hội chân hòa lúc cũng chỉ là là nho nhỏ một chút hòa trùng mà thôi linh hòa trưởng thành lại cực kỳ khó khăn tại phương trượng tiên sớt lúc hắn phục dụng nhiều ngày như vậy t à i địa b ả o đều chưa từng thăng cấp tam mội phần thiên quyết cũng một mực chỉ là nhập môn mà thôi nhưng lần này hắn tại mê đồ hỏa quật khởi tử hòa sinh được đến chỗ tốt cực lớn tam mội phần t i ê n quyết cũng bởi vậy tiến vào nhập môn về sau có cảm giác có xem cảnh giới mà lớn nhất kinh hỷ là hắn đã có thể phân hóa ra một chút hòa trùng bất quá muốn đi vào vô giác có xem cảnh giới còn không biết muốn đợi bao lâu cái này cái thứ nhất h ỏ a trùng tự nhiên không thể tùy tiện cho ra đến mức để thương lận mang về chính là hắn căn cứ diễn thiên trí tôn trí nhớ xếp hàng đi ra một bộ ngũ hành cùng luyện thể công pháp còn có một số tư nguyên giao cho để bán này về sau có thể cho hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy những công pháp này mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn nhưng lại so cựu đỉnh tiên môn dạng này tông môn t r u y ề n lại tốt hơn vô số lần dựa theo hạng dương đ ă n trừng nếu như dùng những công pháp này tu đến cựu chuyển về sau có thể dẫn động thiên địa lực lượng trí ít vượt qua ngũ thành cái này tại toàn bộ núi đại lục ở bên trên đều được cho đĩ luyện thể công pháp tự nhiên cũng không tầm thường thế giới dưới lòng đất những cái tia tiểu thiên tài nhóm nguyên bản thân thể tố chất thì viễn siêu thường nhân bộ công pháp này tu luyện tuy nhiên gian khổ nhưng thu hoạch cũng giống vậy cực lớn tuy nhiên so ra kém hiên long vương hướng chín tầng thần long trải qua nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều có hạng dương cung cấp tư nguyên lại phí tổn chút thời gian đủ để đem những cái tia tiểu thiên tài đều m à i đi ra sau đó h ắ n phí tổn mấy c a n h giờ lại đem những cái tia trận pháp diễn tính toán một lần liền đi ra đi lúc này đã là lúc chạm v à tối hồ sơn đang ngồi sau cùng một nhóm trúc cơ kỷ đệ tử thao luyện tam g i i tam tài trận nghe đến hạng dương kêu gọi vội vã chạy tới. hồ s ư h i n h ngươi trước nghỉ ngơi một chút phía trước ta nhìn ngươi trận pháp ngẫu nhiên có tâm đắc trước để ta thử một chút được chứ hồ sơn s ữ n g sở nhưng hạng dương mới trở về một ngày hắn liền đã trông thấy quá nhiều kỳ tích lúc này nói muốn giúp đỡ thao luyện trận pháp hắn lại nơi nào sẽ nói một chữ không trực tiếp t h ố n g thống khoái khoái đi tới một bên nhìn lấy bao quát để đồng đồng ở bên trong hết thể có hai mươi bảy tên trúc cơ kỳ đệ tử tại cái kia tiểu nha đầu lúc trước cũng muốn gia nhập bị hạng dương bắt tới nàng cánh tay nhỏ bắt chân thuần tí là đi quay dối tới hạng dương hướng lấy bọn hắn phất phất tay ừ, các tăng tải trận là đơn giản nhất trận pháp từ năm cách pháp giản hóa mà đến phân vị thiên địa người ba ô bỏ qua tổng bên ngoài hai ô v ò n g lấy thiên cách là trận nhãn địa cách cùng người cách làm phụ trợ thành trận về sau có thể đem ba người nguyên khí hợp lại là một do trời cách phóng thích pháp thuật tuy nhiên ấn nguyên khí cường độ tới nói cũng không có cái gì tăng phúc nhưng là một cộng một chưa hẳn liền chẳng khác nào hay khá là mỗi người phối hợp thi pháp lời nói vẫn như cũng là uy lực tăng gấp đội hai mươi bảy tên tu sĩ đem trận pháp bố trí xong mỗi người nguyên khí ba động nhất thời liền cùng một chỗ trong cảm giác đã vượt qua luyện tinh kỳ không sai biệt lắm đến hóa thần kỳ cường độ hạng dương nhẹ nhàng đi tới g i á c đang đứng tại để đồng đồng hướng bên cạnh dẫn một bước sau đó lại làm cho nàng bên cạnh hai vị tu sĩ mỗi người về sau chuyển động một cái sau đó từng tổ từng tổ trận pháp toàn bộ bị hắn thoáng điều chỉnh một chút biến hóa thực cũng không lớn mỗi người cũng liền tại trước sau trái phải ba thước ở giữa nhưng là coi như như thế hồ sơn vẫn là nhìn mắt trận tròn phải biết chiến trận hình thành về sau có thể cho phép sai sót nhiều nhất mấy tấc quan cảnh nhưng là bị hạng dương như thế bay xuống làm trận pháp vậy mà chưa tán nguyên khí ba động vẫn như cũ chặt chẽ tương liên đồng đồng n g ư ơ i tới trước để đồng đồng vừa rồi bị hắn dắt qua tay lúc này trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ hồng hà đã lui nghe vậy ngu thuận gật gật đầu đưa tay chính là một cái phổ phổ thông thông địa thứ thuật hạng dương chỉ phương hướng có khối một thức đến dày tảng đá xanh nguyên bản lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi gai đất này thuật là tuyệt đối không cách nào đột phá cái này tảng đá xanh ngăn cản nhưng lần này chỉ nghe thấy răng r ắ c một tiếng cái k i ê u tảng đá xanh trực tiếp liền bị hạ mới nô lên gai đá đâm thành hai bên hồ sơn gật gật đầu không tệ man nhân mặc dù nói rất nhiều đều có ngũ hành miễn trừ nhưng là gai đất này thuật thực là lấy vật lý công tích làm chủ không thuộc về pháp thuật công kích phạm chủ là thích hợp nhất tại man loạn chiến tràng sử dụng mà lại vị tiểu sư muội này thi pháp vận tốc độ cực nhanh mà lại điểm rơi rất chính xác coi như không tệ nghe đến khách ngợi để đồng đồng cao hứng lẽ lưới hướng về hạng dương nhìn trộm liếc một chút gặp hắn cũng chính hướng chính mình nhìn lấy vội vàng lại đem đầu thấp đi ha ha quả thật không tệ lần này đồng đồng ngươi cùng vị sư minh cũng kia cùng một chỗ thi pháp hạng dương chỉ để đồng đồng bên cạnh cách đó không xa một vị tu sĩ nói ra vị kia tu sĩ chính là những thứ này trúc cơ trong hàng đệ tử tu vì cao nhất một cái đã miễn cưỡng liền muốn đột phá luyện tinh lúc này chính là tam giai tam tài trận mắt trận chỗ hồ sơn lần này có chút không nín được nhắc nhở hạng huynh đệ tam giai tam tài trận thành hình về sau chỉ có thiên cách chủ trận nhãn đơn thuốc có thể phóng ra pháp thuật cấp một chỗ phóng thích lời nói tam giai trận pháp liền sẽ giải trừ mà lại dạng này dễ dàng gây nên nguyên khí phản vệ hạng dương cười nói không sao trước để bọn hắn thử một chút cái này tam tài trận chính là cấp thấp nhất trận pháp coi như nguyên khí phản vệ cũng không là vấn đề ta cái này có là thuốc chữa thương hồ sơn bất đắc dĩ lắc đầu theo hắn xem ra hạng dương cái này hoàn toàn cũng là tùy hứng tiến hành đại trận thành hình về sau Tiểu trận liền không chỉ á c một h pháp, là chút, chút i ba ngày thời gian hồ sơn một mực quân ở hạng dương bên người theo tam tài trận mãi cho đến ngũ hành trận từng cái trận pháp một lần nữa điệu giáo cùng thao luyện mấy ngày nay h ạ n t ự a hồ đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác vì sao tại vị này hạng làm chủ thủ hạng những thứ này bị đám tiền bối suy nghĩ nghiên cứu vô số năm trận pháp vậy mà lại phát sinh như thế thoát thai hoàn cốt biến hóa thi pháp uy lực đề cao vừa tới ba phần chớ xem thường cái này một thành đến ba phần vô luận làm an tộc ngũ hành miễn trừ vẫn là tu sĩ pháp trận phòng ngự pháp bảo đều có cái cực hạng nói không chừng uy lực lớn phía trên một tia liền có thể bị đột phá chớ nói chi là một thành cùng ba phần sau đó thi pháp lúc bố trận tu sĩ có thể tại trong phạm vi nhất định tiến hành di động điểm ấy càng là quan trọng tại man loạn trên chiến trường bởi vì b ố trận chi di động về phía sau không tiện mà tạo thành thương vong chiếm được toàn bộ chiến dịch nhiều lắm là năm thành thử nghĩ nghĩ ngươi b ố trận hoàn tất đối phương ném tới một tảng đá lớn mà xuyên tấu phòng ngự pháp thuật hết lần này tới lần khác ngươi lại một không thể động đậy được n à y sẽ là kết quả gì hôm nay trận pháp bị hạng dương điều chỉnh về sau tại phạm vi ba thực ư bên trong tu sĩ có thể di động né tránh lại lại sẽ không ảnh hưởng trận pháp bố trí đương nhiên đại phạm vi công kích tạo thành thương tổn vẫn là tránh cho không nhưng là kể từ đó cũng chỉ ít có thể lấy giảm mất hai ba phần thương vong mỗi lần tham gia man loạn chi chiến tu sĩ đều là lấy hàng mấy triệu thương vong cũng hơn trăm vạn cái này hai đến ba phần lại là bao nhiêu nếu như hạng dương cái này cải tiến trận pháp truyền đi hắn trực tiếp liền có thể trở thành toàn bộ bắc thần châu tu sĩ trong suy nghĩ anh hùng sau đó chính là linh hoạt tính cải tiến sau đó trận pháp có thể căn cứ tình huống phân từ các cấp độ tiến hành công kích mà lại sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trận thế bố trí cũng tránh cho lãng phí các tu sĩ n g u y ê n khí cảm thụ lấy hồ sơn càng ngày càng tính cẩn thái độ cùng ánh mắt hạng dương không khỏi có chút một người ở trên trời diễn phía dưới những thứ này đơn giản trận pháp thật không khó duy nhất lãng phí liền làm ì n h linh giác mà thôi nhưng bây giờ thiên địa phu di vạn linh quyết đã tấn thăng tầng mười chút tiêu hao này cũng chịu đ ư ợ c được chẳng qua nếu như để hắn lại đi diễn tính toán thất tinh loại hình trận pháp vậy liền có chút cố hết sức nhiều gia tăng một người trận pháp tính chất phức tạp thế nhưng là bao nhiêu gia tăng bất quá có trèo thiên thụ trợ rút vấn đề cũng không lớn chính là lại về sau bắt quái cùng cựu cung tạm thời thì vượt qua hắn năng lực bên ngoài dựa theo hạng dương đ o á n chừng lấy hắn hiện tại linh giác cường độ thiên diễn diễn tính toán năng lực trong chiến đấu đối mặt chân nhân cảnh có thể trèoống một đoạn thời gian pháp bảo nhưng đến h u y khí công pháp tại tiên cấp trở xuống, nhiều vẫn như cũ không được. bất quá tạm thời cũng đã đầy đủ đêm sau cùng ngũ hành trận cũng thôi diễn thao luyện một lần sau đó để hồ sơn đi chỉ huy nửa ngày về sau theo một tiếng ầm ầm nổ v a n g phụ trách bên trái một khối rộng mười mấy trượng cự thạch bị nhất kích vỡ nát hắn mặt mũi tràn đầy đều là hưng p h ấ n đường hồng sắc chui chui cái chán tỉ mỉ mồ hôi đình chỉ gào thét hướng về hạng dương chạy trở về hắn quá mức kích động nói chuyện đều có chút cả lăm hạng Hạ lão đại chiến trận này chiến trận này trước mấy ngày buổi tối nghe thấy sở hiên bọn họ đều hô lão đại hắn tuy nhiên uống vào hạng dương tiên n h ư ỡ n g lại trông thấy ban ngày hắn uy phóng nhưng dù sao còn vậy không d ư ớ i mặt nguội đến hôm nay lại không tự chủ được hô ra miệng hạng dương mỉm cười theo bên cạnh thạch trên bàn bưng lên chén nước đưa tới nhìn hắn uống một hơi cạn sạch lúc này mới vừa cười vừa nói đã có hiệu vậy ngươi liền đem chiến trận này giao ra à đều là người đồng đạo lại đều là vì bắc thần châu an uy có thể thiếu tổn thương điểm liền thiếu tổn thương điểm hồ sơn nghe vậy càng là kích động tuy nhiên hạng dương nói mây trôi nước chảy nhưng là chiến trận này ý nghĩa hắn lại sao lại không biết đáng tiếc duy nhất là hôm nay cách cái kêu man loạn chi chiến càng ngày c tế thiên sơn mạch ngang dọc một triệu dặm t i ể u đỉnh tiên môn phụ trách đóng dư chính là bắt cách phong kéo một cái cùng sở hữu đ ạ i hình pháo đài mười tám cái tiểu hình pháo đài không đếm hết cùng khu vực khác cách nhau gần nhất cũng có mấy vạn dặm mà hôm nay phụ trách cách nhau càng xa coi như dùng bí pháp đem tin tức truyền đi nhưng chiến trận tình huống cặn kẽ nhưng vẫn là cần nhờ ngọc giản lan truyền cái này tới tới lui lui thời gian liền muôn mấy tháng thì coi như bọn họ thu đến sửa đổi sau chiến trận chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian thao luyện vị này hạng lao đại trở về quá mượn a đem cải tiến sau chiến trận khắc vào một mai trong ngọc Lai phi kiếm t r ê n lệch điểm một chân đạo hụt lảo đảo một chút vừa rồi cấp tốc mà đi thiên h ồ tiên tông cũng có chân nhân trưởng lao giá lâm cựu đỉnh tiên môn trọng yếu như vậy sự t ì n h tự nhiên là trước tìm chính mình bên trong cửa trường bồi báo cáo nhìn lấy hắn đi xa bóng người hạng dương mỉm cười hôm nay chính mình thực lực tăng nhiều rất nhiều lo lắng cũng liền không tồn tại cũng là thời điểm để cho mình tên tuổi lại v a n g d ộ i điểm h ắ n còn băn khoăn muốn mượn dùng bá chủ môn phái trước truyền tống trận đi trung thần châu sự tỉnh lâu như vậy cũng không biết lục nha nhi tại cái kia như thế nào tuy nhiên ngày bình thường chưa bao giờ từng biểu hiện qua cái gì nhưng thật đấy lòng tưởng niệm theo phân biệt thời gian mà càng nồng hậu dày đặc ngẫu nhiên trông thấy cái k i a m ộ t cái vào ngọc hắn đều sẽ nổi lên một tia ngọt ngào ý cười lần này man loạn chi chiến về sau lại đem phù ngọc tông nội t ì n h thắt nút thật chút hắn liền chuẩn bị xuất phát bất quá lúc này cũng có chút khác việc cần hoàn thành một năm trước hắn từng đã đáp ứng âu pháp một ít chuyện sau đó liền đi mê đồ h ỏ a quật cũng chưa kịp thực hiện hôm nay trở về tự nhiên là muốn thực hiện lời hứa hạng dương xưa nay lời hứa ngàn vàng không dễ dàng hứa hẹn nhưng đã hứa hẹn liền muốn làm đến từ khi hắn sau khi trở về sở hiên mấy ngày nay cũng đ theo mấy ngày trước đây trận chiến kia phù ngọc tông cũng coi là dương danh kết đan kỳ chiến bại cựu truyện kỳ a coi như đặt ở toàn bộ núi đại lục đều tính toàn cái thần thoại hạng dương tên tuệ cũng tại trong lúc lơ đãng truyền ra tới ô pháp tự nhiên cũng nhận được tin tức chỉ là tùy theo tông vụ đường liền truyền đến huấn thị bất luận cái gì c ự u đ ỉ n h tiên môn đệ tử đều không được đi quấy dậy vị này phù ngọc tông hạng làm chủ cái này khiến hắn rất là p h i ề n m u ộ n hơn một năm trước vị này hạng làm chủ thế nhưng là đã đáp ứng chính mình một ít chuyện sau đó liền mất tích nghe nói là h ã g tại mê đồ hỏa quật bên trong cái này khiến âu pháp cũng thất vọng đau khổ nhưng không ngờ tới hắn vậy mà lại nhảy nhót tưng ơ bừng xuất hiện vừa định tìm tới cửa hết lần này tới lần khác tông môn lại phía dưới dạng này huấn thị gọi hắn làm sao có thể không k ó chịu mấy ngày nay hắn liền tu luyện tâm tư nêu không cả ngày ngay tại phủ đệ mình bên trong đi qua đi、lại. tính toán như thế nào tìm cơ hội đi thông báo một tiếng cái này đều một năm vị này sẽ không đem lúc đó ước định cấp quyền a a i ngay tại cái kia than thở ô thiên vội vã theo ngoài phòng đi tới đại ca sở hiên mang theo vị kia hạng làm chủ tới chương ba trăm linh ba có thủ tất báo mau mau cho mời ô pháp nhất thời đại hỷ mang theo ô thiên vội vã liền lao ra vừa đi qua một gian sưng phòng liền nghe đến một tiếng tiếng c ư ờ i t r ố n g trẹo hạng dương mang theo sở hiên b ư ớ c nhanh đi tới ô hình đã lâu không gặp bị một chút việc nhỏ trì hoãn thật sự là xin lỗi g i ta một chút việc nhỏ sao ta làm sao nghe kinh đường chủ nói ngươi phải nên là theo chân cái kia lăng tiên kiếm tông vô dạ tiến mê đồ h ỏ a quật thì liền x a n h mặt chân nhân tự mình xuất thủ cũng chưa từng tìm tới ngươi bóng dáng nếu như t i ế n tuyệt địa là chuyện nhỏ cái kia còn có cái gì là đại sự có điều hắn hôm nay bình yên vô sự cũng có nói kinh đường chủ phán đoán sai hắn đi nơi khác may mắn may mắn cũng không ngừng công ta mong nhớ ngày đêm thời gian một năm ô pháp trên mặt chất đầy nụ cười trong lòng t h ở p h à o cái này mong nhớ ngày đêm bốn chữ xưa nay dùng nhiều tại người yêu trên thân nhưng lúc này dùng để hình dùng ô pháp ngược lại cũng không đủ một năm trước tại phan hậu quốc trong hoàng cung hạng dương liền dùng thiên diễn đối ô pháp tiến hành qua diễn tính toán ngược lại cũng không phải hắn cố ý hành động mà chính là lúc đó vừa mới được đến bảo vật này có chút tâm tình n ộ n nhạo mà thôi lại không ngờ tới diễn tính ra đến kết quả lại làm cho hắn hơi kinh ngạc kim hệ nguyên anh đ ỉ n h phong tu sĩ tiên phôi bộ phận biến lĩnh dị hư hư thực thực cưỡng ép sử dụng không hợp tiên phôi thuộc tính t i ê n tài địa bảo tạo thành thai h o a ngầm n g không cách nào bình thường đột phá cựu truyền kỳ bình thường biểu hiện là bài trừ thai họa ngầm phương pháp một có thể sử dụng chỉ một chút mười sáu loại phương pháp mà hạng dương trong tay đã có sẵn tài liệu có ba loại ô pháp tu luyện đến nước này đối chính mình thân thể thai họa ngầm tự nhiên cũng rõ ràng vô cùng tại hắn kết đan đỉnh phong lúc một lần đi ra ngoài lịch luyện kết quả ngẫu nhiên được đến một khỏa điểm tinh bản gốc đó là một loại tương đối hiếm thấy kim hệ thiên tài địa bảo lúc đó hắn vui vô cùng trở lại tông m ô n liền năn nỉ lấy chính mình sư tôn tìm luyện đan sư luyện ra một bình điểm tinh tụ nguyên đan sau đó bế quan hai năm hai người huynh đệ gần như đồng thời hóa anh thành công nhưng không ngờ tới là viên tiêu điểm tinh bản gốc thực là một loại khác thiên tài địa bảo tên là chút lửa bản gốc tuy nhiên chỉ kém một chữ nhưng một loại chính là vàng dòng thắt bảo vật một loại lại là kim hệ cùng hỏa hệ tương dung bảo vật hai người ở giữa khác biệt chỉ ở tại phía trên cái tia tiêu chí năm điểm sao nhan sắc có hơi khác biệt ngay cả bình thường luyện đan sư đều phân biệt không ra nhiều nhất là tại luyện chế đan dược lúc lại có ngoài định mức hỏa hệ nguyên khí xuất ra nhưng làm mấu chốt là tại luyện chế đan dược lúc nguyên bản liền đều dùng đủ loại kỳ hỏa cái này hỏa hệ nguyên khí nhiều một tia thiếu một tia lại có gì người sẽ để ý ngay từ đầu bọn họ còn có thể mượn bình đan dược này chi lực tu vi đột nhiên t ă n g mạnh thậm chí vì vậy mà tiến vào đỉnh t ô đường nhưng khi bọn họ tu luyện tới nguyên anh định phong thời điểm vấn đề liền đến theo nguyên khí trong cơ thể càng ngày càng dồi dào đầu tiên là tiền phôi bắt đầu d Kim hôm ệ phía trên bịt kín một tia hỏa khí, thành kín trên bịt một tiêu v cùng h i ế thấy t lưu kim i ê nay phôi, s u u đó n g ê n Anh cũng bọn ắ t đầu biến b hóa, họ chỉ á i mới này p á t h i có hai cái phương pháp hoặc là từ bỏ trước kia sở tu kim hệ công pháp chuyển tu kim hỏa biến dị c h i pháp nhưng loại này biến dị tiên phôi công pháp nguyên bản thì vô cùng hiếm thấy thì liền lôi hệ băng hệ đều là hy hi hữu r ớ t chớ nói chi là đây càng thưa thất l ư u kim tiên phôi hoặc là chính là dùng càng cường đại vàng dòng thắt thiên tài địa bảo lại luyện chế đan dược mới đem cái kia chút lửa bàn gốc mang đến hỏa khí áp chế xuống sau đó lại dùng đặc thù công pháp dẫn xuất nhưng thiên tài đ i ệ u b ả o tốt như vậy tìm sao loại kia đặc thù công pháp cũng giống vậy hiếm thấy cho đến nay âu pháp cùng âu trời đã bị việc này quấy nhiễu mười mấy năm lại một mực thúc thủ vô sách mỗi khi rượu nhật ngút trời thời điểm còn muốn bị cái kia không nhận công pháp trói buộc h ỏ a khí tra tấn một phen chính là bởi vì như thế lần trước tại phan hậu quốc hoàng cung tiếp vào hạng dương truyền âm trực tiếp điểm ra hắn thân thể triệu chứng cũng nói hiểu biết quyết c h i pháp âu pháp mới hội kích động như vậy sau đó liền một luôn nhớ mãi không quên đến bây giờ chớ nhìn bọn họ hai cái hôm nay với tư cách là đỉnh tôn đường đệ tử phong quang vô hạn nhưng này m ắ t chưa trừ diện hai anh em họ chỉ sợ cũng liền dừng bước tại này nếu như hạng dương thật có biện pháp có thể cứu đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là thiên hàng cam lâm đưa than khi có tuyết bốn người vào chỗ tự có nô buộc đến tin tức phụng dân g trà thơm cho lui về sau ô pháp tự mình động thủ cho hai người rót đầy tuy nhiên hạng dương tương lai lúc hắn lo lắng và phần nhưng lúc này thấy người sắc mặt lại bình tĩnh rất mỉm cười khuyên nhủ đây là ta tiên môn từ sinh vân vụ tiên trả chính là đỉnh phong phía trên một vị chân nhân tri vợt vài ngày trước thưởng cùng sư tôn ta ta mặt g à y muốn một chút hạng huynh đệ ngươi nếm thử ngươi đây là có điểm khoe khoang ý tứ chỉ là tại hạng lão đại trước mặt s ở hiên trong lòng cười thầm trước cười bưng lên đến hớp một cái chật chật khen đây cũng là hoàng đ ị n h chân nhân bảo b ố i à. con kiếm trưởng lão mặt mũi thật l à đại con kiếm chính là Âu pháp Âu thiên hai người sư tôn cựu truyền đỉnh phong cảnh giới cũng là kinh mặc bên ngoài cựu đỉnh tiên môn có hy vọng nhất đột phá chân nhân cảnh cao thủ mà hoàng đ ị n h chân nhân chính là cựu đỉnh tiên môn mấy vị chân nhân một trong tại trong môn địa vị hiển hách xưa nay một mực bế quan rất ít xuất hiện h ạ dương cũng theo đó nhẹ toát một miệng trà này cũng thực không tồi cửa vào liền có từng tia từng tia nguyên khí lưu chuyển mà lại trà tính bình thản rất là bổ dưỡ chỉ là cùng hắn theo phương trượng tiên sơn mang ra những cái k i a liền không có cách nào so mấy người nhàn phiếm vài câu gặp hạng dương vẫn như cũ bình chân như vậy không chút nào sách một năm trước tức định tựa hồ cũng là tùy tiện đến lui lui cánh cửa một dạng ô pháp rốt cục không nín được hướng về sở hiên nhìn vài lần bọn họ sư huynh đệ thai họa ngầm tại toàn bộ cựu đỉnh tiên môn đều là cái bí ẩn chứ còn kiếm trưởng lão bên ngoài không người biết được hôm nay sở hiên tại ngược lại là có chút không liền mở miệng hạng dương tâm tư hạng gì nhạy cảm cầm trong tay chen trà để xuống khẽ cười nói sở huynh chính là, là người một nhà huynh đệ các ngươi sự tỉnh ta cũng cùng h sau ngày hôm nay việc này liền sẽ không lại n h u ngươi tu hành gặp hắn rốt cục nói đến chính đề ô pháp ánh mắt sáng lên chỗ nào còn nhớ được sở hiên ở bên đứng dậy liền không người một cái thật sâu nếu như hạng huynh đệ thật có thể cứu ta hai người huynh đệ ngày sau có việc cứ việc phân phó là được ta ô ra huynh đệ s ô n g pha khói lửa không chối tử hạng dương mỉm cười lắc đầu liền như là ngày đó chỗ nói đây chỉ là giao dịch mà thôi ngươi cũng không cần cảm ơn ta nói chuyện hắn móc ra một cái bình ngọc sau đó lại lấy ra một chi ngọc giản trong này có sáu viên rút lửa k ở i khí đan hai huynh đệ các ngươi cái mỗi người mỗi ngày một quả ngọc giả này bên trong chính là n ổ hỏa khí công pháp dựa theo này vận chuyển liền có thể ô pháp run tay tiếp nhận lại nghe hạng dương nói câu chỉ là các ngươi đến này chứng thời gian đã không ngắn cái này nổ hỏa khí thường có chút thống khổ mà lại nguyên khí cũng sẽ thụ tổn hại điểm ấy ta trước muốn nói rõ với các ngươi trắng ô pháp luôn mồm xưng vâng chỉ cần có hy vọng một chút thống khổ lại tính là cái gì đến mức nguyên khí bị hao tổn nhiều nhất lui về nguyên anh hậu kỳ ngày sau lại tu hành trở về chính là dù sao cũng so cựu chuyển vô vọng tốt hơn nhiều thực thiên diễn tại thân hạng dương như thế nào lại không có càng tốt hơn biện pháp nhưng âu pháp từng đối với mình đệ tử cùng đ ệ thương ẩn bất kính một điểm nho nhỏ đau khổ cũng nên ăn hạng dương chưa nói tới là một cái có thù tất báo chủ nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm tật xấu này sửa không được chương ba trăm linh bốn cổ đại thống lĩnh vi p h ò n g Âu gia huynh đệ thiên ân và tạ nhất định phải lưu yến hạng dương đang chờ chối tử lại có nô buộc vội vàng chạy nhập trên mặt vẻ kinh hoàng khách quý ở đây không có chút nào quy củ chuyện gì hốt hoảng như vậy ra ngoài bẩm báo sau lại đến âu pháp sắc mặt nghiêm một chút lớn tiếng dăn dậy một câu cái kia nô b u ộ c mặt lộ vẻ sầu khổ quỳ trên mặt đất dùng ánh mắt liếc trộm hắn liếc một chút gặp hắn trên mặt s ư ơ n g lạnh cũng chỉ có thể quay người đi ra ngoài ở ngoài cửa lớn tiếng nói chủ nhân cổ ba đại nhân tới ừng dạng ngày mới cái gì cổ ba đại nhân đến hôn t r ư ớ n g ngươi làm sao không nói sớm ô pháp quá sợ hãi hướng về hạng dương chắp tay một cái hạng huynh đệ cổ ba đại nhân chẳng biết tại sao đại gia quan lâm ngươi ta cùng một c h â u nên giá được chứ cổ ba đại nhân cái kia là người phương nào hạng dương lông mày nhữ lại cổ ba đại nhân chính là lần này rất loạn chi chiến v ụ trách chúng ta cựu đỉnh tiên môn cái này một khối đại thống lĩnh một trong ba chủ môn phái đệ tử bắc thần châu có tên thiên tài ách thì ra là hắn đúng vậy à hắn chính là thiên hồ tiên tông hồ quang lâu đệ tử tại thiên hồ tiên tông nội địa vị cùng chúng ta đỉnh tôn đường tương đương nghe nói tại trong tông địa vị c ự cao c lần này rất loạn chi chiến c h i trừ hai vị kia chân nhân bên ngoài thiên hồ tiên tông tu sĩ lấy hắn cầm đầu hắn nhìn ra ngoài nhìn đứng dậy nói ra hạng n h cùng nhau đi tới à mấy cái này yêu nghiệt thiên tài luôn có chút nào khí nếu như biết ngươi ở ta nơi này lại không lộ diện chỉ sợi dẫn hắn không nh lần này rất loạn chi chiến mỗi cái tông môn trụ sở đều là từ đại thống linh an bài muốn là quay đầu cho các ngươi phủ ngọc tông mặc cái tiểu hài cũng là chuyện phiền phạt a hắn một mặt nói một mặt đi ra ngoài hạng dương có cũng được mà không có cũng không sao cùng ở phía sau trong lòng nhưng cũng có chút hiếu kỳ cái này bắc thần châu có tên thiên tài lại có thể có bao nhiêu lợi hại đâu một bên sở hiên sắc mặt lại khó coi trong lòng hắn nào có người lại so với chính mình hạng lao đại cản g thiên tài lại muốn để hắn tự mình ra lên đón cái này phái đoàn cũng bày quá lớn điểm ô gia huynh đệ phụ đệ chỗ thư tám đình phong bộ phận phía trên địa t hắn ế đã c trong lòng hơi động tu sĩ cùng phạm nhân khác biệt nguyên bản nguyên khí tại thân tình trạng cơ thể liền có thể bền bị không suy mà lại chỉ cần kết đan thành công dung nhan giả yếu cảng sẽ chậm lại rất nhiều vì vậy sở hiên thọ nguyên đã ba trăm linh có thửa nhưng vẫn như cũng nhìn qua chỉ có khoảng ba bốn mươi không ít tu sĩ mãi cho đến ngàn tuổi trở lên mới gặp vẻ dán mua cho nên nói như vậy rất khó theo tu sĩ bề ngoài đến phán định chân thực thọ nguyên nhưng người này thân dung thiên địa khí thế so cái k i a mà sủ hạ còn đủ nhưng tướng mạo lại trẻ tuổi như vậy h ó a anh thời điểm cần phải nhiều nhất trăm tuổi có thừa xác thực được sưng tụng là thiên tài chân chính gặp Âu pháp bọn người đi ra ngoài nên đón cái k i a vân chu cái này mới chậm rãi hạ xuống cái k i a cổ ba cũng không giới thuyền mà chính là vẫn như c ũ lạnh lùng đứng tại thuyền bài ô pháp hai minh đệ hướng lấy bọn hắn đi nhanh mấy bước thi lệ cúng quýt cựu đỉnh tiên môn đỉnh tôn đường đệ từ âu pháp ô thiên bái kiến cổ ba đại thống lĩnh. Cổ ba khẽ ở trên cao nhìn xuống đ ạ m mặc hỏi hai người các ngươi cũng biết ta hôm nay tới vì sao ô pháp đ ú i đầu trả lời xin thứ cho v ă n bối không biết cổ ba cười lạnh một tiếng không biết mấy ngày trước đây ta liền đã thông biết rõ qua lần này rất loạn chi chiến khác biệt trước kia các ngươi đỉnh tôn đường đệ tử cũng nhất định phải thăm ra vì sao không thấy các ngươi tới tìm ta đưa tin ô pháp sắc mặt có chút khó coi ngữ khí cũng thoáng cứng tại hạ là c ự u đỉnh tiên môn đệ tử tại đỉnh tôn đường bên trong ta tuy là trực n h ậ t đệ tử nhưng cũng chỉ là phụ trách đối ngoại liên lạc việc vật mà thôi phía trên còn có mấy vị sư huynh sư tị càng có sư môn t r ư ở n g gối việc này ta thật sự là không làm chủ bất quá ta đã hướng trong đường báo cáo qua chỉ là kinh m ạ c đường chủ lúc này đã đi bắc cách ngọn núi vì vậy còn chưa có chỉ khiến chuyển xuống cổ ba sắc mặt t âm trầm tính toán thời gian lần này rất loạn đúng lúc là vạn năm chi chiến theo đại năng tôi toán trừ lần thứ nhất rất loạn bên ngoài lần này tình thế nhất là nghiêm trọng bất quá có tề thiên sơn mạnh phỏng tuyến làm dựa vào tối đa cũng chính là hy sinh lớn chút cuối cùng luôn có thể vượt qua nhưng hắn với tư cách thiên hồ tiên tông hồ quang lâu đệ tử t r o nhưng g là, là bây giờ hắn mấy cái cái tông môn đều là đã tới người lại là trọng yếu nhất đỉnh tôn đường lại bóng dáng hoàn toàn không có sau đó hắn liền tìm tới cửa ô pháp cũng coi là không may đỉnh tôn đường bài danh trước mười đệ tử mỗi nửa năm vòng một lần làm trực nhận đệ tử chuyên môn phụ trách trong đường tông luật đối ngoại liên lạc chờ về vặt cũng coi là đối bọn hắn bồi dưỡng cùng k hảo hạch trong khoảng thời gian này vừa vặn đến thiên hắn tiếp vào cổ ba truyền tin về sau hắn lập tức báo cáo nhưng là kinh m ạ c không tại lại có ai dám tự ý tự làm chủ trong đường những cái kia cựu truyền đỉnh phong huấn luyện viên còn tại ồn ào lấy là không muốn đem kinh động tông chủ hoặc là thông báo xanh mặt chân nhân xuất quan cổ ba liền đã đi tìm tới đỉnh tôn đường có xanh mặt chân nhân toa trấn cổ ba tự nhiên là không dám trực tiếp đến cửa chất vấn cũng chỉ có thể tới trước tìm ô pháp hạ giận bắc thần châu rất loạn chiếu lệnh điều thứ nhất nói rõ điểm chính rất loạn chi chiến lúc chư tu s i dâu bỏ tông môn chi niệm lấy quân kỷ vì c ư ờ n g ta chính là lần này rất loạn bắt cách ngọn núi kéo một cái đại thống lĩnh các ngươi một cái nho nhỏ đ ỉ n h tôn đường thì dám di hạ phạm thượng còn nói thế nào quân kỷ cổ chân đem người này cầm xuống quay đầu để bọn hắn đỉnh tôn đường t r ư ở n g b ố i đến tìm ta đòi người theo cổ ba quát l ệ n h một tiếng phía sau hắn một vị cựu truyền tu sĩ liền đứng ra hướng về ô pháp hai người cười, cười đều là đồng đạo cũng không cần mình đậu thủ đi ngoắn đi cùng một chuyến ô pháp ô thiên sắc mặt âm trầm phát xanh muốn thật đi cùng thực cũng không có việc lớn hơn gì tại c i u đỉnh tiên môn trên địa bàn cái này c ổ ba lớn mật đến đâu tử cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào còn muốn chính mình đường khẩu trưởng bối đi lĩnh tiếng người mặt mũi này nhưng là ném lớn bây giờ nhiều như vậy tông môn đều tụ ở chỗ này một chút tin tức tùy thời liền sẽ truyền xôn xao cái này không chỉ có ném là mình mặt mũi ném cũng là đỉnh tôn đường thậm chí là c i u đỉnh tiên môn kể từ đó hai anh em họ cái tại trong đường còn như thế nào đặt chân chính bàng hoàng bất đắc di lúc sau lưng lại truyền đến một tiếng cười khẽ vị này c ủ đại thống linh thật đúng là thật là huy phong bất quá cái này rất loạn chiếu lệnh tựa hồ cũng nói rất rõ ràng chỉ có đến tiền tuyến về sau đại thống lĩnh ngài mới có quản lý chiến sự quyền lực bây giờ còn chưa xuất phát còn tại nhận lệnh tụ tập trong lúc đó chỉ cần đầy đủ chiếu lệnh cần thiết nhân số các tông môn đến tột cùng phái người nào tiến đến đại thống lĩnh ngươi tựa hồ cũng không q u ò n được lên đi